270 chương 2 7 i t hướng tây đức n h i thành phố tiến quân chương 2 7 i t hướng tây đức n h i thành phố tiến quân đỏ dược khoa kỹ năng trong nháy mắt liền đọ lên tại đỏ dược khoa kỹ chi sau tiến hành khảo nghiệm mấy nhà đều có chút phiền m u ộ n nhưng lại không thể tìm lý do rút khỏi phía trước đem lời nói đến quá và toàn nếu là lúc này làm ra ra khỏi chuyện khảo nghiệm tình rất mặt mũi càng lớn nhưng này dạng vừa đến đã càng ngày càng làm nổi bật lên đỏ dược khoa kỹ năng lấy ra động lực huyện sản phẩm cường đại cỡ nào thanh kiếm tập đoàn lấy ra phương án thật là còn lại mấy cái bên kia công ty bên trong biểu hiện tốt nhất nhưng thành tích khảo sát cũng bất quá là bốn so đỏ dực khoa kỹ năng nhiều gấp đôi còn nhiều nếu như không có đỏ dực khoa kỹ năng động lực huyện nhìn t h á n h kiếm tập đoàn lấy ra xong động lực tuyến bố cục phương án đúng quy đúng cụ rất có thể liền có thể cầm tới 9903 sở nghiên cứu hợp tác nghiên cứu đơn đặt hàng nhưng bây giờ bất kể là ai cũng chỉ là đỏ dực khoa kỹ năng bối cảnh tấm mạt thôi hẹn n h ị căn chưa từng có cảnh tượng như vậy qua tất cả mọi người phản phất lập tức đều đối hắn càng ngày càng nhiệt tình nhường hắn có chút duy trì không được cũng may chín sở nghiên cứu một cái nghiên cứu viên vội vàng đi tới sốt ruột mà đối với hẹn nhĩ căn cùng dồ sọc nói tư lâm tiên sinh dồ sọ làm phiền các người đi theo ta một chút sở trường hữu tình lần này có thể cho hai người giải vây hai người vội vàng cùng tụ tập ở bên cạnh họ hạch hỏi mọi người chào hỏi cùng nhận tình nghiên cứu viên cùng một chỗ từ bên trên thông đạo rời đi sân kiểm tra bọn hắn lấy ra động lực h u y ể n bây giờ đã không cần bọn hắn tâm một đám trẻ tuổi nghiên cứu viên và vài cái súng ống đầy đủ cảnh vệ đã đem công ty bọn họ người và đồ vật tất cả đều bảo vệ những công ty khác nhân muốn tiếp cận cũng không được nhìn xem một màn này hẹn nhĩ căn nhìn một chút một gương mặt mò cười đều điệp lại với nhau rồi s t c dùng sức cơ cơ quả đấm phản phất hắm chỉ là một cái hắn như t h không thể ế nào quên. đều Đây m ớ i là được người tôn kính bị người coi c tôn kính trọng bị ả mạc giác ra. Đây mới là đặc quyền sở nghiên sáng giai mới đặc cứu mặc ra, A9903 đây đ quyền là lập vào sở ở dù o n nhưng trưởng nhưng thế sở rất là ó lai l ị cá h Tại Mạc hưởng thụ quốc gia đặc biệt nghiên cứu khoa học trợ cấp nhà khoa học trên danh sách thiết hách xếp tại hai mươi hai vị mặc dù coi như tại chín chín trăm linh ba sở nghiên cứu làm sở t r ư ở n g chức vị không cao lắm nhưng hắn vẫn có kỹ thuật trung tướng quân hàm làm ạ quốc gia khoa học phát triển chỉ đạo ủy viên hội cố vấn cao cấp một câu nói của hắn tại m ạ cá quân công kỹ thuật lĩnh vực là rất có phất lượng bởi vì công tác bận rộn người bình thường muốn gặp hắn một mặt không dễ dàng như vậy hôm nay khảo thí hắn cũng không có lộ diện chỉ làm cho thủ hạ mấy cái cao cấp nghiên cứu viên phụ trách chủ trì đang cắt hách xem ra hai tuần thời gian tại cỡ nhỏ tiến bước trang bị lĩnh vực này mặc cho những công t i này n như thế nào d ậ y vỏ chỉ sợ cũng không bỏ ra nổi món đồ gì ra hồn sau đó đại khái liếc một cái báo cáo thì cũng thôi đi nhưng mới rồi hiện trường phát cho hắn vậy không đến nửa phút cao thanh v i d e o nhường hắn kinh ngạc vô cùng trong hình c video hắn có thể tinh tường nhìn thấy đỏ dự khoa kỹ năng động lực quyền tư chi phần lưng bụng những cái kia chuyển lực kết cấu thật sự là quá gì nở gờ đúng dịp thông qua mấy cái lá chắn hình dáng kia nữa toàn bộ động lực quyền có thể thật tốt mà phân phối động lực nhường động lực dùng tại tối nên dùng chỗ có thể nghĩ ra loại kết cấu này liền đã rất thiên tài không chỉ có là hắn còn có sở nghiên cứu khác không ít người đều nhìn ra loại kết cấu này giá trị thế nhưng còn chưa đủ đả động thiết hách chân chính nhường hắn quyết định triệu kiến hẹn nhị căn cùng d ồ sọc chính là đỏ dược khoa kỹ năng động lực h u y ể n động tác vô cùng lưu loát trình thể cảm cường động tác chi tiết phong phú sinh động như thật đây không phải thuần túy máy móc kết cấu có thể đạt tới hiệu quả liên lụy tới nhiều vô cùng hậu trường c h ì n h tự vấn đề chất n h i n lại tựa hồ đối phương thiết kế cân nhắc đến rồi động lực huyện chỉ là một cái tân sinh sự vật cũng không có đem mỗi cái động tác đều đẩy lên thực hạn tỉ như chạy bộ thời điểm toàn bộ l ư n g hình cung biến hóa cũng rất bảo thủ. không có đem có thể biến hóa góc độ dùng đến cực hạn chỉ là tại chỉnh thể cân đối trên dưới công phu có thể ở ngắn ngủi hai tuần thời gian bên trong làm ra thiết kế như vậy để nó thực hiện đi ra hơn nữa còn giữ còn lại lượng cân nhắc đến rồi phát triển sau này biến hóa điều này nói rõ đối phương kỹ thuật sức mạnh tuyệt không chỉ nơi này sáu cái này không có thể không nhường thiết hách hưng phấn lại rất nghi hoặc đỏ dực khoa kỹ năng hắn đương nhiên biết cái công ty này có lẽ đỏ dực khoa kỹ năng chính mình cũng không biết hơn hai năm trước đó để bọn hắn cầm tới tay cái kia cực kỳ phong phú không người chính xác phi cơ tấn công bản vẽ tự ra từ thiết hách trí thủ cuối cùng bọn hắn có thể cầm tới đơn đặt hàng cũng là thiết hách phép bản đối với thiết hách tới nói đây bất quá là đem một chút hàm lượng kỹ thuật không quá cao đơn đặt hàng phân phát cho có chủ cột cỡ chung công ty một lần nếm thử nhưng đối với đọ dược khoa kỹ năng tới nói vậy đại biểu công ty một lần thuế biến không có năm đó đơn đặt hàng bây giờ đọ dược khoa kỹ năng liền cùng 9903 sở nghiên cứu cơ hội hợp tác cũng không có thiết hách tướng quân n g à i khỏe đến rồi thiết hách trước mặt hẹn nhĩ căn không tự chủ được khẩn trương lên hắn do dự không biết có phải hay không là hẳn là đưa tay ra dù là bị thiết hách cự tuyệt nắm tay với hắn mà nói cũng không phải cái gì khó mà chịu được sự tình. Các người khỏe ta là thiết hách chín nghìn chín trăm linh ba sở t r ư ở n g thiết hách ôn hòa nói chủ động hòa ước nhị căn c ù n g rổ xóc n ắ m tay để cho hai người đều có chút thụ sùng nực kinh ngồi đi cho dù là ngồi ở trên ghế salon thiết hách một dạng đem lên thân kéo căng thẳng tắp hai tay một cách tự nhiên đặt ở trên đùi là một m ạ tiêu chuẩn nhất quân sự hệ thống nhân viên nghiên cứu loại này nghiêm chỉnh tư thái đã hoàn toàn là quen thuộc và tập có thể hẹn nhị căn c ù n g rổ xóc ngồi ở thiết hách đối diện lúc này mới có dội danh thoáng dò xét một chút thiết hách văn phòng rộng rãi văn phòng chia làm hai cái bộ bên ngoài đây là khu tiếp khách vực ghế sofa b Trên n đ hôm nay t đọ dực khoa kỹ năng lấy ra thành tích trong mắt của ta là đáng giá khui rượu chát bất quá bây giờ loại vật này còn chưa kịp chuẩn bị ngược lại là chậm trễ đọ dực khoa kỹ năng cần cù nhân viên một trận này ta sẽ bổ túc hôm nay ở đây chúng ta tùy tiện tâm sự a thiết hách phất phất tay linh cần vụ bưng lên mấy chén thuần hậu rượu h í t k i bày tại mọi người trước mặt cái này khiến hẹn nhi căn cùng rổ sập có chút bất an thiết hách thân thiết như vậy thái độ thật sự là quá không tìm thường thiết hách tiên sinh không dám nhận chúng ta sáu chỉ là muốn tại phạm vi năng lực bên trong làm đến tốt nhất hẹn nhi căn cẩn thận từng ly từng tí nói ân các ngươi làm được rất tốt thiết hách cười nói chớ khẩn trương ta cũng là cái nghiên cứu viên thôi đỏ dự khoa kỹ năng lần này lấy ra cái này động lực q u y ể n phương án tới thực sự là kinh a nói thật ta không nghĩ tới đỏ dự khoa kỹ năng kỹ thuật sức mạnh tiến bộ nhanh như vậy hẹn nhi căn biết vậy liền coi là là dần dần tiến vào chính đề hắn cười nói nếu như không phải có cường nhân gia nhập liên minh nói thật ra chúng ta chỉ sợ sẽ không so lưu minh khoa học kỹ thuật tốt hơn chỗ nào a thích khách có chút hăng hái mà hỏi thăm phương diện này dân gian còn có cường nhân ta cho là bây giờ đối với tiến bước hệ thống chú ý nhất đều hẳn là người của quân đội a dân gian liền tư liệu cũng chưa từng thấy bao nhiêu mới đúng cái này sáu hẹn nhi c ă n thẳng thắn nói không phải nước ta chuyên gia ngài cũng biết tắc n h ĩ cách bên kia thường xuyên có một chút di động nhân khẩu lần này chúng ta chiêu mộ đến rồi một cái đức mệnh mọi tư đốn cơ giới sư một cái siêu cường g i a hỏa toàn bộ phương án đều xuất từ tay của hắn đâu đương nhiên lúc mới bắt đầu nhất chúng ta cũng có chút nghi ngờ dù sao đó là một cái liên bang duệ sáu liên bang duệ thích i á c h đờ ấu u một cái hơi lạnh nói lá gan của các ngươi thật to lớn a có mấy lời không cần phải nói đi ra nhường một cái liên bang duệ tham dự vào loại nghiên cứu này bên trong mà không báo cáo cái này sát biên cầu đánh lợi hại hẹn nhi căn có chút lung túng cái này sáu Cho nên ngài ha ha được rồi, được rồi. v ân y m ộ sáu như g i vậy đi n thẩm tra tài liệu ngươi trực tiếp gì đến nơi này của ta còn có toàn bộ quá trình nghiên cứu tư liệu văn kiện mặt khác ta chính thức mời các ngươi trở thành chín nghìn chín trăm linh ba sở nghiên cứu cỡ nhỏ tiến bước trang trí nghiên cứu đồng bạn hợp tác các ngươi ý như thế nào cái này dĩ nhiên hảo hẹn nhị căn kích động đứng lên nói đây đối với chúng ta sáu đây là các ngươi mình thắng được thế i thách nói từ trước mắt thành quả tới nói phương án của các ngươi so tất cả những người khác dẫn đầu ít nhất ba tháng cân nhắc đến đoàn đội của các ngươi hiệu suất ta tin tưởng các ngươi có thể làm hạng mục này dành được nhiều thời gian hơn đây là ta mời các ngươi tiến vào bộ môn nghiên cứu nguyên nhân bất quá đây là có tiền đề đó chính là các ngươi chính là cái k i a liên ban duệ đức mệnh mọi tư đốn nghiên cứu viên thật sự đáng tin sáu cái này ta cũng chỉ có thể nói nhìn không giống như là gián điệp nhưng cuối cùng phía dưới điều phán đoán này còn phải là của chúng ta ngành tình báo mặc dù là nói như vậy nhưng thiết hách kỳ thực đã có ý nghĩ a của mình từ kỹ thuật phong cách đi lên nói đỏ dực khoa kỹ năng cái phương án này quả nhiên không quá giống làm hạ tự thân hệ thống nhưng chỉ vẹn vẹn hạng mục này hàm kim lượng vẹn vẹn hạng mục này đối với mã rất nhiều liên quan bộ môn tiến lên giá trị liền đầy đủ nhường hắn quyết định vậy làm sao có thể là gián điệp dạng này gián điệp tới bao nhiêu hắn đ ề u m u ố n cái này đương nhiên hẹn nhĩ căn gật đầu nói hắn quay đầu hướng về phía rồ sóc nhìn một chút nói vậy chúng ta hôm nay trở về ngày mai sẽ tổ chức kỹ thuật đoàn đội đến sydney thành phố tới hảo ba ngày sau ta lưu một giờ cho các ngươi cái tia sáu thiết hách vấn đạo gọi là cái gì nhỉ kha vĩnh hoa rồ sóc cung kính bổ sung ân một giờ vội sáng mười điểm đến mười một điểm thiết hách không cần suy nghĩ nói a hai trăm bảy mươi mốt chương hai trăm bảy mươi lăm dừng n g ư ờ i phương cam đoan cùng quyết ý t r ư ờ n g hai trăm bảy mươi lăm văn phương cam đoan cùng quyết ý lâm văn phương bọn hắn một nhóm bây giờ chỗ ở đương nhiên không tính là sóng nghèo có thể khoảng cách cái gọi là cấp cao cộng đồng còn có cái này không tiểu nhân khoảng cách từ tác nhi ô trung tâm thành phố đến bọn hắn chỗ ở lái xe cũng muốn bốn mươi đa phần trông gián vẻ nhưng nơi này cách cảng khu cùng đường dây xe lửa đều gần bất kể là tiếp ứng hướng về ở đây di động bộ đội tiếp viện vẫn đụng phải gì tình huống muốn chạy trốn đều thuận tiện có lẽ vì lâm văn phương bọn hắn lựa chọn ở đây tự nhiên là đem mọi mặt đều cân nhắc c h u toàn nhưng ở trịnh thái trong vắt quan hoan cùng hoắc tẩy bọn hắn xem ra vẹn v ẹ dạng này còn chưa đủ lâm văn phương hòa an liên tất nhiên giả trang một đôi vợ chồng tự nhiên được cùng một chỗ bọn họ bộ kia nhà trọ khoảng cách cộng đồng phía sau rất gần sau khi ra ngoài xuyên qua một cái hơi có vẻ đến có chút tạp t r ợ sau đó chính là một mảnh đất c h ố n g trải đó là một cái thành thị pho tượng chủ đề công viên đây vẫn là tác nhi cách trước kia từ cái nào đó rất có mấy cây nhã cốt giá hỏa làm thị trường thời điểm xây tại nơi vị thị trưởng từ nhiệm sau đó công viên này cũng lại không có thêm qua một cái pho tượng ban đầu những cái kia pho tượng cũng dần dần đã biến thành ngoan đồng nhóm rèn luyện leo trèo năng lực đạo cụ gỡ dạ s ở ở tại lâm văn phương h ò a an liên bên cạnh nàng là chính cống người liên bang mặc dù không có thể thông qua cực quyền hải phun ạ p con đường tùy tiện là một m bộ chứng minh thân phận nhưng giao đủ tiền thuê nhà tăng thêm thâm cư không ra ngoài cũng không để người chú ý cách một đầu trong cư xá thông đạo t r ì n h thái trong vắt tuyển một bộ cỡ nhỏ nhà trọ ở lại nơi này vừa vặn có thể khống chế lại tất cả thông hướng lâm văn phương hòa an liên chỗ ở con đường một người liền đầy đủ ngăn cản địch nhân một trận bình thường dùng để giám thị trong cư xá động tính cũng có tương đối tốt tầm mắt nói đến hoác c y cùng quan hoan hai người cũng có chút thảm bọn hắn ở tại tới gần tiểu khu sau chỗ lập tức bao xuống hai bộ nhà trọ một bộ dùng để cất giữ ý ủ trạo cùng những v một bộ khác thì giả vờ là một bộ thông thường c h o ở hai người bọn họ cư trú điều kiện là không c ó trở ngại nhưng bởi vì muốn bảo đảm đường lui muốn nhìn quán thiết bị lượng công việc tương đối lớn hai người mặc dù nói là thay phiên nhưng như thế nào đổi đều có việc cần hoàn thành bất quá đã trải qua mấy ngày ngày tháng bình an đại gia quen thuộc trong khu cư xá khác hộ gia đình hoạt động quy luật kém nhất không cần tùy thời tùy chỗ đều lo lắng đề phòng chỉ cần ngẫu nhiên chú ý một chút tình huống dị thường như vậy đủ rồi nhìn thấy thuộc về hẹn nhĩ căn chiếc tia xe sang trọng lái vào tiểu khu chính thái trông bắt ồ lên một tiếng vội vàng hướng những người khác thông báo lâm văn p ư ơ n g lúc này là nghỉ ngơi ở nhà đang tại hòa an liên thảo luận có liên quan đỏ cánh khoa học kỹ thuật động lực h u y ề n vấn đề nghe nói tin tức này lâm văn phương ha ha cười ngạo nghê nói nhìn bọn hắn hội triển lãm bên trên rất làm náo động a hẹn nhị căn lộ một cái khuôn mặt bây giờ tới tìm ta chính là vì đem loại này quang vinh tiếp tục giữ vững an liên lắc đầu bất đắc dĩ nói hắn đương nhiên muốn xem trọn ngươi cũng không nghĩ một chút n g ư ờ i lấy đi ra ngoài chính là cấp bậc gì đồ vật a loại kỹ thuật này chính chúng ta cũng có thể dùng a đích thật là có thể dùng bất quá sáu tại sao muốn sử dụng đây hẹn nhị căn ngược lại còn chưa tới gõ hắn mừng rỡ trước tiên hòa an liên p h i ế bài câu hình tròn tròn t u y ế n đỡ cùng phân chia chứng khoán động lực t u y ế n không phải là cái gì cao thâm kỹ thuật chỉ là một loại nghiệm chứng quá trình thôi chuyển lực hiệu suất cùng hao tổn những thứ này chỉ tiêu cũng không sánh nổi ý ủ trào cùng hao thiên hơn điểm cầm t u n g cơ quan chúng ta tại sao phải dùng an liên cao mày nói chi phí thấp kết cấu đơn giản không phải sao lâm văn p h ư ơ n g lắc đầu nói tính toán của ngươi không đúng những thứ này máy móc động lực phương diện tầng dưới c h ố t kỹ thuật cơ bản nhất đặc điểm thành bùn là hai phương diện quyết định một cái là tài liệu một cái là công nghệ tài liệu tự nhiên không cần suy nghĩ nhiều liên bang cùng ạ không có có thể so sánh liền nói công nghệ tốt ta đại khái tính qua một bộ động lực h u y ề n hệ thống động lực thuần lấy r a công thành vốn có nói mọi ạ là liên bang hơn gấp hai tổng hợp tính toán tài liệu cùng công nghệ một bộ cầm tung động cơ tạo thành vốn xác thực cao không thiếu nhưng nếu là thuần túy tí tính toán công nghệ tiền vốn kỳ thực cả hai không sai bị lắm ngoài ra ngươi muốn tính toán tổng thể nắm giữ chi phí cầm tung động cơ cấu một lần lắp đặt xong hậu kỳ giữ gìn rất đơn giản nhưng bộ này là chắn hình dáng sắp đặt lộ tuyến hệ thống động lực cái kia hình tròn tròn linh kiện là muốn thường xuyên thay đổi đây chính là bọc tại c h ụ cái lên linh kiện mỗi lần muốn thay đổi thay thế bất kỳ một cái nào đều phải đem toàn bộ động lực k h u y ể n mở ra mới được tổng hợp tính toán chiến đấu biểu hiện hậu kỳ giữ gìn các loại ta cảm thấy chúng ta hao thiên cùng ý ủ trào đáng tin nhiều cũng tiện nghi nhiều sau khi suy nghĩ một chút an liên gật đầu một cái tán thành liễu lâm văn phương thuyết pháp khó trách người dám đem hao thiên cho dẫn đường công khai bán hóa ra n g ư ờ i đối với hậu kỳ giữ gìn chi phí đã có qua tính toán a là an liên trước đó keo tờ lại một cái vấn đề nhỏ nhưng bây giờ xem như sáng tỏ thông suốt lâm văn p ư ơ n g cười một cái nói đúng vậy a mua bán cái gì đều phải quản h ậ mãi mặc dù thiên diệu tập đoàn có hậu mãi bộ nhưng ta chắc chắn không muốn bọn họ là toàn bộ tập đoàn bận rộn nhất một bộ phận an liên vẫn lắc đầu một cái nói ngươi nói lên ý nghĩ này kỳ thực cũng là có thể dùng tại đại hình tiến bức trang bị lên nếu là bọn hắn dùng tại kỳ giáp bên trên làm sao bây giờ từ chiến đấu công hiệu phí gần đây nói dù là mỗi lần xuất chiến đều phải thay đổi thay thế linh kiện chỉ cần có thể nhường cơ giáp có làm linh hoạt cái này cũng là đáng ra à không nói động lực quyển ta cảm thấy ý nghĩ này nhường à người dùng tới liền đã đủ đáng tiếc lâm văn vương nói ngươi nguyên lai、like、ôm ý nghĩ như vậy à khó trách phục tinh tập đoàn như vậy ưa thích chữ hàng kỹ thuật cùng độc quyền rốt c ụ c nhường triệu đạt đến đạc bọn hắn theo dõi an liên hướng lâm văn phương trận mắt nhìn câu nói này rõ ràng đâm trúng phục tinh tập đoàn mệnh lâm văn phương sở lỗ mũi một cái nhanh chóng hạ thấp tư thái cẩn thận giải thích đạo nếu như là thời kỳ hòa bình có đầy đủ thời gian đi nghiệm chứng một loại kỹ thuật ưu khuyết tiếp đó khứ v u t ổ n tinh sẽ có ích di nghĩ lưu lại cải tiến k ứ trừ có vấn đề bộ phận đích sắc có thể dựa vào bộ này kỹ thuật phát triển g a đồ tốt tới thế n h ư là ngươi cảm thấy mà à, bây giờ có thời gian không bọn hắn tại kỹ thu hơn nữa cực quyền hải phu nạp giã tâm lại quá lớn đem vô số nhân tài ưu tú rơi tại cơ hồ tất cả lĩnh vực lúc này mới xuất hiện loại này quân công lấy ít sản phẩm thế mà nghiên cứu phát minh đều phải diễn hai nơi cho quy mô khác nhau công ty bọn hắn vội vã ra thành quả a đây mới là chỗ mấu chốt ta không biết bọn hắn có thể hay không đem ý nghĩ này mở rộng sau đó đi ứng dụng nhưng mà tất nhiên đây là một cái rất thú vị ý nghĩ vậy thì sẽ trở thành mã tất cả biết kỹ thuật này lòng người bên trong một khỏa có độc hạt giống thỉnh thoảng xuất hiện t a i họa một chút dù là sau đó ta hoàn thành nhiệm vụ bại lộ thân phận trở về ý nghĩ này vẫn sẽ tại người cảm thấy thế nào an liên cảm thấy có chút trái tim băng giá lâm văn vương chẳng lẽ là từ vừa mới bắt đầu liền ôm ý nghĩ như vậy đang làm chuyện sao nhìn xem lúc trước hắn đối với đem cái này kỹ thuật biến thành sự thật cái t r ù n g loại kia đầu nhập và nhiệt tình an liên cảm thấy hắn đối với hạng kỹ thuật này vẫn là vô cùng coi trọng người cứ như vậy có n ắ m chắc mọi ạ người dựa vào kỹ thuật này làm không ra cái gì ta trở lại liên bang sau đó sẽ còn tiếp tục đem cái này x ư a di kỹ thuật phát triển tiếp có lẽ có thể làm ra cái gì tới nhưng ta sẽ bảo đảm á bên này làm cũng không được gì hoặc có lẽ là làm không ra cái gì vật có uy hết tới lâm văn phương sự tự tin mạnh mẽ nhường an liên không biết nên phản ứng ra sao nhưng ngay lúc này chôn g reo hẹn nhĩ căn tự thân lên sốt ruột mà miêu tả khảo nghiệm thời điểm tình huống cũng hướng lâm văn phương nói thết i hách định ngày hẹn chuyện của hắn ngay trước hẹn nhĩ căn lâm văn phương tự nhiên tỏ vẻ ra là một cái loại sốt ruột hương cao thải liệt đáp ứng xuống hẹn nhĩ căn cũng không quáy dậy nhiều ý tứ chỉ nói tốt tới đón lâm văn phương thời gian thoáng ngồi một chút rời đi hắn không hề chỉ là tới truyền đạt một tin tức tốt càng là nghĩ tại loại này không chuẩn bị dưới tình huống đến xem cái này kha vĩ hoa rốt cuộc là cái gì sinh hoạt trạng thái có hay không chỗ khả nghi nhưng l chính thái trong vắt mặc dù không là nghề nghiệp gián điệp nhưng tri thức cùng t h ư ờ n g thức cũng sẽ không thiếu còn có có l ẽ vì bọn họ xử lý tốt đủ loại chi tiết làm sao có thể tại đã bị thành công làm choáng váng đầu hóc hẹn n h ị căn trước mặt lộ ngựa gì chân nhưng hẹn n h ị căn vừa đi chính thái trong vắt cùng hoác tẩy liền chạy tới đối với thiết hách định ngày hẹn tất cả mọi người có chút bận tâm hoác tẩy có chút lo nghĩ nói cũng không cần đi a ngươi tại m ạ cá thế nhưng là quá có tiếng mặc dù dịch dung làm được rất tốt nhưng ngươi phải nghĩ muốn nhìn a có thể giấu giếm được những người bình thường kia nhưng không phải là có thể giấu giếm được những cái kia nghề nghiệp an toàn nhân viên đâu thiết hách giá hỏa này chúng ta đều biết tại mạc gá kỹ thuật lĩnh vực cũng coi như là đại nhân vật bên cạnh an toàn nhân viên là tuyệt đối sẽ không thiếu cái này quá nguy hiểm một khi xảy ra chuyện chúng ta liên doanh cứu đều không làm được người thân vệ còn có ảnh ma binh sĩ cũng chưa tới trong tay chúng ta sức mạnh quá ít lâm văn vương chỉ là hơi do dự một chút nói nếu là không đi chúng ta liền phải lập tức đào vong phía trước liền đều chẳng làm hoắc tẩy lo nghĩ đã biến thành táo bạo hắn gầm nhẹ nói ngươi không muốn bắt ngươi mệnh đi nên chút chuyện không đăng giá ngươi chẳng lẽ không biết ngươi đối liên bang trọng yếu bao nhiêu sưu ngươi cũng không phải chỉ có chính mình phải chiếu cô a nhạc vũ âm tiểu thư làm sao bây giờ chu chỉ sư trưởng làm sao bây giờ chúng ta những bộ hạ này sẽ làm thế nào mệnh của ngươi so mà ạ toàn bộ cơ g i á p kỹ thuật trí tuệ nhân tạo kỹ thuật cộng lại đều trọng yếu đại gia đối với điểm ấy ngược lại đều tán đồng bọn hắn chuyến này tới mọi ạ chỉ là vì phá hư m ạ cơ g i á p cùng trí tuệ nhân tạo nghiên cứu phát minh tiến độ sờ một chút phương diện kỹ thuật thực chất hoàn toàn không có cần chuẩn bị trả giá cực lớn hy sinh đi hoàn thành thứ gì cũng không có bất luận cái gì nhiệm vụ chỉ tiêu tại đại nhà xem ra tất cả những thứ này dù là đều hoàn thành cũng bất quá là giảm bất m à một điểm tính toán trước mà thôi nhưng chỉ cần có lâm văn phương tại bọn hắn cũng vô dụng quá quan tâm điểm ấy tính toán trước nhàn dối cũng là nhàn dối đi lâm văn phương cười làm quyết định trốn đi mọi ạ người lập tức liền có cảnh giác sau này binh sĩ tới chỉ sợ cũng sẽ không nhẹ nhõm lại nói hoàn toàn dựa vào vũ lực giải quyết chưa bao giờ là phong cách của ta a nếu là không như thế nếm thử chúng ta một đám người chẳng lẽ thời gian mấy tháng chính là vì tới mã à du lịch sao các ngươi cam tâm sao ngược lại ta là không cam lòng ta sẽ cẩn thận an toàn nhưng các ngươi nhất định phải để cho ta thử xem a hai trăm bảy mươi hai chương hai trăm tám mươi mốt không tính mục tiêu thật xa trường tiết nội dung không tồn tại hoặc đã bị xóa bỏ chúng ta sẽ mau chóng chữa trị hai trăm bảy mươi ba chương hai trăm tám mươi hai hoành động buổi họp báo t r ư ơ n g tiết nội dung không tồn tại hoặc đã bị xóa bỏ chúng ta sẽ mau chóng chữa trị hai trăm bảy mươi bốn chương hai trăm tám mươi ba kim cương hiện thế t r ư ơ n g tiết nội dung không tồn tại hoặc đã bị xóa bỏ chúng ta sẽ mau chóng chữa trị hai trăm bảy mươi lăm chương ba trăm tám mươi bốn kỹ thuật tức nghệ thuật trường tiết nội dung không tồn tại hoặc đã bị xóa bỏ chúng ta sẽ mau chóng chữa trị hai trăm bảy mươi sáu chương ba trăm tám mươi lăm mục tiêu cuối cùng chương tiết nội dung không tồn tại hoặc đã bị xóa bỏ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 xiềng xích hai chương tiết nội dung không tồn tại hoặc đã bị sò bỏ chúng ta xem họ chong chưa chi hai trăm tám mươi hai chương ba trăm chín mươi một xiềng xích ba chương tiết nội dung không tồn tại hoặc đã bị sò bỏ chúng ta xem họ chong chưa chi hai trăm tám mươi ba chương ba trăm chín mươi hai xiềng xích bốn chương tiết nội dung không tồn tại hoặc đã bị sò bỏ chúng ta sẽ m họ chong chưa chi hai trăm tám mươi bốn chương ba trăm chín mươi ba xiềng xích năm chương tiết nội dung không tồn tại hoặc đã bị sò bỏ chúng ta xem họ chong chưa chi hai trăm tám mươi năm chương ba trăm chín mươi bốn xiềng xích sáu chương tiết nội dung không tồn tại hoặc đã bị sò bỏ chúng ta xem họ chong chưa chi 286 t r ư ơ chương 395. siềng xích bảy chương tiết nội dung không tồn tại hoặc đã bị xóa bỏ chúng ta sẽ mau chóng chữa trị 287 t r ư ơ chương 396. đoạn hậu chương tiết nội dung không tồn tại hoặc đã bị xóa bỏ chúng ta sẽ mau chóng chữa trị 288 t r ư ơ chương 397. du hiệp bật hết hỏa lực chương tiết nội dung không tồn tại hoặc đã bị xóa bỏ chúng ta sẽ mau chóng chữa trị 289 t r ư ơ c h n ư ơ n g 397. trong chiến đấu cảm nộ chương tiết nội dung không tồn tại hoặc đã bị xóa bỏ chúng ta sẽ mau chóng chữa trị 290 t r c h ư ơ n g 398. t h o á t ly chiến đấu chương tiết nội dung không tồn、tại. sau một lát hòa vũ báo cáo phía sau những tên kia tại đạt văn mở đặc biệt lớn đường phố nhất tuyến ngừng lại tuyến phong tỏa ha ha thật đúng là đụng phải cái người thú vị hắn lúc này thu lại truy kích mặt trước cái kia lộ thì càng không dễ đi bọn hắn đối với ngăn chặn chúng ta rất có lòng tin a lâm văn vương thở dài ta có thể nếm thử hặc vào chiến thuật của bọn hắn chỉ huy internet hữu dụng không rất mạo hiểm a dù sao còn có cái không biết tình huống trí tuệ nhân tạo ở đây ngươi không phải nói một mực lẫn nhau xác nhận lấy tồn tại sao nếu là ngươi thời điểm công kích cho ngươi sau l ư n g tới một lần có thể gặp phiền thoái bây giờ loại tình huống này ta cũng không có bản sự một bên đánh trận một bên ủng hộ ngươi lâm văn vương lạnh ngạt nói hai mươi phút sau có một k h ỏ a thuộc về đức mệnh mọi tư đốn điều tra vệ tinh đi qua bầu trời ta có thể thu được năm phút xung quanh quyền hạ hòa vũ tìm kiếm tin tức vấn đạo cái này phải hữu dụng a nói đến chỗ này sáu chúng ta không cần một mực đen vệ tinh a ta nhớ được chúng ta có thể có quyền hạn trực tiếp điều động một chút vệ tinh tư nguyên lâm văn phương nói ta trực tiếp hỏi an liên an liên tiếp vào lâm văn phương thông tin nhẹ nhàng thở ra nói không cần phiền thoái như vậy ngươi trực tiếp kết nối tí nạo đ mật mã là của ta sinh nhật ngươi đ ừ n g q u ê n viễn vọng châu mặc dù là độc lập thế nhưng thế nhưng là phục tinh tập đoàn xây dựng ta là bên tia cổ đông Á ở trên trời ta có chính là vệ tinh không còn so với cái này loại này lời nói lợi hại hơn làm vậy phú hào đang khoe khoang có bao nhiều chiếc xe tốt thời điểm an liên đã có thể nói chính là có vệ tinh chuyện này nhờ lâm văn p ư ơ n g kinh ngạc hơn chính là Phục vẹn vẹn điểm này đã nói lên phục tinh tập đoàn kỹ thuật nội tình đối với tia hồng ngoại cùng c h á c nguồn nhiệt truy tung kỹ thuật đối với nhiệt năng tản mát trả lại như cũ tính toán các loại đều dẫn đầu truyền thống kỹ thuật không biết bao nhiêu năm lâm văn phương âm thầm nghĩ có phải hay không ăn liên tại lấy loại phương thức này hướng mình biểu đạt thứ gì những ụ này là lâm văn phương dựa vào hòa vũ dựa vào một đám đen kỹ thuật coi như sinh mạng điên rộ cùng với bây giờ tại ăn cơm tù những cái kia cùng nhiệt đến cố chấp các chuyên gia làm già nhưng là vẹn vẹn những thứ này lĩnh vực thôi nếu là có thể đem cả hai không giữ lại chút nào kết hợp lại này sẽ là dạng gì đâu chỉ là trong né mắt ý nghĩ như vậy thoáng qua tiếp thông vệ tinh sau đó lâm văn phương thấy làm ạ bày ra thật là lớn trả diện cái này có thể tuyệt không phải s y d n e y thành phố mấy cái đoàn cấp xây dựng chế độ vấn đề mà là toàn bộ quân đội thậm chí là toàn bộ mạ phương nam đều ở đây tiến hành điều động đánh giá mở lấy cộng lại có thể có hai đến ba cái sư quy mô mặt khác trên mặt biển nhìn cũng không như thế nào an toàn những cái kia cỡ lớn chiến hạm hình dáng dù là không cần phóng đại đều có thể nhìn phải rõ ràng h ạ m thuyền máy nguồn nhiệt đây chính là như thế nào đều che giấu không được tốt h ta mọi á người thật để mắt chúng ta lâm văn phương biết vệ tinh giám sát là có, có tác dụng trong thời gian hạn định trong khoảng thời gian này chỉ là vừa vặn bầu trời có vệ tinh thôi mặc dù an liên nói là nói vệ tinh chính là có thế nhưng dù sao chỉ là một loại khoa trương thủ pháp nhìn một chút vệ tinh danh sách so sánh mạ vệ tinh danh sách sau đó lâm văn phương trong lòng liền đã có tính toán mỗi ngày tính được có hai giờ mười một phút vệ tinh cửa sổ thời gian chúng ta có tín hiệu đối phương không có ta không muốn cùng bọn hắn nghiêm trọng di hỏa hơn nữa ta cảm thấy chúng ta bây giờ tổng thể tin cùng đánh dự ữ chữ tựa hồ cũng không quá đủ một đường đánh tới ngươi cảm thấy thế nào ngươi quyết định xong an liên rất thờ ơ nói đối với cái này loại kích thước binh sĩ lâm văn p ư ơ n g hiểu rõ muốn so bọn hắn nhiều hơn nhiều tốt xấu hắn cũng là phó sư trưởng đâu lâm văn phương sách lược nói đến vẫn là rất đơn giản biến hóa tốc độ cùng tiết tấu thẳng tắp hành động nhưng không cần quá để ý con đường dễ đi hay không bằng nhanh nhất tốc độ thẳng bờ biển trước kia bọn hắn suy tính con đường tốt hơn đi chủ yếu là cân nhắc đến mang theo tù binh không tiện lắm nhưng tất nhiên hiện tại m à c á đều bày ra cảnh tượng hoành tráng tới đón tiếp bọn họ lại đi loại này đại khái rất dễ dàng bị địch nhân nghĩ tới con đường chính là đang tìm cái chết phương pháp đơn giản nhất chính là quần áo nhẹ đột kích vứt bỏ hết t h ể không cần thiết đồ quân nhu tiếp đó đấu tốc độ cùng linh hoạt lâm văn phương đối với cơ giáp năng lực hiệu rõ vô cùng không cảm thấy có cái gì con đường qua lại có vấn đề mặc dù sửa chữa sau con đường nhìn rất đáng sợ có mấy đoạn vách núi treo leo còn có một đoạn mạnh hơn độ rộng chừng 44 mươi dì lưu nhưng so với bị địch nhân x ú g lại điên cuồng công kích vẫn là con đường này tương đối an toàn nói đến bọn hắn dù sao không có nhiều người láo mọt găng vốn là không cùng bọn hắn cùng một chỗ rút lui đêm qua hành động thuộc hạ phải không sai biệt l ắ m hắn an vị đi lên những thành thị khác xe lửa tiếp đó chuẩn bị chuyển mấy lần máy bay đổi mấy bộ thân phận trở lại hãng kinh có lẽ cùng thủ hạ của hắn tự có phương pháp của mình rút lui điền quan g bên trong còn cố ý an bài một đầu từ mặt đất trở lại sẽ ở lệ đế cách tiếp đó từ nơi đó trải qua giữa hai nước cao cấp đại thông đạo trở về liên bang con đường lại thêm cơ quan tình báo mình cũng có sắp xếp trên thực tế cần cùng một chỗ rút lui cũng chính là lâm văn phương đội thân vệ ảnh ma binh sĩ một bộ cùng với tắt của chờ hành động nhân viên tăng thêm ba cái tù binh cũng bất quá ba mươi người không đến vậy và o mênh mông trong rừng chỉ cần tránh đi đối phương trọng điểm lùng tìm khu vực gần như không có khả năng bị phát hiện trừ phi nhân phẩm của bọn hắn thật sự kém đến loại kia bị bay ở mấy ngàn mét trời cao phi cơ chính xác lên quan sát tay không cẩn thận thấy tình cảnh chúng ta là đang làm chiến không phải tới luyện leo núi thu đến liêu lâm văn phương phát ra con đường mới t u y ế n độ đại gia không có ý kiến gì nhao nhao bắt đầu làm chuẩn bị chỉ có tắc của phật không mặn không lạt lẩm bẩm oán g trách hoàn toàn chính xác cũng vậy à tắc của phật cũng không trẻ loại này dày vào người hành trình nói đến ngắn nhất có thể ba ngày đi đến nhưng loại này phụ tải nhưng vẫn là phi thường k i n người hắn không biết mình phải hay không đính đến xuống nhưng bây giờ đã bỏ lỡ cùng lão mọt găng cùng đi cơ hội lại nói dưới tay hắn hai cái binh bán đ ạ p hòa á thập nếu là có thể cùng liên bang binh sĩ như thế một đường ở chung thiết lập một điểm hữu nghị cùng ăn ý cũng đáng được hắn chịu khổ bị liên lụy một điểm đem nhân ra từ thật tốt chỗ lôi ra ngoài cũng nên an bài cho bọn hắn một cái tiền đồ tắc của chính mình ở tại thiên diệu tập đoàn làm an toàn chủ quan tương lai còn có thể chỉ huy tập đoàn bộ an ninh đội đó là bởi vì hắn biết lâm văn phương năng lượng tuyệt không chỉ tại cái này một cái tập đoàn tương lai còn có càng lớn t à n g diện có thể nhìn nhưng tri bộ đội này trừ hắn ra hẳn là tận khả năng liền không có đến từ mọi á nhân không phải vậy tất cả mọi người sẽ không yên lòng như vậy bán ạ p hòa a thập hai cái này thân thủ siêu tuyệt giá hỏa có thể đi đâu bên trong đâu nhìn rồi ảnh ma bộ đội những cái kia đồ chơi hắn cảm thấy đem hai người này đưa đi nơi đó coi như không tệ ảnh ma binh sĩ bình quân trình độ quá cao đánh trận quá điểm đạm cùng trí khôn cần loại này thuần túy thân thủ hảo thủ đi cân bằng mà a thập cùng bẹt nạt dạng này siêu cấp cao thủ phối hợp thêm ảnh ma những cái kia tiên tiến trang bị chiến lược có thể để thăng gấp mấy lần trên thực tế tắc cổ đã bắt đầu an bài như vậy an liên tựa hồ cũng công nhận tắc cổ đề nghị t người, một người một lâm văn phương cẩn thận từng ly từng tí đi vòng giải rác tuần tra binh sĩ tại dạng sáng bốn điểm nhiều thời điểm hòa an liên bọn hắn hội hợp hắn kỳ thực còn có chút đáng tiếc về sau ngoại trừ mấy lần quay người đối với địch nhân tiệu cổ phía trước gia binh sĩ tiến hành siêu giết không có quá nhiều chiến tích phía trước hung hắn đối phó h ắ n vệ đội những cái kia chiêu số cũng lại không cần dùng bất quá tổng thể tới nói đi qua một đêm này hắn đã đem trận hình của địch nhân hoàn toàn lưu tán cũng bở phải địch nhân không thể không tiến hành cực kỳ khó dò dừng rậm lùng tìm cùng phản lùng tìm chiến đấu cái này thành quả vẫn là có thể hài lòng tại tập kết điểm đổi xót tin lâm văn phương chết ngủ hơn một tiếng sau còn có chút không cam lòng không muốn mà bỏ lên thừa dịp lên khí đang nồng thời điểm hắn đem nọ m ạ n trung tướng dễ ra ư ớ c cùng tắt lăn ắ m lôi tụ lại cùng một chỗ lúc này hắn đã khứ trừ trên mặt tất cả trang điểm nhiều ngày trôi qua như vậy lần thứ nhất lủ ra mình chân diện lỗ nhìn thấy chương này quen thuộc khuôn mặt ba cái tù binh kinh h ạ i mất bọn hắn đã biết là liên bang bắt làm tù binh bọn hắn xâm nhập địch hậu chơi như thế một phiếu thế nhưng là đến nỗi nhường lâm văn phương tự thân xuất mã sao h ắ n trọng yếu chẳng lẽ so phá hư nhét bá rủ kế hoạch t h ấ p sao ta nghĩ ta hẳn là không cần tự giới thiệu mình lâm văn phương cười nói chờ một chút chúng ta liền muốn bắt đầu một đoạn rất chật vật lữu trình kỳ thực nở dê khó đảm bảo chứng nhận tính mạng của các ngươi an toàn cho nên ta quyết định sớm tiến hành thẩm vấn ngược lại ta cần biết đến sự tỉnh cũng không quá nhiều ba cái tù binh cũng là trong lòng mắt lạnh lâm văn p ư ơ n g nói lời này quá dọa người giống như tùy thời liền chuẩn bị xử lý bọn hắn bọn hắn mặc dù thân phận đều rất có chút vấn đề nhưng có một điểm giống nhau bọn hắn đều quen sống trong n u n g lửa rồi hoàn toàn không có lòng tin chống nổi đi nọ man liếc mắt nhìn ngồi ở bên cạnh chỗ không xa mà thuận tiện hoạt động trang phục đan g t ỏ i u khói g ờ dạ s ở cẩn thận nghĩ nghĩ khi hắn ánh mắt chạm tới g ờ dạ s ở ngang hông vũ trang mang nhìn thấy phía trên treo súng ngắn cùng tràn đầy đằng đằng băng đạn còn có đặt tại u bên ạ sơn hắn thở dài g dạ sờ bây giờ là được tín nhiệm chung quanh những cái tia người liên bang nhìn xem gờ dạ sờ bên c còn có binh lính liên bang đi lên hướng lòng đi lấy gỡ đầu đ dạ sở ân y c h í hoàn là l một ạ mạn hạ i thái cuối nói, quyết tâm, tốt độ A nọ cùng toàn chính xác an liên ngồi ở liễu lâm văn phương bên cạnh tự giới thiệu mình ta là an liên an liên hải phú nạ phục tinh tập đoàn tổng giám đốc nọ mạn tiên sinh chức vị của ngươi rất mấu chốt rất thú vị ta m u ố n biết hiện tại mạc cá cơ giáp cùng k á c vũ khí tân tiến trang bị cơ bản tiến triển đối với ngươi mà nói vấn đề này rất cơ sở a ba cái tù binh hoàn toàn n gây n g ẩ n cả người đây là cái gì trang diện lâm văn phương hòa an liên hai cái đi ra mặt tiến hành hành động hai người bọn họ địa vị bọn hắn đều phải cầu kiến bất kể là lâm văn phương vẫn là an liên nếu có thể gặp bọn họ một mặt đều xem như rất cho mặt mũi nhưng còn bây giờ thì sao nọ mạn từ bỏ bất luận cái gì may mắn hai người kia tùy tiện cái nào hắn đều dán bất động Giờ Trường trường dung không chi tiết bại tiết nội dung không tồn tại, thờ quyết thành tồn định hoặc đã hoặc đã bị swa bỏ chúng ta xem mỏ chong chơ a trăm c h i b ố chương hai kha vinh hoa nhà mới chương tiết nội dung không tồn tại hoặc đã bị swa bỏ chúng ta xem mỏ chong chơ i h a trăm c h n m ư chương hai đánh một châu từ xem chương tiết nội dung không tồn tại hoặc đã bị swa bỏ chúng ta xem mỏ chong chơ i a trăm c h chương hai t h ắ n g lại chương tiết nội dung không tồn tại hoặc đã bị swa bỏ chúng ta xem mỏ chong chơ chi hai trăm chín mươi bảy chương bốn trăm băng sơn phía dưới chương bốn trăm băng sơn phía dưới xem như nắm giữ toàn bộ quốc gia công nghiệp quốc phòng sản xuất và nghiên cứu đại lao cấp nhân vật nọ mạn nắm giữ tình báo rất nhiều tại c ự c quyền h ả i phun ạ p hệ thống bên trong nọ mạn trước kia cũng không tính là có nhiều địa vị chấp hành quan nhiều nhất chỉ là một cái từ lúc tay dần dần chuyển thành v ă n trách nhiệm nhân vật tôi h n h ư n g hắn ở trên vị trí này đơn giản là coi trọng hắn trước kia liền đã trong quân đội thành lập tương đối danh vọng sẽ không khiến cho quá nhiều bắn ngược đồng thời ra hỏ này làm sự tỉnh cũng rất nghe lời sẽ không để cho lũ ở duy hi hoặc ken có xuống đại không được thời điểm nhưng mà tất nhiên ở nơi này địa vị tối nhìn hắn không thuận mắt lai ngang tư đang tiến hành ky giáp nghiên phát thời điểm có thể không thông biết hắn hạng mục tiến độ các loại tình huống nhưng mà số lớn tài chính tài liệu nhân lực vật lực tài nguyên dù sao cũng là muốn thông qua nọ mạn tới tổ chức cùng phát ra lai ngang tư bây giờ cũng không thể không cho nọ mạn mặt mũi ở chung ít nhất xem như không tệ cực quyền hải phu nạp tổ chức kết cấu quyết định bọn hắn đối với tài nguyên cùng tài liệu vận dụng trên cơ bản rất khó hoàn toàn vòng qua nọ mạn tới tiến hành hắn mọc ra con mắt cùng l ỗ t hai chắc là có thể biết chút ít tất nhiên bây giờ tại lâm văn phương h ò a an liên trước mặt không đạt được hắn tự nhiên êm thai nói làm hết sức tường tận kỳ thực có một chút nỗi lòng có thể chính hắn đều không ý thức được cực quyền hải phu nạp cái này cực kỳ trọng thị quyền lực khống chế cùng kế thừa hệ thống không hề nghi ngờ là một cái g n g anh hóa tổ chức cũng là vô cùng xem trọng huyết thống cùng truyền thừa tổ chức trong mắt bọn hắn có lẽ đem an liên đem phục hưng hải ph hải phu nạp dạng này một cái tồn tại nàng mới là hải phu nạp học sẽ t ố i danh chính n ô n thuận kẻ thống trị thần phục với nàng nó mạn thật đúng là không có gì áp lực tâm lý bây giờ mọi hạ kỳ giáp nghiên cứu ở vào một cái giai đoạn mấu chốt lai ngang tư mang đoàn đội so với liên bang kỳ giáp nghiên cứu viện tới có lẽ là kém chút nhưng hắn có thể vận dụng tài nguyên các ngươi là không tưởng tượng nổi không sai biệt lắm làm à một năm dự chủ quân phi a còn muốn tính cả cực quyền hải phu nạp thuộc mỗi cái tập đoàn buôn bán đối với hắn ủng hộ ta tin tưởng dạng này ủng hộ cường độ các ngươi chắc chắn làm không được Nọ trước c mắt t loại cũ cơ giáp trang bị tổng cộng có bảy trăm linh đài kiểu mới số mỗi cái giai đoạn thí nghiệm loại hình cộng lại vượt qua một trăm hai mươi đài còn có trước mắt đang tiến hành khảo nghiệm tám đài hơn nữa Tương quan c tư mặt khác người thứ hai nhà máy có phải hay không cần xây dựng còn tại luận chứng bên trong trên nguyên tắc sẽ không có cái đồ chơi này hao tổn của cải quá khổng lồ rất nhiều gia công kỹ thuật đều phải từ bên ngoài đưa vào muốn tạo thành quy mô vô cùng ưu t i ề n cũng là nguyên bộ nguyên bộ liên bang sinh cùng đức mệnh mọi tư đốn sinh ra thiết bị đức mệnh mọi tư đốn phương diện vẫn có một số người nguyện ý cùng chúng ta hợp tác nhưng liên bang sinh ra thiết bị cơ h ộ i tất cả đều là đại phẩm tại tài liệu các loại phương diện có chút cũng không thể hoàn toàn tự sản bây giờ là thông qua y ngừng lại chớ lôi đặc các địa khu đang trong quá trình tiến hành chuyển nhà máy ở nơi nào lâm văn phương v ấ n đạo hắn đồng thời liền phải bắt đầu đ ước định đi làm làm phá hư khả năng sẽ ở lệ đế cách nọ màn thẳng thắn nói ta biết chỗ nhưng mà ta không cảm thấy các ngươi có biện pháp không bỏ ra cái giá xứng đáng liền có thể phá hư chỗ kia dù sao tại thủ đô vòng phòng ngự so sydney thành phố loại này phương nam thành thị khoảng cách liên bang gần nhiều hơn nữa đi qua lần tập kích này về sau bên kia phòng ngự chỉ có thể c à n g n g h i ê m mà ta ở một bên nghe khởi k ì n h trịnh thái trong vắt cười nói đó là tất nhiên nọ mạn núi v a i một bộ dáng vẻ không sao cả vị trí này hòa an toàn bộ thự vấn đề chúng ta trở về lại nghiên cứu và thảo luận tốt nói tiếp nói cơ giáp bây giờ khi giáp nghiên phát tới trình độ nào các ngươi cũng đã biết hình người cùng hình thú hai cái thể hệ giới hạn đi hình người cơ giáp bây giờ tiến độ rất nhanh lai ngang tư tên kia mặc dù h u tiền h u hát nhưng thực sự là ưu đối địa phương nọ m ạ n thở dài nói bây giờ lai、like、ngang tư ý nghĩ là đem hỏa lực cùng linh hoạt hai cái phương hướng tách ra tiến hành thiết kế có thể cũng là được liên bang ky giáp nghiên phát phương án ảnh hưởng a hỏa lực bình đại cơ giáp không có mạnh nâng cao cơ động vật kia nhìn có chút trắng kiện nói như thế nào đây từ ta lấy đến số liệu đến xem hỏa lực bình đại cơ giáp khoang điều kiện tương đối giống công trình khí giới trước mặt và hai bên là bộ không kim loại tăng thêm kiếm chống đạn tung phương thức cũng giản hóa rất nhiều phần tay là dùng trị sáo thức động thái cảm ứng động tác coi như nhạy b n nhưng u bộ nhưng là bàn thức chia ba khối theo thứ tự là đi tới phanh lại t u ầ nhưng o à n Biên đ ơ mà loại hỏa lực này bình đại cơ giáp vô cùng vững vàng động lực áp dụng chính là động cơ dầu ma rút có thể mang theo không sai biệt lắm hai tấn vũ khí đánh trước mắt từng tiến hành khảo nghiệm vũ khí lớn nhất đường tính đạt đến tám mươi tám ly hỏa tiết tổ đánh út pháo á các loại cái gì cũng có bất quá đánh út vũ khí biểu hiện rất kém cỏi bởi vì này loại cơ giáp làm gng độ sẽ không cao rất khó tiến hành cao gng độ điều khiển tinh vi trên căn bản là chuẩn bị cấp cỏ lực bao trùm l ộ tuyến loại cơ giáp này rất rẻ không tính vũ khí không cần các ngươi bên kia người nguyên thủy xuya di công trình cơ giáp cao toàn bộ là hiện hữu kỹ thuật tương đương đồng liên bang sáu không cao hơn ba mươi vạn nhất đ à i tăng thêm vũ khí cũng chính là năm mươi vạn trên dưới a loại cơ giáp này làm cũng không độ khó gì hơi tiến hành xuống huấn luyện liền có thể nếu như tạo thành quy mô sẽ phi thường đáng sợ một loại khác cơ giáp chính là phòng theo liên bang giáp sĩ x u a di cơ giáp đồ vật càng tương tư với ngơi nhóm cơ giáp hệ thống nhưng ở một chút chi tiết khác nhau rất lớn thợ săn cơ giáp xương vỏ ngoài liền cán thức làm phương thức mặc dù đơn giản sáng tỏ nhưng dù sao chịu đến quá nhiều hạn chế tăng thêm ngoại hình cũng khó nhìn các loại ngược lại trước kia trang bị những cái kia tại từng bước đào thải bây giờ sản xuất cũng là tương tự với giáp sĩ cái chủng loại kia cơ giáp nhiều một chút liền cán thức động thái cảm ứng máy móc cùng điện tử kết hợp làm phương thức nhưng khác nhau ở chỗ đồ chơi kia so với các ngươi giáp sĩ đại trì rất nhiều toàn bộ cao chính h ả o ba m nội trí hai bộ cơ bản hệ thống động lực thời khắc mấu chốt có thể quan hệ song song sử dụng cung cấp nhiều gấp đôi thu phát công suất đối với cơ giáp bản thân kết cấu tổn thường nd ở â y lớn nhưng ít ra đang bùng nổ lực bên trên có thể cùng các ngư i loại kia thần kỳ làm kỹ xảo liều một phen lai ngang tư chính mình đại khái có thể làm được các ngư i loại kia làm ít nhất là có điểm giống nhưng loại kỹ thuật này tựa hồ phổ cập không ra mọi hạ trung ương viện khoa học sinh vật học viện viện y học đều có chuyên gia tại phối hợp nghiên cứu những đồ chơi này thành quả vẫn có một ít phương diện này cấp phát không thông qua ta đi ta không được rõ lắm độ tiến triển hình thú cơ giáp đi cũng là số lượng con đường kết cấu không tính phức tạp bởi vì khoang điều khiển tại yên bộ vị đưa đối với viên hình cơ giáp tới nào hai nz lấp đáy đang trùng kích hình trong tác chiến phi công an toàn có căn đoan nếu như viên hình cơ giáp có thể bên ngoài bao linh bộ kiện đại quy mô sinh sản tới giảm xuống đơn giá rất có thể đem đơn đại chi phí khống chế tại tám mươi vạn trên t h giới cứ như vậy làm ra ngàn tám trăm h thứ này cũng sẽ không quá khó khăn thứ này cơ hồ không có thuần quân phẩm tiêu chuẩn linh bộ kiện liên hậu cần cũng là dân gian hết thẻ dĩ hàng nhẹ vốn làm ưu tiên bởi vì biết liên bang năng lực tình báo kỹ thuật năng lực các loại ngay từ đầu giữ bí mật cấp bậc đều không đủ cao phương diện này cũng muốn tiết kiệm tiền cho nên các người biết viên hình cơ giáp ta không có chút nào sẽ cảm thấy kỳ quái duy nhất có thể chứng minh các người năng lực tình báo chính là các người rốt cuộc là chừng nào thì bắt đầu biết chuyện này an liên thở dài nói mặc dù là một đời mới vũ khí nhưng tự a hồ các ngươi ý nghĩ thiết kế cũng không có bao nhiêu tiến bộ à. nghe an liên nói như vậy nọ m ạ n đầu tiên là s ư n g sở tiếp đó cân nhắc nói tự a hồ cũng không hoàn toàn lạ dạng này liên bang tại vũ khí về số lượng tự hồ chưa từng có dẫn đầu qua cho nên cũng liền quen thuộc lấy ít đánh nhiều đầy đủ lợi dụng vũ khí ưu tú có thể thế nhưng là đây là có cực hạn đến cùng dạng gì tỷ lệ có thể đánh dạng gì tỷ lệ đánh liền bất động các ngươi có nghiên cứu sao cơ g i á p phương diện s á t thực liên bang có rất lớn ưu như thế nhưng mà các ngươi cơ g i á p phí tổn quá cao nọ m à n liếc một cái ảnh ma bộ đội cải tiến hình giáp sĩ vấn đạo các ngươi giáp sĩ phí tổn vượt qua năm trăm vạn sao các ngươi biết rõ chúng ta bên này chống đỡ được cơ giáp phí tổn bao nhiêu hai trăm hai mươi vạn hắn lại nhìn một chút lâm văn phương bộ kia du hiệp cùng với rừng ở bên cạnh đang nghỉ ngơi ý ủ trào nói lâm tiên sinh ngài dùng cơ giáp ta sẽ không nhiều đoán trường giá tiền cái này không có cách nào tính toán đương nhiên năng lực của ngươi có thể làm cho cơ giáp phát huy trọn vẹn có thể tuyệt đối có lời nhưng mà nếu như đối thủ của ngươi là bốn mươi đài năm mươi đài thậm chí càng nhiều cơ giáp đâu dùng m ộ i đến hai mươi đài giáp sĩ quân lấy ngươi tiếp đó đằng sau càng không ngừng hỏa lực thu phát không cần quan tâm trước mặt người một nhà chỉ lấy có phải hay không c ó thể đánh đến ngươi tiêu diệt ngươi làm mục tiêu đâu ta không biết liên bang bên kia quân nhân giáo dục là như thế nào tiến hành dù sao nhìn không tình báo tư liệu không có cảm giác gì nhưng ta muốn nói là tại m ặ cá ta mới vừa nói loại chiến thuật này tuyệt đối là làm được làm lai ngang tư thừa nhận hắn đơn đà độc đấu không phải là đối thủ của ngươi vĩnh viễn không thể nào là đối thủ của ngươi thời điểm chiến đấu của hắn chuẩn tắc liền hoàn toàn cả i biến theo ta được biết có một cơ g i á p đoàn đội ngay tại nghiên cứu cứu ngươi đủ loại kỹ năng động tác chiến thuật tiếp đó nhằm vào mà thiết kế đủ loại chiến thuật phối hợp tới đối phó ngươi lâm văn phương gãi đầu một cái nói ta đến cùng đem lai ngang tư đắc tội tới trình độ nào nọ màn c ư khan một tiếng nói ngươi nên đi hỏi hắn nhưng mà từ các ngươi hỏi những chuyện này muốn biết nội dung đến xem ta nghĩ các ngươi thật là đánh giá thất mạ tiềm lực chiến tranh nhất ả i là các ngươi cũng không nên đánh giá thấp cực quyền hải phu nạp tại tổ chức cùng nghiền ép các cấp đơn vị năng lực phương diện cực quyền hải phu nạp so liên bang so bất kỳ quốc gia nào đều mạnh mọi ạ có thể tại một mươi bốn tiên tri bên trong tiến vào chiến tranh toàn diện trạng thái liên bang cần bao lâu lần trước chiến tranh mọi ạ không có tiến vào chiến tranh toàn diện trạng thái các ngươi phải nhớ kỹ điểm ấy dựa theo ta lý giải đây mới là các ngươi cuối cùng giành được chiến tranh nguyên nhân nếu như các ngươi ở nơi này trong vài năm không có cái mới ưu dạng hoặc không có mạnh mẽ hữu lực chiến tranh chuẩn bị lần tiếp theo khai chiến kết quả tuyệt đối không phải là như vậy tin tưởng ta bây giờ bằng vào ta tình cảnh tới nói ta tuyệt đối không hy vọng các ngươi đánh thua t r ì n h thái chống vắt hoắt tẩy bọn người có lẽ đối với nọ m ạ n mà nói còn có chút xem thường nhưng lâm văn phương hòa an liên cũng không dám kinh thường đối với đại cục h i ể u rõ là bọn hắn thường ngày không ngừng đang tiến hành bài tập nọ mạn nhắc nhở đối bọn hắn tới nói như phủ đầu bờ nờ gỡ uống nhắc nhở bọn hắn rất nhiều trước đó không có chú ý tới sự tình nọ mạn thân phận địa vị bây giờ cùng hắn có thể tiếp xúc được tình báo vô cùng không thiếu đối với mạ tiềm lực chiến tranh h i ể u rất rõ mà chút vừa vặn là lâm văn phương hòa an liên thiếu hụt ai nói là những thứ này chúng ta hồi đầu lại trò chuyện lâm văn phương tiếp tục vấn đạo vậy các ngươi làm trí tuệ nhân tạo những thứ này tiến triển như thế nào liếc mắt nhìn ngồi ở bên cạnh hệ vải suy sụp tắc lan thác cùng d ễ ra đức nọ màn bất đắc gì nói các phương diện đều có cần truy đuổi kỹ thuật cho nên bây giờ rất khó nói có tiến triển gì cấp thấp độ vật tiến triển rất nhanh thì như tự bạo bờ lexker rằng cái gì nhưng hơi cao cấp một chút chỉ có thể nói tiếp v ố i lấy không được mật mã gốc chỉ có thể căn cứ vào tiếp lời tới thiết kế chương trình ngươi cũng biết là cái gì tình huống nếu như tiến triển thuận lợi ta cần vì một cái nhét bá dù hạng mục chạy đến nơi này sao còn rơi vào hiện tại cái này hạ tràng tắc lan thác nghe cảm thấy không đúng lắm vị vì mình an toàn h ắ à? À. nói đến thời gian có thể muốn so lâm tiên sinh tại liên bang làm đồ vật còn phải sớm hơn một chút khảo thí điều chỉnh thử cùng cải tiến công tác một mực tại tiến hành nhưng mà bao quát lôi huynh đệ xí nghiệp hạch tâm nhất những người kia cùng với chúng ta hạ hạt những cái kia sở nghiên cứu các loại cơ quan không có một cái nào hiểu rõ thứ này rốt cuộc lạ như thế nào đ ạ n sinh vậy thì giống như là một lần ma thuật sáu ma thuật lâm văn vương không hiểu hỏi các ngươi không phải có toàn bộ quá trình nghiên cứu ghi chép sao không phải vậy mọi ạ căn bản không có khả năng tin tưởng các ngươi trí năng hạch tâm a vậy thì thế nào đó mới nói là ma thuật a tắc lan thác cười khổ mà nói ngươi tuyệt đối sẽ không tin tưởng bốn năm trước vương tử tại tập đoàn chúng ta thuộc tinh c ó thể con số viện nghiên cứu kỹ thuật sinh ra nhưng tại năm trước các ó t h ngươi nếu nghiên c có thời gian ta có thể cho các ngươi giải thích một chút lôi huynh đệ sĩ nghiệp phát sinh phát triển kinh lịch kết hợp với một chút vương tử nồng cốt sinh ra các ngươi hẳn là có thể lý giải phải sâu hơn một chút ta tắc lan thác là một cái phi thường tò mò chủ xí nghiệp hắn từ rất sớm bắt đầu liền ý thức được lôi huynh đệ xí nghiệp phát triển lịch trình rất có vấn đề xem như bây giờ toàn bộ tập đoàn cánh tay thứ ba hắn cùng còn lại mấy cái bên kia chỉ thấy lợi nhuận phát triển cùng ảnh hưởng lực các cổ đông hoàn toàn khác biệt hắn là tỉ mỉ đối chiếu kinh tế lịch sử xã hội lịch sử tới nghiên cứu lôi huynh đệ xí nghiệp phát triển lịch trình sớm tại hắn vẫn trẻ tuổi không hiểu chuyện thanh niên thời điểm hắn liền ý thức được chuyện này vốn là hắn là chuẩn bị làm một thiên luận văn tiến sĩ nhưng khi hắn lần, lần nhìn trộm đến chân tướng sự tình thời điểm hắn căn bản không dám đem chính mình phát hiện tắc lan thác biết phục tinh tập đoàn biết đó là s í nghiệp giới mục tiêu cuối cùng nhất nhưng hắn chưa từng nghĩ tới nguyên lai phục tinh tập đoàn lai lịch lớn đến chính mình không dám tưởng tượng vừa rồi n g h e xong nọ mạn h ò a an liên lâm văn phương giải thích của bọn hắn làm hải phu nạp học biết tên liên tục xuất hiện hắn bắt đầu minh bạch một việc bắt đầu có thể đem một ít chuyện liên hệ tới suy nghĩ minh bạch ý hắn biết đến ở cái thế giới này đại thế sau lưng hoàn toàn chính xác có một khổng lồ có mặt ở khắp nơi hát thủ tại ảnh hưởng ở tung hắn vốn cho là những người kia chỉ là vì lợi ích tối đại hóa vì có thể giấu ở sau lưng khống chế tài phú nhưng bây giờ nhìn mục Cơ giáp chi giáp t r a năm h năm n g c h trước h đ tập đoàn chúng ta ban giám đốc tới mấy cái người thú vị bọn hắn thuyết phục triệt đại bộ phận thành viên hội đồng quản trị phối hợp bọn hắn làm một chút kỳ thực hao tổn của cải không coi là quá lớn sự tỉnh thu mua lúc đó bọn hắn dơ ví dụ chính là phục tinh tập đoàn chỉ là phục tinh tập đoàn độc quyền lợi tức liền để đại gia động tâm không thôi chúng ta lấy ra tổng cộng một trăm hai mươi ức trước trước sau sau thu mua ba mươi bảy nhà đủ loại nghiên cứu cơ quan nhập vào tinh có thể con số tiếp đó tinh có thể con số bỗng nhiên liền thuê đến rồi một thiên tài nhà nghiên cứu hắn tại không đến ba tháng bên trong đem cái này ba mươi bảy nhà sở nghiên cứu đủ loại kỹ thuật đóng hết tạo thành vương tử nồng cốt phiên bản thứ nhất trong vòng ba tháng mặc dù ta không hiểu kỹ thuật nhưng từ công ty vận doanh tới nói lúc đó đại gia thậm chí còn không đem nhiều như vậy cơ cấu quan hệ nhân sự chỉnh lý rõ ràng đâu một đoàn bụt não công việc nghiên cứu cơ hồ là hoàn toàn đình trệ nhưng hắn lấy ra nhưng lại nhường tất cả mọi người khiếp sợ thành quả ngươi bây giờ biết vì cái gì ta nói đó là ảo thuật ta. Giờ ta h chương u nếu Nếu thuật hiểu đó đây định đề. đối nói, có có nhìn An Liên, nói, nếu như đây không phải là、so、với ta càng như vô số lần trình viên, nhất vấn như những thống nội tình tương đối vững chắc, trong vòng tháng người nghĩ cùng cũng không phải thì hệ phả, chắc, thể khác thiết ta kia ra là lập là là là với mới tiếp cái rồi. kế vậy kỹ vô gốc so số mật tệ xúc xem mã dù ý trước đây ta tiến trí sách cũng dùng thời gian rất lâu mới hiểu rõ trí sách chương trình thiết kế lý niệm an liên cười n h ạ t một tiếng nói rất đơn giản à chứng minh những cái kia kỹ thuật từ vừa mới bắt đầu chính là còn quân tạo dựng một người công t r í năng hạch o tâm tới thiết kế chế luyện vốn chính là một cái vóc dáng mồ đố lệ thậm chí bên trong tiếp lời đều thiết kế xong đến lúc đó đem những này bộ phận hợp lại đó chính là cái kia cái gọi là vương tử đối phương mưu đồ sâu xa loại phương pháp này cũng đích sắc không dễ dàng lủ chân ngựa tắc lan thác b i t miệng nói cái này cũng là ta ngay lúc đó ý nghĩ nhưng mà tất nhiên đối phương có thể tổ chức ra khổng lộ như thế cục diễn tới có thể làm cho nhiều như vậy nhìn chỉ là có thể lẫn nhau có liên hệ kỹ thuật thật sự sâu chuỗi tiếp đi ra bọn hắn rốt cuộc là từ lúc nào bắt đầu tiến hành đâu đây cũng không phải là ba năm ngày có thể thiết kế ra cục diện nhường nhiều như vậy nghiên cứu cơ quan có thể duy trì vận chuyển dựa theo bọn hắn ý nghĩ đản sinh ra thành quả tới trong này cần bao nhiêu lực k h ô n g chế ta muốn đến mọi người đều lòng dạ biết rõ thời gian có hạn tắc lan t h á c không kịp đem tất cả tình huống giảng giải một lần chỉ đem chính mình hiểu rõ đến một chút chuyện quan trọng nhất đặt tại phía trước nói ra ngay xong tắc lan thắc những lời này nọ màn lập tức liền trầm mặc Hắn ở bên ở tại r o n g thấy đ cùng để cho m sợ, cảm t h liên bang một hồi trong đại chiến thất bại mọi ạ trong ngoài đều gặp phải áp lực lớn vô cùng bởi vì quốc tế tình thế cùng ạ bên ngoài dị lên cố gắng mọi hạ tại chiến phía sau cũng không có bởi vì bồi thường cùng khác điều khoản các loại quá tổn thương nguyên khí cơ bản bảo lưu lại toàn bộ tiềm lực chiến tranh đương nhiên cái này cùng liên bang quốc nội hai phái tranh chấp cũng có quan hệ bởi vì dân sinh phái việc quái gở bờ người triệu đạt đến đặc trời ư ớ i lão gng anh bẻ cánh không r ả n h bên ngoài gì bên trên cùng a nhiều cách cọ có lẽ cũng tồn lấy nhường dân sinh phái cũng thử thử xem kinh doanh một hồi chiến tranh xem bọn hắn muốn thua thành bộ dáng gì mới có thể nhường quốc gia trở lại trên chính quỹ tới ý niệm ở tại đàm phán liên bang trên cơ bản chưa từng có nói qua nhường hạ cắt giảm xưởng quân sự giải trừ quân bị tiến hành định kỳ quân bị quốc tế sẽ duyệt. các loại điều kiện đại gia kỳ thực đều hiểu đối với mạ dạng này diện tích lãnh thổ bao la nhân khẩu đông đảo siêu cường quốc tới nói muốn vòng qua những điều khoản này làm theo ý mình thật sự là quá đơn giản những điều khoản này không có chút ý nghĩa nào ngược lại sẽ tiêu hao mình tại đàm phán bên trong thẻ đánh bạc liên bang tại phương diện kinh tế định ra rất nhiều nhằm vào điều khoản tương mặt ca tiếp tục tăng cường quân bị cùng kinh doanh quân đội chi phí phóng đại không sai biệt lắm có hai mươi đây mới là liên bang lớn nhất sắc chiêu mặc dù dân sinh b ẻ cánh đối với cái này cảnh giống kiểu cũng không hoàn toàn hài lòng cho rằng đây là tường chiến tranh áp lực chuyển tới trên người bọn họ nhưng đại bộ phận dân sinh phái người vẫn cho rằng đây là một cái cực kỳ thành công hiệp ước hợp đồng nhưng mà dù sao đây chỉ là một phần giai đoạn hiệp ước hợp đồng nhiều nhất cũng liền ước thúc hai nước mấy năm mà thôi trước đây một hồi đại chiến trên cơ bản có thể coi như là đem tới phạm vi lớn hơn chiến tranh diễn thử cùng hỏa lực c h í n h x á c từ nơi này một lần kéo dài hai năm không tới chiến tranh biểu hiện ra hình thái đến xem tương lai chiến tranh tại vũ khí trang bị chiến lược chiến thuật các loại phương diện đều sẽ co đại phúc độ thay đổi cơ giáp cùng k á t trí năng vũ khí có lẽ sẽ t ả hữu toàn bộ chiến tranh liên bang bây giờ đang cùng đức mệnh mọi tư đốn tiến hành phạm vi lớn hơn hợp tác đức mệnh mọi tư đốn cơ h ộ i nhất định sẽ cùng liên bang kết minh đầu nhập chiến tranh đây là toàn thế giới tại sản nghiệp trên kỹ thuật cường đại nhất hai quốc gia mặc dù giữa hai nước cũng có cạnh tranh nhưng bổ sung càng mạnh hơn bọn họ liên thủ cho phép mà ạ cầm đầu chiến tranh tập đoàn mang đến áp lực t h ự c lớn đức mệnh mọi tư đốn tại liên bang dưới sự hỗ trợ đã bộ phận một cái cơ g á p đoàn đồng thời đem tiếp tục mở rộng đức mệnh mọi tư đốn đối với mình kỹ thuật thực lực vô cùng tự tin cái này cơ giáp đoàn áp dụng chính là một ba thợ săn một ba giáp sĩ một ba khác phụ trợ bộ đội kết cấu truy cứu căn bản vẫn là vì quen thuộc cơ giáp kỹ thuật xem như chính mình nghiên cứu phát minh cơ giáp cơ sở liên bang mặc dù sẽ không khai phóng toàn bộ kỹ thuật cho đức mệnh mọi tư đốn nhưng ở tuyệt đại bộ phận trên kỹ thuật sẽ không keo kiệt đức mệnh mọi tư đốn tự động nghiên cứu cơ giáp dị đoan y hình đã tiến vào cuối cùng xông vào giai đoạn từ cơ bản số liệu chỉ tiêu đến xem so với giáp sĩ càng hơn một bậc so với liên bang viện nghiên cứu cơ giáp đang khai phá một đời mới cơ giáp cũng coi như là rất có lực đồng thời đức mệnh mọi tư đốn tại điều khiển cùng chỉ lệnh trí năng phương diện kỹ thuật rất thần tiến bọn hắn số lớn chế tạo máy bay không người lái đeo vũ khí cùng nổ có thể điều khiển cũng có thể tại địch ta phân biệt khí dưới sự giúp đỡ phối hợp chiến dịch mục đích tự chủ tiến hành phán đoán công kích nhất là đức mệnh mọi tư đốn đang tại đem cỡ lớn năng lượng mặt trời máy bay không người lái đỏ cánh 2106 cải tiến thành trí năng máy bay không người lái đồ chơi kia có thể mang theo b ố tấn vũ khí gậy tại một m ư thước trên không kéo dài phi hành b ố giờ trở lên tại nhẹ lại hoặc trời cao dưới điều kiện thời gian này thậm chí có thể kéo dài đến vô hạn sáu đến rồi khai chiến sau đó. nếu như không thể trước tiên đánh rơi cái này k h o a t r ư ơ n g đồ chơi vậy vật này chính là treo cao tại đức mệnh mọi tư đốn địch nhân trên đỉnh đầu một cái lưới dao đức mệnh mọi tư đốn đối với khai phát cái này vũ khí rất có tâm đắc bọn họ trí năng hóa máy móc đoàn đã trở thành hai cái phương diện này tiến triển liền liên bang đều có chút g á n ghét trí năng hỏa lực điều tra đơn nguyên có thể phi tốc đã được duyệt đồng thời đầu nhập sinh sản trang bị cũng có bị bọn hắn đâm di thành phần tại sáu dựa vào người công trí năng liên bang cùng đức mệnh mọi tư đốn hai cái này lấy kỹ thuật làm h ạ tâm cường điệu quân đội xây dựng chất lượng đại quốc ở trên quân sự biểu hiện ra việc quái gỡ bờ người trạng thá Mặc dù từ trước dù từ t lượng đến nay là lấy là số hơn ủ thắng đến đối kháng liên bang cầm đầu chiến tranh tập đoàn kỹ thuật thế, kháng chiến nhưng cái này cũng không hề đại biểu bọn hắn h đến liên bang đoàn này cũng bọn lòng dạng này. đối đầu đại cái biểu vui kỹ cầm ưu nữa trên kỹ thuật thế yếu cũng phải có hạ n độ trên lệch mấy năm hoặc mười mấy năm có đôi khi chỉ là một cái l ư ợ n g biến tích lũy vấn đề nhưng vũ khí ở giữa đại tế khác biệt nhưng chính là từ l ư ợ n g biến đến chất biến nếu là lại để cho liên bang cùng đức mệnh mọi tư đốn lợi dụng trí năng hóa kỹ thuật cùng bọn hắn ưu tú sinh sản trình độ bù đắp lên về số lượng thế yếu vậy cái này trận chiến cũng sẽ không cần đánh hơn nữa mọi h là siêu cường quốc không giả nhưng cho dù là siêu cường quốc năng lực sản xuất có thể khai quật tiềm lực nhưng nhân viên tố chất cùng bồi dưỡng nhưng là cái vấn đề lớn dùng nhân viên tố chất đi đối kháng trí năng vũ trang vậy sẽ chỉ nhường m ạ quân đội chiến lực không ngừng hạ xuống cho nên cuối cùng tốt nhất đối kháng trí năng võ trang phương pháp chính mình trí chí năng vũ trang thế là tại tự thân trong thời gian ngắn không cách nào giải quyết trí năng nồng cốt vấn đề thời điểm mọi hạ chỉ có thể mượn nhờ ngoại giới trợ giúp vừa vặn ở thời điểm này từ trước đến nay mà ạ có sâu sắc mậu dịch tài chính liên lạc lôi huynh đệ sĩ nghiệp kỳ hạ sở nghiên cứu có trải qua một đoạn thời gian nghiệm chứng tương đối người có thể tin được công trí năng hơn nữa cũng nguyện ý hợp tác còn có so với cái này càng tiện nghi sự tình sao mọi ạ cùng lôi huynh đệ sĩ nghiệp hợp tác vô cùng xâm nhập trả ra đại giới mặc dù không tiểu h tỉ như rất nhiều mậu dịch khoáng sản chờ quyền lợi nhưng lôi huynh đệ sĩ nghiệp cũng muốn tiến hành tương đối lớn kích thước đầu tư cũng coi như là đối với mà ạ kinh tế một loại công hiến a nói tóm lại mọi ạ đối với cùng lôi h u n h đệ xí nghiệp hợp tác vẫn là rất hài lòng cực quyền hải phu nạp tổ chức lúc trước dĩ nhiên đối với người này công trí năng t ừ n g tiến hành liên quan điều tra nhưng lôi huynh đệ xí nghiệp xí nghiệp s á p nhập thôn tính quá trình không có vấn đề nghiên cứu cơ quan cung cấp tư liệu chờ cũng đều không có vấn đề cực quyền hải phu nạp nóng lòng đưa vào người công trí năng phương diện này điều tra xác thực chưa đi đến đi quá xâm nhập cũng không cảm thấy bên trong có vấn đề gì nhưng mà đi qua t ắ c lan thác giải thích bình luận n ó mạn phát hiện bên trong vấn đề tổ chức của bọn hắn đối với lôi h u n h đệ xí nghiệp hiểu rõ xem ra còn không phải rất đủ đối với phương hòa mạ hợp tác thật là dính đến mọi mặt tiến hành thời gian rất lâu coi như là một rất có thể tin đồn bạn nhưng mà người này c ô n g trí năng nhưng lại có tương đối vấn đề từ phong cách làm việc bên trên nó mang n g ử i được một tia ỉn ảnh hải phu nạp khí tức qua nhiều năm như vậy ỉn ảnh hải phu nạp một mực dấu đi vô cùng sâu lúc nào cũng muốn chờ rất dài thì gian chi phía sau mới có thể từ đủ loại trong tình báo quy trình ra một tia bọn hắn tham dự trong đó đầu mối thông qua gian tiếp phương thức tới khống chế ảnh hưởng để cho mình mong đợi kết quả là như vậy phát sinh loại chuyện này tựa hồ cũng chỉ có ỉn ảnh hải phu nạp thuần thục nhất thế nhưng là các ngươi làm sao lại như vậy tin tưởng những cái kia sáu người kỳ kỳ quái quái đây này bọn hắn có thể trực tiếp cùng các người ban giám đốc đối thoại đồng thời giành được tín nhiệm chuyện này cũng rất kỳ quái a an liên vấn đạo tắc lan t h ắ c nói đây chính là một vấn đề khác những người này cũng không phải lần thứ nhất cùng lôi huynh đệ s í nghiệp hợp tác ta đem chúng ta tập đoàn lịch sử phát triển chỉnh lý rõ ràng phát hiện cơ hồ mỗi một lần tập đoàn có nhảy vọt phát triển thời điểm đều sẽ có một người như vậy hoặc một công ty tiến vào tập đoàn tới mang theo mới lý niệm kỹ thuật hay là tài chính mỗi lần cũng là dạng này tiếp đó đến phát triển đến một cái giai đoạn nào thời điểm người này hoặc công ty bỗng nhiên liền biến mất ngoại giới có chút ý kiến cũng là những học giả kia nghiên cứu a nói chúng ta lôi minh đệ sĩ nghiệp đang đối với bên trong đấu đá bên trên rất có một bộ lúc nào cũng có thể tiêu hóa hấp thu đối với chúng ta gia tộc phát triển bất lợi khâu đem tập đoàn từ đầu đến cuối trường k h ô n g ở gia tộc trong tay thế nhưng là tình huống thực tế cũng không phải là như thế ít nhất đây không phải gia tộc chúng ta bản ý nhiều hơn là không h i ể u thấu đối phương liền tự mình tiêu thất hoặc rất có trình tự rất có kế hoạch rút ra cái này cũng là ta một mực không dám nói ra nguyên nhân tập đoàn chúng ta không sai biệt l ắ m chính là bị ở mũi nhọn phía trước giật dây con rối hoàn toàn chính xác cái kia thần bí tổ chức những người kia không thường thường lù mặt nhưng bọn hắn phát huy tác dụng thật sự là để cho người ta khó có thể tin ta tại ban giám đốc gặp qua mấy cái tới du thuyết ra hỏa bọn hắn thật là rất có sức thuyết phục hơn nữa bằng vào ta cảm nhận nếu như chúng ta tập đoàn cự tuyệt bọn hắn e rằng còn sẽ có những thứ khác chiêu số hay là bờ ép chúng ta đi vào khuôn khổ hay là để những người khác công ty tới đóng vai cái sừng này nhìn chung quanh một chút mấy người khuôn mặt t ắ c lan thác đông nhiên có một chút hiểu ra các người biết đó là những người nào Giờ chương biển hờ bờ chầm tĩnh 299, 402, đó là một đám từ tạo thành tổ chức bắt đầu tự lấy đem hải phu nạp học sẽ quay về nhất thống đem phục hưng hải phu nạp cùng cực quyền hải phu nạp đều đánh bại người ỉn ảnh hải phu nạp không biết ngươi có từng nghe nói hay không ta cũng nghĩ thế không có bọn họ và các ngươi tiếp xúc đến loại trình độ này trước sau kéo dài đoán chừng có mấy chục năm trên trăm năm đ ề u không lùi xuất hành dấu loại này kiên nhẫn cùng năng lực thật là khiến người ta nhìn mà than t h ở a an liên không tiếp tục giảng giải cái gì nhưng nàng trong lòng đã ỉn mây răng đầy đứng lên ỉn ảnh hải phu nạp ra tay thực sự là ngoài dự liệu bọn hắn thế mà lựa chọn trí năng lĩnh vực xem như để vào hơn nữa dựa theo Lâm Văn bọn họ kỹ thuật cũng không dứt lại phía sau có lẽ tại toàn diện bên trên so với a z g ờ cùng hỏa vũ đầu này kỹ thuật con đường bên trên hơi có không đủ nhưng ở thực tế sử dụng bên trong có thể muốn so a z g ờ cùng hỏa vũ đều tới đơn giản trực tiếp rất có hiệu suất đó là một cái vô cùng có lực hành động trí năng hạch tâm đừng có lại nhiều lời phía trước chính là liên tục độ khó khu vực lao trịnh ngươi và hoắc tẩy b ằ n hậu quan hoan ngươi theo s á t t a hai chúng ta tại phía trước nhất do đường tại ta bảo vệ cùng chỉ đạo khác cơ giáp thời điểm ngươi phụ trách cảnh giới lâm văn phương ra lệnh a tuyển ngươi mang theo người của ngươi phân ra một bộ phận tại hai cánh chú ý bảo hộ bộ binh binh sĩ tại vùng núi hành t ẩ u là rất cực khổ nhất là bọn hắn đi con đường vô cùng gian khổ trên cơ bản một mực tại r ầ m rạp cánh rừng bên trong đi xuyên liền đầu dáng dấp giống như lộ cũng không có tại vừa tiến vào sơn lâm địa khu thời điểm lâm văn vương liền chọn lựa nhất là khó đi lộ vì trực tiếp vứt bỏ sau l ư n g truy m i n h vợ đối phương không thể không b n g tha trực tiếp truy kích tiến vào lùng tìm trạng thái chỉ cần đối phương không biết mình chuẩn xác vị trí dựa vào bọn hắn nắm giữ vệ tình cửa sổ thời gian và phản điều tra kỹ thuật đối phương không dễ dàng như vậy phát hiện bọn hắn phía trước đoạn đường kia mấy cái tù binh đều bị đạp tại đi bộ những cái tiết thì treo tại k h i giáp ngược lên t i ế n mặc dù tương đối khổ cực nhưng ngắn ngủi hai giờ chạy ra sáu mươi nhiều cây số gian khổ đường núi bị c h ú t m ệ t m ỏ i cũng đáng được nhưng lại phía trước nhưng là không đúng liên tục mấy đạo vách núi treo leo nhất định phải dựa vào cơ giáp phía trước ra vì đi bộ các chiến sĩ b ắ t con đường lâm văn phương đối với loại này công binh công việc cũng không quen t h u ộ c tất nhưng hắn chí ít có loại này thưởng thức quan hoan cùng hoắc tẩy đều sẽ không ngừng nhắc đến tình hắn hòa vũ ở tại Y ủ trào bên trong tựa hồ rất vui vẻ nàng đối với ý ủ trào không càng lai việt thông thạo nhưng g t ê m t ạ mà nhìn rất thích h xem trên bản đồ rậm rạp chẳng chỉ tiêu ký lâm văn phương có chút cửa khổ hòa vũ đối với hắn yêu cầu thật cao a buổi tối đất cắm trại bỗng nhiên tại bốn mươi nhiều km bên ngoài không phải đường đi chiều dài mà là khoảng cách thẳng tắp hòa vũ là thông qua vệ tinh phát hiện cái địa phương này nàng đã đi trước xuất phát đi điều nghiên địa hình trong núi chạy trào cần hai nửa giờ mà bọn hắn mang theo nhiều như vậy bộ binh đại khái cần sáu giờ cơ g i á p còn không phải không thay đổi thay thế một lần tin nếu như đụng tới dị thường gì tình huống hoặc gặp phải địa hình tình hình nguy hiểm có thể còn không chỉ những thời giờ này phải mang theo nhiều người như vậy tại vào đêm phía trước đến doanh địa đối với lâm văn phương thật đúng là một cái khảo nghiệm bất quá thì có thể làm gì đâu hòa vũ đã vạch ra nói tới lâm văn phương như thế nào cũng phải tiếp lấy đường này tuyến cùng khoảng cách cũng không phải là tùy tiện đặt mà là hỏa vũ trải qua phân tích tính toán cho rằng có cực lớn có thể làm đến lâm văn vương cảm thấy nếu là làm không được rõ ràng sẽ bị hỏa vũ xem thường sẽ để cho cái này càng ngày càng thông minh lanh lợi ra hỏa kinh ngạc không hiểu lâm văn vương tồn tại đối với toàn bộ binh sĩ tới nói tác dụng lớn nhất còn chưa hẳn là chỉ vung cân đối đang điều chỉnh binh sĩ tiến lên tiết tấu phương diện lâm văn vương cũng không quá am hiểu hắn là cái điển hình chỉ huy tác chiến đối với loại này càng tương tự với hậu cần sự và ụ nd xa lạ nhưng bất kể là ảnh ma bộ đội mấy cái sĩ quan vẫn là trịnh thái trong vắt Hoặc ấy, thậm chí nọ màn tại loại này đội ngũ an bài thượng đô rất có một bộ binh sĩ gì thay đi tới cùng nghỉ ngơi duy trì lấy tương đương khả quan tốc độ mà lâm văn phương có thể có dội danh không ngừng chỉ đạo mọi người ký giáp chiến thuật động tác đang làm trên cơ giáp lâm văn phương có đôi khi tùy ý chỉ điểm đều sẽ nhường đại gia có hiểu ra cảm giác cơ giáp làm bây giờ tại liên bang cũng không có hành trình hoàn chỉnh hệ thống giáo dục muốn nói tài liệu rằng dạy chỉ có cơ giáp sư một bộ v à huấn luyện phương án một bộ cao dài kỹ thuật đề cao kế hoạch huấn luyện tăng thêm một bộ cơ thể huấn luyện phương án mà thôi đều không phải là tạo thành thể hệ phương pháp giáo dục mà là kinh nghiệm cùng quen thuộc ở phương diện này lâm văn phương là quyền uy bên trong quyền uy trong ngày này ba đạo vách núi tại vượt qua đạo thứ nhất thời điểm lâm văn phương còn không phải không ở một bên khẩn trương nhìn chằm chằm bảo hộ lấy k h á t phi công không ngừng gấp rút lên tiếng chỉ đạo nhưng khi vượt qua đạo thứ hai đạo thứ ba vách đá thời điểm đại gia đã rất là bình tĩnh lâm văn phương mặc dù vẫn là không dám đi ra một mực tại một bên nhìn chằm chằm nhưng nhìn xem đại gia tại k h i giáp làm cân đối bên trên tại trong vòng một ngày ngắn ngủi có thể có dạng này đề cao hắn hết sức vui mừng lần này hướng về bờ biển đi tới nghị trăm phương ngàn kế muốn trốn khỏi mã hành quân nghiễm nhiên đã đã biến thành một lần rất có hiệu quả huấn luyện giã ngoại đến doanh địa sau đó lâm văn phương nhẹ nhàng thở ra hắn nhảy xuống cơ giáp cho du hiệp cùng ý ủ t r ả o đều đ ổ i tin tiến hành đại khái kiểm tra tu sửa nhường cơ thể toàn bộ ở vào trạng thái tốt nhất tùy thời có thể xuất kích chiến đấu hòa vũ mở trên lưng thông tin dây điện tiếp thu mới n h ấ t ảnh vệ tinh tiến ước chừng tại phía đông nam hai mươi cây số chỗ phát hiện một cái mã lính nhảy dù doanh đ i ệ tạm thời trong hình ảnh có thể tiêu ký ra sáu cái l ề vải suy tính có hai mươi đến ba mươi người trên tấm ảnh có thể đếm ra tới có m ư ơ i một người dựa theo bộ đội trên trời hạ xuống chiến đấu b i đầu ở khoảng cách này bọn hắn rất có thể có thể phát hiện chúng ta hòa vũ nhắc nhở 20 km lâm văn vương triệu tập đại gia họp nói chuyện tình huống này hoắc tẩy n h e răng nói đây cũng quá tới gần nếu như bọn họ là dựa theo lính nhảy dù mù quáng lùng tìm phương pháp tiến hành cơ h ộ i nhất định có thể phát hiện chúng ta lính nhảy dù mù quáng lùng tìm là một cái cực ít sử dụng động tác chiến thuật ý tứ chính là đem một đống người ném đến một nơi nào đó tiếp đó lấy một cái cứ điểm làm trung tâm hai đến ba người một tổ hướng về bốn phương tám hướng tiến tới lục soát tại rất lớn phạm vi bên trong lùng tìm truy tìm mục tiêu trọng yếu thời điểm mới dùng đến đến nói như vậy phân tán lùng tìm có bốn cái phương hướng sáu cái phương hướng mười hai cái phương hướng ba loại chủ yếu phương thức lùng tìm đại đội mục tiêu lời nói hai cái trước như vậy đủ rồi cũng không dễ dàng bỏ lỡ dù sao to lớn đội ngũ vết tích hết sức rõ ràng căn bản không che giấu được nhưng lùng tìm tiểu quy mô đội ngũ nhưng là hoàn toàn một chuyện khác chuẩn bị xử lý bọn hắn sao hoắc tẩy vấn đạo bất quá tùy tiện đánh như thế nào chỉ cần đối phương ra tình huống mọi hạ sẽ biết chúng ta tại phụ cận bây giờ mặc dù là buổi tối nhưng đối phương binh lực còn tại đó a bọn hắn đều thấy qua vệ tinh trụp mà ạ phương diện binh lực bố trí lâm đốn trong tay binh sĩ rốt cuộc có bao nhiêu chính hắn kỳ thực cũng không rõ lắm bởi vì lục soát quan hệ từng cái đơn vị đều rất tiểu phân tán tại quảng đại trong khu vực tại trên địa đồ lit nha lit nít cũng là tiêu ký điểm đem toàn bộ sydney thành phố nam phương sơn lâm đều nhanh chóng hết bọn hắn một nhóm sở dĩ còn không có bị phát hiện cũng là bởi vì bọn hắn đầy đủ lợi dụng thời gian và không gian đi cũng là tối hiểm ác con đường chỉ cần đụng tới đối phương một chi binh sĩ cho dù là nhỏ nhất một chi binh sĩ tình huống kia liền sẽ trở nên vô cùng ác liệt mọi ả quân đội sẽ giống như là người được mùi máu tươi cám ậ p cùng nhau xử lý đem bọn hắn pha tan thành từng mảnh này ngược lại là nhắc nhở ta lâm văn vương cũng không khẩn trương tại địch nhân ở khoảng cách gần như vậy ngược lại địch nhân xuất hiện nhường hắn có cái khác mạch suy nghĩ ý nghĩ này rất đơn giản rất truyền thống tên là dương đông Kích tây địch nhân vị trí hiện tại đích thật là phân tán ra ta phía trước đánh giá thấp mà ả người muốn tìm tới chúng ta trừ chi cho thống khoái quyết tâm nhìn bộ dạng này tư thế é rằng rất nhanh bọn hắn liền đến chỗ đều là chúng ta đi lại gian hiệm con đường cũng rất khó né tránh theo bọn hắn không ngừng đè ép cánh rừng không gian tiếp tục như vậy bị phát hiện là chuyện sớm hay m u ộ n nhưng mà thay cái mạch suy nghĩ đâu bọn hắn bây giờ không biết chúng ta ở nơi nào chúng ta trong mắt bọn hắn có thể tại từ sydney thành phố mai cho đến bờ biển bất kỳ địa phương nào an liên hiểu rõ ra nhưng nàng lo l ắ n g nói cố ý bạo l ù một mục tiêu dẫn ra địch nhân ngược lại là một biện pháp tốt thế nhưng là ai đi đâu nhìn xem lâm văn phương muốn nói gì bộ dáng an liên hử một tiếng nói hoàn toàn chính xác chiến lược của ngươi cường đại nhưng đừng nghĩ ngươi đi một mình hấp dẫn hỏa lực ngươi thật sự là có khả năng hấp dẫn lấy địch nhân tiếp đó còn có thể chạy trốn nhưng đây chỉ là có thể loại khả năng này chúng ta không thể đánh được lâm văn vương núi v a y lúc trước hắn đích thật là muốn như vậy không được sao như vậy chúng ta nhường tàu ngầm bạo lù một chút biểu hiện chúng ta giống như là đã đến liễu hải bên cạnh đâu mọi hạ nhân đại tổng thể không đến nỗi đần như vậy chúng ta không có dám dùng máy bay bọn họ trên không phong tỏa lợi hại như vậy không cần máy bay trong rừng đi mặt đất một ngày liền đến bờ biển tuyệt đối không khả năng đoạn đường này ít nhất hai đến ba thiên bằng vào chúng ta bây giờ tiến độ đoán chừng là hậu thiên giữa chưa có thể tới bờ biển cũng không tệ rồi chính thái trong vắt tính toán một chút nói hòa vũ đ ô n g nhiên sử dụng du hiệp cơ giáp bên ngoài đ ư a loa nói có thể nhường ta thử thử xem sao n g ư ơ i lâm văn phương chân mày cao lại đây là rất mạo hiểm nhiệm vụ a đối với các ngươi là nhưng đối với ta tới nói không phải hòa vũ lộ ra rất sâu tưởng nhớ suy tính điều khiển du hiệp hoặc giáp sĩ cơ giáp buôn tập tương đối xa mục tiêu tiếp đó nghị trăm phương ngàn kế hấp dẫn địch nhân vây quanh theo dõi đối với các ngươi tới nói là dám chết hành vi nhưng mà tại bị vây quanh thời điểm ta có thể thông qua vệ tinh liên lộ đem hạch tâm bộ phận truyền tống đi ra Kỳ thực đơn giản chính là hy sinh một bộ người máy mà thôi từ hấp dẫn địch nhân góc độ đến xem du hiệp cơ giáp thích hợp nhất tất cả mọi người minh bạch đây là có giá trị nhất một bộ người máy vì không bạo lù cơ giáp kỹ thuật khoang hành khách bỏ trống dưới tình huống cũng có đầy đủ không gian cất giữ đại lượng nổ a tin tưởng đối với du hiệp cơ giáp kỹ thuật mọi ạ phương diện là rất khó nắm giữ tốt bắt trước tại đã có mười ý nghĩ thiết kế dưới tình huống cũng không cần quá mức quan tâm kỹ thuật tiết lộ lâm văn p ư ơ n g gật đầu một cái nói như vậy tín hiệu quấy nhiều đâu thông tin áp chế đâu có thể sử dụng ý ủ trào xem như trung kế bảo trì khoảng cách nhất định bên ngoài trực tiếp thông tin là không có biện pháp áp chế chúng ta số liệu liền kỹ thuật so m à mạ n h không thiếu bất quá tại không ngồi phi công dưới tình huống tin bay liên tục là một cái vấn đề ta không cách nào tính ra lần này chiến đấu cần thời gian nếu như chỉ là kéo dài đến hậu thiên buổi chưa lời nói cần bốn tổ tin dự phòng đánh tiêu hao không cách nào tính toán hòa vũ nói chuyện vẫn là như vậy bình thản cùng lý mặc dù là thỉnh cầu nhiệm vụ nhưng tuyệt sẽ không giống như là trong bộ đội những người kia n h i ệ t huyết như vậy s ô i t r o giọng nói â vang trong lúc p h t tay hổ hồ s i n phong nhưng à n g c ỉ là loại bày tỏ một k h một cái ó l này h thể t có m dù sao cũng là đánh trận đâu xảy ra chuyện gì đều cũng có có thể mà hỏa vũ là độc nhất vô nhị hạch tâm là một cái duy nhất có bản thân ý thức hạch tâm đây không phải nàng sau đó sản xuất ra được những cái kia bắt chước bản thân ý thức cùng tình cảm phán đoán hạch tâm có thể tương đ ề tình luận vẹn vẹn suy nghĩ một chút loại này có khả năng mất đi hỏa vũ có thể liền để lâm văn phương trong lòng không biết là tư vị gì Giờ、300. Trưng 380, tháng ghé ngươi mươi, bại dưới hai mươi, Điện thoại ghé thăm, dựa vào, phía dưới Lại hờ phía thăm, phía nhỏ như vậy, ngươi xem một chút nhân th ba ba bà dựa ra. trăm. trăm tắm tổ. một xem vào, vậy, nhường lâm văn phương c h ố mắt nghẹn họng là đại gia thế mà đại trương kỳ cầu ngay tại sân kiểm tra bên cạnh mở đánh cược g ã l i la chưa từng có hỏi chính mình còn xuống chú tạ thụy thiệu ân cũng không quan hệ mà là nở nụ cười ở bên sân đứng nâng cà phê cùng thiết hách trò chuyện mà thiết hách rất tiếc nối biểu thị không mang tiền lẻ lần này coi như xong rõ ràng tại m à c á nghiên cứu cơ quan bên trong loại chuyện này tuyệt đối không hiếm thấy trận này khảo thí trên cơ bản không cần xung quanh nhân viên quan hệ chỉ cần đem động lực huyện cùng hao thiên đều mở ra chốt mở tiến hành đại khái thiết lập sau đó phóng tới trong sân là được rồi chi u ố i cùng, bọn ắ n p h tiết n này g đã bạo lù rất nhiều vấn đề liên bang đã có thể đem hưởng ngoại sinh mệnh thể chinh giám sát chờ thiết bị làm nhỏ xuống gng bí mật hóa đến nước này g sáu t h i ở trong h sở nghiên cứu hắn phương diện quản lý giải mới không thể nào phát huy số nhiều thời điểm kỳ thực là tại khi cùng chuyển lao thu rất nhiều thời gian cùng g nợ g lực trợ giúp cùng lâm văn phường di lưu tránh hắn cảm giác bị trong phòng thí nghiệm những cái kia mạ bản địa nghiên cứu viên bãi xích đồng thời cũng giúp đỡ kha vĩnh hoa xử lý đủ loại việc vật lãnh nếu như không có hắn kha vĩnh hoa trạng thái làm việc có thể còn phải suy giảm đoán chừng đã sớm cùng trong sở nghiên cứu những tiêu binh kia hãn tướng xích mích vô số lần căn bản không có hôm nay loại tỷ thí này c h ẳ n g diện giọt đi khắc trong tay bưng cái nhựa tợ lặt t i ệ p cái dương thản nhiên đi đến kha vĩnh hoa trước mặt h ò a khí hỏi như thế nào ngươi cũng tới chơi một cái à không được kha vĩnh hoa bình tĩnh điệu nhường rột đi khắc vô cùng không thích nếu như không có kha vĩnh hoa nói lên cái này là chắn không tuyến sắp đặt phương án có thể bọn họ cái Động quyền lực bộ môn hắn ọ n tiên phương án mặc kệ đối với phòng nghiên cứu, đối với chủ phòng nghiên cứu chủ nhiệm lựa là hay đầu đối đối đối cứu, cứu trì với với với chủ chủ h mặc kệ cái chủ cùng máy nghiệm giới tới này để nhất phòng nói trọng Hắn là yếu. để đều thí sư vô không sai biệt lắm là chịu tư lịch chịu đi lên mặc dù dưới tay sống phi thường c ứ n g hãn so với cần trình độ rất lớn dựa vào điều k h i ể n tự động thiết bị chế tác phụ tùng kha vinh hoa hắn tại thuần thủ công gia công phương diện bản sự cao hơn ít nhất hai cái cấp bậc nhưng phương án bản thân thua hắn kỹ thuật cho dù tốt cũng không có bất luận cái gì phát huy đ ư ờ n sống hắn cũng chỉ có nhìn xem gà lì la cái này kẻ đầu cơ mặt mũi tràn đầy tràn đầy nụ cười tại cùng đám người phàn đảm sáu chỉ cần động lực h u y ề n hạng mục một khi nhận định một cái tập thể nhị đẳng cùng từng người nhị đẳng là không thiếu được đến lúc đó bây giờ đã là thượng tá g ã lì la lại tăng nhất cấp quân hàm tại toàn bộ trong sở nghiên cứu nhưng chính là chính cống nhân vật số hai mà hắn rột u đi khắc chỉ có thể phục tùng sở nghiên cứu hát bài ảo não trở lấy bị chỉ phái khi đến một cái hạng mục bên trong đi vậy có lẽ là một cái hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sáng trói cơ hội hạng mục sáu từ trên năng lực rột u đi khắc đối với kha vĩnh hoa sinh không nổi nửa điểm ghen ghét tới ngoại trừ tại một chút cực đoan di nở g nhỏ thủ công máy móc làm bên trên hắn lộ ra có chút xa lạ bên ngoài kha vĩnh hoa là toàn phương vị cường đại. bất kể là lý luận cơ sở vẫn là làm năng lực làm một cơ giới sư có thể đưa ra là chắn không tuyến sắp đặt bản thân liền chứng minh trí tưởng tượng của hắn cùng nghiên cứu phát minh năng lực không tầm thường nhưng mà dột đi khắc bây giờ vẫn lấy một loại nhìn bằng nửa con mắt thái độ nhìn xem hắn bởi vì hắn là cái liên bang duệ một cái liên bang duệ tối đa cũng chính là ở trong sở nghiên cứu đánh một chút hạ thủ nếu như không có ngoài ý mẫn gì gác lý la cho hắn những cái kia nhà ở cái gì ưu đãi điều kiện ngược lại là có thể tiếp tục giữ vững nhưng nhường cho kha vinh hoa thu được quân bộ tán thành lấy được ban chính thức quân hàm ít nhất phải có thời gian ba năm ngành tình báo mén tất nhiên cần phải thật tốt thẩm tra người này bối cảnh nếu có những người nào đảo luôn hắn bất luận cái gì một chút tiểu thiếu hụt tiểu điểm đáng ngờ đều sẽ bị vô hạn phóng đại hắn có thể kết quả tốt nhất hãy nhanh lên một chút kết thúc cái này động lực h u y ể n hạng mục tiếp đó chạy trở về đỏ cánh khoa học kỹ thuật đi làm cái thực lực hình trung tầng giót đi khắc h ữ lạnh phản phất từ trong lỗ mũi phun ra một câu nói như thế nào đối với các ngươi làm ra cái này động lực h u y ể n không có lòng tin lòng tin của ta không phải dùng để đánh bạc đâm đầu vào trả lời ôn hòa vô cùng nhưng ý cự tuyệt đồng dạng chân thật đáng tin húng chi đó cũng không phải đáng giá gì đánh cược sự tình chỉ là một cái có không thể bình thường hơn khảo thí.、Nói、nhảm nhiều quá, nên không phải không là một tiền、A. Giọt quá, Nói nên A. đây i phải tất cả mọi người phải khắc Không nhưng hắn thể nghe thấy. cố cả có lầm lầu bầm, bầu ý tất sao? đ là đại biểu quốc gia tân tiến nhất cỡ nhỏ trí năng máy móc trang bị tài nghệ 9903 sở nghiên cứu tập trung lực lượng công quan thiết kế sản xuất chiến đấu hình tiến bước máy móc đối đầu một đài đại bộ phận từ xỉ liệp nhựa cây cùng công trình nhựa vợ l ạ t tiệp dựng lên tới dân dụng thiết bị thắng được rất khó sao vạn nhất nếu là thua rất hào con sao lời nói này nhường chung quanh mọi người bầu không khí cũng là trì trệ vấn đề này nghĩ tới không thiếu nhưng có thể quang minh chính đại nói ra có thể cũng liền kha v ĩ n h hoa một cái dùng hao thiên tới khảo thí vốn chính là kha v ĩ n h hoa nói lên nhưng bây giờ có thể cũng chính là hắn vẹn vẹn đem cái này coi như khảo thí ai trong này có một cực kỳ vi diệu cảm xúc khác nhau tại trí tuệ nhân tạo lĩnh vực dù là có ngoại lai cường lực trợ lực nhưng đại gia hay là đem chính mình bày tại yếu nhược thế địa vị cảm thấy có thể làm ra một cái cùng liên bang một dạng thậm chí là càng tốt hơn một chút đồ vật tới rất đáng gợm không ít người hay không xem trọng động lực huyện cùng hao thiên đối kháng bởi vì hao thiên mặc dù tỷ lệ cùng cường độ xác thực động dạng nhưng hao thiên nhân công trí năng trình độ tiếng lành đồn xa Làm là khao là là thiên đi theo chủ nhân tiến vào chính giữa sân tại đứng im trạng thế giới hao thiên cũng không phải một mực ngừng lại bất động hao thiên là một đầu trí năng chó dẫn đường cũng không phải dùng để chiến đấu ẩn nấp vốn cũng không phải là thiết kế yêu cầu ngược lại h à o thiên bị yêu cầu từ đầu đến cuối duy trì đối với chủ nhân tồn tại cảm vì thế nhân viên thiết kế người máy công trình học nhà trên cơ bản cũng chính là lâm văn phương chính mình cùng với một ít động vật học gia vì hao thiên chuẩn bị cực kỳ rộng rãi động tác phổ để nó tại chủ nhân đứng vững bất động thời điểm có vòng quanh trước sau bước nhỏ chạy chịu dùi xoa các loại động tác làm chủ nhân có dự định nhật trình thời điểm thỉnh thoảng còn biết dùng chóp mũi đỉnh đỉnh chủ nhân chân biểu thị một loại nào đó nhắc nhở những chi tiết này động tác nhường hao thiên càng ngày càng giống như là một đầu chân chính cho dẫn đường cũng càng dễ dàng nhường chủ nhân từ trên tình cảm tiếp thu cái này cũng không lạnh như băng nhưng rõ ràng cần thỉnh thoảng nạp điện ra hỏa tình cảnh như vậy phát sinh ở chính giữa sân thời điểm liền tạ thụy thiệu ân đều không khỏi từ đ ấ y lòng dâng lên thở dài một tiếng tiếp đó ba tổ động lực quyền vào sân bởi vì có trí năng hạch o tâm lắp đặt tại trong hệ thống cũng đã đem mệnh lệnh công kích phát cho động lực quyền đây là một hồi chỉ dựa vào hai đài trí năng thiết bị bản thân trí năng đặc biệt hệ tại n g tiến hành chiến đấu động lực quyền giảm thấp xuống trung tâm vừa tiến vào sân kiểm tra liền bày ra chuẩn bị công kích trạng thái bắt đầu quan sát ghi vào mục tiêu vị trí độ cao cùng khác đủ loại tin tức cơ hồ là đồng thời hao thiên liền làm ra phản ứng nó phát ra hai tiếng thanh thúy lanh lệ sửa thay đổi quá thân thân thể giảm thấp xuống hai cái chân trước lù ra răng hao thiên lực cắn không quá mạnh tiến vào bảo vệ trạng thái trên cơ bản vẫn phải là dựa vào va và chạm cùng c h á o kích cùng với trên chóp m u i chính là cái k i a cờ l ạ c trang bị vẹn vẹn phương diện này tới nói động lực huyền liền hoàn toàn chiếm thượng phong các phương diện khác phòng sinh học đặc biệt hệ tại nz làm được như thế nào còn cần phải chờ trường kỳ khảo thí tới phát hiện nhưng móng đ u ố t cùng răng thế nhưng là hoàn toàn không bất trừ họ phở ảm k i m còn đi qua tinh tế rèn luyện cam đoàn sắc bén độ làm động lực huyền tung người nhảy ra minh mạch không sai lầm phát động công kích thời điểm hao thiên trên lưng một sợi dây dụng nó lập tức làm ra phản ứng đồng thời hướng về động lực hai cái trí năng tạo vật binh một tiếng trên không trung đụng vào nhau tiếp đó lăn thành một đoàn trên mặt đất lẫn nhau cắn xé đứng lên nhường đại gia không nghĩ tới mặc dù hao thiên tại chiến đấu lực bên trên rõ ràng không bằng động lực quyển nhưng chiến đấu biểu hiện lại coi như không tệ si lip nửa cây vỏ ngoài không có trong dự liệu dễ dàng như vậy tổn hại biểu hiện r a cực mạnh n h ờ ở nng nhường động lực quyển mấy lần công kích đều không thể phá vỡ vỏ ngoài công kích được hao thiên cơ phận l ồ n g cốt đồng thời hao thiên chiến đấu phương châm cũng rất rõ ràng chính là chọn hết thệ có thể ngăn cản thấp đốt tới gần chủ nhân nó một bên tại chiến đấu một bên tại hướng chung quanh bày ra g trong cơ thể gng báo b t sơ máy con ve tiếng vang đại t á c muốn gây nên chúng quanh chú ý đầu cùng phần đ u ô i trôn ở trong cơ thể chấp liên tiếp đèn cũng phát ra ánh sáng sáng ngời tới động lực khuyển mấy lần mạnh mẽ hữu lực tấn công hướng về phía những phương hướng khác còn tốt một khi vọt thẳng đến chủ nhân đứng yên vị trí hạo thiên khuyển tất nhiên là l i ề u mạng bị hao tổn cũng nhất định muốn phá tan cực kỳ kiên quyết mặc dù thắng là chắc chắn thắng được nhưng cái tràng diện này thật là khiến người ta có chút trái tim băng ra a tạ thụy thiệu ân bỗng nhiên chủ động lên tiếng đối với thiết khách nói quả nhiên là phải đi qua dạng này khảo thí mới có thể phát hiện vấn đề đâu liên bang ở phương diện này so với chúng ta dẫn đầu nhiều lắm t h i ế t h á c h gật đầu một cái nhìn thấy bên cạnh mấy người còn chưa hiểu bọn hắn nói là ý gì t h i ế t h á c h nặng ý ìn rồi một lần giải thích nói các ngươi nhìn kỹ động lực huyện mỗi lần công kích trên cơ bản đều rơi vào hao thiên chân trước vai phần lưng hai bên tất cả đều là có cứng rắn chất hộ giáp hoặc trực tiếp bên trong chính là kim loại kết cấu chỗ ngay từ đầu ta cũng cảm thấy có phải trùng hợp hay không nhưng nhìn hết cũng không phải đối phương tại chương trình bên trong thì có dựa vào những thứ này bộ kiện giảm bất tổn thương bộ phận hơn nữa làm được rất tốt sáu mỗi lần cũng là rất khéo léo động tác tại thời khắc sống còn tránh trọng đại tổn thương nhưng lại không ảnh hưởng chiến đấu hiệu suất t h i ế t h á c h biểu lộ trở nên cực kỳ nghiêm trọng hắn biết lần này dùng động lực h u y ề n đối phó hào thiên thoạt nhìn là không có vấn đề nhưng chân chính muốn bắt kịp liên bang trình độ còn có tương đối dài lộ mới đi chín nghìn chín trăm linh ba sở nghiên cứu còn lâu mới có được đến có thể tự mãn thời điểm h ba trăm linh một chương ba trăm tám mươi mốt không tính mục tiêu thật xa kha vĩnh hoa sở trường cho mời làm lâm văn phương lại muốn đúng giờ tan sở thời điểm thích h á c h văn phòng bên trong lính cần vụ vội vã ngăn ở trước người hắn mặt mũi tràn đầy là mồ hôi nói a nhìn chơi một chút lâm văn phương thở dài nói tôi ta trước đó gọi điện thoại không tốt sao làm gì tất cả mọi người như vậy hoảng hốt l i n h cần vụ núi bay một bộ dáng vẻ bất đắc dĩ nhìn hôm nay khảo thí thiết hách cùng mấy cái chủ nhiệm cùng với tạ thụy t h i ệ u ân bọn người mở ra một n g tốn thời gian sẽ sau đó mới triệu kiến lâm văn phương thiết hách lúc đó nói là ngươi tự mình đi thỉnh l i n h cần vụ cũng không có lòng can đảm đi bẻ con thiết hách mệnh lệnh nhanh chóng một đường chạy chậm đến đến đây đi tới thiết hách văn phòng lâm văn p ư ơ n g nhìn thấy trong phòng họp nhiều như dừng ngồi hơn hai mươi người chính đối màn hình lớn đang cẩn thận kiểm điểm động lực h u y n cùng hao thiên đánh nhau kịch liệt thời điểm mỗi cái động tác nhìn ra được đại gia đối với động lực q u y ề n biểu hiện ra máy mà c á i n g có thể cực kỳ hài lòng bất kể là hưởng ứng tốc độ vẫn thua ra tỷ lệ đều tốt vô cùng đến ngồi xuống đi thiết h á c h h í p mắt ôn hòa nói nhìn kỹ sau đó mới càng ngày càng biết ngươi làm liêu đa chuyện không tầm tường h a thời gian ngắn chiến đấu biểu hiện mà thôi lâm văn phương lạnh nhạt đáp lại nói hẳn là tạm được bất quá khuyết điểm nhược điểm ta tại trong báo cáo đều có viết về sau trong khảo nghiệm vẫn là hy vọng có điều kiện có thể cải tiến thiết h á c h thỏa mãn gật đầu một cái nói tạ t h ụ thiệu ân thượng tá sẽ đem hôm nay kết quả khảo nghiệm hồi báo đi lên từ hiện tại cả nước mấy cái bộ môn tiến triển tới nói tại thuần lấy trí năng k h ô n g chế chiến đấu trang bị lĩnh vực chúng ta nên tính là thứ nhất lấy được thực t r ở tại n g tiến triển cái này dĩ nhiên cũng là cơ mật bất quá như là đã để cho ngươi tham dự vào trình độ này nói cho ngươi những thứ này cũng không sao trí tuệ nhân tạo tiểu tổ sẽ ở mười hai ngày sau lần nữa đến chúng ta tới nơi này nốc năm ngày thời gian ở nơi này mười hai ngày thời gian bên trong ta cần ngươi lấy ra một cái căn cứ vào bây giờ động lực q u y ể n cơ bản cơ cấu phát triển diễn sinh chiến đấu động lực huyện phương án ta đã hướng lên phía trên thân tỉnh danh hiệu mấy ngày nay liền sẽ xuống đến lúc đó Chúng ta động ta lâm ự c có của huyền mình. liền tên l sẽ văn phương khẽ giật mình nói cái này sáu để cho ta chủ trì cái này thích hợp sao người ở đây phương diện năng lực đủ n h ấ t mặt hơn nữa người kinh nghiệm quản lý không kém không phải sao có bản lãnh gì ngươi cứ lấy đi ra g ã lý la sẽ dốc toàn lực vì ngươi giải quyết hết thể khó khăn thời gian tương đối khẩn trương g ã lý la để cử ngươi cho rằng chỉ có ngươi có năng lực trong thời gian ngắn như vậy lấy ra nhường đại gia ngạc nhiên phương ă n tới ta tán thành phán đoán của hắn thiết hách rất khẳng định nói cảm tạ lâm văn p ư ơ n g làm ra cảm động không thôi g á n g vẽ tới thế nhưng một phần di động cũng không nhất định nguy trang cái tiêu thật sự chính là hắn bây giờ cảm xúc có thể chủ trì một cái cần khẩn cản mạng cản hạng mục mang ý nghĩa hắn sẽ có rất nhiều cơ hội tiếp xúc bây giờ đã cùng động lực quyền kết hợp với nhau chương trình h ạ n tâm tiếp xúc đến hạ nhân công trí năng chỉ cần có thể tiếp xúc đến lâm văn vương tin tưởng lấy năng lực của mình cùng ánh mắt chắc chắn có thể từ trong nhìn thấy thứ gì vật thú vị đồng thời trách nhiệm lớn hơn địa vị cao hơn cũng sẽ nhường hắn có thể đủ tương mại cá nhân công trí năng tương quan vũ khí hạng mục lừa dối phải càng xa hôm nay khảo thí để chúng ta thấy được rất nhiều vật khác biệt người của liên bang công việc trí năng kỹ thuật tính toán kỹ thuật các loại hoàn toàn chính xác dẫn đầu chúng ta rất nhiều nhất là một chút chi tiết sáu chỉ là n g ư ơ i đưa ra tỉ thí lần này ta nên thật tốt ban thưởng ngươi bây giờ 9903 sở nghiên cứu nhất định phải lấy ra một cái để cho người ta nhìn thấy quang minh tiền cảnh sản phẩm tới tới vì mà ạ trí năng sự nghiệp mở một cái hào đầu đó là một chính trị nhiệm vụ ta biết ngươi phản cảm đem chính trị trộn lẫn t i ế n nghiên cứu khoa học bên trong nhưng đây là m ộ đặc biệt hệ kẹo ta dù sao cũng là không có năng lực cải biến quốc gia này có rất nhiều ngươi không thể thích đứng chỗ Ta m i nếu h mạch Thích sáu. cười như ngươi chuẩn bị m ộ tương mực ngốc tại mạc ngốc n g tại á, i c ầ c h ứ n minh năng lai ự c c ủ n g ư ơ x ứ ngươi xứng với cái gì nuôi đặc gì quyền. Nếu n h t ư n g l a ngươi chuẩn bị rời đi ở đây kiếm tiền có thể so sánh tại bất luận cái gì một công ty đều nhanh chủ yếu hơn chính là chỉ cần ngươi tiến vào đặc quyền giai tầng cho dù là cấp bậc thấp nhất đặc quyền ngươi cũng sẽ rất ít lại có cơ hội ưu tiển không còn so quan dãy không ú m mau hơn tiết kiệm tiền phương thức tin tưởng ta mặc kệ tương lai ngươi ở đâu sinh hoạt công tác ở nơi này càng lai vệ tùn lẫn thế giới ngươi cũng phải có thật nhiều tài nguyên a sở trường ngài đây là ý gì lâm văn phương làm rõ vấn đạo ta cũng không có muốn rời khỏi sở nghiên cứu cũng không có tiêu cực biếng nhắc t ha ha phương diện này ta đồng ý gạ l ì la n g ý, ngươi là cầm bao nhiêu thủ lao làm bao nhiêu số người thiết hách ôn hòa nói ngươi xem một chút những thứ này hắn đem một phần văn kiện đặt tại liễu lâm văn phương trước mặt phần văn kiện kia là một phần hạng mục hợp tác nghị định thư chỉ cần kha vĩnh hoa ký tên hắn sẽ tại toàn bộ động lực quyền hạng mục bên trong chia sẻ mỗi một bút đơn đặt hàng lợi ích cái này sẽ là một cái con số phi thường khổng lồ đồng thời đối với hắn nói lên lá chắn không t i ế n sắp đặt mấy cái khác nghiên cứu cơ quan đem một lệ n h m à i n g thanh toán một số tiền lớn xem như cho kha vĩnh hoa thủ lao đây không phải là ta chuẩn bị mà là tạ thụy thiệu ân thượng tá thiết hách trong mắt lưu lù ra một tia khen ngợi nàng so với ta g i đi vào nhiều nàng nói chúng ta bây giờ cần chính là thành không cần để ý bất luận cái gì đồ vật nếu như có thể dùng tiền giải quyết vấn đề vậy thì không phải là vấn đề chúng ta bây giờ cũng đều cần thành cho nên so bất cứ lúc nào đều cần ngươi từ thiết hách trong lời nói lâm văn phương đã biết hai chuyện tạ thụy thiệu ân cùng thiết hách tình cảnh có thể đều có chút vi d i ệ u cho nên ở nơi này có hy vọng nhất hạng mục bên trên bọn hắn kết thành đồng minh sẽ cố gắng n h ư ờ n g hạng mục này trong thời gian ngắn nhất thu được thành thứ hai vì dạng này thành bọn hắn sẽ không t i ế c hết thảy sáu thiết hách vẫn cảm thấy có chút bất mờ không chắc hắn một mực tại hiểu rõ cái này kha vĩnh hoa nói chuyện hành động hôm nay khảo thí từ hắn bước lên nhưng hắn đánh cược cục hoàn toàn hứng thú vẫn còn cho chúng quanh các nghiên cứu viên r ộ i cho nước lạnh cái này dĩ nhiên có thể nói là hắn vô cùng tinh táo cùng lý trí nhưng một cái khác khía cạnh cũng phản ảnh hắn đối với chín nghìn chín trăm linh ba tán đồng độ không cao cho tới bây giờ liền không có từng nghĩ muốn dung nhập cái này không phải vậy dễ dàng ném mấy chục trên trăm ý tứ một chút mặc kệ thắng thua lập tức liền cùng đại gia hòa thuận vui vẻ một mảnh chẳng mấy chốc sẽ hòa thuận đứng lên một phương diện khác kha vĩnh hoa năng lực lại là như thế để cho người ta k i n h nhìn phía trước hắn sách dị phần báo cáo kia giải thích cặn kẽ cái này cả lực hệ thống ưu khuyết điểm hôm nay thực tế qua khảo nghiệm tới không có một chút nói sai cũng không cái gì giờ mặc dù bộ hệ thống này ưu khuyết điểm đều rõ ràng nhưng ít ra trước mắt mà nói đây là duy nhất một bộ có thể làm cho động lực quyền hạng mục thu được đầy đủ thành phương án như thế nào đi nữa thiết hách cũng không có lựa chọn khác phương diện khác đâu tạ、Thụy. Tiêu ân nói rất đúng bây giờ mà không phải trước kia phía trên không có quá nhiều kiên nhẫn mà p h u quá mở trí năng hạng mục tiêu hao lên tài chính cùng tài nguyên tới lại là ác như vậy bọn hắn nếu là không thể rất nhanh lấy ra đồ v à tới không biết lúc nào hai người bọn họ đều sẽ bị bỏ cũ thay mới đi mà bây giờ một khi bỏ cũ thay mới x u ố n g d ư ớ i không có quyền lực bảo hộ rất có thể cũng sẽ bị cuốn vào một cái k h á c trong vòng xoáy cái kia vòng xoáy gọi là thanh tẩy từ lần trước chiến tranh đến nay một đám lao quân nhân đều lục tục no ngoe rời đi quân đội được thay thế bởi cực quyền hải phun ạ p bồi dưỡng ra được bên trong thanh niên đại trung kiên nhân tài tạ h Hách cũng không thuộc hải phu i ế t cũng cực quyền n về p xem thụy r ọ n g cái loại ì vì n này tướng lĩnh, bởi vì hắn tại quản lý bên trong rõ ràng biểu hiện ra chủ nghĩa tự do khuyến hướng. h chủ h tại tự Tạ t lý bởi biểu rõ ra do thiệu ân vốn là đón lấy trí năng tiểu tổ lưu động công tác chính là bị thiết kế cái tiểu tổ này người lãnh đạo còn lâu mới có được người khác tưởng tượng được như vậy ngăn nắp ngược lại rất có loại như lý bạc băng cảm giác tạ thụy bây giờ cảm thấy có chút không chống nổi vừa vạn thiết hách ở đây thấy được hy vọng hai người ăn nhịp với nhau đến nỗi an toàn các loại vấn đề có tạ thụy thiệu ân vì kha vĩnh hoa kèm theo học thuộc lòng sách vậy thì hoàn toàn không thành vấn đề tạ、thụy. thiệu ân nói đến rất rõ ràng vấn đề an toàn hoàn toàn chính xác phải quan tâm không chỉ là bộ môn an toàn cũng bao quát bọn hắn an toàn của mình hơn nữa tự thân an toàn so với vì quốc gia phòng thủ lao một mén không biết có phải hay không là cần dùng đến kỹ thuật tới trọng yếu bọn hắn cảm thấy kha vĩnh hoa vẫn là n g có thể tin vậy thì không ngại thả xuống thành kiến trực tiếp nhường hắn tới vì bọn họ mở ra cục diện ngoại trừ động lực quyền hạng mục trước mắt có khả năng nhất trong thời gian ngắn thành là viên hình cơ giáp hạng mục so với động lực quyền cái kia bộ môn xác thực trên ý nghĩa trọng yếu hơn nhiều lắm nhưng bây giờ viên hình cơ giáp mắc kẹt tiến độ tạp phải lợi hại hơn so với bọn hắn sớm khởi động rất nhiều cái kia hạng mục đoán chừng muốn sau ba tháng tiến hành dự định hình khảo thí bọn hắn thì cần muốn ở trước đó làm thành động lực quyền đem thứ nhất ra thành quả vinh dự cấp đến tay như thế tại trí năng cùng cơ giáp hai đại chi nhánh bên trong nhường trí năng chi nhánh trước tiên nổ thứ nhất tạ thụy thiệu ân có thể bông u l ò n g một hơi tổ kiến chín nghìn chín trăm linh ba sở nghiên cứu sau đó rất nhanh liền lấy ra ra dáng thành quả thiết hách lại có thể để cho mình quyền ủy càng thêm trọng mấy phần trong vòng ba tháng sáu còn phải bài trừ đủ loại công văn công tác tối đa cũng chính là hai tháng nhiều mấy ngày a thiết hách nghĩ tới nghĩ lui tựa hồ cũng chỉ có cái này kha vinh hoa có thể hoàn thành dạng này bất khả tư nghị nhiệm vụ tại tạ thụy thiệu ân q u y ê n bảo hắn cuối cùng hạ quyết tâm hai tháng sáu lâm văn phương suy nghĩ thời gian này trong lòng cũng cảm thấy buồn cười t h i c h h á c h mục tiêu rất rõ ràng chính là làm thành động lực quyền có thể ở một loạt đối kháng trong khảo nghiệm qua thu được đã được duyệt động lực quyền năng lực chiến đấu tự nhiên muốn toàn diện che lại hào t i ê n tuyệt đối không thể xuất hiện hôm nay dạng này r ằ n g coi nhau tình huống những thứ khác phương án t h í h á c h không quan tâm lâm văn p ư ơ n g đương nhiên sẽ không chuẩn bị ở chỗ này lâu như vậy thậm chí còn cảm thấy có mấy phần hoang đường nếu như hắn thật muốn làm thành động lực quyền vậy đơn giản không cần tốn nhiều sức trong đầu cũng là có sẵn phương án đâu chẳng lẽ mà ạ nhân tài thật sự khuyết thiếu đến trình độ này thế mà chạy đến nơi này không bao lâu lại trở thành hạng mục người phụ trách chính mình thế nhưng là đã trăm phương ngàn kế né tránh rơi mất mình cường hạng đều trốn trở thành cơ giới sư còn không che giấu được phong mang sao bất quá hắn quả quyết đáp ứng xuống bây giờ đón nhận công việc này tuyệt đối có vô cùng vô tận chỗ tốt hắn tới m ạ rất nhiều dựng mưu cũng có thể ở nơi này trên cương vị nhận được thực hiện sở trưởng ngài phải cam đoan sẽ không có người q u y nhiễu công việc của ta hắn bình tĩnh yêu cầu đây là tự nhiên thiết hách đáp ứng rất là sảng khoái h ba trăm linh hai chương ba trăm tám mươi hai oanh động buổi họp báo bắt đầu từ ngày thứ hai kha vĩnh hoa thì có tại đệ ba phòng nghiên cứu nói một t r ă n g hai quyền lực cái này khiến đỏ cánh khoa học kỹ thuật nhân đại vì phân chấn mặc dù kha vĩnh hoa cũng không có công khai thiên vị bọn hắn nhưng đỏ cánh khoa học kỹ thuật người đang tiếp xuống tiến độ nghiên cứu bên trong vai trò sở nghèo rõ ràng so trước đó trọng yếu rất nhiều chỉ là bởi vì quen thuộc cùng tín nhiệm bây giờ kha vĩnh hoa thì có thể làm cho bọn hắn tại những này có thể đảm nhiệm trên cương vị phát huy tác dụng lớn nhất gali la đối với kha vĩnh hoa thủ đoạn thấy rất rõ ràng hắn cũng không có đến trễ tiến độ nghiên cứu cất nhắc mấy người đều có thể có thể gánh vác cương vị có thể làm được trình độ gì đó chính là một chuyện khác những nghiên cứu viên khác nhóm đối với cái này có lẽ có ý kiến nhưng kha vĩnh hoa chính là một câu nói lấy ra để cho ta có thể tín nhiệm các ngươi lý do tới hắn là tại nghèo rất mùng tơi bên trong bị đỏ cánh khoa học kỹ thuật chiêu mộ giúp đỡ điểm bọn hắn tuyệt đối không có vấn đề tất cả mọi người cảm thấy đó là chuyện đương nhiên kha vĩnh hoa quang minh chính đại dùng loại phương thức này hướng trước đó cùng hắn không thể nào đối phó hoặc chỉ là công sự công bạn những nghiên cứu viên kia nhóm cường lực yêu cầu đầu hàng không đến hai ngày phòng nghiên cứu nơi làm việc mạo rực rỡ hẳn lên kha vĩnh hoa theo trước đó động lực q u y ể n làm cơ sở đem phòng nghiên cứu chia ba cái bộ phận tiêu chuẩn thể hình động lực q u y ể n cơ sở tổ đại thể hình động lực q u y ể n cơ sở tổ vũ khí trang bị tổ tiêu chuẩn tổ lập tức liền bắt đầu tiến hành vũ khí hóa công việc thiết kế nhưng ở kha vĩnh hoa dưới sự chỉ đạo bọn hắn cũng không có trực tiếp bắt đầu treo trang vũ khí mà là đối với động lực q u y ể n tiến hành phối nặng động lực khảo thí hiểu rõ mỗi cái bộ phận phụ tải bao nhiêu tầng lượng có thể để cho linh hồ ạ tại nd cùng hỏa lực có tương đối hoàn mỹ cân bằng Đồng thời, hắn đưa ra muốn đem ạ có thể đại lượng làm được tất cả hình hào động cơ điện cùng cỡ nhỏ vũ khí tư liệu đều điều ra khi hắn không cần tốn nhiều sức mà lấy được những số liệu này thời điểm lâm văn phương cảm thấy có chút có chút trầm trọng những tài liệu này tất cả đều cùng cơ g i á p thiết kế sinh sản có liên quan nhưng bởi vì liên quan đến công ty cùng kỹ thuật hạng mục quá nhiều cơ hồ trải rộng toàn bộ mọi ạ liên lụy đến mấy chục cái chủ yếu quân công nhà máy sản xuất tương liên bang tổ chức tình báo chưa từng có chân chính hiệu rõ toàn bộ danh sách nhưng mà hiện tại lâm văn p ư ơ n g hơi phân phó một chút thì có mấy cái trợ lý giúp hắn đem phần này danh sách cả minh mạch hơn nữa cũng đều là mới nhất tư liệu mọi hạ mặc dù còn không có một cái hoàn chỉnh linh bộ kiện kho số liệu nhưng mỗi cái bộ mén ở giữa g ì lưu còn tính là tốt hắn làm loại này phối trọng động lực khảo thí chủ yếu là vì kéo dài thời gian nhưng ở sở nghiên cứu những người khác nhìn đây cũng là một cái vô cùng trọng yêu ý nghĩ thiết kế phối trọng khảo thí vô cùng phức tạp phức tạp cần nhiều lần điều chỉnh mỗi cái bộ vị trọng lượng còn nhất thiết phải cân nhắc đến trọng lượng biến hóa các loại nhân tố ở trên tiên h diệu tin tức bởi vì có được nhiều vô cùng số liệu tích lũy bất kể là hao thiên vẫn là y ủ trảo cùng với đang tiến hành chiến đấu khuyển thiết kế hạng mục Là là nhường cả, cả lâm văn phương không áp dụng máy tính tới mô phỏng một nguyên thứ g đ nhân khác là chín nghìn chín trăm t h linh thí ba sở nghiên cứu lập trình viên trình độ không đủ đến ngày thứ sáu lâm văn phương đã lấy ra một cái tiêu chuẩn thể hình chiến đấu khuyển chiến đấu phân phối phương án cũng chính là tại một ngày này quân bộ chính thức xác nhận cỡ nhỏ tiến bức trang trí chiến đấu phiên bản thiết kế danh hiệu nét bá dụ đồng thời xác định tiến bức trang phục chiến đấu đưa thiết kế đánh số là fg một cái danh hiệu này nhường thiết hách có chút phân chấn tại mặc á một hào danh hiệu luôn là có một chút ý nghĩa đặc biệt ý vị này một cái siêu di sản phẩm bắt đầu mang ý nghĩa chỉ cần nhét bá rủ có thể định hình sinh sản hắn đem không huyền n i ệ m chút nào trở thành tiến bức trang phục chiến đấu c h í chi cha sáu đương nhiên vẹn vẹn tại mặc á phạm vi thiết hách nghĩ lấy được liên bang cũng đã có tương tự đồ chơi nhét bá rủ tiêu chuẩn thể hình bản cũng không có áp dụng quá nặng bao nhiêu hình hỏa lực chỉ ở phần lưng cài đặt hai mén có thể lùi về trong cơ thể xuống máy hạnh nhẹ áp dụng có thể tuyên xoay tròn ra súng nhường súng máy hạng nhẹ có thể có sáu mươi độ chuyển động phạm vi cùng ba mươi năm độ t ú i đầu ngẩng đầu góc độ mặc dù đây không phải một cái rất đầy đủ góc độ nhưng bởi vì nhét bá rủ bản thân linh hồ ạ tại ng rất không tệ tùy thời có thể điều chỉnh cơ thể tư thái hai mén súng máy hạng nhẹ kỳ thực rất dễ dàng liền có thể toàn bộ góc độ y o kích súng máy dùng vô cùng chất liệu nhẹ hợp thành tài liệu dây đạn cuối cùng chuẩn bị đánh đếm hai trăm hai mươi phát đây đã là tiêu chuẩn thể hình phiên bản p ụ trọng thực h ạ đã hy sinh không ít giáp chống đạn sáu đối với kha vĩnh hoa đưa ra áp dụng giáp chống đạn sở nghiên cứu trên dưới bọn hắn cũng biết thứ này tốt trọng lượng nhẹ độ cứng cao hư hao sau đó đổi mới thuận tiện kha vĩnh hoa trước đó tại đức mệnh mọi tư đốn thời điểm hẳn là không ít dùng loại vật này cho nên mới dưỡng thành loại này thói quen xấu át tại m ạ c á công nghệ cao gốm xứ tài liệu sản lượng tuyệt không đủ trước mắt chủ yếu đều cung ứng hình người cùng hình thú hai cái cơ g i á p nghiên cứu phát minh hạng mục dựa vào thiết hách mặt mũi tìm tòi một điểm tới tiến hành khảo thí thí nghiệm là không có vấn đề nhưng cân nhắc đến chính thức liệt trang thời điểm sinh sản cần đến lúc đó cơ bản không có khả năng dùng gốm xứ tài liệu cuối cùng đang cắt hách hòa giải phía dưới kha vĩnh hoa đồng ý áp dụng trang giáp kim loại, phiến. Có thể trang giáp kim loại mảnh gia công cũng rất xoan suýt cuối cùng vẫn không thể không khiến kha vĩnh hoa tự mình ra tay tại cao gng số độ điều khiển phi cơ ảng bên trên biên chế dòng giã một ngày chương trình mới đại khái giải quyết liên tục chế luyện vấn đề cái h ế tắt này đủ b cải t h biến làm cho cả sở nghiên cứu trên giới đều rất phải không đầy đúc bằng đồng vai đâm đối với cơ động tai nz nhét bá rủ tới nói là phi thường trọng yếu thủ đoạn công kích từ tiêu chuẩn thể hình động lực khuyển kết cấu tới nói lấy đầu tới tiến hành va chạm vẫn rất c ó có thể tổn hại đến q u a n học cùng khác quan sát trang trí hơn nữa xương cổ bộ phận kết cấu rất phức tạp nếu là va chạm nhường bộ phận này then chốt hệ thống có chút biến hình động lực khuyển đầu hoạt động cơ hậu ngay lập tức sẽ chịu ảnh hưởng nhưng động lực khuyển hai vai cũng là tại chỉnh thể trụ của xương cốt trên kết cấu va chạm sinh ra động năng rất nhanh liền có thể phân tán đến toàn bộ thân thể cấp tốc tiêu hóa bất đắc dĩ hủy bỏ vai đâm đó là bởi vì cái kia hai cái uy vũ vô cùng linh kiện thật sự là quá nặn đi nhưng đây cũng không phải là cũng không có đối sách phòng thí nghiệm bên kia bây giờ đã có chút hiểu rõ toàn bộ nét bá rủ kết cấu mấy cái nghiên cứu viên tại gạ lì la dưới sự che chở làm ra một cái đài toàn bộ kim loại bị giáp trang bị vai đâm đâm lưng đầu sừng toàn bộ cận chiến phiên bản nét bá rủ n à y đài nét bá rủ nhìn dị thường uy vũ hùng tráng rất có máy móc mỹ cảm nhưng là tại đại nhà hát vang tiến mạnh chuẩn bị đem đại thể hình bản nét bá rủ cũng làm ra thời điểm thiên diệu tập đoàn tại hán kinh tiến hành một lần sản phẩm mới cho mã cơ hồ tất cả cùng tiến ước trí năng tương quan nghiên cứu cơ quan cùng công ty phủ đầu tạt một chấu nước lạnh lâm văn p ư ơ n g l ạ ở sở nghi nhạc vũ âm không có đứng ra chủ trì biết là công ty ba cái giả lập thần tượng lập thể hình chiếu nhân vật hình tượng đã có cực cao khả năng mô phỏng thực tế dù là tại thoải mái trong hội trường cũng ẩn ẩn có chút thực thể cảm giác đến nôi động tác ngôn ngữ chi tiết thì càng không cần lo lắng bây giờ ba cái giả lập thần tượng so với vừa mới lên tuyến vận hành thời điểm biểu lộ phong phú tự nhiên rất nhiều thời gian dài như vậy phía dưới tích lũy tình cảm thể nghiệm thức kho số liệu phát huy tác dụng cực lớn dựa theo hỏa vũ nói bây giờ rất nhiều tình cảm phán đoán đã rất trực tiếp rất tự nhiên không có trước đây loại kia không lưu loắt cùng không ngừng cần phân tích lựa chọn cảm giác đồng thời đối với nhiều chủng t ì n h tự dung hợp biểu hiện cũng có khá cao độ chính xác sẽ không giống lúc mới bắt đầu đơn độc cảm xúc biểu hiện bao nhiêu biết bơi hy kịch cứng nhắc thiên diệu tập đoàn lần này là một gia đình sùng vật loại sản phẩm kim cương tên gọi kim cương nhưng trên thực tế cái này trí năng sùng vật ngoại hình là dựa theo khỉ lông vàng khuôn mẫu tới làm không tính cái đ ô i lời nói đứng yên toàn bộ cao chỉ có 5 5 cm tối thường ngồi sồn tư thế phía dưới độ cao chỉ có 3 1 cm kim cương vừa ra trận liền đem tất cả hiện trường cùng t r ư ớ c tivi khán giả trấn trụ nó không phải nhường nhân viên công tác bưng lên mà là chính mình từ thùng giấy con bên trong chui ra ngoài n ô ra nửa cái đầu sử dụng tốt kỳ mắt to nhút nhát đánh giá hoàn cảnh chung quanh cùng tại chỗ mỗi người bởi vì người chủ trì cũng là giả tưởng biểu thị kim cương thời điểm từ hiện trường tìm một cái rất đẹp tiểu nờ v ừ hải kim cương vòng quanh tiểu nờ v ừ hải ngược xuôi còn có thể thân mật leo lên tiểu nờ v ừ hải bà vai ôm lấy tiểu nờ v ừ hải đầu làm ra tờ hờ n n tóc tư thái bộ kêu manh đến mức tận cùng bộ dáng nhường tiểu nờ v ừ hải đều không nỡ thả ra bên ngoài đi nhìn đây bất quá là rất thú vị đồ chơi nhưng đối với tại tiến b ư ớ c cùng trí năng lĩnh vực phân chiến nhà nghiên cứu tới nói đây cũng là phủ đầu một bờ ng kim cương động tác quá linh xảo cẩn thận ánh mắt linh động sức quan sát rất mạnh đối với khoảng cách không gian phán đoán cực kỳ di n g chuẩn tại kim cương cùng tiểu nv hài nắm tay thờ, thờ nnn ô m thời điểm đều có thể nhìn được đi ra kim cương động tác t i n h tế tỉ mỉ tới cực điểm sức mạnh khống chế cực kỳ di n g chuẩn tuyệt đối sẽ không làm bị thương người mà ở lôi kéo tiểu nv hài quần áo trên người mượn thân thể của nàng đường vòng cung mượn trên bà vai Eo h ế trong giấm ngoại thời điểm, đạp phát t lực ừ sức sau chế, càng thể hiện người sau lưng công việc chí năng đối với chất mạnh không hiện người lưng năng không gian, cường vân vân năng trình độ như n thể Chí giải. thế à đối với liệu, lý độ độ c ũ không thêm, thực cần nói、thêm. trên toàn tế, đem buổi ộ hình ảnh phía giới, đoán chừng đoán dưới, đ ề không có bao nhiêu người nhìn người năng tạo vận. Trong có được cái đó bao b ra tạo u là một chí họp thiên diệu tập đoàn phát hình một đoạn video biểu thị kim cương ở gia đình trong sinh hoạt đem như thế nào xem như cả đoạn video này bên trong kim cương luồn lên nhảy xuống bồi tiếp tiệu chủ nhân chơi giúp nam chủ nhân lấy đồ thậm thể tay tuyệt thú rất thể chí chủ nhân không hứng huấn nhanh học kim làm có cái có có cương có được giúp xuống giúp đối liền bếp, nở vấn nếu luyện, ăn. vợ đề, đồ là dựa theo thiên diệu tập đoàn chứng minh cái này dĩ nhiên cũng có thể kim cương năng lực học tập vượt xa quá vậy khỉ lông vàng các loại động vật nhưng học tập cơ chế vẫn tương đối giống làm đồ ăn loại chuyện nhỏ nhặt này không tính là gì nhưng cân nhắc đến phản phất r a t h ị xúc cảm xì liệc nhửa cây vỏ ngoài đối với khói dầu các loại đồ vật phản ứng không tốt lắm cũng không cần nhường kìm cương tại trong phòng bếp ở lâu cân nhắc đến không gian chứa đồ vấn đề kim cương áp dụng chính là tương đối mơ hồ ứng di thức học tập cùng chứa đựng phương thức tương tự với điều kiện phản mẹo học tập cùng tăng cường hình thức để nói nhớ k ỹ chút gì vẫn còn cần nhiều lần giáo dục bởi vì cái này không gian chứa đồ có hạn tăng cường trình độ không đủ bộ phận hắn sẽ ưu tiên lựa chọn lãng quên nếu như tăng cường đến đầy đủ trình độ sẽ có thể vĩnh viễn ký ức xuống kim cương không có ngôn ngữ mộ đũ lệ chỉ có thể phát ra đơn giản âm thanh nhưng có tương đương tốt cảm xúc phán đoán phản ứng có thể từ ngôn ngữ trong thần thái bắt giữ chủ nhân ý đồ chân thật sáu đây tuyệt đối là một cái vượt thời đại trí năng sản phẩm lật đổ rất nhiều người đối với trí năng lý giải nhưng khi phóng viên hỏi vì cái gì thiên diệu tập đoàn thiết kế dạng này sản phẩm thời điểm trong buổi họp đóng vai bộ nghiên cứu mén đại biểu mặc sở nghiên cứu áo choàng dài trắng hình tương đại đại liệt liệt nói không tại sao à bởi vì chúng ta có thể hơn nữa đánh giá mở lấy các ngươi sẽ thích bán được đi h 3 0 t r chương 383, kim cương hiện thế bán được đi đồng dạng ngồi ở trước tv cảnh mang hận không thể đem tv ăn hết điện thoại ghé thăm、bye. Em mở trong lúc bất chi bất giác thiên diệu tập đoàn lại làm ra khó lường đồ chơi thiên diệu tập đoàn một mực rất nhựa thấp nhưng bọn hắn marketing phương thức nhưng là nhạc vũ âm chính mình mặc dù kinh nghiệm cũng không phong phú cũng thường xuyên sẽ phạm một chút sai nhưng nhạc vũ âm đang vì toàn bộ tập đoàn chế tạo một loại mới tinh marketing phương thức hạnh cách marketing bây giờ thiên diệu tập đoàn nổi danh nhất sản phẩm cũng không phải là phía trước lấy ma nhãn chờ làm đại biểu an toàn loại sản phẩm mà là chó dẫn đường cùng giả lập thần tượng chó dẫn đường thị trường dung lượng có hạn nhưng giả lập thần tượng tuyệt đối là già trẻ tất cả đều hợp bất kể là nhãn hiệu trang phục đồ dùng hàng ngày định cư ở trang hoàng các loại đủ loại đại n g ộ hệ mng chất hợp đồng toàn bộ là lấy cắm vào quảng cáo hình thức tiến hành giả lập thần tượng mọi cử động tại toàn bộ internet quan sát cuộc sống của các nàng phương thức cứ như vậy bất chi bất giác ảnh hưởng đám p a n hâm mộ các nàng cũng sẽ nhắc tới đủ loại cách sống sản phẩm cái gì nhưng hoàn toàn sẽ không cho người cảm thấy đó là quảng cáo ngược lại là những sản phẩm này lựa chọn không ngừng phong phú lấy các nàng tự thương m ạ cách. bây giờ e rằng chỉ có thiên diệu tập đoàn chính mình mới có thể hiểu rõ đến cùng ba cái giả lập thần tượng cho tập đoàn mang đến liêu đa phong phú tiền mặt l i ê u đồng thời bọn hắn tất cả công ty công việc chủ yếu nhân viên quản lý tầng trờ đều không ngừng ở trên mạng đủ loại có liên quan cuộc sống mình đoạn ngắn sống p h ó n g túng đầy đủ mọi thứ ngẫu nhiên cũng sẽ khoác lù một chút công ty đang tiến hành chuyện thú vị làm chút báo trước cái gì trong đó hấp dẫn người nhất không gì bằng nghiên cứu phát minh trung tâm đám người kia làm t ủ y mục danh điệm ộ t đám dân kỹ thuật lẫn nhau nói móc chử bệnh s nhưng có đôi khi cũng sẽ lấy ra chút thú vị nhưng không cần bảo mật kỹ thuật tới bắt ánh mắt tỉ như phía trước bọn hắn liền công bố chế tạo thử bên trong ky giáp chiến đấu lơi đao các loại phương án nhường một món lớn quân mỹ gieo họ không thôi lại tỉ như bọn hắn đã từng công bố qua cơ giáp ba triệu tiêu chuẩn mô hình thu thập tại đủ loại trong hoàn cảnh mỹ màu đồ trang phương án cuối cùng cái này phương án diễn biến thành một lần internet nghệ thuật thịnh sự cuối cùng chọn lựa hai mươi cái người chiến thắng phương án của bọn hắn dùng một so một lớn nhỏ mô hình đồ trang đi ra tại hán kinh trung tâm nghệ thuật tiến hành một lần triển lãm、Bye. mở suất ra đầu tiên vậy thật đúng là một lần thịnh sự bộ phận là bởi vì hiện trường miễn phí vô hạn lượng cung cấp cực thấp số độ chứa rượu gng đồ uống cơ hồ tất cả đối với thiên rượu tập đoàn hứng thú người đều sẽ chú ý tuổi mục danh địa mỗi tấm đi ra ngoài ảnh chụp đều có các quốc gia chuyên nghiệp kỹ năng thuật nhân viên nhóm đi nhiều lần phân tích tiền cảnh bối cảnh cẩn thận nghiên cứu mỗi một cái tiểu nhân p h ả n quang hy vọng có thể thông qua những thứ này lại lý giải thiên rượu tập đoàn đến cùng đang làm cái gì thiên rượu chế tạo đã bắt đầu tự chủ nghiên cứu phát minh cơ giáp cũng không phải chuyện ly kỳ gì cảnh mang liền đối với cái này một mực không thôi thiên diệu tập đoàn nghiên cứu phát minh ngay từ đầu còn cùng cơ giáp nghiên cứu viện thông khí dường như là nghĩ bắt t r ư ớ c trước đây người nguyên thủy công trình cơ giáp phương án đại gia hợp tác cũng phân hưởng lợi ích nhưng thời gian dần qua theo song phương ý nghĩ thiết kế bất đồng nghiêm trọng thiên diệu chế tạo rất nhanh liền bỏ rơi cơ giáp nghiên cứu viện mình mở bắt đầu làm bọn hắn tựa hồ có một đầu bí mật tin tức con đường hiểu được m à ạ đang tiến hành hình thú cơ giáp nghiên cứu phát minh thậm chí còn lấy được một chút cơ giáp cơ phận anh chụp bộ phận này tư liệu bọn hắn không ràng buộc rời gì cho cơ giáp nghiên cứu viện nhưng yêu cầu không được đối với bên ngoài khoác lù ngu hoặc có lẽ là lấy động vật linh trưởng làm nền bản dựa vào thay đổi cơ giáp tứ chi kết cấu cùng vận động phương thức tới giảm xuống đối với điều khiển cơ giáp phi công kỹ thuật yêu cầu nghiên cứu bắt đầu liên bang bởi vì đã có tương đối tròn chín cơ giáp hệ thống có thợ săn giáp sĩ cùng với độc nhất vô nhị du hiệp cơ giáp kỹ thuật tích lũy đối với hình thú cơ giáp nghiên cứu phát minh cũng không quá mưu cầu danh lợi Mở ra lực chiến tranh. nhưng cơ giáp nghiên cứu viện vẫn là rất nhanh dùng giáp sĩ cơ giáp làm cơ sở cải chế ra viên hình cơ giáp hơn nữa phát hiện viên hình cơ giáp tại không yêu cầu bên trên so giáp sĩ thấp xuống ít nhất m ư ơ i một ổn định nhà nd để cao sau đó có thể trang bị thêm tương đối nặng hình vũ khí mà không phải là nghiên cứu một loạt quay chung quanh cơ giáp xung quanh cơ giáp sư phương diện chu chỉ từ chối cho ý kiến nhưng vẫn là có khuynh hướng hình người cơ giáp bởi vì cơ giáp sư đã có hoàn thiện thủ đoạn huấn luyện cũng không cần giảm xuống điều khiển yêu cầu xung quanh hỏa lực nặng phân phối tựa hồ cũng không phải vội vã như vậy ép chu chỉ cùng lâm văn phương ở phương diện này rất là nhất trí bọn hắn truy cầu cực hạn lực cơ động cùng lực bộc phát mà không phải là cực hạn ổn cơ giáp nghiên cứu viện một mực là lấy cơ giáp sư yêu cầu làm chuẩn t h ú n g tri an liên tại ki giáp nhận biết bên trên đồng dạng kế tục lâm văn phương hòa chu trị bộ này cảnh mang vốn là cũng không muốn chuyên m é n lại tiếp tục hình thú cơ giáp nghiên cứu ra nhưng quân đội hay là muốn cầu cơ giáp nghiên cứu viện tiến hành tiếp bởi vì quân đội cảm thấy ngoại trừ cơ giáp sư xem như năm đ ấ m binh sĩ bên ngoài vẫn còn cần phụ trợ h ng chất ki giáp bộ đội các nơi huấn luyện tiêu chuẩn không nhất trí không có khả năng đều hướng cơ giáp sư dựa s á c vào cơ giáp nghiên cứu viện thế là chuyên mến thiết lập hình thú cơ giáp bộ nghiên cứu mén rất nhanh liền tiến vào chế tạo thử điều c h ỉ n h thử tiếp đó rất nhanh liền chuyển hướng loại cực lớn hóa ý ủ trào manh thu hình cơ giáp có thể có siêu cường tốc độ hơn nữa có lực uy hiếp còn có đầy đủ không gian bố trí vũ khí trang bị động vật họ mèo cùng họ chó động vật ngoại hình lựa chọn ra sao đó chính là một chuyện khác nhưng tại d ì lưu bên trong bọn hắn đ ỗ n g nhiên phát hiện thiên diệu tập đoàn thế mà đối với bộ linh trưởng động vật động lực đặc điểm nghiên cứu đến rồi một cái mức không thể tưởng tượng nổi bọn hắn thậm chí chuyên mén thành lập động vật hành vi học nghiên cứu tiểu tổ cái này lúc đó liền để cảnh man rất vào đầu hắm cảm thấy thiên diệu tập đoàn tâm khẩu bất nhất không không nghĩ tới thời gian qua đi mấy tháng bọn hắn lấy ra lại l à như vậy đồ vật s u kim cương để cho người c h ố mắt nghẹn họ còn không m ẹ n m ẹ n phức tạp mà linh xảo lại rất có t r ư ờ n g mực cảm tứ chi động tác mà là cái đuôi của nó kim cương cái đuôi có thể làm một cái bình thường viên hầu có thể làm cơ hồ tất cả động tác bảo trì cân bằng không cần phải nhiều lời phụ trợ vận động a cái gì cũng l à việc nhỏ dùng cái đuôi quấn lấy treo cơ thể lại có thể xưng t u y ệ t kỹ chớ nói chi là kim cương lại có thể dùng chóc đuôi ngay thẳng đứng lên bảo trì tự thân cân bằng sáu chân chính viên hầu cũng không thể nào loại này quả thực là tạp kỹ động tác đâu nhưng muốn làm điều ấy mang ý nghĩa kim cương cái đuôi trong k i a từng đoạn từng đoạn liên tiếp then chốt hệ thống cùng bám vào trên đó động lực phân phối hệ thống muốn đạt tới siêu cao gng độ so với kim cương tứ chi gng độ cao hơn mấy cái đẳng cấp không cần thực tế mua một đài kim cương tới phá giải cảnh mang liền biết bất kể là trí tuệ nhân tạo vẫn là máy móc chế tạo kim cương đều đại biểu cho liên bang có thể tiến hành đại lượng sản xuất sản phẩm điện tử cao nhất tiêu chuẩn không có cái thứ hai đáng hợp là thiên d i ệ u chế tạo đám kia của nhân thế mà thật sự làm trở thành còn liệu mạng như vậy coi như điện tử s ù n vật ra bàn cái đồ chơi này bán được đi Đương nhiên, cảnh mang đánh giá mở lấy chỉ là toàn thế giới lấy bắt t r ư ớ c cùng đi theo thiên d i ệ u chế tạo làm nhiệm vụ của mình rất nhiều nghiên cứu cơ quan cộng lại liền phải đặt trước cái một vật đài đây là không quản giá cả như thế nào cũng sẽ có lượng tiêu thụ Húng chi, kim cương bán không tính thật、quý. Cảnh khó thiên chế như thế thứ chế chi phí thấp Thiên chế không không cương bán mang cũng rất khó tưởng tượng, đến cùng nào này đến này bán vạn đồng liên bang bán cũng vốn, mượn tăng giờ giá giới, gì gì giá cái có cái kim diệu đài. diệu đối tài kỳ đem một bây bất lô rất tạo tạo tạo vật tuyệt trị quý. để là s tại hải bên ngoài những cái kia tiêu thụ định giá sách lược hoàn toàn khác biệt nhưng chính như bọn hắn nói tới làm ra kim cương ra bán hoàn toàn chính xác cũng là bởi vì bọn hắn khiến cho đi ra hơn nữa thứ này bán được đi đám này dân k ỹ thuật lộ dịp chính là đơn giản như vậy đến để cho người ta nghiến răng nghiến lợi nhưng dù là thiên d i ệ u chế tạo làm ra kim cương những người kia kỳ thực cũng không thật sự hiểu sản phẩm này ý nghĩa kim cương cũng không tính quá thông minh mặc dù trí tuệ nhân tạo tiêu chuẩn không thấp nhưng năng lực học tập cùng chứa đựng ký ức năng lực là bị hạn chế tại thiên diệu chế tạo nghiên cứu phát minh đoàn đội xem ra kỳ thực kim cương có thể lấy cao hơn khả năng tính toán cùng chứa đựng năng lực là để i bảo làm thành c à n g cường lực hơn tác phẩm có thể sẽ không có bây giờ như vậy manh thế nhưng thế nhưng là thật sự có thể cùng người d ì lưu có thể học tập có thể trợ giúp mọi người sinh hoạt người máy trí năng sản phẩm cái này sản phẩm tại trên đạo đức như thế nào bị khiến trách những kỹ thuật này chạch nhóm cũng không quan tâm bọn hắn nói tóm lại cảm thấy lâm văn p ư ơ n g cũng là bởi vì loại lo lắng này mới không chấp nhận của hắn nhóm phương án ngược lại kiên định ủng hộ kim cương cái này chịu hạn chế phương án lâm văn vương không ở thiên diệu chế tạo các nghiên cứu viên thời khắc sống còn hay là đối với kim cương động chút tay chân kim cương năng lực vận động dự trữ khá cao đang bảo vệ chủ nhân thời điểm có thể thành thạo sử dụng cực kỳ phức tạp võ thuật động tác thậm chí có thể máy mô phỏng giáp đem nhiều một chút năng lượng thu phát tụ tập lại phát ra một kích trí mạng bất quá điểm ấy cũng không có viết đang nói rõ trong sách đồng thời phòng theo có hao thiên thì có y ủ trào truyền thống bọn hắn cũng gần như đồng thời làm ra để chiến đấu bản kim cương cơ thể toàn bộ cao một bốn m độ không Tự nhiên, đây là tuyệt đối sẽ không nói cho bất luận người nào n ộ không đem xem như cho nhạc vũ âm chế tác riêng anh hùng ky giáp trọng yếu phụ kiện tồn tại về phần tại sao muốn ở thời điểm này kim cương cho đại gia tới như vậy lập tức vậy coi như càng đơn giản hơn làm kim cương thời điểm không có ai sẽ tin tưởng lâm văn phương không ở loại vật này như thế nào là người bình thường có thể làm ra đâu thiên diệu chế tạo dân kỹ thuật nhóm thế nhưng là rất xấu bụng bọn hắn cũng không quá chú ý mình tình quang bị lao bản phân đi một chút bọn hắn đối với hiện tại sinh hoạt hài lòng đến t u ộ đỉnh trong tay bọn họ bất kỳ hạng nào nghiên cứu đều có đả kích người khác lòng tự tin thậm chí phá vỡ người khác ý chí và thế giới quan tiềm ẩn năng lực đối với một cái nhà nghiên cứu tới nói không còn so với cái này càng hăng hái sự t ì n h H304 403, tính biển 2, 403, tính biển 2, Lâm Văn Phương mặc dù dựa theo tôi yêu hóa phương án tại du hiệp trong khoang điều khiển đầy nổi, nhưng hắn cũng không hy vọng hỏa vũ thật sự đi sử dụng, nổi sử dụng hoặc không hỏa hạch nhất phận 403, 403, Trường Trầm Trường Trầm tôi tại trong tràn tâm biển biển Văn án nổi cũng vọng dụng nổi dụng dụng. Lâm Mặc bở bở bộ điều đi Đối với hỏa vũ, tâm nhất bộ phận, kia vũ vũ dù dựa du sự yêu đầy đ sử sử sử trong lòng của hắn hỏa vũ cũng không phải một cái bơi ở có dây cùng vô tuyến internet dòng số liệu bên trong u linh mà là một cái chân chân thực thực tồn tại dù là hỏa vũ bây giờ chính mình còn không thể nào hiểu được tử vong cái này đối với con người mà nói sâu sắc không gì sánh được đầu đề v ũ vô du hiệp giáp vai sau đó lâm văn vương đưa mắt nhìn du hiệp cùng ý ủ trào rất nhanh biến mất ở u sâm trong rừng bọn họ mục tiêu thứ nhất là phía đông bắc bảy mươi km chỗ một cái mà ả quần áo nhẹ vùng núi bộ đội doanh địa đó là trong núi một cái so sánh bằng p h ả n g s ừ n núi trên mặt bọn hắn thậm chí tạm thời chỉnh lý mặt đất làm ra một cái phiên có thể dung nạp hai khung máy bay trực thăng cất cánh và hạ cánh bình đại ba ngày trải qua mà máy bay vận tải hai lần mẹ dù bên kia bây giờ đã là một cái nhìn hữu mô hữu dạng đi tới lùng tìm căn cứ hòa vũ cùng ý ủ trảo rời đi về sau lâm văn phương có vẻ hơi cô độc bất quá tại hỏa vũ tiến vào đối phương thông tin đông đúc khu vực phía trước vẫn là có thể bảo trì tương đương liên hệ mất thiết lâm văn phương dựa vào mối liên hệ này thông qua trên cổ tay máy tính viễn trình đối với cơ giáp hệ thống tiến hành một lần giữ gìn một lần thắng lợi là từ đếm không hết chi tiết tạo thành tất cả mọi người minh bạch điểm này nhưng mà không phải tại mỗi cái chi tiết đều dùng hết toàn lực đều làm đến tốt nhất cái này coi như mỗi người một ý lâm văn phương tạm thời ôm chân phật m à như thế xử lý cũng có lo nghĩ của mình chính hắn làm du hiệp thời điểm cũng không nhiều dùng đến du hiệp rất nhiều tính toán tài nguyên thậm chí rất nhiều công năng đều không dùng đến tỉ như điện tử áp chế năng lực các loại ở nơi này nguy hiểm mà xa lạ địa vực lớn như vậy công suất điện tử thu phát chẳng khác gì là cho đối phương phát hiện mình cơ hội tốt nhất bởi vì hắn kỹ xảo cùng kinh nghiệm chiến đấu đều đến trình độ nhất định cũng không như thế nào ỉ lại hệ thống phân tích cùng ưu hóa chức năng nhưng đối với hỏa vũ tới nói tất cả công năng tất cả động tác cũng là muốn thông qua hệ thống đầy đủ tính toán sinh ra muốn lúc nào là tạm một chút cơ xuất hiện cái nào tính toán tuyến ống bình cảnh coi như thật sẽ muốn mạng lâm văn phương còn là lần đầu tiên cân nhắc đến những vấn đề này ý hắn biết đến tự a hồ trí tuệ nhân tạo tự hỏi phương thức cũng cần phải từ đặc thù phần cứng hệ thống tới ủng hộ bây giờ đương nhiên là không có điều kiện cân nhắc những thứ này nhưng hắn đem cái này sự tỉnh tiện tay ghi lại ở trên cổ tay trong máy vi tính chuẩn bị đi trở về sau đó liền mở ra một cái mới tiến độ nghiên cứu hỏa vũ tình huống bây giờ như thế nào lâm văn phương dùng không đến bốn mươi phút làm xong hệ thống giữ gìn đem tất cả tính toán tài nguyên toàn bộ nghiền ép đi ra cho hỏa vũ sử dụng những cái t i a thuận tiện phi công làm nhắc nhở công năng cùng phụ trợ công năng toàn bộ đều đóng lại toàn bộ hệ thống vận chuyển hiệu suất tăng lên hai mươi cũng không chỉ lúc này hỏa vũ đã rất tiếp cận đối phương căn cứ tần tiến đang tại chuẩn bị lặng lẽ tiến vào thông tin đông đúc khu vực cái này không sai biệt lắm cũng là lâm văn phương tại hỏa vũ kết thúc lần này chiến đấu phía trước cùng hỏa vũ tiến hành một lần cuối cùng di lưu tình huống tốt đẹp hỏa vũ ngữ tốc tăng nhanh không thiếu kỳ thực loại này di lưu có chút kỳ quái bây giờ nương thân tại du hiệp bên trong hỏa vũ là đơn giản nhất thuần tùy chương trình trạng thái vì để cho hệ thống có thể lấy tối cao hiệu suất vận hành cơ giáp làm trong hệ thống giọng nói m ù đ ủ lệ đã đóng lại kỳ thực hỏa vũ gửi đi cho hắn hồi phục tất cả đều là văn tự hình thái nhưng hắn trên cổ tay trong máy vi tính lại có hỏa vũ đọc t r ậ m m ù đ ủ lệ có thể lại đem những văn tự này trả lại như cũ thành giọng nói loại này xoắn suýt dị lưu phương thức đại khái cũng chỉ có hắn cùng hỏa vũ ở giữa mới có thể sinh ra A hỏa vũ đối với ngoại giới phản ứng là căn cứ vào đối với hoàn cảnh độ uy hiếp lớp định tới lâm văn phương biên chế bộ này trình tự đệ nhất bản thời điểm còn không có quá nhiều kinh nghiệm chiến đấu chiến trường uy hiếp phán định đại khái là căn cứ vào liên bang quân phương dùng trận chiến dưới mặt đất chàng điều tra cùng chỉ huy phần mềm mà đến về sau lại căn cứ vào cơ giáp tác chiến khác biệt đặc biệt thay đổi một chút đối với khác biệt mục tiêu uy hiếp đánh giá giá trị bộ này chương trình xa không thể nói h o à n mỹ nhiều nhất chỉ có thể làm đơn giản chiến trường phán định cung c á c mục tiêu đặc biệt cùng đồng dạng số liệu mà thôi lâm văn phương đang làm cơ giáp thời điểm gần như không tham khảo bộ này chương trình mà là đầy đủ tin tưởng mình trực giác nhưng hỏa vũ cũng không phải dạng này hòa vũ một bên lặng lẽ tiếp cận địch nhân căn cứ một bên đánh giá toàn bộ căn cứ tân tiến uy hiếp nếu như nàng cần khai quang màn biểu hiện phiến khu vực này, c lâm văn vương cởi khổ nghĩ tới lại một cái vấn đề một cái khách quan chiến sĩ chắc chắn không phải là một cái chiến sĩ tốt lâm văn vương do dự một chút nói chúng ta thường nói trên chiến trường cái gì đều có thể phát sinh nhưng chúng ta cũng nên tại chiến trên sân sống sót cái này không vẹn vẹn quyết định bởi tại hoàn cảnh càng quyết định bởi tại chúng ta tự thân phán đoán d g n g uy hiếp gì là ở phạm vi năng lực của chúng ta bên trong cũng là một loại trọng yếu kỹ năng nếu như có thể hoặc không có khác biệt lớn vậy thì có thể thêm một bước nếu như tranh l ệ n h rất lớn vậy sẽ phải cân nhắc lấp đầy tranh l ệ n h phương thức phương pháp sau đó lại khai thác hành động nếu như ngay cả dạng này cũng không được vậy thì chỉ có lui bước hoặc liệu mạng sáu chiến sĩ chính là chỗ này sao tới ta không biết ngươi có phải hay không có thể hiểu được dũng khí cùng quyết tâm hai cái này thuộc định nghĩa có lẽ đây đối với ngươi tới nói chỉ là một cái không tầm thường lượng biến đổi nhưng đối với một cái chân thực tồn tại người một cái chiến sĩ hai cái này yếu tố thường thường có thể thay đổi rất nhiều thứ địch ta sức mạnh so sánh thắng bại hình thái các loại suy nghĩ một chút ngươi cùng ta cùng nhau đi tới thấy qua những cái kia chiến đấu những thứ này những chiến hữu kia là như thế nào biểu hiện có lẽ ngươi sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn một chút hòa vũ tiếp thu cái tin này sau đó trầm mặc chốc lát mới bình tĩnh trả lời minh bạch ta xuất phát lập tức hòa vũ từ thông tin trên danh sách tiêu thất nàng chủ động đóng lại du hiệp trong cơ giáp thông tin thiết bị lâm văn phương mới vừa rồi cùng hỏa vũ lời nói một mực chú ý đến nhất cử nhất động của hắn an liên tất cả đều nghe xong đi vào nhìn xem lâm văn phương đem trên cổ tay máy tính hai xuống tùy ý nhét vào trong bao đeo an liên háng r ọ n g một cái gây nên lâm văn phương chú ý của yên tâm đi hỏa vũ nàng ấy s a o mạnh tăng thêm còn có ý ủ trào làm trung kế không có chuyện gì an liên nói một mực ta đều cây đúc vũ coi như là của mình đồng bạn con của mình nhưng đến loại này thời điểm sẽ phát hiện như thế vẫn chưa đủ a hỏa vũ nếu như có thể càng hoàn thiện một chút tính toán chức sẽ càng lớn lâm văn phương dừng một chút vốn đạo ngươi nghe được ta vừa rồi nói an liên gật đầu một cái nói ngươi có hay không đối lựa vũ yêu cầu quá cao dũng khí và quyết tâm đây đã là loại người tình cảm thế giới bên trong rất phức tạp nội dung hẳn không phải là đơn độc tâm tình a người muốn hỏa vũ biết được những thứ này sẽ có hay không có chút quá hà khắc rồi đây không phải đối lựa vũ hà khắc đây là đối với ta yêu cầu của mình a lâm văn vương có chút xuất thần hắn đứng lên nhảy mấy lần hoạt động một chút gân cốt rồi mới lên tiếng dũng khí và quyết tâm còn có khắc cảm xúc làm sao có thể thể hiện tại hỏa vũ trên thân cũng là ta liệt ra phép tính nhưng mà có nhiều thứ sáu tựa hồ như thế nào đều học không giống ta hy vọng hỏa vũ có thể lý giải tâm tình nhân loại giả lập thần tượng bình đại đại khái là vì mục đích này xây lên cấu nhưng sắp đến đầu mới phát hiện vẫn có quá nhiều thứ là chương trình không viết ra được tới Thích, d ũ những g k í quyết tâm, trách từ nhiệm Khi sinh, sinh h n thứ này cũng không phải xuất hiện ở khoái trá trong sinh hoạt hàng ngày đồ vật t a c ù n g một trăm triệu người trò chuyện mấy năm cũng sẽ không lý giải điều này an liên đứng tại lâm văn phương bên người nàng đệ nén chính mình đi vô vô bờ vai của hắn hoặc cho hắn một cái ấm áp ôm xúc động lâm văn phương đối đ ạ i hoa vũ cũng không phải là chủ nhân đối với nô lệ có được học cũ mà càng giống là trưởng bồi đối với văn bối sư trưởng hướng về phía học sinh từ p h này, loại, này, loại, thường thường loại, loại này mềm ì n h mại cảm xúc tại an liên cùng lâm văn phương nhận biết thời gian lâu như vậy bên trong ít nhất tại nàng nhớ phạm trù bên trong ngoại trừ hôm nay chỉ có một lần tại chiến tranh bùng nổ ngày đầu tiên hắn cứu nhạc vũ âm thời điểm ngươi là đem hỏa vũ coi như con của mình đang nuôi sao an liên thở dài hắn hiện tại mới phát giác được có thể hỏa vũ tồn tại không phải một kiện quá mức chuyện đáng sợ có lâm văn phương dạng này dẫn đạo cùng giáo dục dù là hỏa vũ tương lai muốn lột sắc thành thống trị thế giới đại m a đầu cũng rất khó tưởng tượng nàng sẽ thực hành cái gì bạo có cha hắn tất có hắn nở vở đi nếu như ngươi coi nàng là làm con của mình vậy ngươi hẳn là minh bạch ngươi nói những thứ này trong sinh hoạt hàng ngày đụng không hơn cũng sẽ không có thể để cho người ta học được chỉ có đến loại này hoàn cảnh mới có thể nhìn thấy một người thuế biến cùng trưởng thành ngươi nên may mắn hỏa vũ có dạng này học tập cùng trưởng thành cơ hội có thể nàng sẽ không chết sáu nàng sẽ tiếp tục sống học được rất nhiều thứ tiếp đó chờ đợi một cơ hội sẽ không chết sáu đối với mỗi cái muốn hướng đi hoàn mỹ người cũng là có thể gặp mà không thể cầu thủ ca an liên kiểu nói này lâm văn phương khẽ giật mình lập tức hắn tán đồng bật cười nói đúng vậy a là ta đa tâm chỉ cần hỏa vũ có thể học được thứ gì vậy thì đáng giá lâm văn phương cũng không hoàn toàn yên tâm nhưng an liên mà nói ít nhất là chỉ ra trong nguy cấp thiên hướng về cơ hội một mặt kia Liên lượn lớn, tại bọn hắn chạy thời điểm, tiến bọn hắn vòng quanh mạ căn cứ tân tiến quanh nửa vòng chạy mạ hỏa gì cứ vũ hắn có lẽ sẽ kinh ngạc hỏa vũ phương thức hành động cùng mình không có sai biệt quyết định của nàng vô cùng có khả năng cũng là hắn tại nơi dạng hoàn cảnh bên trong sẽ làm ra phản ứng đầu tiên từ người đến máy t r u y ề n thựa chính là chỗ này sao bắt đầu ZH305 tính bờ biển 3, chương 404, tính bờ biển 3 mặc dù là đêm khuya, nhưng đại khái cảm thấy mình là ở sân nhà chiến binh phách nhiều hồ thời khiển 404, Trường trầm Trường trầm tác tìm rất tạm tới bờ biển biển sân lùng lên đèn, 404, mặc đêm cảm mạ đem bờ đại lối cái kia hai đài tạm thời điều cơ dù d là là lóe ở sĩ bọn hắn thậm chí còn kéo hai đạo màn tre tới thoáng hòa dịu khí lưu cùng tạm tâm đối với binh doanh ảnh hưởng cái này hai đạo màn tre trung gian không gian chất đống đại lượng vật tư từ, từ phi cơ trực thăng nhiên liệu đến dương chứa đạn điện đ à i các loại số lớn thức ăn và uống nước bày khắp nơi đều là nhìn đối phương khá là muốn đánh trường kỳ kháng chiến y tứ thành lập số liệu mô hình sau đó hỏa vũ lập tức bắt đầu phân tích địch nhân mỗi cái chạm gác tầm mắt tuần tra con đường bên trong điểm mù đủ loại vũ khí trang bị phạm vi hỏa lực các loại đều ở đây nặng phạm vi tính toán càng quan trọng hơn tính toán nhưng là đối với những cái tia chờ á sĩ người phản ứng có thể tính toán sao tại hỏa vũ trong hệ thống đương nhiên là có thể bất quá trước đó có lâm văn phương tại hỏa vũ cũng sẽ không đem quý báo tính toán tài nguyên quan tại tính toán những người này trên thân mà là toàn phương vị quan sát cho lâm văn phương cung cấp tác chiến tham khảo mà thôi dưới tình huống bình thường lâm văn phương không thể nào thích áp dụng hỏa vũ phương án hỏa vũ phương án quá gng bí mật c ũ n g phức tạp là một người bởi vì chiến đấu mà nhiệt huyết sôi trào thời điểm gng rậm rạp làm sẽ có chút mất hứng sáu đây là lâm văn phương đùa dỡn giàn giải nhưng hắn giải thích cặn kẽ qua chiến trường không xác định giải thích qua bởi vì mỗi người bất đồng phán đoán bởi vì tập thể cùng cá nhân ô không xác định đưa đến đủ loại kết quả càng là g n g d ầ m d ạ p chương trình càng là ỉ lại tại hoàn cảnh có thể chắc cùng ổn định tại chiến trên sân loại tình huống này tựa hồ vĩnh viễn sẽ không xuất hiện có đôi khi đơn giản trực tiếp bạo lực phương pháp càng thêm hữu hiệu, hiệu mặc dù lâm văn phương nói như vậy nhưng kỹ sư chương trình đại sư hoặc còn phải tha trên nửa số lượng học g i a cách nhường trực giác của hắn cùng phản ứng đầu tiên đều mang g n g bí mật cùng học t h u ậ t m ù i hắn lần lượt xuất kích không có một lần là hoàn toàn làm b a ủng hộ hắn chưa từng có từ trước đến nay vẫn là g rậm rạp tính toán cùng đối với toàn cục tình huống chắc chắn người phản ứng không thể hoàn toàn dự đoán nhưng ít nhiều vẫn là có cơ bản p h ả n đoán hòa vũ trong kho số liệu có vô cùng á các cấp quân giáo toàn bộ giáo trình một cái nghiêm chỉnh huấn luyện quân nhân chuyên nghiệp tại đủ loại giới tình huống phải làm thế nào phản ứng nàng cũng hiểu rõ tại ỉn bởi vì lâm văn phương nhắc nhở nàng biết những thứ này chỉ là hẳn là mà hẳn là có lẽ là trên thế giới này nhất không thể dựa vào là đồ vật một trong hòa vũ có chút không xác định đến cùng dạng gì phương án mới là tốt nhất hệ thống tính toán ra tới có thể được công kích lộ tuyến có mấy đầu nàng có chút khó mà chọn lựa nếu như an liên biết hỏa vũ hệ thống lại có thể sinh ra do dự loại này cao cấp cảm xúc nhất định sẽ kinh ngạc đến không biết phản ứng ra sao nhưng hỏa vũ thời khắc này thật là có chút do dự đến lúc này nàng có thể cảm nhận được tính toán dù sao không phải là v ậ n năng nhưng hết lần này tới lần khác nàng ngoại trừ tính toán cái gì khác cũng không có bất quá tại trọng trong bóng tối đứng một lát đầy đủ so sánh mấy cái công kích lộ tuyến hữu huyết đem càng nhiều tham số đặt vào suy tính sau đó hỏa vũ cuối cùng quyết định được chủ ý nàng biết lâm văn phương có thể làm được rất nhiều mình làm không tới sự tỉnh nhưng mình cũng có thể làm đến rất nhiều lâm văn phương không làm được sự tỉnh cái này thông tuệ chủ nhân gửi lời chào có lẽ liền từ làm một chút có phong cách của hắn nhưng hắn không làm được sự tình bắt đầu tốt hòa vũ lựa chọn từ góc đông nam công k í c h nàng lợi dụng hai cái lính t u ầ n p h ò n g ánh mắt dị sai trở lại đứng không đột tiến đến khoảng cách doanh địa chủ thể bộ phận vẹn vẹn có ba mươi m hơn chỗ nàng biết đối phương hai cái lính gác chỉ có không đến mười giây cửa sổ thời gian l ư u cho nàng mà nàng một chút cũng không do dự bốn cái lựu đạn bay lên cao cao phân biệt hướng về hai khung máy bay trực thăng cùng hai đài máy phát điện ném đi ném dài nhất khoảng cách vì một trăm mười hai m liên bang toàn quân không ai có thể đem trọng năm trăm năm mươi b ố khắc hạng nặng lựu đạn ném đến xa như vậy chớ nói chi là còn muốn cam lâm văn vương cũng không thích lấy tay lôi đến rồi một trăm mét khoảng trường phạm vi trên cơ bản đều bị hắn coi là tiến nhập cận chiến chỉ cần liền với đạp bên trên hai bước liền có thể tấn công mặc dù loại này chiến pháp gánh nặng đối với thân thể cực cao ự c c nhưng bởi vì có cực mạnh cảm giác c áp bách thường thường có thể để cho địch nhân kinh hồn tăng đảm ngược lại so lẫn nhau đánh tới phải an toàn nhất là trong chiến tranh hiện đại trận giáp la cả huyết tinh kinh khủng không phải người nào có thể chịu được bất quá nói đến lâm văn vương đích l i ệ u đạn ném mạnh bộ môn s á c thực cũng chưa bao giờ như thế nào loại này ném mạnh tốc độ khoảng cách cùng di nờ độ chỉ có hỏa vũ có thể làm được nàng thậm chí cam đoan bốn cái lựu đạn rơi xuống đất thời gian sẽ không tranh lệch vượt qua không chấm hai giây làm bốn đám h ỏ a d i ễ m bạo liệt ra toàn bộ doanh địa trong nháy mắt lâm vào một vùng tăm tối cùng khủng hoảng thời điểm hỏa vũ tiếp tục hành động hai cái lính gác tựa hồ cảm giác được một điểm gì đó nhưng khi bọn hắn quay đầu thời điểm đâm đầu vào nhưng là du hiệp trên hai tay ra dây thừng có móc dây thừng có móc vừa vặn xuyên qua hai người cổ họng mà bắt đầu rút về bọn hắn thấy hình ảnh sau cùng là một cái đèn ẹ o thân ảnh giống một chi mang bọc lấy hình ảnh cùng từ vong tiễn con vào doanh địa sáu đừng hoàng hốt pháo sang sáu đèn tin đè bốn tiểu đội thuận kim đồng hồ phân tán đội hình cảnh giới y, y hộ binh ở đây y hộ binh trong danh o địa trong nháy mắt liền sôi trào lên nhưng hỏa vũ cũng tại địch nhân trong nháy mắt đang lúc mờ mịt lặng yên tiến vào hai đạo màn tre ở giữa đống đồ lộn xộn bên trong mượn quang ảnh sáng tắt mượn những cái kia to lớn thiết bị mượn địch nhân bị nổ tung hỏa diễm hấp dẫn chú ý lực nháy mắt kia nàng đã vọt vào danh o địa hạch tâm nàng không có một tơ một hào dừng lại lập tức cơ lấy đã sớm coi trọng hai đài hạng nhẹ cơ quan pháo một tay một trì theo màn tre từ nơi này một đầu chạy đến bên kia trên hai tay cơ quan pháo vừa v nhi năng là tại chẳng có mục đích mà quét nhưng nếu như cẩn thận chú ý thì sẽ phát hiện nàng chuẩn xác đem một trăm hai mươi phát dây đạn đều giả thành bốn mươi cái ba phát điểm một bên chạy một bên nhắm chuẩn thiết kế mỗi cái mục tiêu cũng biết tích z n g chuẩn điểm c u n g điểm ở giữa rừng lại ngắn đến sẽ không bị chú ý sáu đây là chỉ có thuần túy trí tuệ nhân tạo mới có thể làm được sự tình tám mươi cái kích điểm tính toán phân tích cùng tại trong toàn bộ quá trình khống chế cũng chỉ có nàng có thể làm được dù là mạnh mẽ đến đâu chiến sĩ đều không thể tiếp nhận cầm trong tay pháo máy liên tục tiến hành kích càng không được sách bảo trì gn g độ điều kiện tiên quyết không ngừng đội kích mục tiêu trơ hỏa vũ ngừng kích thời điểm. toàn bộ doanh địa đã yên t ĩ n h trở lại chỉ có thật thấp thân cùng tiếng a i minh nàng đánh quá đ ộ t gác toàn bộ doanh địa cứ như vậy bị nàng ngắn ngủi trong mấy giây cơ hồ bình định hòa vũ đối với mình biểu hiện cực kỳ hài lòng i nờ cơ chuẩn trực tiếp có lực bộc phát cùng với là tối trọng yếu lấy được dự tính chiến quả đây không phải là một mực rêu g a o tại chiến trên sân phải dựa vào trực giác lâm văn phương cho tới nay phong cách sao chỉ bất, mà thôi. bất kể là trước đây lựu đạn ném vẫn là pháo máy liên tục điểm những kỹ xảo này lâm văn phương chắc chắn cũng sẽ không Đối với cái này, Hỏa Vũ vẫn này, Hỏa r ấ theo cái tin tức này phát đi còn có một số đơn giản số liệu thông qua lâm văn phương trên cổ tay trên máy tính trình tự trả lại như cũ có thể nhường hắn biết chiến đấu tiến trình Hòa vũ mục tại i tiếp là một cái tiểu đội, đi, tiếng cái. ê yên Trên lên u muốn kế khác đến một một thể bình yên thoát đi. Trên bộ tay máy tính phát ra tích tích một t phương phương phương là lính lâm ly. lâm nàng đem máy bộ địch có nhắc nhân hướng nhường văn bọn hắn bình nhở nhường、lâm、văn、phương、nhảy đưa ra h ò a vũ khi xuất phát bọn hắn chuyến đi này liền chuẩn bị hành động suốt đêm tại địch nhân động sau đó tìm được lỗ hổng tiếp tục hướng về bờ biển đi nhưng loại này chỉnh bị doanh trại công tác cho tới bây giờ cùng hắn loại này chủ quan không quan hệ hắn h ò a an liên dựa vào hai cái chứa vật lý hệ nl ba lô ở nơi đó trò chuyện hắn liếc mắt nhìn trên cổ tay trên máy tính đơn giản biểu thị đồ nói nàng biểu hiện rất tốt chiến đấu rất ngắn gọn a an liên lại gần liếc mắt nhìn khi nàng nhìn thấy thời gian chiến đấu hai mươi bảy giây thời điểm khuôn mặt lập tức trở nên t r ắ n g bệnh nói đùa sao hai mươi bảy giây bên kia chắc có một trăm nhiều người a dựa theo nàng chiến pháp cùng với mục tiêu của chúng ta lưu lại không ít người sống đây này bất quá cái kia đi tới doanh địa xem như phá hủy nhìn chúng ta một chút phía trước cái kia bọn h ắ n động chúng ta liền xuất phát lâm văn vương phân phò nói an liên do dự một chút gật đầu một cái nói ta để cho người ta đưa ra cơ giáp cho người a lâm văn vương cười một cái nói không có kỵ giáp ta cũng không phải phế vật a an liên núi bay từ chối cho ý kiến bọn hắn bây giờ là phải tận lực tránh tao nộ đ ị c h nhân hoàn toàn chính xác lâm văn phương có cần hay không cơ giáp không có quan hệ gì nhưng một khi tao nộ đ ị c h nhân có hay không cơ giáp lâm văn phương chiến lược thế nhưng là hoàn toàn không giống bất quá bây giờ tựa hồ cũng không phải thuyết phục lâm văn phương tốt thời điểm hắn đang lo lắng l ử a cháy vũ cùng du hiệp cơ giáp chuyện bên kia đâu h ò a vũ hành động so với đại gia tưởng tượng được nhanh ở sau đó nửa giờ bên trong nàng như gió mà lướt qua sân lĩnh liên tục phá hủy mấy cái chờ a sĩ binh nơi ở tạm thời trước sau tạo thành ba trăm nhiều người thương vong đối mặt phía dưới tất cả tri bộ đội mãnh liệt khiêu chiến lâm đốn mặc dù cảm thấy có chút kỳ quặc nhưng vẫn là phân phó hướng về cơ giáp hiện thân phương hướng tập kết đồng thời máy bay trực thăng đại đội không quân phi cơ t r i n h s á t phi cơ tấn công máy bay chiến đấu chia đều đội cũng đều bay lên không tùy thời chuẩn bị thi hành công kích nhiệm vụ một cái lưới lớn cứ như vậy c h ậ m c h ậ m triển khai liên tục tiến hành mấy lần chiến đấu hỏa vũ đối với cơ giáp chiến đấu có bản thân lĩnh hội chính mình chắc chắn năng lực chiến đấu trên phạm vi lớn lên cao bây giờ dù sao không phải là phía trước tại sydney thành phố tập kích sở nghiên cứu thời điểm đối mặt là chỉ có sở một đảng bảo an mà là nhóm lớn di nở gờ duệ lính đặc trùng cơ hồ mỗi cái phân đội đều mang theo đầy đủ thương tổn tới du hiệp cơ giáp vũ khí hai mươi lăm ly trở lên sử dụng họ phở ảm tâm đạn xuyên giáp hay là xuyên cháy bùng đánh phá máy ba mươi ly đường tính lựu đạn phát khí tên lửa chống tăng súng phóng tên lửa các loại hòa vũ biết theo địch nhân càng lai việt đông đúc như lúc trước t h ô n g dong như vậy quan sát tiếp đó tìm cơ hội đánh bất ngờ phương thức chiến đấu e rằng kéo dài không nổi nữa Địch n có có lâm, lâm đốn ề u tại h ư đích sắc là một vô cùng cẩn thận cẩn thận ra hỏa ngoại trừ xúm lại binh sĩ hắn vẫn lưu lại ước chừng một ba binh sĩ tiếp tục dựa theo sớm định ra phương thức tiến tới lục xoát mặc dù bây giờ dạng này lùng tìm vòng có thể không đủ lớn lùng tìm lưới cũng không đủ đông đúc nhưng cái này dù sao cũng là duy trì rộng rãi lùng tìm không gian một cái trạng thái nhìn thấy đối phương phản ứng như thế lâm văn phương h ò a an liên ở phía xa âm thầm lo lắng lâm đốn ra hỏa này thật đúng là khó đối phó đâu Giật Trường trường giáp tại mạc trong mắt người biển biển kia tại đại trầm tính trầm tính một mắt trở thành ác ma đại danh tử. hờ danh bờ 306 405, 405, đen Nó 4 mạc ma bờ bộ đã xả cơ ác lúc, lúc á t khoa nó n lúc trương nhất là có một cái trung đội hai trăm nhiều người đơn vị tụ tập cùng một chỗ bọn hắn phán đoán thần bí cơ giáp có thể muốn đi qua khống chế của bọn hắn khu vực bố trí mai phục dùng một chi tiểu bộ đội xem như mồi các bộ tại hơi địa phương xa một chút chia ra mai phục vừa có động tĩnh liền độc thủ thật không nghĩ đến cơ giáp xác thực xuất hiện nhưng không có để ý tới mồi mà là ăn một chi mai phục binh sĩ thông rong rời đi chờ cái này trung đội buồn bực một lần nữa tập hợp thời điểm cơ giáp lại một lần xuất hiện ba phát lựu i đạn chuẩn xác rơi vào dày đặc trong đội ngũ đưa tới thảm trọng thương vong tiếp đó nó rủ lần biến mất ở mênh mông trong rừng lâm đốn mau tức điên rồi lần lượt tình huống hồi báo thế mà không có tin tức tốt nhìn cơ giáp mỗi lần xuất hiện thời gian đều rất ngắn dài nhất một lần tại mạc gà các binh lính tầm mắt bên trong rừng lại bất quá một chia làm hai mười hai giây tựa hồ mỗi lần tạo thành thiệt hại cũng không lớn như vậy bất quá là mười mấy người hai mươi mấy người ngoại trừ ban sơ lần kia trực tiếp quét rất căn cứ tật tiến tạo thành một trăm linh hai người bỏ mình m số nhiều con số cũng không khoa trương như vậy nhưng mà nhiều lần như vậy tập kích tích lũy kết quả kia liền tương đương khả quan hơn phân nửa buổi tối đã có một cái doanh binh lực cứ như vậy không công bốc hơi đến bây giờ thậm chí ngay cả đối phương hình thái chiến lược đến cùng như thế nào đều không làm quá rõ quân bộ đã lân cận điều tới m ộ ư ơ i hai đài hình thú cơ giáp thái sơn trang bị tại sáu chiếc máy bay vận tải cải tiến pháo h ạ m thức phi cơ tấn công bên trên tùy thời chuẩn bị thả dù xuống khu vực tác chiến l â m đốn đối với làm như vậy chiến kết quả rất là chờ mong nhưng điều kiện tiên quyết là bọn hắn phải hiểu rõ đến cùng địch nhân ở nơi nào pháo h ạ n cơ trệ không thời gian coi như không tệ còn có, thể có trên cơ bản đầy đủ kiên trì đến lúc tờ mờ sáng nhưng mà nói thật ra lâm đốn đồng thời không nắm chắc tại t r ư ớ c ánh bình minh xác nhận đ ị c h nhân cơ giáp vị trí cụ thể phân đội cơ giáp xì b ở có mà n đở là ai lâm đốn đột nhiên hỏi là phí na li áo t r u n g t r ư a n g NG học phó quan báo cáo bây giờ là thái sơn ki giáp bộ đội người đứng thứ hai lúc trước hắn đã cùng tham mưu tổ thông qua lời nói biểu thị sẽ toàn diện phối hợp hành động của chúng ta hơn nữa cái t i a sáu chiếc pháo hạ n g cơ là hoàn toàn nghe lệnh của ngài phó quan rất lý giải lâm đốn lập trường hắn cảm thấy cần sử dụng ki giáp bộ đội nhưng lại lo lắng đối phương có chủ ý của mình không muốn nghe mệnh lệnh của mình hắn cung cấp đều là vô cùng tin tức hữu dụng hy vọng như thế đi lâm đốn lắc đầu nói kết nối phí na lý áo trung t r ư ở nd g ở học ta muốn cùng hắn trò chuyện là phó q u a n đáp vội vàng chỉ thị vị sĩ quan truyền tin đi làm không đến hai mươi giây phí na lý áo trung t r ư ở nd g ở học xuất hiện ở thông tin trên màn hình từ trên màn hình nhìn phí na lý áo bây giờ đang ngồi tại kỳ giáp bên trong màn sáng phát ra làm kẹo tia sáng nhường mặt của hắn có vẻ hơi dữ thợn lâm đốn cảm thấy có chút một người cái này phí na lý áo thật đúng là làm thái sơn cơ giáp tuấn tú lịch sự thái sơn cơ giáp phòng theo chính là viên hình thái truy cầu cường đại động lực thu phát cùng hành động ổn định hỏa lực phân phối tương đương lớn mặc dù kỳ thực không cần phải làm vậy nhưng thái sơn diện mục vẫn bắt trước viên cái này phí na lý áo trung trự ư n g NG học hơn mặt cùng viên cũng không kém bao nhiêu chỉ là hơi t ì n h vi này tí chút phí na lý áo trung trự ư n g NG học ta là lâm đốn thiếu tướng phụ trách lần này truy kích hành động tìm tòi toàn diện chỉ huy công tác lâm đốn mở gặp vùng núi nói bây giờ tình báo thông báo cho ngươi ta hy vọng có thể tại gạn nạ sừng đến hồn sông nhất tuyến thiết lập một đầu ngăn trả tuyến tại địch nhân tiến vào e chín khu vực đồng thời bạo lù vị trí sau đó ta sẽ yêu cầu làm tốt không quân binh sĩ từ hai cái phương hướng đại lượng ném mạnh bom napalm không ngừng bạo phá tiến lên đem địch nhân hướng ngăn chặn tuyến sô đổi ta hy vọng ngươi tới người ký tên đầu tiên trong văn kiện tổ kiến đầu này ngăn chặn tuyến nếu như không có vấn đề ta đem mặt khác phối thuộc cho ngươi một bộ phận binh sĩ ngươi cảm thấy bộ đội của ngươi thích hợp tiến hành loại nhiệm vụ này sao p h í na l ư áo thần sắc chấn động hắn nhìn lướt qua địa đồ liền phát hiện lầm đốn lần hành động này phi thường lớn thu bút rất có quyết đoán cũng rất có có thể đi cái gọi là ga nạ sừng đến hồn sông ngăn chặn tuyến kỳ thực chủ yếu nhất cần thiết phải chú ý đúng là hai cái sơ kh tăng thêm phối thuộc binh sĩ tiến hành ngăn chặn cũng không có vấn đề lâm đốn sẽ dùng trên tay sức mạnh không ngừng phá hư hoàn cảnh chung quanh tạo thành diện tích lớn rừng rậm hỏa hoạn vỡ ép địch nhân chỉ có thể từ nơi này hai cái sơn khẩu chọn một đột phá nếu như có thể phụ trách đầu này ngăn chặn tuyến chỉ cần có thể đem địch nhân quân lấy đầy đủ sử dụng phía bên mình số lượng cùng hỏa lực ưu thế k í c h thương phá hủy địch nhân vậy thì lập công lớn phí na ly áo chỉ cần còn có trí thông minh cũng sẽ không cự tuyệt nhiệm vụ như vậy ta nghĩ ta binh sĩ có thể có thể gánh vác công việc này chúng ta ghi giáp bộ đội chính là vì này mà thành đối với thái sơn cơ giáp không còn so với cái này tốt hơn thực chiến kiểm nghiệm cơ hội ta phục tùng vô điều kiện mệnh lệnh của ngài phí na li áo vội và nói tốt lắm ta nhường trên x u ố mười chín sư một bộ phương nam nhanh chóng phản ứng sư đệ hai đám một bộ tổng cộng một cái doanh nhiều một chút binh lực hướng ngươi báo đến ngươi bộ nhất thiết phải tại hai mươi phút bên trong nhảy dù cho ngươi tối đa là bốn mươi phút tiến hành thuộc hạng nhảy dù sau đó pháo hạm cơ binh sĩ ta có khác công dụng không còn nhận ngươi bộ trên không trợ giút ta sẽ để cho một cái phân đội máy bay trực thăng vũ trang đi phối hợp ngươi、tốt. như vậy thì rất đầy đủ phí na li áo khâm phục nói lâm đốn ý nghĩ phi thường rõ ràng đối với thời gian và không gian trường khống đối với bộ đội cấu thành các loại đều rất có kiến giải là một cái rất thông cảm người trưởng quan kết thúc cùng phí na lý áo thông tin lâm đốn bộ tham mưu vội vàng thành một đoàn liên lạc lấy tất cả chi bộ đội chia ra trở thành mặc dù đây là rất có quyết đoán hành động nhưng lâm đốn cũng là treo lên áp lực rất lớn đối với mình quốc gia rừng dẫm tiến hành diện tích lớn p h ó n g hỏa mặc dù là vì diệt địch nhưng tạo thành phá hư thiệt hại đều sẽ vô cùng lớn nếu như trận chiến này ngoại trừ chuyện rắc rối gì lâm đốn cũng sẽ rất khó gì đại dù là có trong quân đại lao vì hắn bảo đảm e rằng đều khó tránh khỏi muốn gì kiểm tra đối với lâm đốn loại này tiền đồ giống như gấm sĩ quan cao cấp tới nói kiểm tra loại này sẽ ở trong lý lịch lưu lại bất lương vật ghi chép chỉ cần xuất hiện bản thân liền là đại thất bại nhưng mà cân nhắc đến đối phương siêu chắc linh hoạt có thể cũng chỉ có loại biện pháp này có thể lưu hắn lại lâm đốn trong tay binh sĩ mặc dù không thiếu nhưng đối với rộng rãi như vậy sơn lĩnh khu vực tới nói vẫn là không quá đủ lâm đốn biết phía trên đối với hắn trờ mong biết tên địch nhân này đại cơ giáp này ẩn chứa kỹ thuật cũng làm ạ quân đội cấp bất cần tất cả mọi người trông cậy vào hắn đâu lo vẹn vẹn những bộ đội này đã vượt qua lâm đốn trước đó nắm giữ tất cả bộ đội chiến lược tổng hợp lại chớ nói chi là còn có bây giờ hoàn toàn động các lộ bộ đội trên đất liền đương nhiên bây giờ lâm đốn cũng không đem bộ đội trên đất liền khỏi quá nặng trước đây chiến đấu càng ngày càng đã chứng minh ký giáp bộ đội tại sơn lĩnh địa khu ưu thế thông thường bộ mặt đội căn bản không phải là đối thủ mặc kệ bọn hắn như thế nào xem trọng địch nhân nghĩ như thế nào đương nhiên mà làm đủ loại nhằm vào chuẩn bị hòa vũ cũng không phải đối với thế cục hồn nhiên không hay nàng đối với tình huống chung quanh hiệu do trình độ vượt xa quá lâm đốn tưởng tượng bởi vì mã phương diện một mực tại tiến hành thông tin tín hiệu nhanh biến nàng nhất thời cũng không biện pháp giải mã đối phương thông tin nhưng địch nhân đã có nhằm vào hành động của nàng đây vẫn là có thể nhìn ra được ngay mặt bộ đội trên đất liền trước kia không ngừng thay đổi phương mà ngăn chặn nàng vây quét nàng nhưng b nghĩ biện pháp phát hiện vị trí của nàng tiếp đó tận khả năng bảo tồn chính mình cái này rõ ràng là đang vì đó hắn binh sĩ chỉ thị mục tiêu đâu vệ tinh tín hiệu làm không được hoàn toàn thời gian thực nhưng rất nhanh hỏa vũ vẫn là phát hiện v ụ cận mấy cái căn cứ không quân động tĩnh nàng biết lưu cho mình thời gian không nhiều làm s ấ u nếu như địch nhân thật sự khai thác diện tích công kích đâu địa đồ pháo loại vật này không chỉ có riêng xuất hiện ở trong trò chơi dựa vào đủ loại thủ đoạn kỹ thuật đối phương vẫn có thể làm được hỏa vũ đối với mình làm một mục tiêu giá trị có trọn vẹn đoán chừng loại này đoán chừng như thế nào cũng sẽ không quá cao lâm văn p ư ơ n g Ta đã n thời thời hướng ủ trào t lâm văn phương phát đi như vậy một đầu tin tức sau đó hỏa vũ cảm thấy an tâm nàng tiếp tục đi tới tiếp tục không ngừng tiêu diệt lấy đ ị c h nhân tìm một cái khe hở nàng đổi lại hai khối mới tinh tin điều chỉnh một chút mấy món vũ khí phía trước mặc dù tùy thân lựu i đạn phát khí tiêu hao không thiếu đánh nhưng còn thừa lại sáu mươi phát vừa vặn hai cái băng đạn hơn nữa cảm thấy mà sinh ra pháo h ụ y nờ dê thuật tay nàng cũng thuận tiện có hai nhóm cùng với tương đương không ít đánh tổng cộng sáu trăm phát hai mươi lăm ly họ phở ảm tâm đạn xuyên giáp đầy đủ chơi một lần cảnh tượng hoành tráng nàng biết mình trước mặt là cái gì đ ị c h nhân nàng không biết đ ị c h nhân là ai sẽ lấy cái gì hình thái xuất hiện ở trước mặt mình sẽ dùng phương thức gì ngăn chặn chính mình tiêu diệt chính mình nếu như có thể nói bắt được chính mình nhưng nàng biết nàng cần phải đi đối diện với mấy cái này định nhân để bọn hắn biết bọn hắn vĩnh viễn không có khả năng chiến thắng chính mình trong cơ thể của mình không phải có nhiều như vậy nổ sao nổ tung hình học có thể cung cấp một cái lực sát thương phạm vi lại không thể miêu tả những thuốc nổ này có thể tạo thành rung động hòa vũ cũng không biết cái gì là thấy chết không sờn nhưng nàng ẩn ẩn cảm thấy đầy đủ lợi dụng những thuốc nổ này lực sát thương có lẽ là cái ý đồ không tội tại thời khắc này khi nàng quyết định nghĩa vô phản cố hướng về địch nhân ngăn chặn tuyến hướng về tất nhiên tồn tại cạm bẫy phóng đi vì liễu lâm văn p ư ơ n g bọn hắn một nhóm có thể có đầy đủ thời gian cùng không gian chạy về phía yên tĩnh bờ biển thời điểm nàng cảm thấy chính mình tự hồ hiểu được cái gì gọi là sứ mệnh giờ hở ba t r chương 406, t r ầ m n t ĩ n h bờ biển năm chương 406, t r ầ m n t ĩ n h bờ biển năm lâm văn phương thu đến h ỏ a vũ gửi tới tin tức thời điểm bọn hắn một nhóm đã tới khoảng cách bờ biển vẹn vẹn có mười hai cây số một chỗ khe núi địa điểm này khoảng cách e 9 khu vực cũng không rất xa tại m à c ả hệ thống chỉ huy tác chiến bên trong cách nhau chỉ có bốn cái tọa độ phương cách tại liên bang con số trên bản đồ cũng bất quá t r ê n lệch hai mươi hai cái tọa độ dựa theo lâm văn phương di động năng lực hai giờ chắc chắn có thể đổi tới hắn ngồi chung một chỗ cự nham bên trên hướng về e c khu vực phương hướng nhìn xem phản phát hắn có thể thông qua trong còi u minh rủ xuống xem vùng đất con mắt tới quan sát lần chiến đấu này tới quan sát một cái không có sinh mạng hình thể như thế nào biểu hiện anh dũng của mình như thế nào thực hiện sứ mạng của mình trong mắt hắn hòa vũ cùng hắn những chiến hữu khác nhóm cũng không khác biệt có lẽ muốn thân mật hơn một chút ở nơi này thời gian địa điểm này hắn mấy lần đều nghĩ nhảy đi xuống hỏi an liên muốn một đ ộ người máy hoặc trực tiếp mệnh lệnh người nào người đó tương kỳ giáp nhường cho hắn nhường hắn lao vụt mấy chục km đi chợ giúp hòa vũ nhưng mà hắn biết hắn không thể hắn biết dạng này sẽ bạo lù liên bang trong lần chiến đấu này tồn tại mà không phải lưu lại một đài kỹ thuật biến hóa cực lớn du hiệp sắc nhường mạ bên k i a đại đội kỹ năng thuật nhân viên thúc thủ vô sách hắn biết hắn có lẽ là giỏi nhất phát huy cơ giáp uy lực người nhưng hắn dù sao chỉ là một cái người bọn hắn tất cả mọi người có thể thông qua vệ tinh tín hiệu nhìn thấy địch nhân động thái nhìn thấy nhóm lớn binh sĩ hướng về e 9 khu vực dũng mánh lao tới đem toàn bộ khu vực chiếm hết máy bay ném bom phi cơ tấn công máy bay trực thăng vũ trang từ mấy cái phương hướng v gần lâm văn p ư ơ n g trong đầu đều có thể miêu tả ra bọn hắn bây giờ sự tình muốn làm xấu điểm này cũng không kh hắn biết bất kể là ai mặc kệ hắn trên kỹ thuật tại chiến lược bên trên nhiều tiếp cận trong truyền thuyết kia thần chi có đôi khi cũng không cứu vãn nổi cái gì số lượng ưu thế đã từ khoảng cách chất biến trở thành l ệ c trời nhường cuộc chiến đấu này kết quả cuối cùng đã mất đi lo lắng sáu trừ phi có như vậy nhất tuyến kỳ tích xuất hiện lâm văn vương nhảy xuống cự nham nhìn thấy an liên lo nghĩ mà ghé vào máy truyền tin bên cạnh ảm đạm l ụ a kẹo hình quang đ ể cho nàng mặt của hình dáng cứng rắn đứng lên thế nào hắn hỏi tàu ngầm bị địch nhân tàu ngầm cắn lên có thể thoát khỏi nhưng cần thời gian chủ yếu là không thể bạo lù sự hiện hữu của chúng ta à, vừa rồi bọn hắn thông qua phao chỉ hoãn gợi tín hiệu tới nhìn tình huống muốn tới t r ư a mai mới có thể đến dự định hải vực an liên lông mày không d ư ờ n g theo lý thuyết chúng ta muốn ở chỗ này chờ bảy cái tiếng đồng hồ hơn hơn nữa giữa chưa tuyệt đối không phải chúng ta rút lui hào thời gian không cần vệ tinh mọi á người liền có thể nhìn thấy chúng ta chuẩn bị ở đây ở lâu một ngày lâm văn phương tâm tình bở lan không sợ hãi với hắn mà nói cái này xa không tính là hôm nay b i ế t bắt nhất tin tức chỉ sợ là an liên nói hắn nhìn về phía đang tại kéo ngụy trang lưới đại gia lời lại chỉ an liên quên、lên. nếu như ngươi nghĩ mở miệng muốn cơ giáp vậy thì quên đi coi như muốn cho ngươi một thương ta cũng nhất định sẽ ngăn cả ngươi t r ì n h thái trong vắt tại không nơi xa chạy tới ý vị thâm trường một mắt hắn bây giờ không chỉ là lâm văn phương vệ sĩ cũng là hắn bằng hữu cái này cùng hắn là không phải tới từ phục tinh tập đoàn không quan hệ nhưng mà nếu như lâm văn phương muốn b ư ớ c lên loại kia quá khoa trương hiểm hắn sẽ đích thân cho lâm văn phương một thương hắn bây giờ còn xem như linh đánh thuê theo quân cố và tới cũng không phải nghề nghiệp quân biên chế này liền mang ý nghĩa hắn có thể tìm vô số lý do để giải thích thương kích chủ quan loại chuyện này ai cũng bắt hắn không có cách lâm văn phương thở g i i ta biết ta có suy nghĩ nhiều đi ta cũng biết ta có nhiều không phải đi an liên t h ở dài nàng biết mình bây giờ nói cái gì đều không dùng một cái nam nhân tại lúc này lựa chọn rốt cuộc có bao nhiêu gian khổ nàng cũng có thể tưởng tượng được nhưng mà nàng cũng tin tưởng lâm văn phương có thể cân bằng hảo hắn là cái người có lý trí hắn sẽ biết hỏa vũ cũng không phải thật sự là chết đi mà sẽ ở một cái khác hoàn cảnh bên trong lại xuất hiện bình chân như vậy mà tiếp tục cùng hắn nói chuyện t h ế m phụ trợ hết thệ của hắn quyết định hắn biết hỏa vũ cũng không chờ mong hắn cứu trợ bởi vì lúc đó để cho nàng đối mặt càng gian nan tình huống chỉ là bất kỳ một cái nào có trách nhiệm nhân bây giờ chắc chắn sẽ có chút không cam tâm a kỳ thực ta cũng không phải không thể làm thứ gì nhất là bây giờ chúng ta còn có mấy giờ thời gian lâm văn phương đông như nói n nếu như chúng ta tại e bảy khu vực lại tiến hành một lần phá tập chiến đấu đâu chỉ cần một lần rõ ràng nhưng không hiện lù thân hình một lần là được lâm văn phương tại an liên trước mặt điều ra bản đồ vệ tinh nó g n tay đập vào một chi địch nhân quần áo nhẹ giáp bộ đội chi bộ đội này trang bị rất ít gặp vùng núi xe gắn máy có cực mạnh vợ chướng ngại vật năng lực cũng là những ngày này ép bọn hắn nghiền vô cùng tản nhận binh sĩ một trong nếu như có thể tiêu diệt bọn hắn tin tưởng mọi người cũng sẽ không có ý kiến gì hơn nữa chiến lược của tri bộ đội này tương đương lớn giải quyết đối phương nhất định có thể gây nên địch nhân chú ý sáu nhưng như thế vẫn chưa đủ lâm văn phương nhất định còn nhìn đúng một ít gì những vật khác ngươi lại nhìn ở đây lâm văn phương cũng là ý tưởng đột phát có chút n à y sinh ác độc cảm giác ngón tay của hắn điểm vào hướng tây tám mươi nhiều cây số một chỗ đó là một cái bờ biển tiểu chấn có một đầu c o n dụng đường cái thông hướng bốn mươi km bên ngoài thành thị có thể đó cũng không phải một cái trụ sở quân sự mà là một cái quân đội cai quản trại an dưỡng cùng bệnh viện bên trong tất cả đều là công h â n láo tướng hay là phía trước đang đối với liên bang trong tác chiến người bị trọng thương t r u n g c a o cấp tướng lĩnh muốn đi vào cái này bệnh viện cùng trại an dưỡng quân hàm ít nhất phải là thiếu tướng ta cho là ngươi sẽ không đem chiến hỏa dẫn hương cái này t h i ế t thi an liên không biết phản ứng ra sao gãi đầu một cái nói bệnh viện a xem ra ngươi bản thân đột phá tới rất nhanh k h ú k h lâm văn p ư ơ n g trên mặt dâng lên một t i ê ngượng ngủng đạo đức của ta tiêu chuẩn thật không có các ngươi tưởng tượng cao thượng như vậy trước đó chỉ huy cơ giáp sư chiến đấu t i ế nhưng à n chuẩn bị cái gì ta cũng sẽ không cố ý tránh h hỏa h ta lực cái cố bị đi đối gì sẽ ý p ơ bệnh bị viện cùng những thiết bị khác. Chỉ là, với ta là, mà nói những cái kia không thể nào điều, lúc nào cũng cho là mình có thể dựa vào hỏa lực cùng dũng khí giải quyết cùng nhau、mà. tướng lĩnh bọn họ là đứng tại ta bên này. Ta có thể tiêu diệt nhân, nhưng đối với chiến hay là muốn hạ thủ tình. Nhưng có có cái kia điều, giải cái tại tiêu diệt đối với thể cho thể hỏa khí thấy họ thể hưu hay hạ thủ gì, lúc lực cảm được dựa ta ta Ta quyết là vào mà là là mà, lưu ạ xét đến cùng bọn hắn không phải của ta chiến h ư u à, bây giờ chỉ có thể nói bọn hắn xui xẻo an liên cười cười lâm văn phương cảm giác hài hước đã trở về vậy đã nói rõ không có vấn đề gì khi hắn nhìn có thành t i ự u trúc mà kế hoạch thứ gì thời điểm nam nhân này thật sự là làm cho không người nào có thể cự t u y ệ t nàng nghĩ nghĩ nói trại an dưỡng ta và ngươi cùng đi ngươi mở a tuyển cơ giáp tốt nàng cơ giáp tình trạng tốt nhất mặt khác đánh chi bộ đội kia ngươi ra phương án tác chiến a tất cả mọi người chờ mong nhìn ngươi như thế nào biến cái này h ảo thuật đâu lâm văn vương nhím mày lập tức ở trên bản đ ồ tiến hành một luật làm một cái đơn giản phương án tác chiến lập tức xuất hiện ở trong hệ thống bắt đầu tuần hoàn biểu thị an liên nhìn một chút lập tức gọi tới đại gia chính thái trong vắt h o ặ tẩy quan hoan mấy người bọn hắn phải chịu trách nhiệm lần tập kích này dĩ ra cơ g i á p tha tuyển thì lưu lại doanh địa bên này tiếp tục phòng ngự chống coi tù binh nhìn thấy lâm văn phương thế mà đem trong rừng chiến đấu trở nên gng bí mật như trong thành thị chống khủng bố tập kích thức gng chuẩn cùng có hiệu suất từng bước từng bước tiết tấu nối tiếp hoàn mỹ đại gia cũng cảm thấy chỉ có thể than thở đây là thiên phú đây cũng không phải là cái gì cao cấp chỉ huy lớp đào tạo ngắn hạn có thể bồi dưỡng được năng lực không có vấn đề bọn hắn t r ố n không thoát hoắc tẩy nói thế nhưng là bọn hắn vì sao lại ở nơi này thời gian xuất hiện ở đây cái địa điểm binh sĩ phiên hiệu si bợ có mãn đờ cũng tại mặc cho hơn bốn năm không có biến hóa mặc kệ nhiệm vụ、gì. bọn hắn lúc nào cũng đúng giờ ăn đ i ể m tâm quan chỉ huy của bọn hắn cách nạp đặc biệt là nổi tiếng huấn luyện đại sư hỏa quân sự dinh dưỡng học nhà mấy ngày nay nhàn rỗi có thể tra tư liệu ta đều tra xét bọn hắn bây giờ trong đêm tiến lên tiến độ vượt qua mong muốn nhưng bọn hắn lại không thể tiến vào diện tích doanh tạc phạm vi vậy ngươi cảm thấy bọn hắn có thể làm cái gì lâm văn phương giọng của bình thản mà kiên định minh bạch vậy ta đây liền dẫn đội xuất phát gấp rút lên đường thời gian cũng rất căng bất quá bây giờ dọc theo đường đi trên đỉnh đầu g á m thị ít đi rất nhiều cũng không có vấn đề h o á tẩy gật đầu một cái nói lâm văn phương nhìn về phía an liên nói đại gia lập tức đ ổ i tin tiếp đó xuất phát chú ý mai phục trong vòng một tiếng rơi nhất thiết phải hai bên đồng thời phát động công kích bốn trong bốn giờ đại gia nhất định muốn về tới đây đường về thời điểm liền phải lưu ý đỉnh đầu a tuyển ngươi toàn trình chú ý mấy cái phương hướng vệ tinh quan sát kết quả là đại gia chăm miệng một lời mà đáp có thể ở thời điểm này làm những gì mà không phải ngồi đợi hỏa vũ bên kia tin tức nhường tất cả mọi người có chút phân chấn nhưng mà dù cho dạng này lâm văn phương cũng không phải hoàn toàn an tâm hắn cũng không phải vẹn vẹn vì giảm bớt hỏa vũ bên kia áp lực mới tiến hành dạng này thuộc hạ mà là cảm thấy khi hắn có thể đem địch nhân điều động mở đem địch nhân lực hấp dẫn từ hỏa vũ trên thân kéo ra như vậy điểm có lẽ liền có thể là hỏa vũ giành được một chút hy vọng sống hắn tuyệt không nguyện ý du hiệp tại một ánh lửa bên trong hóa thành không có tuyệt không nguyện ý n h ư ờ n g hỏa vũ kinh lịch một lần cho dù là đ ặ t trước tử vong toàn bộ bố trí hắn lập tức liền gửi cho hỏa vũ tại ngắn gọn lời thuyết minh sau đó hắn cẩn thận nghĩ nghĩ rốt cục vẫn là tăng thêm một đây là một cái hứa hẹn lâm văn phương hứa hẹn qua sự tỉnh cho tới bây giờ không có làm không được qua đang tại chạy như bay hỏa vũ ngừng một chút nửa giờ sao thật là một cái chính xác thời gian nàng hơi thả chậm cước bộ chuẩn bị tại sự chú ý của địch nhân bị phân tán thời điểm lại bộc u phát chính mình toàn bộ chiến lược có lẽ thật sự có thể vì chính mình giành được một chút hy vọng sống đâu vì cái này một chút hy vọng sống lâm văn phương không tiếc đem chọn đầu yên tĩnh đường ven b i ể n toàn bộ nhóm lửa tại trong hệ thống mô phỏng qua rất nhiều lần địch nhân có thể tiến hành đủ loại phương an tác chiến đối với địch nhân xua đuổi chính mình nên địch phương lược cũng coi như là có chút hiệu nhưng mà nàng cũng không quá lo lắng nàng biết mình có thể ở người khác cho rằng không thể nào hoàn cảnh bên trong sống sót nàng biết bản thân có thể làm đến người bình thường không làm được sự tình tức thời cái này người bình thường là lâm văn phương loại này mạch điện thì sẽ không có ướt át cảm giác ban đêm d ừ n g có chút vẫn còn không đến mức đóng băng ra điều hòa không khí hệ thống phái không làm lượng nước nàng biết mình chỉ là một cái có bản thân ý thức trí tuệ nhân tạo có chút không d ậ y nổi bộ dáng nhưng bị coi như là một cái chân chính sinh mệnh cảm giác thức tốt ZH Chương, 407, quen thuộc địch nhân chương 407. quen thuộc địch nhân hỏa vũ tại chiến tràng thượng tiến lên tiết tấu biến đổi lâm đốn lập tức liền phản ứng lại tại e 9 trong khu vực đến cùng những bộ đội kia dùng để n h ê n h địch những bộ đội kia từng bước triệt thoái phía sau ra không quân hỏa lực xâm nhập khu vực cũng là hắn bố trí nguyên lai một mực duy trì lấy làm cho đối phương cơ giáp vài phút phải có một lần tiếp địch nhưng liên tục hai lần về thời gian cũng không quá đ ố i với làm vững bước triệt thoái phía sau địch binh sĩ có chút một mực đối phương đến cùng nghĩ như thế nào lâm đốn không ngừng suy đoán hắn có thể ngờ tới đối phương đại khái là đoán chừng đến rồi bản thân có thể chọn lựa thủ đoạn nhưng đối phương vẫn đang vững b không quân binh sĩ khoảng cách dự định oanh tạc khu vực đã rất gần nhưng đối phương lại không đến chính mình dự liệu vị trí lâm đốn một chút suy tư sau đó thông chi không quân binh sĩ trì hoãn mười phút tiến hành oanh tạc đối phương cấp tốc hưởng ứng biểu thị làm theo nhưng lâm đốn trong lòng lo nghĩ lại vẫn tại tăng lên hắn biết đối phương tự hồ không ngừng cùng nơi nào đang tiến hành liên hệ nhưng bởi vì đối với sơn lĩnh địa khu thông tin không cách nào tiến hành toàn diện giám sát cũng chỉ có tại một chút cỡ nhỏ trụ sở tạm thời phụ cận có thể lờ mở cảm giác được một chút vô tuyến điện bờ động thế nhưng là nói như vậy khi tiến lên căn cứ cảm giác được chút ít này yếu bờ động thời điểm đối phương cơ giáp đã bắt đầu tập kích chủ yếu là vô tuyến điện chắc cách thiết bị tại sơn địa phản ứng thực sự không được tốt lắm liên bang sinh ra quân dụng tần suất nhanh biến báo tin hệ thống tại tín hiệu phân tích rõ lên ưu thế quá rõ ràng đối phương chỉ cần m ạ sinh ra thông tin hệ thống một ba công suất liền có thể đạt đến đồng dạng thông tin khoảng cách cùng tốc độ chờ chỉ tiêu dù là xuất động không quân điện từ phi cơ chính s á c cũng không thể cam đoan liền bắt được vị trí của đối phương ở đây một nhóm lớn cũng là mọi ạ binh sĩ không ngừng đang tiến hành cân đối chỉ huy thời điểm đối phương thông tin tín hiệu đã sớm bao phủ ở tạp vô tuyến điện bờ trong hải dương nhưng là một tướng quân từ vừa mới bắt đầu thì không nên chỉ lại một loại phương thức lại lý giải càng không khả năng nhất định muốn phá giải đối phương thông tin tài năng giải đối phương đang làm cái gì lâm đốn là một cái đầy đủ d ạ e o tướng quân hắn vô cùng minh bạch điều này tất nhiên đối phương đang chậm rãi nhưng kiên định chạy về phía trước vậy không trở ngại trước tiên lưu cho hắn nhất điểm không gian chuyện còn lại liền gì cho không quân đến giải quyết đợi đến cái kia mấy trăm tấn đạn lửa rơi xuống trong rừng hắn vậy mới không tin đối phương còn có thể giấu được p h í na li áo lại không có loại này l ò n g tin làm địch nhân cùng phe mình tiện tiêu binh sĩ thoát ly sau khi tiếp xúc hắn lập tức liền hướng về phía trước phong hồi báo tình huống không phải lâm đốn mà làm cơ giáp trung tâm chỉ huy tác chiến cũng chính là binh chủng bộ tư lệnh bên kia bây giờ cũng đang theo vào tình huống bên này bộ kia cường đại thần bí cơ giáp bây giờ là tất cả mọi người chú ý nhất đồ vật tại khi giáp trong bộ chỉ huy lai ngang tư mang theo phó quan hệ tháp tại to lớn bản đồ điện tử bên trên từng lần từng lần một làm che giấu công kích của cơ giáp tiết tấu đ ỗ n g nhiên biến hóa thật có kịp bạc nếu như có thể cắt đứt đối với phương hòa ngoại giới tất cả thông tin đến xem có thể là đối phương thể năng hoặc cơ giáp tình trạng xuất hiện vấn đề nhưng mãi cho đến vừa rồi tiền tuyến vẫn có thể xác nhận đối phương còn tại đang kéo dài thông tin bên trong tiền tuyến những bộ đội kia bị đánh tan đánh tan sau đó Vẫn có lưu sống sót binh có sót lưu sĩ phát tới đối ủ loại tình h u n nhưng xác nhận g xác đ ố với đối phương tạo thành khả thương chỉ quan tổn cùng tạo có một cái h chưa hẳn có thể bảo chứng thật ỗ còn có c một bảo sự. Đối với một cái độc hành hiệp cơ giáp tới nói tất nhiên đối phương dám như thế liều lĩnh vậy nói rõ đối phương đối với cơ giáp máy móc đáng tin phòng hộ có thể tin năng lực bay liên tục các loại đều vô cùng tin tưởng hơn nữa tựa hồ đối phương rất ít vận dụng kích loại vũ khí nóng không ngừng đang lợi dụng chiến trường thu được cùng ạ đám bộ đội nhỏ gì hòa sáu như vậy đối phương tại liên lạc hay tại liên lạc thứ gì đâu lai ngang tư cùng n tháp hai mặt nhìn nhau loại này trong tác chiến tiết tấu chuyển đổi xem trọng xuất kích thời điểm lực bộc phát tận khả năng đem tất cả điều kiện đều lợi dụng tương chiến đấu thời gian áp xúc đến ngắn nhất đem thời gian và không gian các loại đều biến thành chính mình đối địch có lợi điều kiện đây không phải lâm văn phương phong cách sao lâm văn phương tại sĩ ở l ệ đế cách trong sở chỉ huy lai ngang tư cơ hồ lập tức nhảy dựng lên hắn bổ nhào vào thông tin trước màn hình mặt vấn đạo phí na l ý u áo ngươi nơi đó có bọn hắn toàn bộ bố trí t ừ vừa mới bắt đầu đến bây giờ toàn bộ ghi chép sao có phí na lưu áo khẽ giật mình lập tức trả lời ta đây liền cho người truyền đi chẳng lẽ này sẽ là lâm văn p ư ơ n g không biết nhưng phong cách tác chiến vô cùng giống lai ngang tư trực tiếp hồi đáp người tốt nhất nhắc nhở lâm đốn chú ý đó có thể là lâm văn phương sáu hơn nữa lâm văn phương cũng không phải một cái đơn thuần phi công hắn vẫn cái tuyệt đối quan chỉ huy ưu tú hắn chắc chắn sẽ không không công cho lâm đốn cho người đưa đồ ăn cái này sáu phí na li áo cười khổ mà nói cái này ta rất khó khăn ed tháp ghé vào lai ngang tư bên thai nhẹ nói hắn đã vượt qua chỉ huy cấp hướng binh chủng bộ tư lệnh hồi báo tình huống yêu cầu chỉ thị sáu lai ngang tư gật đầu một cái nói ta hiểu được ngươi lưu lại tâm chú ý một chút trước mắt động tĩnh ta trực tiếp tìm lâm đốn Lai ngang căng, n tư mặc dù kêu hắn ư được Phương, n nhiên thần này bí đối thủ có thể là lâm Văn g tất thức thủ thể đối ý có là là bí Lâm quen thoáng u ộ c cũng có cứ chút nhất tối số mệnh định nhân, vậy hắn cũng sẽ không lại có bất tối số lại sẽ vậy d dự sự nào, cần Văn Phương, hắn tình nguyện ý làm. Hắn làm. o chỉ có cơ thể hồ t lưu lại Lâm đều gì ý suy nghĩ một chút cách diễn tả lập tức liền thông qua l ụ ở duy hy phụ tá tiếp thông lâm đốn thiếu tướng đem chính mình hình dung thành tại thủ đô bên này cùng chú ý phương nam chiến cuộc cố vấn một trong đưa ra thần này bí cơ giáp tác giả có thể là lâm văn phương lâm đốn lập tức ngây ngẩn cả người một đài thần bí cơ giáp đã rất có giá trị từ phía trước tất cả tiếp chiến qua đơn vị bình thuận đến xem đại cơ giáp này chiến lược toàn diện siêu v i ệ t trước mắt đã biết bất luận cái gì cơ giáp bất kể là liên bang vẫn là mọi ạ những tin tình báo kia viên môn không màng sống chết từ liên bang viện nghiên cứu cơ giáp bên trong bắt được liên bang một đời mới cơ giáp cơ sở số liệu cùng trước mắt này đại không thể so sánh nhưng mà nếu đại cơ giáp này bên trong đang ngồi là lâm văn vương tình huống kia lại có khác nhau cơ sư hỏa cơ giáp giá trị lập tức liền điên đ ả o lâm đốn trầm giọng đối với lai、like、ngang tư một giọng nói đã biết vô cùng cảm tạ ngài cung cấp tin tức ta sẽ cân nhắc lâm đốn lập tức cắt đức điện thoại cả người ngã ngồi tại cũng không mềm mãi trên đế hắn suy tính một hồi k hắn nhắc nhở lâm đốn là bởi vì lâm đốn có cơ hội nhằm vào lâm văn phương thiết trí một cái bây đem hắn bắt sống tin tức một chút không ngang nhau liền đầy đủ sinh ra hiệu quả như vậy đồng thời chỉ cần có thể bắt được lâm văn vương lúc trước hắn làm ra bất luận cái gì bố trí những thần tượng tiêu bí liên lạc tín hiệu đều trở nên không quan trọng gì thật không nghĩ đến chính là lâm đốn thế mà làm ra hoàn toàn ngược lại quyết định làm lâm đốn biết được trước mặt có thể là lâm văn vương hắn hoàn toàn không cảm thấy phí na lý áo cái kêu mười hai đài cơ giáp có thể ngăn được lâm văn vương chỉ cần có một chút thư giãn toàn bộ bố trí đều có thể phí công nhọc s ứ c lâm văn vương có lẽ tại cái khác chỗ có sắp đặt có thể toàn bộ phương nam toàn bộ sơn l ĩ n h khu vực đều sẽ bị hắn quay đến một đoàn nhưng chỉ cần có thể đánh chết lâm văn vương cái kia khác bất luận cái gì cục diện cũng không sao cả bất kể là từ bố trí nhiệm vụ tác chiến về độ khó tới nói hay là từ tự thân nghề nghiệp an toàn đi lên cân nhắc hắn đều rất khó làm ra một cái khác quyết định thế nhưng là chính là đang chờ đợi không quân phát động công kích mấy phút đồng hồ này bên trong hai phần trước sau t r ê n l ệ n h không đến hai mươi giây chiến báo nhường lâm đốn trong lòng m ắ t lạnh tắt tây tư phân đội bị tập kích thương vong thảm trọng tích ra nạp trại an dưỡng bị tập kích phòng giữ binh sĩ tiếp địch bên trong phán đoán đối phương vì loại cơ giáp hình số nhiều mục tiêu có cực cao linh hoạt lâm đốn chừng lớn mắt t í n h hướng về phía bên người phó quan q u á t hỏi tích ra nạp nơi đó hiện tại cũng có ai phó quan im lặng không lên tiếng từ lúc máy in bên trệ u ra một chương báo cáo đưa cho lâm đốn làm tích ra nạp cái tên này xuất hiện ở trong thông tin thời điểm hắn mà bắt đầu chuẩn bị nhìn thấy phía trên cái kia từng chuỗi tên cùng quân hàm lâm đốn hoàn toàn cuống. Hắn lao cấp trên là ở chỗ này thương quân ngài nhìn thế nào tham mưu tác chiến quang tới hỏi ý ánh mắt nếu như sáu ta nhường phi cơ tấn công cùng pháo hạm cơ đã đi tiếp viện đâu lâm đốn lẩm bẩm nói ta phản đối tham mưu tác chiến như ninh chém s á t nói chúng ta đối với e chín địa khu thuộc hạ là kín đáo bây giờ không kịp làm biến động nếu như đó là lâm văn phương vậy lưu phía dưới lâm văn phương chính là chuyện quan trọng nhất khác bất cứ chuyện gì cũng có thể mặc kệ t h ư ơ n g quân không quân binh sĩ yêu cầu cuối cùng xác nhận mệnh lệnh công kích phó quan bưng kín máy bộ đàm ống nghe nhắc nhở thương quân không có thời gian do dự thì lập tức hạ lệnh công kích tham h ư u tác chiến âm thản hơ câu lại nói thiếu phi cơ tấn công cùng pháo hạm cơ cường lực châm lựa lực chúng ta không để lại lâm văn vương các loại lâm đốn lo nghĩ đứng lên đang chỉ huy trong phòng đi tới lui vài vòng hắn khó khăn nói đây chẳng qua là có thể là lâm văn vương một cái đến từ hắn túc địch nhắc nhở không có bất kỳ cái gì xác định tin tức đây chẳng qua là có thể nhưng ta coi là phụ thân l á o tướng quân lại chắc chắn tại tích gia nạp hắn đoạt lấy máy bộ đàm nói ta là lâm đốn ta mệnh lệnh phi cơ tấn công phân đội pháo hạm cơ phân đội chuyển hướng tích gia nạp phương hướng gấp rút tiếp viện trại an dưỡng phòng giữ binh sĩ nhất định phải cho ta bảo vệ hào những cái kia trong quân tôi bảo. những bộ đội khác tức thời phát động công kích đạo mệnh lệnh này so đặt trước thời gian công kích chậm 44 giây không quân đã bay qua phía trước điều chỉnh tốt tốt nhất vị trí công kích mà trên đỉnh đầu có mạng lớn máy bay ném bom động tĩnh mong rằng đối với phương sẽ không bỏ qua 44 giây thời gian mặc kệ tên địch nhân này có phải hay không lâm văn phương hắn đều phải có quyết định tham mưu tác chiến bùi ngùi thở dài ngồi xuống ghế hắn dùng hết trách nhiệm của h ắ n sáu hắn cũng nhìn thấy lâm đốn cũng không phải một cái đủ mạnh lực chủ quan tại ngắn ngủi trong vài phút không ngừng cân nhắc cùng tính toán bỏ lỡ rất nhiều thứ sai lầm rất nhiều nơi phi cơ tấn công nhóm cùng pháo hạm đoàn máy mặc dù cảm thấy kỳ quái nhưng vẫn là lập tức quẹo thật nhanh hướng về tích ra nạp phương hướng đi máy bay ném bom nhóm thì không ngừng bỏ ra từng mảnh từng mảnh đạn lửa không đến trong thời gian một phút mấy chục cây số vông rừng rậm bắt đầu cháy rừng rực ánh lửa chiếu đỏ lên bầu trời đêm khói đặc che đậy tinh cùng nguyệt mà được nhân còn ở lại chỗ này mảnh rừng từ bên trong ZH-309 hỏa Trường Trật vật trường Trật vật vũ một mực tại để ý không phán đoán điểm đến tính toán đạn lửa tung t o é phạm vi đạn lửa tại trước mắt trong hoàn cảnh lan tràn tình huống sáu hai cái trước phía trước tại phụ trợ lâm văn phương lúc tác chiến còn thường xuyên sử dụng nhưng ngọn lửa lan tràn nhưng là một cái mới tinh phép tính một cái lâm văn phương phía trước tại tính toán diện tích công kích quyết tán phạm thức thời điểm còn không có hoàn toàn hoàn thành công năng bộ phận mặc dù hạch tâm phép tính là hoàn chỉnh nhưng như thế nào ghi vào số liệu các loại tiếp lợi đều không làm cũng may những chuyện này đối lửa vũ tới nói cũng không phải việc khó gì mặc dù cái này phép tính cũng không có đi qua thực tế nghiệm chứng chỉ là lâm văn p ư ơ n g căn cứ vào trước kia một chút số liệu kết hợp kinh nghiệm của mình mô phỏng ra nhưng ở bây giờ hỏa vũ cũng không có cái gì khác biện pháp trí tuệ nhân tạo cường đại chắc chắn không ở chỗ sức sáng tạo phương diện này ít nhất ngay bây giờ đến xem nhất định là dạng này hỏa vũ biết mình nếu là đem tốc độ thêm đến cực hạn vọt thẳng ra đám cháy có lẽ còn là làm được nhưng trước mặt rốt cuộc là gì đây tất nhiên là liên miên không dứt đ ị n h nhân trên không cùng mặt đất đều có chính mình sẽ rất khó khăn đang phán đoán mơ hồ thế cục dưới tình huống thoát thân nàng lựa chọn một đầu càng gian nan hơn nhưng đối với nàng tới nói cũng không như vậy không thể nào con đường tại đám cháy chúng sinh tích chưa tới đạn lửa rơi xuống đất tất nhiên không thể nào là hoàn toàn đều đều đây là thật chiến trường mà không phải là trò chơi điện tử hoàn toàn bình quân loại chuyện này tuyệt đối không có khả năng phát sinh mặt đất chập trùng nhánh cây cao thấp sen vào nhau đối lửa vũ tới nói đều cũng có lợi điều kiện húng chi năng lại thụ nhiệt độ năng lực cùng người bình thường là không cùng một dạng tại đại trong lửa điều hòa không khí thiết bị nhiều nhất có thể tương kỳ thể nội bộ nhiệt độ hạ thấp một trăm độ c đối với nhân loại tới nói đây tuyệt đối là không cách nào nhị n được nhiệt độ cao đã tiếp cận trên lý luận thân thể cực hạn nhưng hỏa vũ biết cơ g á p máy tính thiết bị cùng máy móc thiết bị đều có thể ở nơi này nhiệt độ phía dưới công việc bình thường cơ giáp các bộ kiện đều cân nhắc đến tại chiến trên sân hút vào nóng bỏng không khí tình huống các bộ phân đều có cưỡng chế sắp xếp gió giải nhiệt bộ phận tại ngoại giới nhiệt độ cực cao dưới tình huống tự động toàn diện mở ra đem áp lực nội bộ nâng cao thổi trừ nhiệt khí cũng là vì tạo thành áp lực kém phòng ngừa bên ngoài bụi hỏa tinh chờ xâm nhập càng thêm có lợi nhưng là hỏa vũ hoàn toàn không cần cân nhắc dưỡng khí vấn đề nàng cũng không cần hô hấp tại trong rừng cây đỡ trái hở phải mà chạy qua lại lấy hỏa vũ tận khả năng tránh hướng về một phương hướng đi tới mà là thành hình cúng thành hình đinh ốc mà vận động tận khả năng kéo dài mình tại trong rừng thời gian. đồng thời không ngừng thời một á quay lại sau lưng đã có qua sau thiêu đốt cùng nổ tung dung địa vừa địa an lại lưng liệt lượn lờ điểm, bởi nơi rồi biến nơi cùng nổ không nào thân ngục, thành tàn toàn trốn. đã đốt đó đã đã có kịch có cách cho thể rất từ m vì k h ỏ a cường tráng cây toàn bộ nghiêng đổ xuống hỏa vũ rút ra chiến nhận nhảy dựng lên trực tiếp đem đã bị nướng phải giòn rách thân cây chém thành hai đoạn tiếp đó tại hai đoạn thân cây trước khi rơi xuống đất phóng lên trời nhảy lên đến rồi vài mét bên ngoài rơi xuống đất chỗ mặt đất có chút lòng động hỏa vũ chỉ có thể nhân thể là một vòng đem sức mạnh tản nhưng không nghĩ tới một đại đồng thiêu đốt lên nhánh cây trực tiếp từ đỉnh đầu thế nào xuống hỏa vũ phản ứng vô cùng n h ạ bén nhưng tiết tấu đánh sau đó vẫn là bắt đầu t r ậ t vật đứng lên nàng có thể làm ra đủ loại quyết định nhưng trí tuệ nhân tạo lại dựa vào không được trực giác loại vật này kinh nghiệm cũng bất quá là cái nào đó tham số thôi bất kỳ quyết định gì đều cần có căn cứ nhưng một cái lan đổ thu thập chung quanh tin tức tiết tấu tất cả đều khoảng chừng mấy phút h ỏ a vũ đều ở đây chậm chạp kiên định đem loại nhịp điệu này kéo trở về thiêu đốt lên c ả n h tại ki giáp vỏ bọc thép mặt ngoài lưu lại từng cái cháy vết tích bởi vì họa vũ cùng lâm văn phương một dạng cũng là tay phải chủ yếu chiến đấu lưỡi lao một mực dùng để đẩy ra cành cánh tay trái toàn bộ đều bị h ư n g đ cánh tay cả khối hình cung bọc thép mà là bởi vì phía trước đã nhận lấy chỗ cao rơi xuống tráng kiện cảnh lom đi xuống một khối nếu để cho thiên d i ệ u chế tạo những cái kia, kỹ i a k sư nhóm nhìn thấy đoán chừng cũng muốn tặc lươi không dễ phân tầng vỏ bọc thép có cực tốt tiêu t r ừ đánh thiết kế lại vẫn đã biến thành bộ dáng này nếu như là bình thường cơ giáp đoán chừng liền cái kia đoán chừng muốn hai người vây quanh mới có thể bao lại chừng ba mét dài rộng một đoạn lớn nhánh cây này vào trực tiếp liền hư hại tuyệt đối không thể nào còn có thể giống du hiệp cơ giáp dạng này tiếp tục hoạt bính này hỏa vũ đang thiêu đốt trong rừng tránh né phải khổ cực trào cũng rất là nhẹ nh so với truy cầu đủ loại có thể cân bằng cùng s u ấ t chúng du hiệp c h ả o mặc dù bọc thép muốn đơn sơ rất nhiều nhưng nó thiết kế ra được cũng không phải dùng để tiến hành cứng trọi cứng chiến đấu mà là mức độ lớn nhất mà phát huy cơ động ưu thế làm y ủ c h ả o xem như tọa kỵ thời điểm có thể phụ tại phi công chiến đấu đơn độc thời điểm nó nhạy bén muốn thắng qua trên thế giới bất luận cái gì loài chó c h ả o bị hỏa vũ yêu cầu một mực tại nhất định phạm vi việc làm t h ê m động chủ yếu vẫn là cân nhắc đến tiếp địch thời điểm không muốn cùng một chỗ đột vào bọn hắn dù sao muốn đem hỏa vũ trí năng hạch tâm gửi đi trở về đây nhưng y ủ trào xa xa xuyết lửa tránh lẽ tại xuyên qua lâm tử trong suối nước cũng có thể một đầu trôn xuống trốn một hồi thời điểm nguy hiểm nhất nó thậm chí đạp lật út xuống cành mượn lực này ra liên tục tại hỏa trong bội rậm tung ra có ba trăm m hơn cho dù là truyền hình điện ảnh trong tác phẩm cao như thế độ khó cao tốc độ ống kính cũng không phổ biến đâu bởi vì song phương tách ra hành động trào bất chi bất giác liền chạy tới hỏa vũ trước mặt của dần dần tiếp cận mạ thiết lập nhân vật đưa chặn lại tuyến sáu h ỏ a vũ giảm thấp xuống trung tâm nhìn đối phương từng bước một hướng về rừng bên này bờ gần đối phương từng bước một hướng về rừng bên này bờ gần đối p h ư n g mười hai đài đài viên hình cơ g i á tạo thành ba cái hình toi đội ngũ bọn hắn lẫn nhau hiệp hộ phụ trợ binh sĩ cũng không ngừng dùng thương lựu đạn lựu đạn cùng nổ hiệp trợ thanh lý giới cam đoan chỉ cần vừa nhìn thấy mục tiêu ba tổ cơ giáp có thể đồng thời dùng vai quăng lên hỏa lực nặng khai hỏa từ ngoại hình tỷ lệ đi lên phán đoán đối phương lắp đặt ít nhất cũng là bảy mươi sáu ly dáng lùn quản đột kích pháo nhường phí nơi đó áo bày ra cái này như lý bạc băng tư thái vừa lúc hỏa vũ trong rừng nhịn lâu như vậy biểu hiện đã biến thành nguyên một phiến đám cháy mấy chục km rừng cây cũng không phải cái gì người đều có thể giấu được nóng bỏng khói đặc đối với người cũng là trí mạng dù là bên người vũ kh không có ai tin tưởng cơ giáp điều hòa không khí hệ thống có thể đem nhiệt độ hạ thấp đầy đủ hạ độ liên bang cơ giáp cũng không khả năng thiết kế tại 200 độ trong nhiệt độ cao chiến đấu a nhưng mà thần này bí cơ giáp ở trên không quân máy bay ném bom công kích sau đó lại vẫn luôn trong rừng không có đi ra căn cứ vào máy bay ném bom chung đ ẳ n g độ cao quan sát phát hiện trong rừng còn có sinh hoạt thỉnh thoảng buộc phát ra từng đoàn từng đoàn hòa tinh bên trong ẩn ẩn có thể thấy được một đài đen xả m ộ t cơ giáp thân ảnh cái này khiến phí nơi đó áo đơn giản muốn hỏng mất bởi vì thiếu khuyết phi cơ tấn công cùng pháo hạm cơ thẳng hỏa lực trợ giúp muốn đem đối phương điểm giết trong rừng e rằng khó khăn phí nơi đó áo nhìn trước mắt rừng tiêu đốt khoảng chừng hơn nửa giờ khu vực trung tâm hỏa thế đã bắt đầu tiêu tán toàn bộ thành hình bán nguyện đạn lửa khu vực công kích e rằng đã duy trì không được bờ ép địch nhân hình dáng lập tức liền hướng lâm đốn chờ lệnh công kích đi tới lâm đốn ý thức được chính mình phía trước làm ra quyết định chưa hẳn chính xác cũng chỉ có thể dựa vào phí nơi đó áo hành động như vậy tới cố gắng để ngủ nhưng mà không nghĩ tới ở tại bọn hắn tao nộ hỏ hòa vũ sẽ không bởi vì n à y dạng tin tức phân tâm chỉ cần còn tại tính toán xử lý phạm vi bên trong kỳ thực đối với nàng mà nói căn bản liền không có phân tâm chuyện này hòa vũ lập tức phát hiện vấn đề đối phương cơ giáp số lượng không đủ để tạo thành đầy đủ thọ c sâu bọn hắn đi tới cái kia sau lưng lỗ hổng liền bạo lù đi ra chỉ cần có thể đối với đối phương trận tuyến tiến hành n g c xuyên vậy thì có thể thong d o n g từ nơi này lỗ hổng lại hướng phương nam chuyển tiến tiếp đó có lẽ liền có thể không cần khơi màu ỉn giấu những cái tiến đ hòa vũ lập tức đem tình huống gởi ra ngoài hiện tại lâm văn phương khoảng cách nàng khoảng chừng gần hai trăm km nhưng biết mình rốt c u ộ c vẫn là là hỏa vũ giành được một chút hy vọng sống lâm văn phương rất là hài lòng so với bị đại bộ đội truy kích và tiêu diệt bị a n h nổ cơ phải chật vật không chịu nổi hỏa vũ lâm văn phương bởi vì hỏa vũ mà toàn lực ứng phó phía dưới phát huy ra chiến đấu lực cực kỳ kinh người nhường an liên khá là nhìn mà tham thở lâm văn phương đối với dùng ngụy trang lưới cùng nhánh cây c h ở đối với cơ giáp tiến hành một chút ngụy trang làm cho đối phương không nhận ra đây là liên bang cơ giáp tăng thêm ảnh ma bộ đội cơ giáp bản thân liền hòa ký giáp sư những cái kia thường bị người nhìn thấy h à n có chút khác nhau Lại có t h ầ ngay bí cơ từ đầu an liên đối với lâm văn phương tựa hồ không được tự nhiên hành động còn có chút bắt mở không chắc nhưng khi nàng hỏi rõ nguyên nhân nhìn thấy mạ sĩ quan và các binh sĩ tại phát hiện thứ gì thời điểm có chút có vòi đối với lâm văn phương lại có một chút nhận thức mới đi theo lâm văn phương tới đây an liên biết mình chính là tới đả tư duy chủ yếu vẫn là vì cam đoan muốn tương lâm văn phương mang về can đoan nhường hắn không muốn bạo tẩu đến mức lâm vào quân địch chúng đây vốn là khi nàng phát hiện mạ phi cơ tấn công cùng pháo hạm cơ tới trợ giúp bên này sau đó nàng liền nghĩ lôi kéo lâm văn phương rời đi thế nhưng là lâm văn phương nhưng biểu hiện ra điên cuồng hơn một mặt hắn thế mà trực tiếp sát tiến tích r a nạp trại an dưỡng hoạch tâm khu kiến trúc phụ cận dùng liên tiếp cơ hồ mắc kẹt cơ giáp cao nhất gánh vác động tác dọn dẹp ra không gian tiếp đó còn quấn những tòa bị trọng binh thủ vệ c h à n g n g h è o lầu nhỏ tiến hành công kích bởi vì hắn đã chạy đến h ạ c h tâm khu kiến trúc trong tiểu lâu chúng cao cấp tướng lĩnh đã không có khả năng an toàn rút khỏi các binh sĩ càng là sợ ném chuột vỡ bình không dám tùy tiện vận dụng không có gì chính xác súng phóng tên l ử a chờ vũ khí hạng nặng nhường lâm văn phương như cá g ặ p nước bởi vì song phương dị quân ở chiến đấu với nhau phi cơ tấn công cùng pháo hạm cơ đều chỉ có thể sử dụng pháo máy hiệp trợ mặt đất căn bản không dám tới mấy lần lớn sáu lâm văn phương càng lớn càng thuật tay c ò n vì một mực gần thân tại không xa xa ỉn ảnh bên trong an liên mở ra một con đường người đến trong lâu xem nếu có thể là một, một cái nói nhanh chóng ở đây không thể ở lâu hỏa vũ không sao ngươi vẫn là muốn đi tiếp ứng nàng một chút a nhớ kỹ trên đường có bao xa lâm văn phương t r ầ mặc m nhưng an liên biết mình nói đúng lời nói có thể đi tiếp ứng một chút hỏa vũ đối với bây giờ lâm văn phương tới nói có lớn lao lực hấp dẫn vậy thì tốc chiến tốc thắng a lâm văn phương thở dài lần nữa buộc phát ra toàn bộ chiến lược ự c Giờ thờ ơ chương Phương n tên cũng không để lại tay. Lâm Văn g thực biệt thực biệt một tay thể lực lực có lại Lâm làm sai sai ư để đ một muốn ít gì. Kỳ thực rất gì. người cũng Kỳ nhiều cùng lâm văn phương tự sử dụng cơ giáp bất kể là bây giờ du hiệp vẫn là lúc trước giáp sĩ thợ săn điều chỉnh thử phong cách đều có chút khác nhau ảnh ma bộ đội cơ giáp càng trọng thị động tác nhạy bén cùng cực hạn tốc độ dựa theo cơ giáp sư những người kia ý kiến chính là ảnh ma binh sĩ phần tử trí thức nhiều cho nên chơi cơ giáp cũng là loại này xem trọng hơi kỹ thuật lưu không giống cơ giáp sư bên trong đại bộ phận chiến sĩ mặc dù kỹ thuật đều hợp cách nhưng càng ưa thích cứng t r ọ i cứng áp bách thức đấu pháp sở dĩ gọi áp bách thức đấu pháp mà không phải gọi sức mạnh thức đấu pháp đó là bởi vì cơ giáp sức mạnh quyết định bởi tại công suất cùng với đối với công suất vận dụng hợp lý truy cứu căn bản vẫn là kỹ thuật cũng liền không quan trọng cái gì lực lượng thức đấu pháp lâm văn phương cũng không quen thuộc ảnh ma bộ đội cơ giáp chủ yếu bởi vì bọn hắn đối với hình tròn then chốt cải biến nhiều lắm cơ giáp sư hình tròn then chốt áp dụng chính là hình thang cắn vào giang văn mỗi cái phương hướng lực cắn vô cùng bình quân mặc dù đang t e n chốt k h ó chặt lên củng cố trình độ có thể sẽ theo hình tròn t e n chốt mài mòn mà nhanh chóng giảm dần nhưng loại này hình tròn t e n chốt linh bộ kiện sinh sản đối liên bang tới nói không tính là gì quá chuyện nhưng đến ảnh ma loại này đã từng liền thích nguyễn kỹ binh sĩ đó chính là một chuyện khác ảnh ma bộ đội cơ giáp tại giáp sĩ nguyên hình bên trên làm ra đại lượng sửa đổi đại bộ phận cũng là điệu hát dân gian cả nhưng ở hình tròn then chốt bên trên bọn hắn đừng đừng ra máy dệt mà dùng bất quy tắc hình lục giáp thiết kế toàn bộ hình tròn then chốt trên thực tế là một cái s ấ p xỉ tại hình tròn có chút giọt nước hình đồ chơi từ hàm lượng kỹ thuật bên trên cái đồ chơi này tự nhiên là cực cao nhất là tài liệu cùng gia công về độ khó vấn đề làm cho nói h ữ n n g tóm h chốt cơ phận phí n cơ lại, lại đây là phù hợp ảnh ma bộ đội đặc biệt thí nghiệm thiết kế tương lai vẫn có, có thể đại quy mô thông dụng nhưng bây giờ loại thiết kế này không bị cơ giáp sư chào đón không phải là bởi vì cảm thấy giữ gìn phiền phức có lẽ có thể có vấn đề mà là ảnh ma bộ đội phi công cơ hồ không có một người có thể phát huy ra những thứ này tăng lên có thể sáu lâm văn vương có thể mặc dù không là hắn đã từng phong cách chiến đấu nhưng hắn đối với cơ giáp có thể lý giải cũng không phải là người bình thường có thể có trước đây trong chiến đấu hắn một mực tại đếm thử cơ giáp tại linh xào bên trên so giáp sĩ dẫn đầu chỗ cũng đã nắm giữ cơ bản có thể lên những thứ này để thăng có thể mỗi một lần làm đều tương ký giáp có thể nghiền ép đến cực hạ ở thời điểm này khi hắn bắt đầu cảm thấy tốc chiến tốc thắng là một cái ý kiến hay thời điểm địch nhân liền muốn xui x ẹ o còn có một cái điểm khác biệt lớn nhất nhường lâm văn phương buộc phát ra toàn bộ chiến lược thời điểm lập tức động tĩnh lớn thêm không ít nếu như nói phía trước hắn mượn trại an dưỡng đặc thù hoàn cảnh mượn đối phương tuyệt đối không dám lấy ra trọng pháo oanh kích không ngừng cho mạ quân sĩ tạo thành sát thương cũng mượn song phương dị quấn nhường mạ trên không sức mạnh không thể nào phát huy giống như là từ một góc không ngừng tiêu đốt ăn mòn cả trường trang giấy ngọn lửa lời nói cái này khắc biểu hiện của hắn giống như là một k h ỏ a bị quăng vào thùng xăng đích lựu đạn trong nháy mắt liền khiến cho kinh tiến động địa nhường ai cũng không cách nào không để mắt đến hắn thế mà mượn toàn thân phát lực trực tiếp tóm lấy một chiếc xe dịp một cái ném tới ngoài mấy chục thức một chỗ chướng ngại vật trên đường phố bên trên xe dịp còn chưa rơi xuống đất còn tại trên không lăn lộn thời điểm súng trong tay của hắn ẩm vàng khai hỏa đạn di nở gơ chính xác chui vào xe dịp bình xăng xe dịp trong nháy mắt đã biến thành một cái thiêu đốt lên cái thùng g i n g cùng vô số phân tán bốn phía bay tán loạn mạnh vụn trực tiếp chặn lại chờ a sĩ binh vây khốn bọn hắn thông đạo một trong chỉ là dùng sức đạp lên mặt đất hắn phảng phất có thể trên mặt đất vạch ra một cái bóng b trực tiếp vọn tới một cái khác bờ trong địch nhân ở giữa một cái hắn trùn xuống thân tiếp đó nâng lên một chút h ọ c pháo một chùn đạn pháo hướng trên không mà cái hướng kia vừa vặn có một trận pháo hạm cơ mở ra mặt bên kích chuẩn bị dùng pháo máy từ lâm văn phương sau lưng điểm tới lấy ai có thể nghĩ tới đông nhiên ở giữa mặt đất cùng trên không đồng thời khai hỏa mục tiêu nhưng đều là đối phương sáu chờ pháo hạm cơ bị trên mặt đất pháo máy đánh ra liên tục hỏa tinh hư hại một đài động cơ cánh bình xăng bắt đầu lỗ hỏng dầu mà không phải không quay lại hàng thời điểm lâm văn phương đã thật sâu đâm vào mạ quân sĩ trong đội ngũ hắn phi tốc chạy qua trong tay chiến nhận lại chuẩn sát hướng về hai bên liên tục đâm ra lại thu h dựa vào động tinh khiến cho có chút lớn lâm văn phương không nghĩ tới đối phương thế mà tại như vậy gần phạm vi bên trong tích chữ đại lượng vũ khí đánh mặc dù hắn bất quá là công kích mấy cái xe gắn máy bình xăng các loại mục tiêu nhưng phản ứng dây chuyển nhưng là vô cùng khách quan tất cả lớn nhỏ tiếng nổ hợp thành một chuỗi giống như chân trời của lôi lâm văn phương bất quá là có chút p h ả n á n hoàn toàn không phải hoảng sợ sợ biểu hiện an liên lại nhịn không được nói t r â m trọng ngươi ra tay cũng bắt đầu không chính xác không có lửa vũ á hỏa vũ có thể cho ta bốn phương tám hướng mỗi cái mục tiêu tiêu ký uy hiếp giá trị liền cùng đánh trò chơi điện tử một dạng bao lớn mục tiêu dùng s trong cơ giáp hệ thống phụ trợ sáu các ngươi lại đổi ta trước đây cài đặt chương trình đi gọi là một cái khó khăn dùng a lâm văn phương nhịn không được muốn chửi bậy chỉ có hình thể cùng loại hình phán đoán các ngươi đem ta kho số liệu liên động công năng làm đi nơi nào a còn có uy hiếp đáng giá hoàn cảnh tin tức hình chiếu công năng đâu như thế nào bắn liên tục đếm tiêu ký cũng không có an liên không nói gì nàng nhịn không được q u á t mắng ngươi cho rằng ai cũng là ngươi biến thái như vậy sao mọc ra mắt kép có thể đồng thời thấy rõ ràng nhiều tin tức như vậy như vậy đánh trận không bao lâu liền p u n đây cũng không phải là nàng nói chuyện giật gân dù là nàng và a tuyển Đã là ảnh ma cơ giáp sư bên kia ngược lại tốt chút đại gia căn cứ vào phong cách chiến đấu khác biệt có khuynh hướng số liệu khác biệt trên cơ bản đều đóng lại đại bộ phận nhắc nhở công năng lâm văn phương cũng không phải không biết những thứ này chỉ là thuận miệng phản nàn mà thôi nhìn trận chiến đấu này nhường hắn cảm thở ị nờ dê nhàm chán sự thật như thế chỉ cần địch nhân không có cách nào vận dụng hỏa lực nặng tiến hành bao trùm cơ giáp đối đầu của n áo nhẹ binh sĩ chính là vô địch tiểu khẩu kính cơ quan pháo có thể có thể tạo thành một chút tổn thương nhưng rất không có khả năng nguy hiểm cho cơ giáp hoạch tâm vận động có thể theo lý thuyết coi như tình huống không đúng lúc nào cũng chạy đi được cái này cũng là bọn hắn có can đảm dùng hai đài cơ giáp tập kích chạy an dưỡng d ự a dẫm thế nhưng là thật sự đụng tới đường kính lớn h ỏ a pháo c ự lisa đi lên nói cái k i a hoàn toàn là so nhân phẩm chỉ cần không bị trực tiếp trúng đích cũng rất khó sẽ trực tiếp quả điệu đường kính lớn thẳng hòa lớn sáu lâm văn p ư ơ n g không chỉ một lần đối mặt chỉ cần không đứng định rồi chờ lấy địch nhân kích không có chút nào đáng sợ theo cơ g i á p hưng khởi bất kể là liên bang cùng mà a đều ở đây tiến hành chờ ở giữa đường tính thuận tiện di động thẳng hệ thống hỏa lực bất quá ít nhất hiện tại lâm văn phương không cần lo lắng cái này tại kỹ thuật trang bị kinh nghiệm toàn diện đáo vị lâm văn phương trước mặt trại an dưỡng những thứ này bộ đội canh gác hoàn toàn chính xác không dẫn nổi hắn hứng thú quá lớn uy nơi này phòng giữ quả nhiên có vấn đề ta bắt được hoàn toàn không nghĩ tới g i a hòa sáu rút lui a nhanh chóng hiểm hộ ta an liên tại trong kinh nói chuyện hô、Tốt. lâm văn phương nhìn xem trước mặt đông đảo mục tiêu nhìn nước qua đỉnh đầu cách đó không xa những cái kia máy bay thở dài Hướng bạch về tiểu lâm ầ u lui đi qua, đi tiếp đó từ theo lên. văn phương bình tĩnh nói giọng nói kia không giống như là muốn đi đánh máy bay trực thăng mà giống như là muốn đi chụp chết hai cái con rồi an liên im lặng không lên tiếng vượt mức quy định phóng đi không có thúc giục hỏi cái gì lâm văn phương cảm thấy cũng là xứng sở lập tức có loại cảm giác h ô n g ổn nhìn an liên tại trong tiểu lâu điều tra thời điểm thật đúng là đuổi kịp cái trọng yếu nhân vật đâu những thứ này chỉ tại lâm văn vương trong lòng vút qua hắn hình thành trong rừng chạy một đoạn ngắn lộ sau đó đ ỗ n g nhiên nhảy dựng lên quay người l ạ i kích một con toi đạn trực tiếp đánh vào máy bay trực thăng vũ trang động cơ máy tản nhiệt bên trên đưa tới một mảnh đại hóa sáu sự chú ý của địch nhân bị nhà này đang cố gắng kiếm cân bằng còn muốn khó khăn bay trở về bình ổn rơi xuống đất máy bay trực thăng hấp dẫn lâm văn vương cấp tốc bước nhanh hơn đi theo an liên địch nhân bên này không có cường lực vùng núi bộ đội trên đất liền vẹn vẹn dựa vào trên không sức mạnh căn bản không có khả năng cùng ở bọc hắn ước chừng m ư ơ i phút sau lâm văn vương hòa an lâm văn phương đi theo an liên sau lưng nhìn xem an liên c h ẳ m mặc có một cái thân mặc tây trang trung nhân nhân cảm thấy có chút kỳ quái vấn đạo đây là ai phục tinh tập đoàn người an liên thở dài nói ta không nghĩ tới lại có phản đồ á gia hỏa này sáu tại tích a nạp n làm cái gì d ù thuyết lâm văn phương ý thức được một ít gì tích a nạp n nơi này đẹp lượng tổng thể cộng lại vượt qua một đoàn ngay từ đầu còn cảm thấy là bởi vì bên này tập trung rất nhiều trị liệu bên trong sĩ quan cao cấp bây giờ nhìn lại tựa hồ còn có khác cần tình đừng nói là có người quan trọng hơn ở đây trên danh sách không có người này không phải mà á người của quân đội tên kia gọi lỗ n h é t là cực quyền hải phu nạ p quân sư các loại nhân vật an liên giải thích nói bất quá bây giờ không cần lo lắng cái này ta xong rồi đi hắn an liên giọng của mình đạm được rất tại gạt bỏ địch nhân phương diện kinh nghiệm của nàng giá trị tương đương không thấp lâm văn phương cũng sẽ không khó khăn đi quan tâm nàng tâm tình có cái gì bởi động lâm văn phương lạnh nhạt nói ngươi trước đem hắn mang về doanh địa ta đi tiếp ứng một chút hỏa vũ bây giờ thời gian vẫn còn kịp Giật chương hờ an liên đem cái tia m ặ t tây trang trung niên nhân hướng về trên mặt đất quan g r a a tuyền thấy được gương mặt kia bất khả tư nghị v ấ n đạo hứa sóng hắn làm sao lại tại mặt cá vậy phải xem các ngươi hỏi t h a m kỹ thuật trực tiếp tiêm vào dược vật a không để bại lộ thân phận dù sao không tốt an liên không có thương hại chút nào lạnh lùng nói hứa bước sóng kỳ đều ở đây liên bang bên ngoài hoạt động bởi vì hắn đảm nhiệm chức vụ bộ môn là phục tinh tập đoàn không gian khai phát cục cái cơ quan này chủ yếu phụ trách cùng mặt trăng thành thị viễn vọng châu tiến hành đủ loại sự vụ này thường bàn giao cùng chuẩn bị v i ễ n vọng châu về thiết kế là có thể tự cấp tự túc nhưng tất nhiên di chuyển lên rồi khá nhiều nhân khẩu tất cả mọi người có đủ loại bất đồng ý nghĩ cùng cần mặt trăng thành thị tiếp thu mặt đất đủ loại tín hiệu truyền hình rất t i ệ n mỗi ngày chịu đựng quảng cáo oanh tạc đối mặt đất lên các loại vật tư cũng sẽ có nhu cầu không gian khai phát cục liền muốn phụ trách tại phạm vi năng lực bên trong đem các loại vấn đề giải quyết bọn hắn từ v i ễ n vọng châu tiếp thu đủ loại hy hữu quán g thạch cùng các sản phẩm đem mặt đất đủ loại vật tư đưa lên viên vọng châu bởi vì viên vọng châu khoán thạch thu thập khai phát công tác là toàn trí có thể hóa đang tiến hành sản lượng vô cùng lớn dần d một chút hy hữu quán g thạch sơ cấp chế thành phẩm trên cơ bản chỉ có hứa sóng chỗ ở bộ môn có thể có đầy đủ nguồn hàng hóa bất kể là cá nhân công ty vẫn là các nơi chính phủ bao nhiêu đều phải nhìn không gian khai phát cục mặt núi những năm này lấy liên bang cầm đầu chính phủ các nước đều ở đây tiến lên hệ thống nhiên liệu cải cách đối với khí ba nhu cầu không ngừng tăng trưởng này liền càng ngày càng liên hồi đối với viễn vọng châu ỉ lại nói đến viễn vọng châu là phục tinh tập đoàn dựng lên thí nghiệm tính chất căn cứ nhưng mà thuật uy từ kỹ thuật cùng thực lực kinh tế đi lên nói viễn vọng châu cũng sớm đã có thể cùng trên mặt đất một chút trung đẳng quốc gia phát đạt tương để tị luận mấu không ai có thể thực tế đối với viễn vọng châu tạo thành cái uy hiếp gì bất kỳ một quốc gia nào cũng không có đầy đủ không gian lực lượng công kích viễn vọng châu mặc dù biết viễn vọng châu đối với trên mặt đất chiến tranh rất có ý kiến nhưng bọn hắn vẫn không có nhiều tỏ thái độ nhiều hơn chỉ là tại phục tinh tập đoàn nội bộ trong hội nghị biểu đạt một chút lo lắng an liên tuyệt không có nghĩ đến cái này mai phục xuống thai hoàng ẩm thế mà lại tại lúc này bạo phát đi ra hứa s o n g xuất hiện tại mạc á là một cái vô cùng tín hiệu không tốt chứng minh viễn vọng châu phương diện đã từ biểu đạt bất mãn của mình phát triển đã có hành động có chỗ bố trí cái này cũng là có thể từ nhiều phương diện tiến hành hiểu có lẽ bọn họ làm u ố n k h ô n g chế cùng dừng lại giữa trường chiến tranh h ứ a sóng nếu như là tới du thuyết l ô n h é t hoàn toàn chính xác cũng có thể là ảnh hưởng đến mạ cao tầng tỷ như ken cùng lụ ở duy h i nhưng mà đây không phải viễn vọng châu lập trường viễn vọng châu nhất định phải là phục tinh tập đoàn viễn vọng châu an liên không có hứng thú tham dự và hỏi t h a m bên trong nhưng không lâu sau đó nàng liền từ á tuyển trong miệng đã biết đại khái tình huống viễn vọng châu cũng không có muốn tham gia chiến tranh hoặc ảnh hưởng chiến tranh mà là hứa sóng cá nhân từ viễn vọng châu đối mặt đất vật tư cung ứng bên trong hoạch xuất ra một bộ phận bán cho mọi hạ trên cơ bản cũng là đủ loại quang hiếm thấy vật vẫn là cùng mạ cơ giáp nghiên cứu phát minh cùng một nhịp thở toàn bộ mạ hạ phương nam đã dần dần đã biến thành mạ cơ giáp nghiên cứu phát minh sản xuất sản nghiệp viên m à mọi hạ cũng là xuất phát từ xem trọng hứa sóng thân phận như vậy người đặc thù mới mượn cớ nhường lô nhét đi tới phương nam tu dưỡng tiếp đó trực tiếp từ ai â m quần đạo phái thuyền đem hứa sóng kế đó tích đa nạp nói mấy cái này sự tỉnh đối với xuất thân phục tập tin tức như vậy đại khái có thể nhường a n liên hơi an tâm một chút nhưng lại còn không phải toàn bộ hứa sóng đi tới mà ạ sau đó còn có mặt khác một nhóm người cùng hắn đón đầu bọn hắn cần chính là liên bang c á c nơi số liệu trung tâm chìa khóa bí mật trực tiếp nhất nhu cầu chính là bọn họ cần trước đây mà ạ từ thân hải thị quấn đi bộ phận kia số liệu phương pháp phá giải hứa sóng trên tay thật là có một phần tài liệu là có liên quan phương diện này hắn ngược lại đã so như tại bộ i phản phục tinh tập đoàn đang cùng đối phương bàn bạc treo giá nhìn chúng ta hoàn cảnh bên ngoài rất tồi tệ a an liên khẽ thở dài ta theo lấy tới mọi ạ chỉ là vì hiểu rõ cơ giác chuyện có liên quan đến cũng là vì lân cận quan sát lâm văn vương đừng cho hắn có quá thêm ra ô cử động không nghĩ tới lại có thể đụng tới nhiều như vậy chuyện loạn thất b ạ tao chỉ là biết hứa sóng phản bội lần này mà ạ liền không có đến không có trời mới biết g i a hỏa này thế mà tại tích đã nạp chuyện này giao cho ngươi thật tốt dọa một chút hắn xem còn có cái gì tình huống là chúng ta cần một mực tại một bên im lặng không lên tiếng gờ dạ sở cũng không tránh hiểm nghi mà mở miệng nói cái này rất bình thường tổ chức từ rất sớm phía trước ngay tại ngấp nghẽ viên vọc châu chỉ cần có bất cứ cơ hội nào tiếp cận cùng thẩm t ấ u bọn hắn cũng sẽ không bỏ qua đừng nói hứa xong trong tay còn có một bộ phận vật tư coi như không có gì cả ta tin tưởng ken đều sẽ bảo trì một đầu cùng viễn vọng châu tiếp xúc tuyến không tin ngươi có thể đi hỏi một chút nọ mạn hắn bây giờ là tuyến đầu tiên chấp hành quan trong tay hẳn còn có rất nhiều tình báo nọ mạn hư một tiếng thẳng thắn nói cái này không kỳ quái đại gia kỳ thực đều nhìn chúng liêu viễn vọng châu cường đại nghiên cứu phát minh năng lực cùng vật tư năng lực sản xuất hơn nữa vậy thật là không bị trên mặt đất chiến tranh ảnh hưởng sức mạnh tại cựa quyền hải phu nạp nội bộ tổ chức vẫn luôn có một â m thanh đó chính là phá hư viễn vọng châu tương viễn vọng châu cùng mặt đất cô lập ra thẳng đến chiến tr dù sao đây là vi phạm hải phu nạp học sẽ sáng lập dự tính ban đầu cho nên tại tổ chức trong hội nghị lấy yếu ớt thì yếu bị phủ quyết ta cũng là ném gạt bỏ phiếu bất quá sau chuyện này mọi người thấy tổ chức có thể có lý niệm bên trên vẫn còn có chút bất đồng nhất là chủ nghĩa cực quyền hòa quốc nhà chính trị quyền hạn chân chính kết hợp sau đó có một chút không tốt lắm phản ứng hóa học trước ngươi tại sao không nói a tuyền có chút căm tức nhảy dựng lên trực tiếp chạy tới nhẹ nhàng đạp nọ màn một cước nọ màn liếc a tuyền một mắt không hề lo làm nói tiểu nha đầu ngươi liền bản lanh này ta cực quyền hải phu nạp trong tổ chức chiến lược đệ nhất cũng không phải không công nói thật muốn đánh nhau ta phụng n g ơ i k dạ sợ tại bên cạnh lười biếng đất lời làm một tù binh ngươi thật đúng là phách lối a nọ mạn h ừ l ạ n h một tiếng nói phía trước các ngươi không phải cũng không hỏi những chuyện này sao các ngươi chẳng lẽ không phải chỉ quan tâm cơ giáp an liên vấn đạo nọ mạn như vậy lộ nhét cùng hứa sóng liên lạc là ở các ngươi mở cái hội này phía trước vẫn là sau đó đâu ngươi biết không sau đó a nọ mạn cẩn thận suy nghĩ một chút nói kỳ thực bây giờ cẩn thận hồi tưởng cũng không phải không có dấu vết để lại một chút tư nguyên ổn định thu hoạch đại khái là từ nửa tháng phía trước bắt đầu nơi phát ra rất ổn định bởi vì đây không phải là ta nghiệp vụ phạm vi ngược lại ta bên này mấy cái nhà máy đều nói tài liệu phương diện vấn đề giải quyết ta cũng không có hỏi nhiều chỉ sợ sẽ là tại nơi trước sau ai nhưng mà ở đây lại có cái vấn đề nếu như là kể từ lúc đó bắt đầu thành lập liên hệ bọn hắn tựa hồ không cần thiết chạy đến tích an nạp đến đây đi nếu như là đơn thuần tình báo trao đổi tích an nạp khả không phải là một cái nơi tốt nọ bạn không hề tiếp tục nói hắn thấy nếu là mấy người bọn hắn nhìn không ra vấn đề trong đó vậy hắn nói nhiều hơn nữa cũng là không tốt tích an nạp mặc dù coi như là nghe vắng vẻ an tĩnh nhưng ở đây bây giờ dù sao cũng là một sĩ quan cao cấp an dưỡng mà bên này tập trung rất nhiều trên bờ vai mang theo đốm nhỏ g i a hỏa bất kể là những người này chính mình vẫn là bọn hắn bên người vệ sĩ phó quan bằng hữu các loại đều có có chút không tầm thường kiến thức hơn nữa những người này ở giữa tuyệt đại bộ phận cũng không phải cực quyền h ả i phun ạ p tổ chức có thể n ắ m trong tay không có khả năng làm cho những này người tất cả đều bảo trì im miệng không nói những người này ở giữa chỉ cần tùy tiện có một miệng không thể nào kiên cố hứa sóng tồn tại cũng sẽ bị bạo lộ ra hứa sóng mặc dù đang phục tinh tập đoàn bên trong không tính là cái gì không phải ra hỏa nhưng hắn dù sao cũng là chư hầu một phương không chỉ nắm giữ lấy tương đương số lượng vật tư quyền phân phối càng là phục tinh tập đoàn tại tinh vẫn quần đảo trên thiết lập đại quy mô vệ tinh phóng gia bình đại cùng với xung quanh tất cả phụ trợ bến cảng bến tàu vân vân cao cấp quản lý một người trong tại phục tinh tập đoàn bên trong hắn như thế nào cũng coi như được là xếp hạng trước mười nhân vật người biết hắn không tinh thiếu tích an nạp chúng ta vừa đi qua không thấy đặc biệt gì động tĩnh liên phong ngự mà nói mặc dù đang đồng dạng tiêu chuẩn trở lên cũng không quá làm cho người ta kinh ngạc an liên bình thản nói cũng không phát hiện quân đội đối với tích an nạp bên này có đặc biệt chú ý không phải vậy coi chúng ta bắt đầu công kích sau đó lâm đốn sẽ không vẹn vẹn rơi mất điểm công kích cơ cùng pháo h ạ m cơ tới nói thật ra nếu là hắn phái tới trên không sức mạnh nhiều hơn nữa dù là hai ba thành đều chưa chắc l à như bây giờ kết quả chúng ta sẽ phi thường vô cùng n h ấ t đầu gợ dạ sở nghĩ nghĩ nói ta mớn có lẽ có dạng này một loại khả năng cái này không nhất định hoàn toàn là một lần tình báo trao đổi cùng một lần bàn bạc trong này dính liễu tới chưa hẳn vẹn vẹn lỗ nhét cùng hứa sóng hai người chúng ta có thể đem toàn bộ sự kiện danh sách liên hệ tới nhìn từ nơi này đoạn thời gian mà ạ phát triển nhìn lại mọi ạ bắt đầu không ngừng thu được không gian tài nguyên trong này nhất định là có người xe chỉ l u ậ kim không phải vậy l ù ở duy hi hòa khải ân sẽ không để cho lô nhét đứng ra cùng hứa sóng đ à m luận kỳ thực bọn hắn đều chưa chắc dám tín nhiệm hứa sóng dù sao hắn là phục tinh tập đoàn cao tầng chỉ có một chỗ tốt đó chính là hắn trong tay tài nguyên không thể giả chỉ cần đường dây này tạo dựng lên kỳ thật vẫn là có thể không ngừng thu được nhiều thứ hơn đối với song phương cũng là nếu như ngươi nói hứa sóng kỳ thực là phục tinh tập đoàn an bài tới cùng ạ tiếp xúc ta đều sẽ không cảm thấy kỳ quái nhưng xem ngươi phản ứng tựa hồ không phải như vậy đây rốt cuộc là ai thúc đẩy m bên này ai thúc đẩy hứa sóng đâu đồng thời trí tuệ nhân tạo g các, các người đối với mấy cái này tình huống cũng không hiểu rõ đó chính là nói đối phương ở phương diện này che giấu tương đương đúng chỗ đây cũng không phải bình thường sức mạnh có thể làm được lại thêm vừa rồi tắc lan năm nói kỳ thực cái k i a nhân công trí năng cũng rất có vấn đề theo lý thuyết tựa hồ có một cố lực lượng phân tán thành mấy cái lĩnh vực đang cấp mạng ạ truyền máu còn có chúng ta không biết tình huống đâu bây giờ suy nghĩ một chút nhìn sẽ ở lệ đế cách sydney thành phố cùng với khác mấy cái thành thị khoảng thời gian này phát triển kinh tế vô cùng khỏe mạnh vững vàng vậy chắc là lấy được ngoại giới truyền máu à. cỗ này tài chính sức mạnh lại là đến từ lâu đâu ta cũng không cho rằng mạng ạ có thể dựa vào những thứ này truyền máu tại mấy năm sau liền có thể đánh bại liên bang nhưng mà nhường song phương đều lưu đủ h ế t khoảng cách cái mục tiêu này tựa hồ cũng không xa xôi a liên bang chính trị cơ chế quyết định liên bang là lưu không được quá nhiều máu các ngươi bây giờ giống như tranh cử bên trên mọi người cũng đều không yên ổn đâu gợ dạ s ở lắc đầu nói lần này tới m à thật đúng là đến đúng có lẽ chúng ta còn không có tìm toàn bộ toàn bộ ghép hình nhưng bây giờ nhìn đã rất đáng sợ hò Chương 411, Thực tình hợp tác chương、411. Thực tình hợp tác sở chưa từng có duy nhất nhiều như tác tác có từng lần nói G. một Dạ duy Sở qua A vậy. lời có thể hay không thái âm mưu bàn về một điểm không tin tưởng ta đang suy đoán âm ảnh hải phu nạp trong chuyện này ngươi vĩnh viễn sẽ không thái âm mưu bàn về muốn nói âm mưu đó là bọn họ chuyên nghiệp a an liên lắc đầu có chút không chịu nổi gánh nặng nói a tuyền nhìn xem những thứ này sắc mặt nặng người, người nàng là an liên hộ vệ xuất thân chỉ là thân phận treo ở ảnh ma bộ đội bên trong tiếp nhận huấn luyện cũng thuận tiện tùy thời hỗ trợ an liên tả hưu mặc dù cũng là phục tinh tập đoàn thành viên nhưng nàng cũng không nhiều hỏi ngay nhiều đối với trong tập đoàn bên ngoài sự vụ hiểu không nhiều hôm nay ở nơi này nơi nghe đến mấy cái này quyền cao chức trọng các phương diện lãnh đạo nhân vật một phen giảng thuật quả thực là mở không thiếu tầm mắt âm ảnh hải phu nạp nàng đương nhiên biết nhưng mà nàng chỉ coi âm ảnh hải phu nạp là một cái đã dần dần suy thoái tổ chức không phải vậy vì sao lại qua nhiều năm như vậy cho tới bây giờ không chút nghe nói qua đâu nhưng bây giờ nhìn sự thật cũng không phải dạng này âm ảnh hải phu nạp hoàn toàn chính xác không lộ ra trước mắt người đời nhưng bọn hắn ra tay bí mật chính xác ngoan độc lại không có d a n h giới cuối cùng bọn hắn vĩnh viễn chỉ vì tối trung cực mục tiêu phục vụ mà mục tiêu của bọn hắn thế mà cùng phục tinh tập mọi người mục tiêu đồng dạng cũng là cái kia tình không mênh n g ô n g nọ m ạ n ngươi bây giờ tại mạc cá nắm giữ tình huống tương đối nhiều còn có cái gì điểm đáng ngờ sao nói n g h e một chút gợ dạ sợ dường như là không chút quan tâm ăn liên thổn thức cảm thán trực tiếp vấn đạo không có quá đa tình huống hồ ta phụ trách đại bộ phận là sự vụ tính chất công tác đủ loại an bài cùng chuẩn bị cùng với khắp mọi mặt trao đổi ích lợi đã hoàn thành ta mới có thể làm việc cá hiện tại mà cá được quan tâm nhất đúng là trí tuệ nhân tạo tiểu tổ cùng cơ giáp cùng với tiến bức hệ thống công trình dạy mận huynh đệ xí nghiệp phương diện này cho mà trợ giúp rất lớn bất quá tại kỳ giáp nghiên cứu phát minh bên trên quốc nội có một bộ phận nhà khoa học cùng kỹ sư không quá đồng ý học tập liên bang cơ giáp kiểu chữ mà là đề nghị tại mạc á tự thân hệ thống công nghiệp trên cơ sở tiến lên kết hợp cơ giáp kỹ thuật cùng truyền thống bọc thép kỹ thuật nửa cơ giáp vũ trang xem như lục quân đội mới chủ lực trang bị một bộ phận trực tiếp tại hiện hữu vũ khí trên cơ sở tiến hành cải tiến một bộ phận lợi dụng hiện hữu kỹ thuật trình hợp nghiên cứu phát minh một bộ phận tiến hành khái niệm thức mở rộng nghiên cứu ba bước cái khái niệm này tại mạc á trong quân đội tầng rất nổi tiếng chủ yếu là dùng tiền không nhiều nhưng có thể đại quy mô để cao chiến lực nhất là bọn hắn nói lên mấy hạng pháo tự hành phương án, rất có khả thi. lớn nhất hai trăm m ư ơ i ly tiến b ư ớ c thức pháo tự hành đem pháo đỡ cùng hành động bộ phận hợp hai là một áp dụng truyền thống dịch á p tiến b ư ớ c khống chế phương thức không biết cái này có quan hệ hay không sáu nọ mà nói cái này chi nhánh thanh thế quá mạnh mẽ liền thời gian mấy tháng từ chỉnh thể hệ thống đến phương án cụ thể đều có ta bên này căn bản không cho bao nhiêu cấp phát hầu như đều là mấy đại quân khu cùng binh chủng bộ tư lệnh dùng tư nguyên của mình đang làm nhưng hết lần này tới lần khác chỉnh hợp tính chất rất cao phía trước ta không có quá coi ra gì dù sao đây là trong quân có thể bởi vì cơ giáp cải cách mất đi quyền lực một nhóm người cứu mình một loại nếm thử nhưng bây giờ nhìn có lẽ bên trong cũng không phải không có vấn đề thảo mộc giai bình a gợ dạ sờ lắc đầu nói đây cũng không phải là cái gì tốt hiện tượng phía trước chúng ta cái gì đều không ý thức được nhưng bây giờ cái gì đều ở đây hướng về phương diện này đi liên tưởng hai người này cũng là lớn kỵ an liên đều có chút kinh ngạc vấn đạo gợ dạ sờ ngươi bây giờ như thế nào như thế hoạt động mạnh a gợ dạ sờ lông mày dâng lên lộ ra hiếm thấy bất đắc dĩ nhưng lại quyến rũ biểu lộ khi mọi người thấy cũng là trong lòng run lên bây giờ gờ dạ sở cùng phía trước một đoạn thời gian ốn tại mình trong trời đất nhỏ bé lo lắng dáng vẻ có khác nhau quá lớn nàng phảng phất là về tới chính mình toàn thịnh thời kỳ toàn bộ tinh khí thần đều nở rộ ra vì cái mục tiêu gì bốc cháy ta đã biết lai ngang tư bọn hắn không có tìm qua ta nhưng bọn hắn p h ả i ra sát thủ cùng thanh lý đội đến tìm kiếm tung tích của ta lần này còn có nọ m ạ n mặt khác so với cực quyền hải phun ạ p trong kia loại bầu không khí đích thật là ở chỗ này tương đối bung lòng một chút ta tin tưởng an liên ngươi đại khái không biết người đám kia thủ hạ là thế nào đối lại ta ta chỉ có thể nói mặc dù ngoan độc nhưng bọn hắn ngoan độc là có nguyên tắc bọn hắn thực hiện đau đớn cũng dùng ngôn ngữ các phương thức kích động lòng tin của ngươi cùng tôn nghiêm nhưng mà nói thật ra những kỹ xảo này cùng tiến hành theo chất lượng t r ư ờ n g trình ta cũng có thất bọn hắn thật nói bên trên là một đám hảo hài tử sau đó ta rốt cục vẫn là khuất phục bọn hắn không có giả mù s a mưa mà xin lỗi nhưng ở cho ta trị liệu khôi phục thời điểm cẩn thận tỉ mỉ ta muốn mặc dù ta vẫn không chào đón mấy tên kia nhưng muốn ta nhiều hận bọn hắn cũng khó nó m ạ n sáu ngươi cũng biết tổ chức chúng ta thủ đoạn gỡ dạ sợ nói rất chậm rất dùng sức nàng là tại cực quyền hải phu nạp tổ chức bồi dưỡng phía dưới từ mấy tuổi đại cái gì cũng không biết tiểu nữ hải từng bước một trưởng thành đến hôm nay nhưng nàng bây giờ hòa an liên nói tới cũng đã không chỉ là cung cấp ý kiến cùng tình báo mà là tại cung cấp sách lược cùng trên phương hướng đề nghị cái này cũng là an liên cảm thấy kỳ quái nguyên nhân có thể như thế suy nghĩ đều mang ý nghĩa kỳ thực trong nội tâm nàng cũng tại ẩn ẩ n hướng về phục tinh tập đoàn phương trâm t h á o long mặt khác ta là thực tình mà sợ âm ảnh hải phu nạp gỡ dạ sợ nói ta không quan tâm tổ chức từ bọ ta muốn diện trừ ta ta ở tại bọn hắn vị trí ta cũng sẽ làm như vậy nhưng mà âm ảnh hải phu nạp là một cái quái vật cùng bọn hắn đánh lên quan hệ ở tại bọn hắn có kế hoạch gì thời điểm rất nhiều người nhất là phục tinh tập đoàn cùng chúng ta cực quyền hải phu nạp nhân thường xuyên sẽ hoàn toàn không hiểu đến cùng chết như thế nào đến cùng chết tại trong tay a i loại cảm giác này rất kém cỏi nọ màn lắc đầu nói tốt ta đích thật là dạng này từ nơi này phương diện tới nói ta cũng nguyện ý thực tình mà hòa an liên tiểu thư hợp tác ngược lại vì có thể sống sót ta cũng không cái gì khác lựa chọn tốt hơn không phải sao mấy người bọn hắn cũng là hải phu nạp học biết thành viên mặc dù lập trường khác biệt nhưng loại vấn đề này bên trên đại gia ăn nhịp với nhau âm ảnh hải phu nạp tồn tại cùng hiện tại đang tại đưa đến tác dụng thật sự là khi mọi người cảm thấy có chút không rét mà run vợ giả sở cùng nọ mạn tuần tự tỏ thái độ n h ư n g an liên cảm thấy thoáng chiều rộng mấy phần đây cũng là thu hoạch không nhỏ a hai người kia nếu là chịu thực tình vì bọn họ phục vụ vậy bọn hắn có thể phát huy ra tới tác dụng lộ ra giá trị tuyệt đối sẽ để ken lụ ở duy hi bọn người cảm thấy đau lòng a tuyển hứa sống ngay tại chỗ giải quyết đi a mang về cũng rất phiền phức an liên chấn định mà phân phó nói lập tức xác nhận mấy cái phân tổ vị trí cùng nhiệm vụ hoàn thành tình huống ở đây chúng ta thật không có bao nhiêu thời gian một đêm này dày vo s o n g ha ha toàn bộ mã phương nam đều sẽ bắt đầu tìm chúng ta thông chi tàu ngầm cần thiết thời khắc tiến hành tấn công cập bờ chúng ta hướng trên hạp thuyền khắc phụ trợ chúng ta hành động xung quanh sức mạnh toàn bộ đi vào mai phục sau đó lại xác nhận một giai đoạn nhiệm vụ bổ trí Tốt. a tuyền gật đầu một cái quay người rời đi đi chứng thực những thứ này vặt vãnh sự tình gỡ dạ sờ nói lâm văn p ư ơ n g là một cái rất người có năng lực như thế nào ngươi không có hấp thu hắn tiến vào phục tinh tập đoàn đâu phía trước đối với hắn tiến hành cơ bản lúc điều tra nhìn hắn lý lịch có có chính sách công ty thời gian mấy năm tổ chức bên này ngay từ đầu đều cho là hắn là của ngươi thủ hạ an liên cười khổ mà nói ta không có vận khí như vậy muốn hấp thu hắn thời điểm chiến tranh bạo phát chuyện sau đó các ngươi cũng biết phải không ít bây giờ mặc dù hắn còn không thể cùng phục tinh tập đoàn ngang vai ngang vế nhưng thiên diệu tập đoàn biểu hiện ra thế thật là làm cho chúng ta xấu hổ áp phục tinh tập đoàn bộ nghiên cứu nhất là trí năng lĩnh vực mấy tên rất lâu không dám xuất hiện ở nội bộ tập đoàn trong hội nghị gỡ dạ sợi một cái nói đồng bạn hợp tác cái gì Kỳ thật v ẫ nhưng là Lâm Văn p ơ dạng dù này tương đối đáng tin cậy ta đối với hắn ấn tượng không tốt, dù sao cũng là hắn là cậy ta tốt, đối đối đ với A sao e mà ta tiếp t mang bang, liên người về bị đó các cực kỳ n n ác địa đối đại. hắn ư n g mà, h biết do chỉ cần gật gật đầu liền có thể từ phục tinh tập đoàn làm đến vô số tài nguyên phương diện kinh tế trên kỹ thuật cùng với các phương diện nhưng hắn vẫn kiên trì tự mình tới đây thật ra là rất có dũng khí sự tình mặc dù tương lâm văn phương coi là túc địch nhưng lai ngang tư ở phương diện này k é m qua xa không có tổ chức gia hỏa này cũng không quá đại năng lượng an liên không có khả năng càng đồng ý dạng này quan điểm nhưng nọ mạn lời kế tiếp thì để cho nàng giật nảy cả mình bởi vì hắn thấy hoàn toàn không phải toàn bộ phục tinh tập đoàn a ta hai mươi năm khoa học kỹ thuật dẫn đầu đây là bình quân trình độ a ta nhìn thấy qua một chút từ số liệu trung tâm phá giải đi ra ngoài tư liệu cùng với tập đoàn chấp hành quan làm tới đồ vật tại một chút lĩnh vực e rằng hơn xa hai mươi năm chỉ là chút kỹ thuật chỉ sợ các ngươi tuyệt đối không muốn công bố ra dù là tại liên bang bởi vì chỉ cần có người biết các ngươi nắm giữ lấy những kỹ thuật này e rằng phục tinh tập đoàn muốn rời xa quyền hạn đều không làm được không có quyền lực các ngươi căn bản không có khả năng bảo hộ được chính mình làm sao ngươi biết an liên ánh mắt cùng ngữ khí đều lập tức sắc bén lại đây là hải phu nạp học sẽ sáng lập bắt đầu thì có truyền thống không phải sao trước đây phục hưng hải phu nạp không phải liền là từ học được tiên tiến khoa học ủy bàn thoát thay sao khi đó học được cũng có vậy nghiên cứu cơ c ầ u a dẫn đầu m ộ ư ơ i năm các loại chỉ là bình quân trình độ mọi h bên này có lẽ tại ứng dụng trên kỹ thuật làm không được nhưng ở lý luận chuẩn bị bên trên t r ê n lệch cũng có hạn tính được phục tinh tập đoàn chỉ so với cực quyền hải phu nạp dẫn đầu m ộ ư ơ i năm ta đây liền tuyệt đối không tin thông thường kỹ thuật nghiên cứu phát minh tiến lên cùng số ít chi nhánh lĩnh vực đầu nhập phát triển hoàn toàn là hai việc khác nhau nọ mạn thở dài nói các ngươi cũng làm rất nhiều phòng ngừa kỹ thuật quyết tán cố gắng trước đây thái hành tập đoàn cùng lâm văn phương chơi cứng chẳng lẽ không phải bởi vì các ngươi muốn cầm đến ngưng kết thái tia sáng kỹ thuật sao ta cảm thấy các ngươi không phải là không có tương tự kỹ thuật chỉ là không muốn người khác quá sớm tiến vào cái cung điện này mà thôi an liên mỉm cười như b a i không có phủ nhận hoàn toàn chính xác tất cả mọi người là học được tinh anh rất nhiều không cần phải che giấu cũng có thể tiết kiệm nọ mạn đắc ý nói tất nhiên muốn hợp tác vậy mọi người tự nhiên muốn nói rõ lập trường và tư thái biết trong tay có thứ gì bài mới được ta còn có một yêu cầu Coi như không thể hấp thu lâm văn phương tiến vào tổ chức cũng ít nhất phải n h ư ờ n g hắn tiến vào chung sức hợp tác trong đội hình an liên tờ giải nói ta một mực muốn như vậy nói thật ra cái này không quá dễ dàng gợ dạ sở thì đã tính trước nói ta muốn n g à i lại nếm thử một chút có lẽ sẽ có kết quả khác nhau chúng ta không làm được có đôi khi âm ảnh h ả i phu nạp sẽ giúp chúng ta làm đến Do dùng Trường vượt trên trường vượt trên trọc thủng nghị bên trên 412, sâu hội nghị bên phân giây vũ sâu sâu hội hội hỏa mặc dù bỏ ra tương đương đại giới toàn thân trên dưới vỏ bọc thép cơ hồ không có hoàn hảo địa phương cánh tay phải động thái cảm giác khí cơ hồ hoàn toàn tổn hại chỉ có thể dựa vào tay trái chiến đấu đầu siêu cứng rắn thủy tinh quang học cũng nát một mảnh dẫn đến chính diện tấm mắt có ba mươi độ khu vực mơ hồ chỉ có thể dựa vào vừa đi vừa về chuyển động đầu tới tránh nhưng nàng dù sao cũng là vật ra đài đài, đài, viên hình nàng thương phá hủy kích cơ giáp bị khi trọng thương, phía đó nhưng mà cái này lại có thể như thế nào đây làm lâm đốn khí cấp bại phôi bố trí một bước mà hành động tìm tòi muốn hải quân trực tiếp dương mặt thời điểm lâm văn vương đã tiếp ứng đến rồi hỏa vũ đỡ tổn thương nghiêm trọng năng lực vận động đánh mất mấy có bốn thành hỏa vũ quay trở về doanh nghiệp hỏa vũ không nói gì thêm đại gia không biết nàng là không phải có xúc động cái này t h ủ n g tịch tự Không b i ế t n à n g có thể hay h k ô ngầm cẳng đĩnh g n trưởng đến cũng bây giờ n phát i gì, ngược lại, nàng lại r công h h nhất. n là việc tốt ác h đồng thời phát ra hai mươi mai tạp âm mô phòng đánh hướng về phụ cận cơ hồ có ba trăm linh cây số chiều dài đường ven biển các nơi vào tới nhường m ạ nam phương toàn bộ dưới nước nghe lén lưới cơ hồ trong nháy mắt tê liệt tiếp đó tàu ngầm ra tốc đến năm mươi lăm tiết xông thẳng bờ biển năm mươi lăm tiết đối với tàu ngầm tới nói đây là một cái tốc độ bất khả tư nghị mà còn không phải chiếc này phục tinh tập đoàn tập trung toàn cầu cường hạng nhất tài liệu kỹ thuật cùng công nghệ tàu ngầm c ự c h ạ n hiện tại m à cá nhanh nhất loài cá cũng bất quá bảy mươi tiết tốc độ đâu dựa vào loại tốc độ này tàu ngầm có thể tại buổi sáng bảy điểm hai mươi đến bảy điểm ba mươi lăm phần có ở giữa tại một đoạn trên mặt biển nổi lên ở nơi này mười lăm trong phút tiếp ứng ăn liên một nhóm bên trên tàu ngầm sự thật chứng minh, phục tinh tập đoàn chỉ là quen thuộc c u n g dung không đội mà thôi ép thời điểm lôi lệ phong hành đứng lên cũng tuyệt không kém nhất là phục tinh tập đoàn thuộc binh sĩ tố chất cao vô cùng cũng là bình thường dùng số lớn chất lượng cao huấn luyện cực kỳ khoa học đồ ă n dinh dưỡng cùng kéo dài không ngừng giáo dục huấn luyện ngạnh sinh sinh thấm vào đi ra ngoài công nghệ cao binh sĩ như là đã cùng lâm văn phương hợp tác đến bây giờ tình trạng này an liên không còn muốn ẩn tàng bất luận cái gì thực lực ý tứ chỉ sợ chính mình biểu diễn ra tiêu chuẩn nhường lâm văn phương trước mắt từ đó suy yếu mình tại về sau hợp tác với hắn thời điểm quyền lên tiếng tại đúng giờ leo lên tàu ngầm hơn nữa cấp tốc lặn xuống sau đó. hỏa vũ một lần nữa trở lại liễu lâm văn phương mang theo người trên cổ tay trong máy vi tính du hiệp cơ giác mặc dù tương lai cũng không chuẩn bị lại dùng tại chiến trên sân nhưng cũng không có ném để đó không dùng tản ý tứ trực tiếp đưa vào khoang đáy công xưởng tiến hành sửa chữa an liên thì mời lâm văn phương gờ ra sơ nó mạn cùng tới đến tàu ngầm phòng chỉ huy tham quan chức này vô cùng đặc biệt tàu ngầm đồng thời cũng có thể xem đĩnh trưởng là như thế nào ứng phó sau đó mà thẹn quá thành g i ậ n trả thù công kích các ngươi khỏe ta là đ ằ n hạo là chiếc tàu lặn này đĩnh trưởng bởi vì chiếc tàu lặn này tại trong tập đoàn kỹ thuật số hiệu công nghiệp sản xuất số hiệu quân đội số thứ tự các loại cũng không giống nhau ta sẽ không làm phiền các ngươi nhớ kỹ những thứ này toàn bộ thuyền một trăm m ư ơ i chín tên thuyền viên đều quan tâm nàng gọi lại kình đàm hạ ôn hòa giới thiệu nói trọng tải ba mươi bảy tấn cực hạn dưới nước tốc độ sáu mươi hai tiết áp dụng chính là động lực hạt nhân dưới nước vẹn tựa phun miệng động lực thiết kế lo phản ứng hạt nhân đó là chúng ta tập đoàn mới nhất sản phẩm thể tích rất nhỏ cho nên chúng ta chiếc tàu lặn này không gian không có khẩn trương chút nào hơn nữa bởi vì chúng ta tương đối nhiều mà thi hành tìm tòi cùng điều tra nhiệm vụ nhiệm vụ tác chiến rất ít mang theo đạn dược cũng chưa bao giờ đ ấ y bảy tám phần a có thể đưa ra không gian chứa một ít vật thú vị các người muốn ăn hán kinh sinh ra một chút ăn nhẹ phẩm đều có chỉ là chắc chắn không đủ mới mẻ đ à m hạo mặc dù đang giới thiệu nhưng thỉnh thoảng muốn dừng lại phân phó buồng chỉ huy bên trong hạ cấp sĩ quan làm ra đủ loại phản ứng bọn hắn vừa rồi lập tức xông ra mặt nước ở trên mặt nước dừng lại hai mươi phút không đến, đến giờ mọi hạ người cũng không ngủ thấy rất rõ ràng đâu bây giờ trên mặt nước thường xuyên có tiếng nạp phao các loại đồ vật công kích của đối phương tàu ngầm hạt nhân tới có đánh sau đó lại nhìn tình huống tìm thời gian thoát ly chiến khu này đàm hạo nhắc nhở mọi người nói chúng ta tàu ngầm rất đặc biệt tại động lực tài liệu t ạ n tâm khống chế phương diện trước mắt toàn thế giới cũng là độc nhất vô nhị Đồng thời, chúng ta còn chở s a u chiếc cỡ nhỏ hai người nhanh chóng tàu lặn có thể phong phú chiến đấu mở rộng chúng ta điều tra phạm vi đương nhiên dùng để tiến hành đáy biển du lãm cũng là có thể bởi vì hút â m kỹ thuật rất không tệ thuyền bên trên cũng không đặc biệt yêu cầu khống chế tạm â m nhưng c ô ý dùng tay quay đi đập s á c ngoài loại chuyện này coi như xong thường n g à y nói chuyện ca hát sửa chữa xem phim cái gì tùy ý thuận tiện nói chuyện lâm thiếu đem vô cùng vinh hạnh ngài có thể lên hạng hy vọng ngài tại trên địa bàn của ta có thể đi chơi vui vẻ nói xong đ à n hạo nghiêm túc hướng lâm văn phương chào một cái lâm văn phương nghiêm túc h o à lễ nói cảm tạ đây là ta v công s ư ở n g bên kia thật sự không cần khống chế tạm tâm sao đây chính là cơ giới hạng nặng sửa chữa ngài có thể tự mình đi xem một chút tình huống cũng thuận tiện chỉ đạo một chút những cái kia danh con yên tâm đi đại k ì n h là hoàn toàn bất đồng đàm hạo rất có lòng tin nói lâm văn phương cũng nhìn ra được đại k ì n h đích thật là bất đồng chỉ là cái này bường chỉ huy bố trí liền vô cùng độc đáo toàn bộ bường chỉ huy vô cùng rộng rãi chia thượng trung hạ tầng ba phía trước nhưng là khắp hình cung màn sáng bắn ra đủ loại chiến đấu tin tức cần đàm hạo xem như tại trên cùng có một đơn giản bàn điều khiển sau lưng có bốn cái kèm theo đơn giản thông tin trang bị cùng thu lượng thông tin trang trí chỗ ngồi hắn phía dưới tầng kia hết thảy có sáu cái bất đồng bàn điều khiển theo thứ tự là phó đ ĩ n h trưởng hàng hải dài vũ khí dài thông tin dài chiến trường tin tức dài giáo quan chỗ ngồi xuống dưới nữa một tầng nhưng l à càng thêm thay đổi nhỏ mỗi cái bộ môn phân công người phụ trách chỗ ngồi bởi vì trên tàu lặn nhân viên có hạn tuyệt đại bộ phận sĩ quan chính mình cũng là chỗ cương vị kỹ thuật người đứng đầu muốn thường xuyên tại thao tác trên cương vị vùng chỉ huy hết thảy có trên dưới hai hàng bốn cái cửa ra vào từ bất kỳ một cái nào chỗ ngồi cũng có thể rất nhanh rời đi t、e、lâm văn vương nhìn g i về phía an liên quảng nhiên an liên núi bay bình tĩnh nói trên cơ bản đây chính là tương lai tinh tế khu trục hạm cấp bậc đồ chơi bổ trí chỉ là bây giờ không có động lực ủng hộ chúng ta tiến hành không gian thí nghiệm mà thôi đã nhìn ra lâm văn phương thoải mái mà nói muốn giấu giếm được mã hải quân đối với đại kình tới nói không k h ó a vẫn không muốn bại lộ quá đa tình h u ố n hồ đó là điều kiện chịu quá lớn hạn chế không có khả năng lộ ra toàn bộ át chủ bài t r ư ớ c này đại kình danh lệch tập đoàn trước kia liền cùng chính phủ liên bang cọ sát thật nhiều năm cùng ảnh ma binh sĩ một dạng mặc dù treo ở trong quân nhưng trên căn bản là phục tinh tập đoàn tài sản riêng kỹ thuật vượt qua tháng m ư ơ i năm hai nghìn năm là một chuyện cứng rắn muốn cầm lão hổ nói thành l à mèo vậy thì có chút không qua được mọi hạ bên này đối với chúng ta trước đây tốc độ cũng đã tâm lý nắm chắc đi không bao lâu chính là một mảnh s ố n xao an liên nói chúng ta tâm sự a ta bây giờ cuối cùng không thể không thừa nhận tới mà ạ như thế một lần t a bên này bị rung động lớn hơn người nhiều phòng họp ngay tại buồng chỉ huy đằng sau đ à m hạo không có hứng thú gia nhập vào nhưng trịnh thái trong v ắ t hòa đình tiên hai người lại gia nhập vào giải thích một chút an liên gỡ ra sơ n ọ mạn cùng với t ắ c lan năm phía trước trao đổi những tình huống kia đem âm ảnh hải phu nạp có thể tồn tại một chút phân tích đi ra một cỗ thâm trầm hàn ý từ lâm văn phương ở sâu trong nội tâm dâng lên như vậy ta có thể làm cái gì đây lâm văn phước hỏi g ơ dạ sợ nói phía trước chúng ta không làm được có thể âm ảnh h ả i phu nạp có thể giúp chúng ta làm đến ta vẫn muốn mời ngươi gia nhập vào trong chúng ta xem như minh h i ế u đồng bạn chúng ta bây giờ phải đối mặt cũng không phải thật đơn giản m à hạ cùng cực quyền h ả i phu nạp tổ chức mà là một cái để cho người ta không thể phỏng đoán âm ảnh h ả i phu nạp chỉ ta biết bọn hắn phong cách làm việc ngươi chắc chắn sẽ không yêu thích nói đó là chúng ta cùng c h u n g địch nhân không có khoa trương chút nào a an liên nói giá trị của ngươi ở chỗ chiến đấu cùng chỉ huy cũng tại tại nghiên cứu phát minh cùng với kỹ thuật trình hợp năng lực đồng thời bởi vì ngươi có hỏa vũ phụ trợ ngươi cũng là thích hợp nhất tiến hành đại quy mô thu lượng thông tin phân tích từ vô số bảng tạm trong tin tức rút ra có thể có liên quan nội dung phát hiện một chút dị thường đ i ể m người lâm văn phương đang suy nghĩ thời điểm hỏa vũ thông qua trên cổ tay máy tính cùng lâm văn phương làn ra tiếp xúc điểm nhẹ nhàng gõ ra một chút cực kỳ nhỏ dòng điện cái này biểu thị nàng cảm thấy đó là một cái ý kiến hay đúng vậy ấ m ảnh hải phu nạp làm được ta r a nhập vào lâm văn phương nói do ba trăm mười bốn chương bốn trăm mười ba vực sâu hội nghị phía dưới lâm văn vương cho tới nay cũng không phải đối với phục tinh tập đoàn mời chào không động tâm nhưng hắn lo lắng hắn tiếp tục nghiên cứu phát minh người công t r í năng kỹ thuật độc lập tính chất chịu ảnh hưởng cũng cảm thấy cũng không có cái loại khẩn cấp này bên ngoài cần nhất định phải đem mọi người sức mạnh ngưng hợp đứng lên xét đến cùng hắn cho là mình con đường cùng phục tinh tập đoàn phải không cùng nhưng đi qua một lần này mà hạ hành trình hắn thấy được rất nhiều mọi hạ kỹ thuật mặc dù đang bọn hắn những thứ này liên bang kỹ thuật tinh anh trước mặt nhiều nhất cũng chỉ có thể nói là biết tròn biết méo nhưng hắn thấy được loại này cả nước cơ chế tại khoa học nghiên cứu phát minh lên c h ố tốt mặc dù mã hấp dẫn kỹ thuật nhân tài thủ đoạn không còn chút sức lực nào nhưng không thể không thừa nhận vẫn có không thiếu kỹ thuật tinh anh đối với quyền h ạ đặc quyền các loại đồ vật rất nóng lòng những thứ này có mình cố chấp người chỉ cần có đầy đủ tài nguyên cùng động cơ có thể giống vậy nâng lên mã khoa học kỹ thuật đại phát triển càng khiến người ta lo lắng nhưng là bọn hắn mặc dù thấy được một chút ấ m ảnh hải phun ạ p phương pháp làm việc dường như làm bỏ tới một chút kế hoạch của bọn hắn đại khái nhưng ngoại trừ làm cho lòng người sinh sợ hai bên ngoài cũng không có nhiều tin tức hơn bọn hắn đến cùng nắm giữ lấy bao lớn tài nguyên có bao nhiêu người lực vật lực bọn hắn đến cùng mục thông qua dạy mần huynh đệ xí nghiệp tắc l a nắm n lâm văn vương nghe được người kia công trí năng là như thế nào sinh ra như thế chỗ chi nhánh kỹ thuật tại một đôi bàn tay ghép lại phía dưới cứ như vậy đã biến thành bây giờ nhường hắn đều có chút khen ngợi trí năng hạch tâm loại chuyện này chưa từng nghe thấy đem chi nhánh kỹ thuật bày ra tại vô số nhìn hoàn toàn không có liên lạc trong xí nghiệp tiến hành nghiên cứu phát minh mang ý nghĩa đối phương đối với cả người công trí năng kỹ thuật đổ phổ rõ như lòng bàn tay vô cùng tin tưởng đối bọn hắn tới nói thống nhất nội bộ tiết lời trước đó kế hoạch song tổ hợp phương thức bên ngoài mỗi cái bộ môn cũng có thể có mình lan phát này liền nhường người này công tr âm ảnh hải phu nạp làm sao có thể đem cao cấp nhất người công t r í năng trực tiếp giao cho dạy m ẩ n huynh đệ sĩ nghiệp đi vận doanh đâu cái này t r í năng gọi vương tử vậy bọn hắn trong tay mình nắm giữ lấy cái gì hoàng đế quân chủ hay là hướng đi mặt khác càng thêm bạo ngược tồn tại lâm văn phương trong lúc nhất thời cũng đoán chừng không đến đến cùng âm ảnh hải phu nạp nhân công t r í năng kỹ thuật đến trình độ nào đây vẫn là hắn duy nhất có tuyệt đối quyền lên tiếng lĩnh vực tại cái khác kỹ thuật lĩnh vực lần này tại mạc á cũng không có nhìn thấy quá nhiều âm ảnh hải phu nạp còn không có cho mạ cơ sở kỹ thuật sản xuất lĩnh vực chuyển máu chỉ là thông qua đường dây khác cung cấp rất nhiều nguyên bộ công nghiệp thiết bị. Nhưng mà, bất kể là lâm văn phương vẫn là an liên cũng sẽ không khởi dại cho là âm ảnh hải phu nạp chỉ thiếu mệnh kỹ thuật như vậy l i ê n lâm văn phương ngẫu nhiên hưng khởi thu mua tiểu xí nghiệp đều có một chút vô cùng độc đáo có thể tại lớn hơn nữa trên sân khấu phát huy tác dụng kỹ thuật t h ú n g chi âm ảnh hải phu nạp loại này một mực cần l ầ dấu liền đợi đến cắn người khác c ự mắng đâu bọn hắn không có khả năng không có chuẩn bị có lẽ là bị gỡ dạ sợ nói c h u n g a phục tinh tập đoàn không làm được sự tỉnh âm ảnh hải phu nạp làm được hiện tại đại nhà cùng chung mục tiêu chính là đem âm ảnh hải phu nạp từ bọn hắn giấu chỗ bắt được ra sức đánh một trận. bọn hắn không quan tâm cạnh tranh không quan tâm tồn tại đối thủ nhưng bọn hắn lại tại ý âm mưu đó thật là quá làm cho người ta không có cảm giác an toàn quá làm cho người ta khẩn trương đổ vật nhất là âm ảnh hải phu nạp mục tiêu của bọn hắn cuối cùng sẽ ngoài dự liệu bọn hắn chưa bao giờ để ý cho mục tiêu người t r u n g quanh tạo thành tổn thương gì loại này không điểm mấu chốt cách làm n h ư n g cho âm ảnh hải phu nạp đấu tranh rất nhiều năm cực quyền hải phu nạp phúc hưng hải phu nạp đều vô cùng đau đầu gợ dạ sở cùng nọ mãn lập trường sẽ hơi có chút khác biệt đầu tiên bọn họ đều là tù binh dưới tình huống bất đắc dĩ bại lộ đầy đủ nhường k e n hạ quyết tâm giết bọn hắn một trăm l ầ n tin tức bây giờ đã hoàn toàn không cách nào không quan tâm nhưng mà an liên lại cho bọn hắn một cái khác cơ hội dắt tay đối phó âm ảnh hải phu nạp đối bọn hắn tới nói một phương diện đây là an liên cho bọn hắn một lần nữa nắm giữ bộ phận quyền hạn cùng bộ phận tự do cơ hội để bọn hắn từ nhỏ đến lớn học tập đủ loại tri thức cùng kỹ năng nhận được phát huy cơ sở mặt khác cái này cũng giảm bớt bọn hắn đối với cực quyền hải phu nạp phản bội sợ hãi và áy náy nói cho cùng bọn hắn cũng không có cong lên hải phu nạp học sẽ thành lập dự tính ban đầu chỉ là mặc kệ cực quyền hải phu nạp muốn như thế nào đối phó bọn hắn chỉ cần bọn hắn kéo dài tại cùng âm ảnh hải phu nạp làm đấu tranh cái k i a t r ê n thực tế chính là đang cấp cực quyền hải phu nạp t i ệ n đưa mở cảng lai việt chặt dây treo cổ đang bảo vệ ken l ù ở duy hi lai ngang tư bọn người vững vàng địa kinh doanh mọi hạ sáu ai đúng không d ậ y nổi của người nào vấn đề tựa hồ trong nháy mắt liền ngã quay lại cảm giác ưu việt này nhường g ờ dạ sở cùng nọ mặn đều hết sức động tâm cũng có vô cùng công tác nhiệt huyết trên cơ bản chúng ta cái này hợp tác đoàn thể bằng vào ta cùng lâm văn p ư ơ n g làm chủ nếu như muốn dẫn vào trợ thủ có tương đối mạnh kỹ năng chuyên gợ ra s ờ ngươi cảm thấy ngươi có thể từ phương diện nào bắt đầu đâu an liên vấn đạo kỹ thuật cái gì ta không hiểu ta là hành động phái nếu như có thể ta muốn trước tiên thiết lập một c h i thuộc về chúng ta cái này đồng minh đoàn thể lực lượng vũ trang không giống với ảnh ma hay là chiếc tàu l ạ n à y những thứ này dù sao cũng là thuộc về quân đội chúng ta chắc có không nhận quân đội hòa quốc nhà n ắ m trong tay sức mạnh bây giờ thiên diệu tập đoàn mặc dù đang tổ kiến hộ vệ binh sĩ t t c p h ẩ năng lực chúng ta cũng đều rất có lòng tin nhưng tri bộ đội này sẽ bị chầm chấm chết không hề nghi ngờ nhất là bây giờ liên bang đang ở tại chính phủ nhiệm kỳ mới thời kỳ mà lâm văn phương vẫn là triệu đạt đến phong phe đội quân mũi nhọn loại tình huống này chúng ta có một chi bí ẩn binh sĩ liền càng thêm trọng yếu nhân số có thể không cần rất nhiều nhưng chiến lược phải mạnh phi thường mạnh đến đủ để tại thời khắc mấu chốt thay đổi toàn bộ thế cục gợ dạ s ở nói xong cũng nhìn về phía liễu lâm văn phương dưới cái nhìn của nàng c h i bộ đội này đến cùng phải hay không đủ mạnh e rằng phải xem phương diện kỹ thuật có thể cho dạng gì ủng hộ dân số tất nhiên không có khả năng nhiều Không phải vậy cho ă n bản k ô n n g có cách à che dấu ấ nên l u y càng n tương tự với ki giáp bộ đội lúc bắt đầu cái chủng loại kia nhân viên phân phối a đồng thời từ vũ khí trang bị lên tới nói toàn bộ cơ giáp mặc dù mạnh nhưng bị hạn chế cũng lớn hy vọng có thể có một chút các loại khác hình trang bị thuận tiện nói chuyện trang bị loại hình nhiều có đôi khi xuất động thời điểm giả mạo cái gì k h á c binh sĩ cũng thuận tiện a ngược lại ta tin tưởng tại tài chính bên trên các ngươi cũng sẽ không có bất kỳ vấn đề g ờ dạ sờ nói an liên may một bộ m ặ c cho chịu làm thịt ý tứ tài chính các phương diện hoàn toàn chính xác không cần như thế nào lo lắng phục tinh tập đoàn tại kinh tế và kỹ thuật trên lực lượng hùng hậu nội t ì n h để cho nàng tùy thời có thể đ i ề u đại lượng tài chính làm một chút người khác không tưởng tượng nổi sự t ì n h nàng không thích tài chính ăn ý cho nên phục tinh tập đoàn bộ phận đầu tư một mực rất thái bình lúc nào cũng sống thanh bần đạo hạnh mà làm cỡ nhỏ kỹ thuật xí nghiệp nâng đỡ sự tỉnh cho tới bây giờ không có ở thị trường chứng khoán bên trên xuất hiện qua nhưng người trong nghề đều biết an liên có thể điều động tài chính tùy thời tùy chốt đều vượt qua bối ms đồng liên bang nếu có chuẩn bị có dự mưu không so đo phương diện khác thiệt hại cái k ê u cao nhất thậm chí có thể vượt qua hai vạn ứ c đồng liên bang vậy đại khái tương đương với y ngừng lại công quốc niên kỳ gọn muốn tại thị trường chứng khoán bên trên lật út một quốc gia cũng không quá khó khăn tài chính không cần lo lắng sân bay cùng những điều kiện khác ta cũng sẽ tìm nhân sĩ chuyên nghiệp cùng một chỗ tham dự tại vũ khí trang bị lên liền muốn nhìn lâm văn phương ta sẽ khai phóng tập đoàn tài liệu kỹ thuật kho tiếp đó xem ngươi có thể làm ra chút gì a mà khác trong mục giam cái kia nghiên cứu cơ quan m u ố những ta giúp người đem người tất cả đều lấy ra sao? giúp ngươi người p Văn đem đều Lâm lấy cả ư Ngươi được cười ngươi được được. như người thường được? ơ n trừng lên nói, cũng không liên bang Toàn phong cũng không An Liên nói, không không nghĩa không liên bang nào người bình n g gì mắt, thể luật thích thể thể một ta luật tạp, thế thể ra. ra rồi. lấy làm làm là làm mỉ đem có có có có coi đi. cái hiểu phức pháp Pháp h đây qua bộ cái kia giam lại nhà khoa học bộ phận nguyên nhân là bởi vì quốc gia cần giám thị bọn hắn ta có thể làm ra một bộ phận nội bộ tỷ như nhường tin tức an toàn ủy ban nếm được điểm ngon ngọt tới thu được nhóm người này quyền giám sát Mặt khác, một t khác, m số người ngồi tù là bởi vì bọn hắn cảm thấy mình tội không thể tha nói thật ra khoa học lĩnh vực tội không thể tha thiên tài nhiều lắm cũng tỉ như ta một mực lo lắng ngươi hỏa vũ sẽ mất k h ô n g chế để cho ngươi biến thành trong lịch sử tất cả tội không thể tha người trong cực kỳ tội không thể tha an liên loại thời điểm này cũng không quên muốn gõ một chút lâm văn vương nhưng nhìn xem trên mặt nàng mỉm cười lâm văn vương đun bay cũng không tốt phát cái gì tính khí nói vậy được rồi chuyện này thì nhìn ngươi vật tác có thể ngươi vì sao lại nghĩ đến cái này ngươi không cảm thấy chúng ta cũng cần có một bí ẩn nghiên cứu cơ quan sao bất kể là cơ giáp sở nghiên cứu thiên trì núi vậy thì các ngươi thiên diệu bây giờ đều là liên bang rất nhiều bộ môn c h ầ m c h ầ m đến rất chặt chỗ cái cơ quan này tổ kiến nhất định là phải lấy ngươi làm chủ như vậy không còn so một đám vốn là không tại đại nhà trong tầm mắt tội phạm lựa chọn tốt hơn bây giờ đi làm trao đổi ích lợi ta muốn triệu đạt đến phong bọn hắn nhất định sẽ đem sau này dấu vết đều xử lý sạch sẽ chúng ta lại che giấu một chút vậy những người này nhưng là hoàn toàn từ trong mắt thế nhân biến mất không phải sao lâm văn phương tán đồng gật đầu một cái nói đối với hắn như vậy nhóm đối với tương lai chuyện chúng ta muốn làm đều có chỗ tốt mặc dù thiên diệu tập đoàn trong một đoạn thời gian sẽ phải chịu tương đối lớn ảnh hưởng nhưng cái này cũng là chuyện không có cách nào khác cái này thiệt hại thiên diệu gánh xuống tại tài chính cùng tài nguyên bên trên lâm văn vương cũng không có nhiều tranh chấp cái gì hắn biết thời gian cấp bách nhất thiết phải trong thời gian ngắn nhất đem bọn hắn cái liên minh này tính chất tổ chức một chút cơ sở cơ cấu quyết định tiếp đó phải nhanh mà chuyển hóa làm sức sản xuất âm ảnh hải phu nạp tuyệt đối sẽ không cho bọn hắn quá nhiều thời gian bất quá chỗ tốt cũng chính là ở đây âm ảnh hải phu nạp bởi vì cần phải tiến hành bố trí còn không nguyện ý bại lộ tự thân tồn tại bất kỳ hành động nào cũng là khiếm khuyết lực bộc phát chỉ có thể mượn nhờ ngoại thế mà tất cả những thứ này đều cần thời gian n a y liền cho bọn hắn cơ hội bọn hắn có thời gian để chuẩn bị hơn nữa chỉ cần cẩn thận đề phòng nói không chừng cái kia ngược lại là hấp dẫn âm ảnh hải phu nạp bại lộ tự thân cơ hội 315 chương 414, cường lực đại kính chương 414, cường lực đại kính kính nhiên trở thành minh hiếu, lâm văn phương tại đại kính bên trên hưởng thụ văn bên trên ngộ lâm đại đại đại đáy tại tất trở nhưng hắn n g đại trừ kình thông qua cũng tại liên bang dưới sự khống chế nam thập tự tinh tiến hành một lần trên biển tiếp tế sau đó liền triệt để tiến nhập cao tốc tiềm hàng loại này thông thường đi thuyền đàm hạo không cần nhiều hỏi đến thường xuyên đến lâm văn phương tới nơi này nghiên cứu thảo luận một chút cụ thể vấn đề kỹ thuật lâm văn phương khoan là đàm hạo tự mình ngăn bài hòa an liên khoang tại cùng một tầng gian phòng lớn nhỏ cũng gần như nhưng lâm văn phương khoan g có một chút tuyệt không một dạng trong phòng có một bộ đầy đủ cao tính năng hệ thống máy tính cùng một cái hư nghĩ đầu ảnh trang bị hư nghĩ đầu ảnh trang bị tại phục tinh tập đoàn đã tiến vào đại quy mô thực tế bố trí giai đoạn mặc dù không nói được có bao nhiêu thành thục đối với ngoại giới tia sáng t r ờ quấy nếu h còn tương đương mất cảm nhưng lại vẫn có thể xem là là một loại cực kỳ tốt biểu thị công cụ đ à m hạo kết hợp chính mình trường kỳ quản lý tàu ngầm kinh nghiệm đối với trong cuộc hành trình người máy công trình học có mình một chút ý nghĩ muốn từ lâm văn p ư ơ n g người này thợ máy trình học đại sư bên này tìm kiếm một chút thêm một bức cải tiến đại kình lên đủ loại nhân tính chi ti mà lâm văn phương cũng không có nhường hắn thất vọng hắn đề nghị thứ nhất chính là tại tàu ngầm bên trong áp dụng tiến hành cùng lúc chiếu sáng không chế tại bảo đảm thuyền bên trong cơ bản chiếu sáng dưới tình huống tận khả năng hưởng ứng ngoại giới ánh sáng mặt trời cường độ cái này cải tiến cũng không phải tại thuyền bên trong dùng chiếu sáng đến phân ngày đêm chỉ là tại ban ngày the o lì tật tương đối mãnh liệt đầy đủ đến rồi ban đêm thì hơi giảm xuống chiếu độ mặc dù chỉ là rất tiểu nhân điều chỉnh nhưng cơ hội bắt đầu từ ngày thứ hai thì có hiệu quả thuyền viên môn làm việc và nghỉ ngơi bình thường tỷ lệ tăng lên rất nhiều đối với không có ngày đêm khác biệt tàu ngầm có thể để cho thuyền viên bảo trì thân thể và tinh lực phi thường trọng yếu vẫn luôn là vô cùng trọng yếu đầu đề vẹn vẹn kỹ thuật này hàm lượng cũng không cao điều chỉnh liền để đàm hạo nhìn thấy l i ề u lâm văn phương làm người thợ máy trình học đại sư tiêu chuẩn có qua có lại tăng thêm an liên cũng cố ý dặn d õ muốn để lâm văn phương đầy đủ giải tập đoàn kỹ thuật nồng cốt hệ thống đàm hạo tự mình mang theo lâm văn phương đi tham đại k í n h hệ thống động lực muốn nói nhiều một chút v ề tựa lực đẩy phun nước hệ thống phản lực lâm văn phương vẫn hiểu một chút liên b a n đời kế tiếp công kích tàu ngầm hạt nhân cũng sẽ áp dụng dạng này hệ thống động lực bây giờ đã có một chiếp chế tạo thử loại hình tiến vào tại ngũ. hạng kỹ thuật này bắt đầu chính là từ đại kinh bắt đầu tại dưới nước phải bảo đảm bộ này hệ thống động lực ổn định vận chuyển mấu chốt không ở chỗ động lực mạnh yếu mà ở tại động lực tính ổn định phun nước hệ thống phản lực trước đó một mực áp dụng to lớn tua b i n ống dẫn tiến hành phun ra không phải là không muốn làm vẹn tựa lực đầy mà là trong nước tạp chất lơ lửng vật nhiều lắm không có đáng tin hơn nữa có thể thời gian d à i tạo tác dụng loại bỏ cơ chế phun nước ống dẫn làm được nhỏ bất cứ lúc nào cũng sẽ ngăn chặn vô cùng thiên p h ư c nhưng đại kinh lại giải quyết vấn đề này cùng liên bang tại một đời mới tàu ngầm bên trong áp dụng kỹ thuật còn hơi không giống liên bang công kích tàu ngầm hạt nhân áp dụng chính là từ lọc trang bị tăng thêm chỉnh thể quản bích khé n ú p n í c h trừ cấu trang bị địa từ loại bỏ hệ thống phía trước cũng tại rất nhiều cấp cao thương vụ nơi trốn dùng tại không khí quản lý chất lượng cùng điều hòa không khí trong hệ thống đưa tới rộng rãi khen ngợi nhưng dùng tại dưới nước hiệu quả lớn hơn nữa năng lượng hao tổn so với trong không khí sử dụng đề cao cũng tương đối có hạng hạng kỹ thuật này bây giờ là liên bang hải quân cơ mật trọng yếu một trong quản bích khé n ú c n í c h trừ cấu chính là một hạng đơn giản hơn nhiều kỹ thuật nói đến và chữ số máy chụp hình dê hút bụi là một cái đạo lý đơn giản là đem bám vào tại mặt ngoài cắt đuổi nhưng ở giải quyết quản bích c h ỉ n h thể rung động tính ổn định bên trên cũng đột phá rất nhiều kỹ thuật hàng rào nhưng đại kinh áp dụng loại bỏ kỹ thuật càng cao cấp hơn được xưng là quang lọc hệ thống quang lọc hệ thống lý luận hạch tâm cũng rất đơn giản đó chính là quang lưỡng tính sóng hạt thông qua một cái nhỏ bé mà cường đại từ năng hạch tâm đặc thù tần số laser ở một cái hình ống loại bỏ khí bên trong vòng quanh trục tâm xoay tròn tất cả tiến vào loại bỏ khí tạp chất đều sẽ bị trọng trọng tiên sáng đánh nát thành đôi phun nước trang trí quản bích không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng cực kỳ nhỏ bé hạt tròn tại quang lọc trang bị phun ở mở ra thời điểm thậm chí dựa theo đàm hạo thuyết pháp quang lọc trang bị trên thực tế cũng là rất tốt máy lọc nước đi qua quang lọc trang trí thủy nhất định là đạt đến uống tiêu chuẩn nhưng cho dù như thế phục tinh tập đoàn đang phun hệ thống nước quản trên vách vẫn là động đủ đầu óc bọn hắn lo lắng cũng không phải chạy bên trong quản bích sạch sẽ tính chất mà là tàu ngầm bất động thời điểm sẽ bám vào đang quản trên vách tạp chất bọn hắn khai phá ra một loại vô cùng đặc biệt tài liệu không phải thân thủy sơn phủ màng mỏng loại này bên trên đáy nước hoàn toàn nhiễm không đi lên cái t i ê bám và ở trong nước tạp chất tự nhiên cũng không cơ hội bám vào đi lên nhưng mà lâm văn phương thấy được loại này màng mỏng vật thật sau đó. không khỏi lần nữa cảm thán một chút phục tinh tập đoàn kỹ thuật tích lũy c ư ờ n g đại loại này màng mỏng bất quá là một loại tài liệu thế nhưng s a o mấy đầu phun nước q u ả n trên vách màng mỏng từ sinh sản chế tạo đến lắp đặt đều phải là một lần thành hình không thể ra bất kỳ sai lầm nào mặt ngoài gập đền phía dưới bọt khí trống rỗng bám vào tài liệu ra công độ chính xác các loại chỉ cần có một cái khâu xảy ra vấn đề đều sẽ đại đại ảnh hưởng tính năng cùng sử dụng tuổi thọ chỉ là những thứ này quản bích sinh sản lắp đặt toàn thế giới ngoại trừ phục tinh tập đoàn sẽ không có người có thể làm được q đảng hạ mang theo lâm văn phương tham quan lò phản ứng hạt nhân thời điểm lâm văn vương lần nữa chấn kinh duy trì toàn bộ đại kinh vận chuyển lò phản ứng hạt nhân thế mà so với hắn ở gian phòng cũng lớn không liễu đa thiếu cái này đại đại phá vỡ liệu lâm văn phương đối với bây giờ liên bang năng lượng hạt nhân khoa học kỹ thuật ấn tượng đại kinh lên phản ứng đầy áp dụng chính là nhiều cái cỡ nhỏ lò phản ứng quan hệ song song thâu s u ấ t hình thức từng cái cỡ nhỏ lò phản ứng nhìn cũng không nguy hiểm giống như là đặt trong một cái cái trong nồi sắt tại trương thịt bò l ò phản ứng hạt nhân phòng bất kể là vẻ ngoài vẫn là nhiệt độ đều cùng phòng bếp không kém đi đâu lâm văn phương kinh ngạc sau khi lại cẩn thận hiểu rõ mới biết được những thứ này lò phản ứng kỹ thuật hoàn toàn khác biệt phục tinh tập đoàn kỹ thuật cũng phi thường quy nóng lò phản ứng mà là trực tiếp từ vật chất bên trong rút ra điện năng lệnh lỏ phản ứng lo ph một tầng là phản ứng vật chất không ngừng sinh ra đại lượng điện tử ngoại tầng mà là kích phát tầng bên trong t r ở phối trộn cực kỳ phức tạp hòa hoan kích phát vật chất sinh ra lượng càng lớn hơn điện tử nhưng lại sẽ không bởi vì gặp điện tử xung kích mà phát nhiệt đến khó lấy khống chế tình cảnh phản ứng lò bên trong tối đa cũng chính là hai trăm n h i ề u độ hoàn toàn ở khả k h ô n g phạm vi tiếp đó đem số lớn điện tử thu thập lại liền biến thành ổn định dòng điện cái này điện tử bắt được phát điện kỹ thuật quả thực là để cho người ta n g h n h ọ nhìn chân chối lâm văn phương có thể cảm giác được có thể đây chính là tương lai thái dương buồn kỹ thuật hình thức ban đầu nhưng có thể tại loại này bị hạn phục tinh tập đoàn dẫn đầu kỹ thuật hiện tại đâu chỉ tháng m ộ ư ơ i năm hai nghìn năm liên bang viện khoa học bây giờ liền lệnh lò phản ứng môn đều không có s ở đến đâu phản ứng như vậy trồng phòng đối với tiết lộ hòa an tất cả đều rất tốt khống chế dù là tại lò phản ứng trong phòng đều không cần mặc phòng hộ phục chỉ có tại thay đổi thay thế phản ứng tài liệu thời điểm mới có thể yêu cầu mặc vào toàn bộ trang phục phòng hộ vậy quanh lò phản ứng phòng số lớn công năng khoang chia ra thi hành nhiệm vụ từng cái tuyến ống đem điện năng truyền đến mỗi cái phun nước quản lại chuyển hóa thành năng lượng cơ giới loại này lợi dụng hiệu suất cũng không phải bình thường tàu ngầm phải đi qua nhiệt năng tiêu hao chuyển đổi có thể so sánh hơn nữa, loại phản ứng này trong nhường đại kình hồng ngoại tín hiệu vô cùng yếu ớt tầm thường nhiệt cảm thức máy dò căn bản đừng nghĩ đem đại kình cùng sinh vật biển phân chia ra có dạng này mini lò phản ứng phòng trọng tải gần bốn vạn tấn đại kình không gian nghị không rộng lắm đều không được khó trách thế mà tại khoang đ ấ y có thể an bài cái tiếp theo không gian đầy đủ công xưởng có thể tiến hành cơ giáp sửa chữa kỳ thực nếu như đem công xưởng bên trong trang bị thu hết đứng lên vậy vẫn là cái hơi có vẻ có góc nhưng kích thước tiêu chuẩn trong phòng sân bóng rộ sáu còn không vẹn vẹn như thế mặc dù lớn kình hệ thống động lực hiện đại như thế cùng, cùng khác khống chế vẫn là vô cùng dưới tình huống bình thường lò phản ứng duy trì 20% phụ tải liền đầy đủ toàn bộ thuyền tiến hành vận chuyển bình thường phía trước bọn hắn lên tới 50 nhiều tiết tốc độ thời điểm phụ tải cũng không vượt qua 60%. nhưng mà toàn bộ thuyền động lực quản chế có thể chính xác đến năm giờ tất cả thuyền viên tại nguồn năng lượng quản lý chi tiết đều đã sớm đã biến thành bản năng nếu như không phải là bởi vì lâm văn phương biết bọn hắn ở trong nước thật sự sẽ cảm thấy bọn họ là đang tiến hành đường dài du hành vũ trụ phi hành dạng nay một chiếc rửa vào vô số tiên tiến kỹ thuật chất đống ạ i tình còn không cư nhiên là p h ụ tinh tập đoàn toàn bộ trình độ dù sao đây là một chiếc trên danh nghĩa lệ thuộc quân đội tàu ngầm bọn hắn không có khả năng hoàn toàn ngăn cản tham quan học tập thực tập các loại an bài dù là lại treo lên thí nghiệm thuyền danh nghĩa cũng vô dụng nghĩ tới điểm ấy nghĩ tới đại kình bên trên không chỗ nào không có mặt du hành vũ trụ phong cách lâm văn phương vẫn là quyết định cùng đàm hạo nói chuyện hắn trực tiếp vấn đạo phục tinh tập đoàn kỹ thuật tích lũy rốt cuộc là không muốn lấy ra vẫn là không lấy ra được đàm hạo bất đắc dĩ bung ô tay nói đều có a đại kình rất mạnh a người biết phí tổn bao nhiêu năm trăm năm mươi hai ước đồng liên bang một chiếp đại kính phí tổn bù đắp được toàn bộ đông h tính năng mặc dù là không lời nói nhưng quá nhiều kỹ thuật quá nhiều công nghệ còn có rất nhiều trong tài liệu vấn đề phải giải quyết từ năm đó có đại kình bản vẽ đến bây giờ theo kỹ thuật tiến bộ chi phí đã có thể giảm xuống một chút nhưng cho dù là bây giờ muốn tái tạo một chiếc phí tổn cũng sẽ không thấp hơn ba trăm ước ngươi cảm thấy thế nào sợ rằng chúng ta phục tinh tập đoàn cũng rất khó đốt lên loại số tiền này lâm văn phương cười khổ mà nói vậy ngươi lôi kéo ta xem cái này cái kia làm cái gì mau đem các ngươi kỹ thuật đồ phổ đều i ra cho ta xem ta tìm chút dùng nổi đến trước tiên nghiên cứu lại nói để cho ngươi nhìn đây là an liên ý tứ của tiểu thư hơn nữa ngươi nhất định phải hiểu rõ đại tình đây không chỉ là phục tinh tập đoàn kỹ thuật thể hiện càng là sau lương đám kia làm người ta ghét kỹ năng thuật nhân viên nhóm tính cách biểu hiện không có bọn hắn ngươi nghĩ làm chút gì đồ chơi mới chắc chắn không đùa an liên tiểu thư trông cậy vào n g à i đi thu thập đám tiểu t ử kia đâu đàm hạo cười nói ta lâm văn phương trợn trắng mắt nói nhìn nói đùa a ngài thế nhưng là toàn thế giới nổi tiếng nhất cắm vô l à xài thức siêu cấp người nghề nghiệp tự do trước đây gia nhập vào trí sách thời điểm không phải cũng là hai mắt đen thui một năm không đến chính là tổng thanh tra chúng ta đều rất coi trọng người a do ba trăm c h lần ư ơ này g tại đ mả m Hạo Phương đối với Lâm Văn, Văn t đã đã cá i đã trải h c cũng qua nhiều chuyện như vậy nhất là tại sở nghiên cứu trong đoạn thời gian đó hắn nhất định phải dương trường tránh đoàn biểu hiện cực kỳ tự tin và có nắm chắc nhưng kỳ thật trong toàn bộ quá trình hắn như đối mặt vượt sâu như dẫm trên băng mỏng máy móc cùng động lực cũng không phải của sở trường của hắn hắn chỉ là hiểu rõ cơ g i á p hệ thống tại nhà mình trên địa bàn thấy đủ nhiều thôi nếu như lại hướng xuống đào sâu có trời mới biết lúc nào hắn liền muốn lộ hãm cũng may mà m à tại nét bá dù hạng mục bên trên càng không ngừng thời gian đang gấp n à y mới khiến hắn có thể đủ mọi việc đều thuận lợi cầm lá chắn khung t i ế n kỹ thuật một chiều tươi mà giành được rất nhiều người tín nhiệm nhưng mà tại loại này áp lực dưới hắn mỗi ngày không ngừng mà hấp thu phương diện này kiến thức cùng kỹ năng mặc dù cho đến bây giờ còn không thể nói là bù đắp lên tự mình biết thức cùng kỹ năng lên một điểm nhưng ít ra phương diện này xem như có bước tiến đến dài tương lai tiếp xúc những thứ này tương quan kỹ thuật cùng công nghệ lại so với trước đó ung dung một chút lâm văn phương biết âm ảnh hải phu nạp sẽ không cho bọn hắn bao nhiêu thời gian chờ bọn hắn hiểu được lần này bọn hắn tại mạc ca ám toán ảnh hải phu nạp sắp đặt tạo thành phá hư sau đó một cách tự nhiên chiến l ã m hội mở phản kích loại này phản kích có thể tại trên thế giới bất kỳ chỗ nào tại bất luận cái gì một cái tương quan lĩnh vực bắt đầu bọn hắn ở trước đó có lẽ không thể hoàn toàn chuẩn bị sẵn sàng nhưng ít ra chắc có một chút có thể vận dụng sức mạnh cái này chẳng lẽ không phải một loại áp lực đâu trước đó lâm văn phương có thể suy tính bất quá là một chút mình và nhạc vũ âm an toàn cùng phát triển vấn đề cho dù là thiên diệu tập đoàn có thể cũng chính là vì để cho hỏa vũ có một an toàn chỗ nương thân có thể tiếp tục nhận được vững bước phát triển thôi cân nhắc những vấn đề này thời điểm hắn nhất thiết phải kiên trì độc lập kiên trì không chịu đến bất luận người nào cái nhiễu nhưng bây giờ khi bọn hắn cùng đều phải đối mặt tấm ảnh hải phu nạp loại này lượng cấp uy hiế suy nghĩ thêm những thứ này tựa hồ ý nghĩa cũng không phải là lớn như vậy âm ảnh hải phu n ạ p có lẽ sẽ đem hết t h ể đều phá hủy bọn hắn ai cũng không thể chỉ lo thân mình có thể cái này cũng bất quá là một cái lấy cớ một cái lâm văn phương có thể không còn chống c ự tiếp xúc tân tiến nhất kỹ thuật thể hệ mở cớ ai biết được đại kình lên kho số liệu chỉ có cùng hàng hải tàu ngầm tương quan một chút kỹ thuật chứng minh nhưng lâm văn phương lại có thể từ trong nhìn thấy rất nhiều thứ Tỷ như phục tinh tập đoàn nghiên cứu kỹ thuật mấy cái chủ yếu sở nghiên cứu cùng giữa lẫn nhau quan hệ t ỷ như kỹ thuật phong cách vấn đề những cái kia tối tâm lý luận cùng thí nghiệm tư liệu sau lưng có rất nhiều tin tức thì nhìn có hay không một đôi có thể đi phát hiện con mắt lâm văn phương tại mà cả thời điểm nghiên cứu 9903 sở nghiên cứu tư liệu cũng có thể nhìn thấy rất nhiều khác nội dung bất quá bây giờ càng quyền uy nó mắn ngay tại bên cạnh không cần nhiều phí cái này đầu vóc nhưng kinh nghiệm phương diện này cùng năng lực cũng coi như là ma luyện một điểm đi ra đại kinh tốc độ thật nhanh bỏ ra mấy ngày tạ loan hữu nhiễu tức mà cán c bộ hải quân đội toàn bộ vung ra không thấy sau đó mới một đường r a tốc bắc thượng trên đường lâm văn phương còn rút sạch thể nghiệm một chút mấy chiếc kia cỡ nhỏ tàu lặn nhường lâm văn phương vô cùng kinh ngạc chính là con mực vê hình cỡ nhỏ tàu lặn áp dụng thế mà cũng là cỡ nhỏ lò phản ứng động lực có thể thấy được phục tinh tập đoàn tại cỡ nhỏ lò phản ứng l ạ n h lò phản ứng trên những kỹ thuật vô cùng thành thục cũng cực kỳ to gan Mạnh mẽ đại kinh không thích hợp bại lộ tại quá nhiều người trước mặt chưa bao giờ tại liên bang chủ yếu quân cảng bên trong lộ diện đến rồi liên bang hải vực lập tức liền có hai chiếc đi qua ngụy trang cỡ lớn tàu chở dầu tới tiếp ứng mở ra cỡ lớn du thuyền khoang đ ấ y là có thể nhường đại kình toàn bộ tiến vào tàu ngầm lưu động căn cứ bên trong có vô cùng kín đáo kiểm nghiệm kiểm tra tu sửa thiết bị cùng khá nhiều nhân viên lâm văn phương hơi chút cha mới biết được phục tinh tập đoàn cấp dưới cái nào đó viễn dương vận chuyển trong công ty có sáu chiếc giống nhau như lúc cỡ lớn tàu chở dầu đ ề u gọi thiên cơ hảo càng không ngừng ở các nơi xuyên tới xuyên lui trong đó hai chiếc là như vậy tàu ngầm tiếp liệu h ạ n chính là đang qua lại chạy quá trình bên trong tiếp ứng đại kình che giấu hai mắt người thủ bút quá xa xỉ sáu nhưng suy nghĩ một chút đại kình phí tổn sáu chiếc cỡ lớn du thuyền cộng lại còn chưa tới đại kình một ba phí tổn tựa hồ lại là một cái tương đương hợp lý phụ trợ chiến hạm phí tổn tỷ lệ leo lên bong tàu nghe hơi có chút mùi canh gió biển lâm văn phương tâm tình m ư i phần vui vẻ mặc dù hắn cũng không chán ghét đại kình bên trên thời gian dài tiềm hàng dưới nước sinh hoạt điều kiện và ác liệt không có cái gì quan hệ nhưng ốn tại dưới đáy nước không thấy ánh mặt trời dù sao không phải là chuyện k h o i trá gì lại nói bọn hắn thế nhưng là từ mã một đường cho về còn có một số che giấu công tác muốn làm xong mới có thể xuất hiện l i ê n tại bọn hắn tiến vào liên bang hải vực trước mấy ngày phục tinh tập đoàn l ạ n g liên tuyên bố cùng thiên diệu tập đoàn đạt tới chiến lược đồng bạn hợp tác quan hệ đầu tiên là đem nhân loại vong du kéo dài khai phát hạng mục giao cho thiên diệu tập đoàn đồng thời biểu thị thiên diệu tập đoàn sẽ ở trong một khoảng thời gian đối với trong trò chơi chủ nao mister tiến hành đại quy mô thăng cấp đồng thời thiên diệu đem phối hợp chính sách tại năm bên trong đầy ra nhân loại mới phim tư liệu cái này một cử động bị coi là, là phục tinh tập đoàn cùng thiên diệu tập đoàn hòa giải tiêu chí biểu lộ phục tinh tập đoàn đã hoàn toàn tán thành liễu lâm văn vương tại người công chí năng lĩnh vực lãnh đạo địa vị không mu cùng một ngày lâm văn vương tại k ỳ giáp sư trụ sở đón nhận một chút phóng viên điện thoại truyền hình phỏng vấn bởi vì cơ giáp sư gần nhất đang tiến hành mới chiến đấu điều lệnh tích hướng huấn luyện hắn không tiện tiếp đãi các phóng viên đến căn cứ đi. nhạc vũ âm đồng thời tại hán kinh triệu khai buổi họp báo biểu đạt đối với trí năng thể hệ khai thác tuyệt đại lòng tin bởi vì cùng c h í sách đã đ ạ t thành hòa giải mang ý nghĩa thiên diệu tập đoàn có thể trực tiếp tiếp xúc đến toàn thế giới khổng lồ nhất trạch nam tiêu phí đoàn thể nhạc vũ âm biểu thị sau đó sẽ liền một cái internet khai phát hạng mục tiến hành ý kiến thu thập hạng mục này tại thiên diệu nội bộ tập đo bởi vì tam đại giả lập thần tượng bây giờ nhân khí cực cao phía trước đ ẩ y ra điện ảnh phim nắn g cùng b ả n kịch chàng cũng đều được cực kỳ tích cực phòng bán vé phản ứng thiên diệu truyền thông đem tiếp tục lĩnh vực này khai phát truyền thống điện ảnh hình thức cũng không thể hoàn toàn biểu hiện giả lập thần tượng trí năng đặc điểm và đối với hoàn cảnh kịch bản phản ứng phó bản tiểu tổ tiến hành khổng lồ thiết lập đem giả lập thần tượng đặt ở thế giới giả lập trong hoàn cảnh thôi động kịch bản phát sinh trong đó rất nhiều nhân vật cũng có thể từ người chơi cùng kẻ yêu thích tới vai trò loại này giờ g thức tiểu cởi mở điện ảnh mặc dù mỗi lần c h ứ a n g ư ờ i chơi có hạn nhưng có thể cung cấp cực kỳ phong phú qua lại tính chất cũng có thể để cho người ta công trí năng đặc điểm phát huy đầy đủ cùng người chơi tạo thành tốt đẹp tương tác sáu tại nội dung cốt truyện đầy tới đồng thời máy tính đem ghi chép toàn bộ tương tác bao quát ngôn ngữ hình thể động tác phương thức chiến đấu các loại tiếp đó xem như tài liệu đưa ra cho đạo diễn tổ biên tập trở thành phim n ữ a trước mắt phó bản tiểu tổ thứ nhất phê mô phỏng chiêu mộ một trăm nhiều tên người chơi tiến hành nếm thử quay chụt một bộ đặt chân ở vong du nhân loại thiết định thế giới tràn cảnh màn kịch ngắn đem áp dụng phim bộ hình thức, mỗi tuần thiết lập một cái tiếp đó chế tác hai mươi hai phút một tụ tập phim ngắn tin tức này vừa ra lập tức đưa tới toàn thế giới chú ý bởi vì cái này phó bản hạng mục không có hạn định nhất định phải là liên bang r u ệ người chơi mới có thể gia nhập vào kỳ tư h cẩn thận là chuẩn bị dùng trò chơi tới ám chỉ quốc gia quan hệ mọi ạ ý ngừng lại công quốc đức mệnh mọi tư đốn doanh thai các nơi người chơi đều nghĩ tiến vào hạng mục này tiếp đó đầy đủ biểu hiện mình quốc gia ưu thế một mặt đây chính là rất có chân đối tính quốc gia tuyên truyền đâu tin tức tuyên bố sau đó còn chưa kịp công bố c h ư n g cầu ý kiến phương thức cùng báo danh kết nối thiên diệu tập đoàn họp h ỉ xỉ ổ p h a i liền cơ hồ bị v cũng may thiên diệu tập đoàn kỹ thuật đoàn đội phản ứng kịp thời không phải vậy không lớn không nhỏ cũng muốn ném người dân mạng các người chơi như thế nóng lòng phó bản hạng mục nhìn chúng chính là trong đó cực kỳ nồng đậm tương tác tinh thần mỗi người đều ở bên trong đóng vai nhân vật đều y theo mình bản năng tới phản ứng thậm chí chiến đấu cũng ỉ lại với mình thao tác nhường một cái thiết định hoàn cảnh có thể diễn sinh ra vô số loại có thể mà chút đều sẽ bị liền h i ệ ẹ ra trở thành toàn thế giới tất cả các người chơi thưởng thức tác phẩm suy nghĩ một chút liền cho người cảm thấy nhiệt huyết sôi trào、Lên. nhưng hạng mục này tại rất nhiều đối với thiên diệu tập đoàn người công t r í năng lĩnh vực khai phát nhìn chằm chằm chuyên gia các học giả trong mắt lại có hoàn toàn bất đồng h à g nghĩa thiên diệu tập đoàn đây là đang giả lập hoàn cảnh bên trong thí nghiệm người công t r í năng làm một độc lập cá thể là một người đủ loại phản ứng sao bất kể là trí thông minh tình thương đạo đức các loại loại này phong bế hoàn cảnh cũng là cực tốt thí nghiệm chẳng loại này thí nghiệm tiến hành mang ý nghĩa lâm văn phương tại người công t r í năng trưởng khống bên trên đã đến một cái độ cao mới hắn tin tưởng hắn đặt ra nhân công chí năng có thể lấy hắn mong đợi tình cảm n ô n n ữ trí năng các phương thức cùng các người chơi tiến hành tương tác Cái này cũng này mang ý nghĩa Lâm vị ă n Phương tại dùng tính toán phòng phương diện tình cảm, đặt đến tại tới đặt một cái độ cao mới. cao mô cảm, độ Ý v này đại gia cần lần nữa trọng đánh giá lâm văn phương hòa thiên diệu tập đoàn kỹ thuật nội t ì n h mà ở lúc này lâm văn phương ngồi ở quan hoan mở trên xe dịp tại ngoại giới ngờ tới hoài nghi phân phân nhiều nhiều bên trong mang theo tự tin mà kiên định thần sắc lại xuất hiện ở cơ giáp sư ngoài trụ sở mặt nhìn thấy lâm văn phương hòa quan hoan phụ trách thủ vệ quân sĩ vui mừng không thôi liền vội vàng nên đón sư tọa à ngươi trở lại rồi thế nào lâm văn phương cười nói ta ra ngoài nghỉ phép mấy tháng đến nội khoa trương như vậy sao ha ha sư tọa sư trưởng nguyền rủa chào ngươi nhiều ngày đại gia hiện tại cũng nhanh mở giao dịch nhìn sư trưởng gặp lại ngươi sẽ có phản ứng gì a lâm văn phương sờ lên đầu nói có cái gì mới động tinh sao ngài nhanh chóng đi vào liền biết quân sĩ nói một cách đầy ý vị sâu xa Do hoành hoành vào chương cơ cảnh chương cơ cảnh cơ chô chủ thể kiến trúc. các cần thể nhìn thấy lâm văn Phương các tướng sĩ nhau nhau đi lên hành lệ ân cần thăm hỏi sư tượng sư tượng sư tướng tráng tráng tiến kiến lớn Văn lên ân giáp giáp giáp đi Số sĩ ở Lâm lệ lâm văn phương lưu lại cái tâm tư vẫn là phát giác ra một chút chỗ kỳ quái mọi người nhìn về phía ánh mắt của mình tựa hồ cũng mang theo một tia treo t ứ c chẳng lẽ xảy ra chuyện gì cơ giáp sư sư phụ bộ tuyệt đối là tụ tập làm việc chỉ huy tác chiến làm một thể cực kỳ tân tiến nơi trốn nhưng bây giờ sư bộ cửa ra vào lại có mấy cái mặt mày h ủ dột sĩ quan ngồi ở bên kia hút thuốc cho chuyện nhìn thấy lâm văn phương mấy người đã kinh ngạc nhưng lại có chút mừng rỡ mấy tên này đều không phải là cơ giáp sư lâm văn p ư ơ n g có chút kỳ quái đi tới mấy cái sĩ quan lập tức đều nhảy dựng lên túi chào các người khỏe ta là lâm văn p ư ơ n g các người mấy vị là báo cáo xét ta là thủ đô cảnh vệ quân đội tạm biên đệ c ử u đại đội cơ giáp đại đội t r ư ở n g trung tá triệu quang hồng núi canh gác khu tạm biên đệ tứ đại đội cơ giáp phó đội trưởng thượng úy đồng nhạc văn báo cáo xếp ta là đội thủy quân lục chiến tạm biên đặc trùng cơ giáp chiến đấu phân đội đội trưởng trung úy tạ quân ta là không vụ đặc chiến đại đội liên lạc viên thiếu tá la cựu sáu lâm văn phương h à to miệng vấn đạo các ngươi sáu la cựu cung kính báo cáo là như vậy chúng ta cũng là tới linh trang bị hơn nữa cân đối huấn luyện nhân viên các loại sự nghi a các ngươi làm gì ở chỗ này chờ chu sư trưởng nói bộ chỉ huy cấm hút thuốc chúng ta đi ra rút n i ề u thuốc ha, ha. Vui vẻ nói. Lâm văn nhưng ở la cựu triệu quan mấy người bọn hắn nhìn cái này lâm văn phương rất dễ thân cận hoàn toàn không lay động sĩ quan cao cấp giá đỡ loại này tùy ý thái độ làm cho bọn hắn rất là yêu thích tiến nhập sư bộ phòng tác chiến lâm văn phương thấy được càng nhiều đến từ các bộ đội sĩ quan cả đám đều d ư ơ n g mắt mà chừng bên cạnh một gian cửa phòng họp đứng tại cửa phòng hội nghị tiếp tục cửa rõ ràng là thai thanh viễn thủ hạ chính là hai cái thượng sĩ trưởng quan nhìn thấy lâm văn phương bọn hắn vội vàng đứng nghiêm t r à o tại đại trưởng ngoại nhân trước mặt sư tọa loại này không nghi thức xưng hô đương nhiên sẽ không lộ ra lão đại loại này thân thiết điều môn cũng trước tiên thu bọn hắn vội vàng cấp lâm văn phương mở cửa nhường hắn đi vào trong phòng họp tập trung lấy cơ giáp sư cơ hồ tất cả trung cao cấp sĩ quan thai thanh viễn tiêu trí cường hàng chục long mấy người bọn hắn trợt mặt mày hủ rột nhìn thấy lâm văn vương bọn hắn cũng đều lập tức nhảy dựng lên vội vàng đóng lại cửa phòng họp hi hi ha ha x u ố n g lại đi lên đây là có chuyện gì a lâm văn vương vẫn đạo hắn liếc mắt nhìn chu chỉ chu chỉ ngồi ở bàn dài một đầu mặt lạnh không nói tiếng nào khá là kỳ quái chúng ta muốn đổi trang ki giáp bộ đội muốn khuyết chứng cho cơ giáp mới đưa mấy bài tới chúng ta đang tại phân tổ khảo thí chuẩn bị tìm tòi một chút tính năng đặc điểm lúc này mới hảo tính nhắm vào mà thiết kế h ấ n luyện phương án a nhưng cái khắc binh sĩ nghe được tin tức bất kể có phải hay không là lấy được ki giáp bộ đội biên chế phiên hiệu. đều chạy tới trở lấy chúng ta thay đổi trang phục xuống cơ giáp toàn bộ giao lại cho bọn hắn bất quá còn có thời gian mấy tháng tất cả mọi người nghĩ trước tiên đem huấn luyện làm đến lúc đó có thể rất nhanh tạo thành chiến đấu lực mỗi cái quân đội a bộ tư lệnh đều có đại lao gọi điện thoại tới để chúng ta hỗ trợ có thể cơ giáp sư chỉ ít người như vậy nếu là đều phải huấn luyện chính chúng ta huấn luyện cùng chiến đấu chuẩn bị liền đều dối loạn thế nhưng chút hữu lân cận bộ đội ý kiến cách làm đều không sai chúng ta lại không muốn cự tuyệt dù sao khi giáp bộ đội hình thành chiến đấu lực huấn luyện chu kỳ dài đích thật là sớm ngày bắt đầu huấn luyện tốt hơn bây giờ cái này không tại đấu tranh làm như thế nào cân đối đi thai thanh viễn bây giờ thế nhưng là cơ giáp sư chính công cánh tay thứ ba lập tức chú đáo mà hồi báo lên tình huống nhiều người như vậy sáu nên có bao nhiêu b ì n h sĩ a lâm văn vương liễu l ư ỡ i đạo cả nước phạm vi cuối cùng cải chế quy mô là mười một cái đoàn thai thanh viễn nói bình thường lấy giả mang trẻ mà phương pháp huấn luyện một so ba tương đối thích hợp theo lý thuyết ít nhất là ba cái đoàn nhân viên huấn luyện còn có chút chuẩn bị trước tiên dự bị lên canh gác khu yêu cầu tính toán bốn cái đoàn a tất cả mọi người quá nô n ư c tấp nập ai cũng không chịu dứt lại phía sau cho nên cái này không liền rằng có sao t đối với cơ giáp mới lâm văn phương là sớm đã nghe thấy toàn bộ phương án luận chứng nhất định là muôn thông qua hắn diêu nhạc trước đây còn chuyên môn nhường lâm văn phương ra tay điều chỉnh thử trình thể điều khiển phụ trợ chương trình từ khái niệm phương diện thiết kế tới nói cơ giáp mới rất nhường lâm văn phương hài lòng dù là so với du hiệp cơ giáp tại nào đó mấy hạng trên số liệu cũng không kém bao nhiêu nếu như có thể tại toàn sư phổ cập ra cơ giáp sư chiến l ự c có thể đề cao một cái cấp bậc nhưng nắm giữ tốt cơ giáp mới nhưng là một cái mới tinh đầu đề t h a i thanh viễn quỷ dị h á n g r ộ n g một cái nói hai vị sư tọa các ngươi trước tiên nói đi chúng ta sáu cáo lui t h a i thanh viễn cùng một đám trung cao cấp tướng lĩnh cơ hồ trong nháy mắt đi nhường lâm văn phương càng ngày càng không nghĩ ra được đây là có chuyện gì lâm văn phương v ấ n đạo vì cái gì tất cả mọi người kỳ kỳ q u ạ c quái chu chỉ trên mặt thoáng qua một tia mất tự nhiên nói vũ khí mới huấn luyện quy trình bộ đội chỉnh thể huấn luyện a n bại các loại đây đều là ngư ơ i nghiệp vụ phạm vi a ta nhớ được lúc đó chúng ta cũng đã nói kỳ thực phương diện chỉ huy chúng ta cũng là thích hợp tới không phải sao ngư ơ i ngược lại là rất nhẹ nhàng a chạy tới mà ạ chơi đuổi nhân ra toàn bộ phương nam mấy cái quân đội đều xuống không tới đ à i bây giờ chỉ là mất chức cùng kiểm điểm cũng không biết phải có bao nhiêu cái nhường ken thanh tẩy kế hoạch có tốt nhất lý do l ù ở duy hi gần nhất đều vui như đ i ê n liền với phát đi ba cái thiếu tướng cấp bậc giá hỏa đi tiếp quản quyền h ạ chúng ta ở đây đâu đống lớn sự tình liều chết cũng làm không h ế ta ngươi biết vì cái gì thay đổi trang phục cái gì đều tập trung ở bây giờ sao bởi vì triệu đạt đến đặc nhiệm kỳ chỉ có cuối cùng hai tuần tăng thêm một tuần h ò a hoa kỳ dân sinh phái liền muốn lên n à i triệu đạt đến đặc cùng ra cắt lăng phong liều chết tại giai đoạn sau cùng liền với thông qua được một nghìn một trăm linh triệu ngân sách quốc phòng thêm vào an bài xem như triệt để cùng dân sinh phái trở mặt quân đội cũng muốn nhanh lên đem cái này một nghìn một trăm l c phân chia hết dùng xuống đi không phải vậy có trời mới biết dân sinh phái quay đầu lại muốn làm cái gì hoa văn cơ giáp lĩnh b ự c sơ kỳ dự toán là hai trăm hai mươi ư c tính cả qua sang năm quân phí chi tiêu bên trong sẽ tiếp tục bổ sung bộ phận tổng cộng là một cái năm trăm bảy mươi hai trăm triệu đại công trình nhưng bây giờ đến cùng ai trước tiên ai phía sau nói không chừng liền quyết định bởi tại phòng hội nghị này bên trong quyết định n g ư ơ i cảm thấy thế nào n g ư ơ i con mẹ nó vào lúc này chạy tới mà ạ vừa trở về sáu n g ư ơ i sáu? Ngươi biết trong khoảng thời gian gần đây ở đây vội vàng thành hình dáng ra sao không chu chỉ cắn răng nghiến lợi nói t ố t hiện tại cuối cùng đã trở về ta hướng ngài chuyển giao cơ giáp s ư quyền chỉ huy bệnh thôi hai ngày lâm văn phương trong lòng hơi hồi hộp một chút chu chỉ cái này quá gắt nàng là chu chính tôn nữ có trong quân đại lao chỗ dựa đến từ mỗi cái quân khu những cái kia đại biểu còn không dám quá phận thay đổi hắn hắn cũng không có chắc chắn ứng phó đám lính kia du côn chu có, có, có ũ chỉ nói g c lời h nói n này n bốn bề yên tĩnh ánh mắt yên tĩnh lộ ra rất có sư đoàn trưởng phi phái nhưng lâm văn vương lại cười khổ không thôi sáu rốt cuộc đây là thế nào phía ngoài những quân quan kia cùng nhau c h e n vào lâm văn phương cũng không d á n h suy nghĩ nhiều cái gì dứt khoát bắt đầu hiện trường làm việc lần nữa chính mình hiểu rõ tất cả c h i bộ đội tình huống mặc dù nhiều nhất cũng chỉ là cho cái tạm biên p h i ê n hiệu nhưng các bộ chuẩn bị cũng đã bắt đầu sân bãi nhân viên đủ loại vật tư các loại tại tru hoạch kiến lập bộ đội tinh nhuệ phương diện kỳ thực mỗi cái chỗ đều vẫn là rất có một bộ đại khái sờ lên thực chất lâm văn phương mang theo không giải thích được một thân mọi mệt về tới doanh trại của mình vốn là hắn chỉ là muốn trở về nhìn một chút tiếp đó lập tức liền đi hãng kinh bây giờ nhìn lại không có mấy ngày chỉnh lý rõ ràng những công việc này là đường suy nghĩ bất quá hòa vũ ngược lại là vì hắn tìm được đại gia thái độ đều có chút kỳ quái nguyên do nguyên lai、like、là phía trước tại các bộ liên lạc quan đi tới nơi này cử hành tiệc rượu chiêu đãi thời điểm chu chỉ say rượu phía dưới thế mà một người chạy tới hình khuyên doanh trại chính giữa trên đất trống khóc la to một cái phiên lộ ra kích động vô cùng mặc dù là tại dưới áp lực cực lớn sụp đổ đại gia kỳ thực đều rất có thể hiểu được nhưng mà cái kia la to nội dung đại gia chỉ dám giấu ở trong lòng cười trộm tuyệt đối không dám chu chỉ trước mặt biểu lộ nửa phần chu chỉ cũng không phải cái tù tiện hỏng m c trước, trước đây chu i là tại chính, chính, chính tại đại học quốc phòng còn lái qua một môn tên là đặc thù dưới điều kiện quân đội phương pháp quản lý khóa nghe nói khi đi học ba trăm nhiều người phòng học lớn bên trong đều âm phong một loạt đâu sáu đến nỗi chu chỉ ngày đó hô cái gì h ò a vũ từ một đ à i sệ vỡ bên trong khôi phục ra bộ phận video số liệu mặc dù số liệu phá hư nghiêm trọng nhưng kêu to trong nội dung bao hàm lâm văn phương ăn liên sắc lang hồ ly tinh đầu gỗ động vật máu lạnh đứng núi này t r o n g núi nọ chờ kích hợp đã đủ để cho xem xong video lâm văn phương há to miệng không biết như thế nào khép lại do ba trăm mười tám chương bốn trăm mười sáu g à n h trước chương bốn trăm mười sáu g à n h trước tại tất cả thuộc hạ trước mặt ném đi như thế cái khuôn mặt loại này lúng túng cơ hồ khó có thể tưởng tượng lâm văn phương cũng không biết nên như thế nào hình dung chỉ là chu chỉ bây giờ còn có thể vững như bàn thạch địa chủ nắm lấy cơ giáp sư công tác không có chạy trốn đã đủ để cho người ta kinh ngạc nhưng tưởng tượng một chút mấy ngày nay cảm giác chu chỉ e rằng đối với lâm văn phương không tại ký giáp sư hiệp trợ xử lý những phiền thoái này chuyện càng ngày càng oán hận đi nhưng có thể trực tiếp đem các loại công tác lập tức ném cho lâm văn phương không quan tâm cũng là phù hợp chu chỉ tính tình nàng nhất đủ lâm văn phương xử lý hòa chu chỉ khác biệt mặc dù các nơi tới sĩ quan đại biểu không dám đắc tội chu chỉ nhưng chu chỉ cũng không dám đắc tội bọn hắn mỗi người sau lưng đều có lao cấp trên những cái kia túi đầu, không thấy đầu thấy các thúc thúc bá, bá cũng không phải dễ đổi như vậy nhưng lâm văn phương sẽ không cân nhắc những thứ này cơ giáp sư v ấ n luyện đầu tiên phải bảo đảm hảo suy nghĩ thêm những thứ khác hắn tra xét một chút đối với cơ giáp mới phân tổ khảo thí số liệu sau đó trong lòng đại khái có chú ý lâm văn phương lúc này thông chi một chút đi ngày thứ hai bắt đầu nhường sĩ quan phân tổ tham quan cơ giáp sư v ấ n luyện thường ngày cùng cả chuẩn bị công tác đối với lâm văn phương loại này ăn bài đại gia tự nhiên cũng sẽ không có bất kỳ ý kiến những ngày này tới cơ giáp sư thái độ là bình thản mà xa cách tựa hồ cũng không muốn tại xác định đám đầu tiên tham gia huấn danh sách phía trước tương kỳ giáp sư nội bộ tình h u ố n bại lộ cho đại gia đại gia không g i m có ý kiến gì cơ giáp sư cơ hồ tất cả mọi chuyện cũng có thể dùng cơ mật hai chữ khái quát bọn hắn làm bất cứ chuyện gì cũng có thể hợp lý muốn nói cơ giáp sư huấn luyện đại cương đại gia bây giờ trong tay đều có nhưng bất kể là thủ đô cảnh vệ quân khu đặc công đại đội cơ giáp vẫn là ảnh ma binh sĩ tự mình tìm tỏi phần này huấn luyện đại cương làm ra kết quả tựa hồ cũng không phải như vậy tận như nhân ý ảnh ma binh sĩ còn tốt chút dù sao còn có quan hoan t r ì n h thái trong vắt hai người không ngừng chỉ điểm thủ đô cảnh vệ quân khu đặc công đại đội cơ giáp ngược dòng tìm hiệu lịch sử thậm chí so cơ giáp sư còn lâu xa một chút nhưng huấn luyện g a lại tựa hồ như, không phải chuyện như vậy. cơ giáp sư có một chút mình k i ế u môn bí mật đó thật là quá bình thường nhưng khi mọi người thấy cơ giáp sư chính thức huấn luyện sau đó đều có chút bị c h ấ n trụ bởi vì cơ giáp sư bây giờ huấn luyện trang bị có hạn một chút k h i r ơ i huấn luyện vẫn là chỉ có thể phân tổ tiến hành hạ hạt các bộ huấn luyện n h ậ t trình g ặ t ra lít nhát lít nhít so một c h i nghề nghiệp đội bóng lớp huấn luyện phức tạp nhiều cường độ cũng lớn nhiều lắm nhất là thân thể huấn luyện một khối này thiết nhân hai phương án là cơ giáp sư thân thể huấn luyện cơ sở bây giờ đạt đến sáu cấp đã là lên máy bay thao tác tuyến hợp lệ đồng d ạ n g có chút tiêu chuẩn quân sĩ phổ biến đều ở đây tám cấp trở lên trung tầng sĩ quan bên trong đạt đến mười cấp chỗ nào cũng có kỳ thực tố chất thân thể mạnh hơn tương đương không thiếu nhưng thiết nhân hai phương án khảo thí chỉ tới mười cấp đại gia cũng không biện pháp không có cách nào đi biên gia tiếp xuống đăng ký phân chia đang khẩn trương thân thể huấn luyện sau đó cơ hồ không có nhiều thời gian nghỉ ngơi lập tức liền tiến hành trên cơ giáp cơ huấn luyện hiện tại khi giáp sư lên máy bay huấn luyện là chia thật cơ cùng máy mô phỏng hai loại cả hai thiên về có bất đồng riêng đa số là giao thế tiến hành thật cơ huấn luyện bản thân cũng lẫn vào huấn luyện thân thể nội dung chú trọng hơn sức chịu đựng động tác sát xuất chúng tiểu đội cấp bậc chiến thuật tổ chức máy mô phỏng huấn luyện chú trọng hơn kỹ thuật chi tiết trung đẳng quy mô chiến trường chiến thuật tổ chức chiến dịch cấp chiến thuật kế hoạch t á p dụng nhiều binh chủng phối hợp các loại hạng mục bởi vì máy mô phỏng huấn luyện số nhiều cũng là mô phỏng tràn cảnh tổ chức giáp đất phương đỏ lam quân tiến hành đối kháng sau thời gian dài tất cả mọi người đã đem đủ loại, chiến thuật đều đếm thử qua, đủ loại ám chiêu chiêu bay đầu thật sự bên trên l i ề u chiến tràng còn muốn khi dễ đến cơ giáp sư đầu người bên trên thật đúng là không phải đơn giản như vậy cơ giáp sư có một hạng huấn luyện không có xuất hiện ở huấn luyện đại cương bên trên đó là các chiến sĩ cơ giáp quen thuộc hóa cái này chương trình học căn bản không có chuyên dụng phương thức huấn luyện cùng sân bãi cũng không có cưỡng chế tính chất yêu cầu đều xem các chiến sĩ chính mình như thế nào tiến hành rộng rãi kho chứa máy bay cùng khu sinh hoạt nối liền cùng một chỗi chỉnh thể căn cứ thiết kế nhường cơ giáp sư các chiến sĩ dứt k h o t tương kỳ giáp huấn luyện đưa vào đến trong sinh hoạt hàng ngày bình thường có thể tự mình động thủ việc làm mở ra cơ giáp để hoàn thành này chút ít tiểu nhưng đối với độ chính xác yêu cầu cực cao động tác bản thân liền là tốt nhất huấn luyện làm la là c ể u triệu quang những thứ này tự nhận là đối với cơ giáp đã tương đối quen thuộc các quân quan nhìn thấy cơ giáp ngồi s ổ m ở trong góc dậy áo len hoặc mặc vây túi ở nơi đó làm chút tâm lau k ý mặt thiết thái thậm chí mấy cái chiến sĩ liền đả bài đều mở ra cơ giáp tới vẻ mặt của mọi người đều tương đối sụp đổ nhìn cơ giáp sư tựa hộ là đang lạm dụng cơ giáp không duyên cớ tăng thêm rất nhiều máy móc hao tổn cùng nguồn năng lượng tiêu hao nhưng các chiến sĩ biểu hiện ra thao tác năng lực đơn giản có thể dùng nghe rợn Cái này đã hoàn đã trong, trong, trong, đội, đội trong quân xưa nay đã như vậy tên trên mặt điều lệnh cùng thực tế áp dụng tình huống vẫn có khác nhau rất lớn không phải vậy các bộ cũng không có tất yếu muốn cơ giáp sư cung cấp huấn luyện phương diện kỹ thuật ủng hộ tại tất cả người tham quan bên trong nhất là nghiêm túc chính là la cựu không vụ binh sĩ xưa nay là cả nước cường h ã n g nhất đặc trùng đại đội hơn nữa bọn họ và nhanh chóng phản ứng binh sĩ cùng chiến lược phiên trực binh sĩ các loại quan hệ đều phi thường tốt thường xuyên kẻ trước người sau mà liên tục xuất kích thi hành nhiệm vụ cơ giáp sư trụ sở nhưng là tại chiến hơi thường trực bộ đội bên cạnh la cựu đối với nơi này thấy thèm không phải một ngày hai ngày bây giờ có cơ hội tiếp xúc đến cơ giáp sư nội bộ huấn luyện phương thức tự nhiên là hết sức chăm chú đợi đến mang theo đại gia tại ký giáp sư toàn bộ trụ sở đi một vòng sau đó mọi người nhìn về phía lâm văn phương ánh mắt đều có chút biến hóa có lẽ trước kia còn cảm thấy lâm văn phương hòa chu chỉ cái này chính phó sư trưởng hai cái đều còn trẻ như vậy quan hệ trả không hết k h ô n g sở mặc dù biết năng lực của bọn hắn hoàn toàn không có vấn đề nhưng bao nhiêu cũng t ổ n lấy chút khinh bỉ thế nhưng là thấy được từng bộ từng bộ tiên tiến kín đáo phương pháp huấn luyện nhìn xem những thứ này gian khổ phức tạp huấn luyện có thể để cho các chiến sĩ vui vẻ chịu đựng bọn hắn sẽ biết thiết lập toàn bộ huấn luyện thể hệ lâm văn phương không chỉ có mạch suy nghĩ mở rộng kỹ thuật nội t ì n h cường hãn đang nắm trong tay binh sĩ phương diện một rất có một bộ Cơ giáp sư s bổ u những g c o m ọ ư video này tư liệu nếu là tiết lộ ra ngoài nghĩ đến khắp bất kỳ quốc gia nào đều nguyện ý ra món tiền khổng lồ thu mua nhưng mà lâm văn phương chỉ là đem các loại đồ vật coi như ban đầu cơ giáp phương pháp huấn luyện cơ bản bổ sung thôi thậm chí không có cho phần tài liệu này x i n tương xứng cơ mật cấp bậc sáu một chi binh sĩ có thể sinh ra bao nhiêu cơ mật cũng là suy tính binh sĩ trình độ trọng yếu cùng được coi trọng trình độ tiêu xích nhưng ở khắp nơi đều là cơ mật cơ giáp sư liền vốn là còn điểm loại ý thức này chu chỉ đều thực sự không còn khí lực toàn bộ phận này công tác đợi mọi người đều chấn kinh xong lâm văn phương triệu tập đại gia đi tới phòng làm việc của mình vấn đạo cơ giáp sư rốt cuộc l à huấn luyện như thế nào các ngươi đã biết đại khái nhưng cái này đích sắc còn không phải toàn bộ cơ giáp sư nội bộ huấn luyện tự có một bộ nghiêm mật hơn quy trình bây giờ ta muốn hỏi các ngươi là các người hy vọng nhanh chóng huấn luyện mau chóng tạo thành chiến đấu lực vẫn là tiếp thu tiêu chuẩn cơ giáp tân binh huấn luyện tạo thành tương đối mạnh chiến đấu lực cùng hoàn chỉnh kỳ giáp chiến chiến thuật tư tưởng đ ầ u lâm văn phương nói như vậy rõ ràng không phải cho đại gia lựa chọn cơ giáp chiến đấu thật đúng là không phải một đám binh sĩ có thể khởi động máy giáp coi như chỉ là hậu cần tứ dùng huấn luyện cũng rất phiền phức càng trí mạng thì còn lại là lâm văn phương cố ý nói lên cơ giáp chiến đấu chiến thuật huấn luyện không có, thích hợp chiến thuật, chỉ có vũ khí là vô dụng triệu quan bất man đứng ra nói tướng quân cái này không rõ ràng sao ngài rốt cuộc là ý、gì? vậy ra nói tới A. các ơ g i p s ngươi h nhất i u u n nạp đoàn một t kích h c cảm thấy làm sao bây giờ lâm văn phương trực tiếp đem vấn đề mở ra đặt tới đại gia trước mặt đại gia ngược lại có chút một mực nhìn lẫn nhau ngược lại không biết nên nói thế nào lâm văn phương thế nhưng là thiếu tướng các bậc là vững vàng để lên bọn họ hơn nữa trong quân chính đàn cùng dân gian lực ảnh hưởng đều vô cùng lớn căn bản không cần nghe bọn hắn ý kiến gì coi như hắn tùy ý điểm một cái binh sĩ bắt đầu trước huấn luyện những bộ đội khác lo xa nhất bên trong khó chịu chắc chắn cũng không dám làm cái gì hoa khắc dạng la cựu đứng ra túi c h à o đạo sư t o ạ ngài n có ý định gì liền phân phó xuống đây đi phía trên đều nói nghe cơ giáp sư chỉ đạo không sai ta còn đặc biệt xin phép qua lãnh đạo trực tiếp của ta nói qua một hồi tới bãi phòng ngài ngài đi hắn kinh thời điểm nhưng tuyệt đối đừng đã quên gọi hắn uống rượu với nhau không phải vậy hắn muốn dẫn không quân rượu cồn đoàn tới thăm la i ự u cười hì hì kiểu nói này bầu không khí lập tức trở nên sống động nhưng mọi người cũng đều thấy được la i ự u khéo đưa đ ẩ y cấp trên của hắn là không quân chiến đấu ti diệp tân bình thiếu tướng cùng tư phật là hảo huynh đệ h ò a kỳ giáp sư cũng coi như là có mấy phần giao tình tư nhân quan hệ như thế kéo một p h á t tăng thêm k h ô n g vụ đại đội s á t thực cũng không bao nhiêu người không thể nào ảnh hưởng cuối cùng thể huấn luyện an bài lâm văn phương chính là nghị không giúp đỡ cũng không được bộ phận nguyên nhân nhưng là diệp tân bình lãnh đạo không quân diệu cồn đoàn uy danh truyền xa trong quân tuyệt đối không có người dám khiêu khích quân đội bên ngoài làm sao có thể có dám đứng ra lâm văn phương cười khổ mà nói, còn có d i đầu đầu bất bất một đám trẻ tuổi trung kiên hình tướng lĩnh đại gia trong lúc tác chiến không ngừng rèn luyện dần dần có ăn ý có giao tình phía trên chẳng những không cảm thấy bọn hắn kéo bẹ tết phái ngược lại ẩn ẩn cổ vũ trong quân thế hệ tuổi trẻ tăng tiến hữu nghị tạo thành một đời mới chỉ huy tác chiến toàn đội lâm văn phương ngừng lại một chút nói cân nhắc đến bây giờ tiếp đ ạ i năng lực cùng các bộ đội tình huống ta muốn cái này một đoàn danh n lạch tháo rỡ ra tới các người đại gia nhóm đầu tiên liền tranh một chuyến tốt ta không hạn chế cho bộ đội nào nhưng ta sẽ liền một chút chương trình dạy vạch ra tuyến hợp lệ đạt tiêu chuẩn toàn bộ tới nếu là đạt tiêu chuẩn số lượng không đủ thì đưa kéo dài tiêu chuẩn đến nhân số đầy đủ nếu là đạt tiêu chuẩn nhân số vượt qua một đoàn tiêu chuẩn của ta đạt trước thấp vậy coi như ta xui xẻo sáu như thế nào、tốt. đại gia đối với cạnh tranh cũng không để ý không có phần này mọi chuyện dành trước tâm khí bọn họ ky giác bộ đội không luyện cũng được do ba trăm m ư ơ i chín chương bốn trăm m ư ơ i bảy k h ố n nhiều chương bốn trăm m ư ơ i bảy k h ố n nhiều khảo sát thể năng phương án ta cứ dựa theo thiết nhân hai phương án sáu cấp độ khó tới định đây là thao tác giáp sĩ cơ giáp điều kiện nhập môn nhìn xem tất cả mọi người cũng không phản đối cái này cạnh tranh phương án lâm văn phương thản nhiên nói ra nhưng hắn câu nói này lập tức đưa tới b á n lược tạ quân t r ê n m i ệ n g nói sáu cấp cái tiêu tiêu chuẩn rất cao h a lâm văn phương lắc đầu nói không cao ta nói câu lời nói thật ta hiện tại khi giáp sư đụng phải vấn đề là thể năng bình cảnh cơ giáp sư có thể cam đoan toàn lực chiến đấu ba mươi năm phút sau đó liền sẽ bởi vì thể năng hạ xuống năng lực tác chiến bắt đầu giảm dần bởi vì thiết nhân hai phương án những thiết bị kia chúng ta làm đối với chỉnh thể thể năng trạng h ư n g điều tra trong lúc tác chiến có thay phiên nghỉ ngơi cùng tác chiến điều lệ đồng thời tại khi giáp sư tất cả cơ giáp khoang hành khách bên trong đều có hai chi thể năng bổ sung tể h một chi là một hình một chi là bốn hình không phải vạn bất đắc dĩ ta tuyệt không hy vọng các chiến sĩ dùng đến cái này hai chi thể năng bổ sung tể h di chứng thật lợi hại những thứ này chính là cơ mật trong cơ mật la cửu hơi kinh ngạc hỏi ba mươi lăm phút cái này tốt giống không có người nói qua a Tất đặt huấn nhiên muốn ngươi đem các đặt vào lâm u nhau y vậy ệ hiện hiện n phương án, ngươi mình cũng sẽ cảm nhận ngươi chính mình phát hiện cùng hiện tại ta nói ngươi lớn phát chờ cho khác được, các các các cảm tại biết, sẽ sao. ta rất l văn vương cũng có chút buồn d ầ u ta còn không có thời gian đi chơi cơ g i á p mới nhưng nghe nói tiêu hao thể năng lớn hơn nữa hiện tại khi giáp sư thể năng bình cảnh đã nghiêm trọng chế ước chiến đấu lực ta hy vọng các ngươi có thể nhất là xem trọng vấn đề này đến nỗi nhóm đầu tiên không thể tiến vào đến huấn luyện phương án binh sĩ ta hy vọng có thể tự giác tại mô phòng phần mềm bên trên nếm thử đủ loại thao tác động tác cho các ngươi mỗi người trong tư liệu đều bổ sung thêm phần mềm này chỉ có động tác giả lập dẫn đạo mô đũ lệ rất rất buồn kẻ nhưng vẫn kẻ là cơ ó hề phết. h p Lâm Văn ư n giáp n h ề sư dừng tiêu i t chuẩn rồi một huấn luyện nhập môn tiêu chuẩn cơ bản nhất chính là thiết nhân hai phương án lưu cấp các kỹ thuật khảo thí các loại có thuyết pháp khác c đại gia đối với tiêu chuẩn này cũng không quá tí tưởng vẫn là lặng lẽ thông qua các binh sĩ hỏi tới tình huống thế mới biết cơ giáp sư huấn luyện thân thể bây giờ tóm đến có bao nhiêu nhanh hơn nữa ba mươi lăm phút nguy cơ tuyến thật chỉ là dựa theo bình quân trình độ đệ tính trên thực tế những cái kia siêu quần xuất chúng binh sĩ đại biểu đề cao thật lớn số liệu này lâm văn vương làm sức chịu đựng lúc khảo sát đợi báo tố đi ra ngoài thành tích là một giờ năm mươi bảy phút hoặc tẩy hai giờ mười một phút thai thanh viễn hai giờ hai mươi bảy phút hàng chục long hai giờ ba mươi hai phút chu chỉ một giờ năm mươi b ố phút sáu một cái đỉnh hai cái trở lên hoàn toàn không có áp lực tại bình thường lúc huấn luyện đại gia thành tích hơn xa bình quân ba mươi lăm phút nhưng t ạ i chiến trên sân sẽ rất khó nói muốn nhìn tình huống cụ thể mấy lần chiến đấu mặc dù coi như từng lớp từng lớp công kích giống như là thủy triều nhấp đô nhưng trong đó thay phiên tất cả mọi người rất cẩn thận vấn đề này từ đầu đến cuối không dám bại lộ tại mạc gá quân đội trước mặt một khi bị phát hiện chỉ cần đối phương tận lực tương kỳ giáp sư chiến tuyến kéo dài đem càng nhiều phi công kéo vào chiến đấu tương chiến đấu trình độ kịch liệt nâng lên tiêu hao thể năng sẽ rất nhanh liền trở thành uy hiếp to lớn đây cũng không phải là có thể nói đùa sự tình thật muốn xảy ra chuyện như vậy cơ giáp sư bị người một cỗ mà diệt cũng không phải là không có khả năng cơ giáp mới mặc công dù ra tăng sư u tương n h lai đối mặt khổ chiến ác chiến hội càng lai việc nhiều không có khả năng lúc nào cũng chờ mong ba mươi lăm phút giải quyết chiến đấu phía trước tại đông tiến thành thị đánh rằng co bên trong Khi không thực thể nhưng theo nhiệm vụ chiến thiện, điểm cải biên cải mỗi tác trên cơ có có cơ cần năng nguy bùng nổ bản người đồng sau đã báo, mà về vụ lâm o toàn cho ạ t phát thời tới dài này gian như nhưng lực cái huy huy hiếp vậy, b y quyết. giờ không giải vẫn nào thể l â văn vương biết đây cũng không phải là bọn hắn có thể làm được vấn đề nhất định phải đi đại học quốc phòng tìm làm ra thiết nhân hai phương án đám kia nhà khoa học xem bọn hắn có cái gì tươi mới đồ chơi hay là không phải nguyện ý hiệp trợ cơ giáp sư cùng một chỗ tiến hành sau này nghiên cứu lâm văn vương a n bài trước tốt h a i thanh viễn bọn người đi giám sát những cái kia chuẩn bị tham gia cơ giáp huấn luyện binh sĩ làm khảo nghiệm vấn đề tiếp đó bỏ chạy đi tru trị căn phòng chu chỉ là cao quý sư trưởng tại k i giáp sư trụ sở tự nhiên được hưởng tốt nhất điều kiện gian phòng lấy ánh sáng hướng cùng không gian đều rất tốt nhưng cái này cũng là trong cả trụ sở không có nhất quân nhân phong cách gian phòng cạn màu xanh da trời quét vôi treo trên tường là tranh màu nước cùng hướng ấn phóng đại ảnh trụ sáu trong phòng tất cả vật dụng đều không phải là quân quy mà càng giống là bạch lĩnh mỹ nhân phong cách chu chỉ mặc thư thích trong phòng trang chân trần nằm ở trên b ệ cửa sổ trong ngực ôm bản thật d à y tiểu thuyết rất là một bộ thích ý bộ dáng nàng rất hưởng thụ loại này nhàn nhã cảm giác không có chút nào lo lắng lâm văn vương ở đây rất nhiều chuyện cũng có thể giao cho hắn bất cứ chuyện gì cũng có thể giao cho hắn sáu thế nào chu chỉ cười có chút nại ngủ ôn hòa nhu mỹ bầu không khí đập vào mặt để người khác nhìn thấy chắc chắn cũng không dám tin tưởng đây chính là bình thường một mực sụ mặt chu chỉ ta muốn đi một lần hăng kinh tìm đại học quốc phòng đám tia giáo thụ ngươi có thể hỗ trợ dắt một sợi dây sao bên tia ta không quá quen lâm văn vương nói à quét ra hàng bá bá ngay tại đại học quốc phòng a ngươi đến hán kinh trực tiếp nhường quách gia h ằ n g dẫn ngươi đến liền đúng rồi nhờ vậy ngươi bao lâu không cùng hắn liên lạc qua quách gia h ằ n g bây giờ ngoại phóng kỵ nam quân khu lệ thuộc trực tiếp cảnh vệ đoàn đ o à n trường mắt thấy lại muốn lên trước đâu sớm không ở hán kinh lâm văn phương thở dài nói hắn đối với quách gia h ằ n g một mực rất kính trọng một mực duy trì lấy liên hệ ha ha chu chỉ không có ngượng ngủng cười cười có chút nũng nịu ý vị nói làm gì bận rộn như vậy nào có ở không quản gia gia phó quan hướng về nơi nào điều a chu chỉ nũng nịu ý vị nhường lâm văn p ư ơ n g rất gấp gáp nói ta ta là muốn mời ngươi theo ta cùng đi ngươi tương đối quen thuộc tình huống bên kia ta còn tìm khâu công việc cùng một chỗ nhường thiên chỉ bên kia núi cũng tham dự vào thể năng vấn đề không giải quyết cái này lúc nào cũng không thể an tâm ta biết ngươi khổ cực đây là ngươi nghỉ ngơi ngày thứ hai ngươi xem sáu nói là nghỉ ngơi kỳ thực chu chỉ nơi nào có thể thật sự thả xuống cơ giáp sư chuyện b ụ đ ầ u hơn nữa lâm văn phương bây giờ hiển nhiên đã biết mình thất thố lúc trước lần này mời chính mình đồng hành chưa chắc không có cùng nàng thật tốt tâm sự ý tứ rời đi cơ giáp sư trụ sở sau đó tất cả mọi người có thể nhẹ nhõm một chút lại càng dễ thả ra tư tưởng nghi ngờ a chu chỉ mỹ mắt để xuống hai đầu lông mày hiện ra một điểm không xác định nàng nói t ố t vậy chúng ta sáng sớm ngày mai liền đi khoảng cách hán kinh lại không xa hai chúng ta tự mình lái xe đi tốt ngược lại ngươi vệ đội còn chưa có trở lại đâu lâm văn phương gật đầu một cái nói hảo cứ quyết định như vậy đi đúng còn có h ò a an liên hàn h u y ê n tới rất nhiều chuyện cũng chỉ có thể đơn độc cùng ngươi nói chu chỉ n g n g đầu lên mở to hai mắt liếc mắt nhìn lâm văn phương nói hảo nàng không biết lâm văn phương muốn nói cái gì chỉ là bản năng đối với an liên có chút mâu thuẫn lâm văn p ư ơ n g hỏa cái kêu lai ngang tư là túc địch chính mình hỏa an liên vẫn là túc địch đâu cơ giáp sư bây giờ vận chuyển cũng không ỉ lại bất luận cái nào hai cái sư tọa trang bị nhẹ nhàng mà đi hàn kinh cũng sẽ không ảnh hưởng cơ giáp sư huấn luyện những cái này liên lạc quan cũng đã lòng như lửa đốt mà trở về chuẩn bị tiến hành khảo nghiệm cơ giáp sư bây giờ dường như là hết thể khôi phục bình thường nhưng mà tại khi giáp sư một chỗ trong kho chứa phi cơ một đài chủ lực cơ một bộ dự bị cơ du hiệp bị tạo đứng lên ở vào tùy thời có thể lên đường trạng thái lâm văn vương còn chưa kịp hướng viện nghiên cứu cơ giáp hoặc thiên diệu chế tạo trình bày mới thiết kế ý nghĩ cùng yêu cầu nhưng giả du hiệp cho dù là vì tranh thai mắt của người cũng không chuẩn bị dùng nữa nhưng lâm văn phương lại thành lập một đầu đường dây riêng thiết t r í đặc thù phần mềm t i ế p lời c a m đoan hỏa vũ tùy thời có thể tiến vào du hiệp tới tiến hành chiến đấu mọi hạ hành động trở về lâm văn phương đối lửa vũ tín nhiệm có mới tăng trưởng có lẽ cũng không phải chủ nhân đối với mình tạo vật cái t r ù n g loại kia cảm tình càng giống là ở bảo vệ cùng tín nhiệm một cái chiến hữu một cái mạnh mẽ h ư u lực chiến hữu có thể đồng thời hỏa vũ vẫn là duy trì lấy đối với lâm văn phương hòa nhạc vũ âm một nghìn mét cảnh giới vòng dù là biết lâm văn phương là có chuyện muốn hòa chu trì cho chuyện hỏa vũ cũng không để cử bọn hắn liền hai người lái xe đi hàn kinh mặc dù liền hai giờ lộ nhưng cũng không phải không có nguy hiểm. lâm văn phương đi tới chỗ nào cũng sẽ là cái đinh trong mắt của người khác hỏa vũ không cách nào chi phối lâm văn phương quyết định không thể làm gì khác hơn là rất bất đắc dĩ đem trong vận động cảnh giới vòng mở rộng đến 1 2 0 0 m đến 1 5 0 0 m bảo hộ càng thêm đầy đủ lần này đi hán kinh lâm văn phương không mang lửa cháy vũ nhưng hỏa vũ lại lặng lẽ thông qua nệ hợp đi theo thông qua dọc theo đường đi ca m e ra cùng khác thiết bị theo dõi nàng từ đầu đến cuối có thể nhìn chằm chằm lâm văn phương có lẽ còn không hết bây giờ thiết bị theo dõi độ chính xác coi như không tệ đã đầy đủ nàng vận hành một cái tên là mua g i n g nói phân tích phần mềm thông qua ca mê ra quay chụp đến hình ảnh đến phân tích biết lâm văn phương hòa chu chỉ đều nói thứ gì bắt được những thứ này nói chuyện phiếm nội dung hỏa vũ khá là đắc ý bình thường rất ít nhìn ngươi uống rượu như thế nào ngày đó sẽ say lâm văn phương vẫn đạo tâm tình không tốt ta chu chỉ t h ở dài nói hai tay của nàng ngón tay không ngừng tại trên tay lái búng ra có vẻ hơi khẩn trương làm sao lại đ ỗ n g nhiên nâng lên ta ta biết ngươi toán ta x ấ u thế nhưng là dạng này áp lực rất lớn a lâm văn phương nói bị ngươi dạng này ưu tú nữ tử thích cái này ta sẽ rất k h ấ n h i u chu chỉ đầu tựa vào trên tay lái cả chiếc quân xa suýt chút nữa lập tức đụng vào đường cao tốc trung gian xi、si、măng tường cách ly d mở đầu biển số xe tất cả đều là cơ giáp sư mới có thể được hưởng không có ngoại lệ nhân dân cả nước đối với cơ giáp sư đều là vô cùng thân thiết cùng tò mò chẳng lẽ không phải lâm văn phương không có cần hòa chu chỉ giả độ nớ ngẩn ý tứ trực tiếp đem trên cổ tay máy vi tính màn hình chuyển hướng chú chỉ bên trong truyền t hình lình lại là đêm hôm đó chu chỉ lên tiếng khóc la video lâm văn phương đã hoàn toàn khôi phục số liệu đ ê m lúc đó chu chỉ thất thố đều thấy rõ ràng chu chỉ hai tay niết chặt nắm lấy tay lái sắt mặt trắng bệnh hàm răng cắn thật chặt khuôn mặt đều có chút thay đổi hình nếu như nói vừa rồi chu chỉ nhất thời có chút kinh ngạc suýt chút nữa thất thủ đụng vào hàng rào cái kia lâm văn phương hoài nghi nếu là mình bây giờ lại nói cái gì không khác đương chu chỉ đoán chừng sẽ cố ý vọt tới hàng rào lâm văn p ư ơ n g muốn đem sự tình nói rõ ràng lại không có muốn đi chết quyết tâm hắn núi bay dựa vào thành ghế ngồi vững vàng nhìn xem chu chỉ ngực chập tiếp đó lâm ạ văn phương vội vô vô thở dài nói ta cũng không phải đưa đần cộng tác mấy năm này rốt cuộc là thuần túy ăn ý hay là cái khác cái gì ta nghĩ chúng ta trong lòng đều nắm chắc ta một mực đông chạy tây chạy thật sự rất đúng không được âm thanh đối ngươi cảm tình dù là biết cũng không biện pháp thiên lý quốc pháp không dung trong lòng mình cũng gây khó dễ trước đó chúng ta phối hợp ăn ý ta cảm thấy chúng ta đều ở đây cố ý đem mọi chuyện cần thiết đều coi như ăn ý nhưng lần này ngươi cũng tại như vậy nhiều người trước mặt đem sự tình làm rõ đại gia phía d ư ớ i chế rêu phải không đến nỗi dù sao cơ giáp sư là chúng ta một tay một chân xây dựng ta nghĩ giải chúng ta loại này ăn ý không ít người nhưng bất kể là ngươi ta vẫn là những người khác không có ai lên tiếng nhưng lần này ngươi đem chuyện này đều làm rõ ngươi không có nghe nói sao phía d ư ớ i đều phải mở giao dịch đánh cược ngươi như thế nào đối phó ta cái này dù sao cũng là một không tốt thế à bất kể là vì hai chúng ta ở chung vẫn là vì cơ giác sư ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được chúng ta nhất định phải đem một vài sự tình nói rõ sao chu chỉ chán nản k é ở trên ghế lái một cái tháo ra trên đầu đeo theo tướng tinh làm thịt mũ thiện tay còn ở đồng hồ đo bên trên nàng tóc dài suy xuống dưới đem nàng nguyên bản hơi có vẻ phải cứng rắn bộ mặt đường cong c h e khuất c h e ở một chút từ chính diện nhìn từ khía cạnh nhìn đều nghiễm nhiên là thuần mỹ động lòng người cô gái trẻ tuổi chu chỉ không giống như lâm văn phương trẻ tuổi nàng cũng ba mươi tuổi mặc dù coi như chẳng qua là hai mươi b ố năm tuổi có thể chỉ có tại liên tục chiến đấu Tính thể năng nghiền đến cực hạn ép cực ba mươi tuổi sư trưởng bất kể là nam hay nữ cũng đã là tuyệt cao vị trí cái tuổi này nữ sư d à i tại nhân loại quân sự sử thượng đoán chừng đều xếp hàng đầu hơn nữa còn không phải là cái gì hậu cần đô quân lu tình báo phục vụ thậm chí là đoàn văn công loại khác bộ đội sư trưởng mà là toàn thế giới cực kỳ có chiến đấu lực bộ đội trên đất liền một trong cơ giáp sư sư trưởng chu chỉ thực sự không biết mình còn có thể truy cầu cái gì mỗi lần nghĩ đến tâm sự của mình nàng lúc nào cũng nhịn không được cảm thấy có chút buồn bã lâm văn phương bây giờ lớn mật mở ra vấn đề này muốn đem sự tình nói rõ nàng cũng đồng ý dù sao lao tiếp tục như thế cũng không phải là một biện pháp át thuận tiện nói chuyện ta hỏa an liên tuyệt đối không có bất cứ chuyện gì lâm văn phương bỗng nhiên ngữ khí nghiêm túc nhấn mạnh một chút tuyệt đối không có người ở đây phương diện muốn đ ố i ta có lòng tin a bầu không khí lập tức liền lỏng lẻo xuống chu chỉ thẹn quá thành giận nói ngươi câm miệng cho ta bất quá nhắc tới an liên cũng cho chu chỉ một lời nhắc nhở nàng lúc này vẫn đạo các ngươi tại mặc cá đến cùng khiến cho là chuyện gì xảy ra khiến lâm văn g t phương lớn n h vậy. Mặc h ha ha cười một cái nói chúng ta bắt chút người cũng giết chút người nọ mạng bị chúng ta bắt trở lại hắn là cực quyền hải phu nạp chấp hành quan bây giờ bất đắc di chỉ có thể nhìn về phía chúng ta bên này cung cấp đủ loại manh mối sau khi trở về nọ mạng liền bị an liên trước tiên mang đến cục an toàn tiến hành hỏi thăm có giá trị tư liệu rất nhiều mặt khác dãy mần huynh đệ sĩ nghiệp tắc lan nắm d â y m ẩ n cái dễ dã đức hiện tại cũng tại chúng ta trong khống chế liên quan tới mọi hạ nhân công trí năng chúng ta có thể có càng nhiều hiểu rõ tăng thêm phía trước ta làm phá hư đoán chừng không có ba bốn tháng mọi hạ nhân công trí năng tiểu tổ đều không biện pháp khôi phục vận chuyển bình thường nhưng ạ binh khí con đường phát triển bây giờ tựa hồ cũng không đều ở chúng ta giải phá v i đối bọn hắn tiềm lực chiến tranh chúng ta còn đánh giá thấp dù nói thế nào mọi hạ cũng là siêu cường quốc ca cái kia buôn tập tích đa nạp là chuyện gì xảy ra chu chỉ lạnh lùng hỏi công kích cái này cấp hai đến cấp ba chuẩn mục tiêu quân sự không phải phong cách của người a may mắn đi đánh chúng ta ở nơi đó bắt được hứa sóng tiếp đó hỏi xong vấn đề liền xử lý mặt khác còn làm rơi mất cái lỗ nhét những người khác không chút đ ộ n g lâm văn phương nói hứa sóng viễn vọng châu chính là cái kia hứa sóng chu chỉ cả kinh đúng vậy a không nghĩ tới bây giờ thế mà ra dạng này phản đồ an liên rất là tức giận đoàn trừng phục tinh tập đoàn nội bộ cũng sẽ có một chút điều chỉnh rõ ràng là giám sát cơ chế xảy ra vấn đề lâm văn phương nói ai đi qua như thế một lần ngươi hỏa an liên bên này quan hệ nhiệt hồ nếu không phải là triệu đạt đến đặc ngôn số này đoàn trừng sẽ càng có khả năng kiên kỵ lại nói lần này phong trường thanh chắc chắn không cách nào tiếp tục đảm nhiệm bộ bộ trưởng ngươi ở đây phương diện tài nguyên tốt nhất có thể có chút giao phó cùng ngươi nhốt hệ gần gửi mấy người kia bây giờ e rằng đều có chút phiền p h ứ c liên an toàn ủy ban đều chuyên r a muốn giải tán hoặc cải tổ cơ hội dân sinh phái thấy được bên trong lợi ích à, hiện tại đại tuyển kết quả chỉ có hai cái khu hành chính còn không có thống kê ra sáu kết quả chính là như vậy chu chỉ lắc đầu bất quá mặc kệ cái nào đảng chấp chính cũng sẽ không sửa chữa luật hôn nhân không phải sao lâm văn p ư ơ n g đột nhiên tập kích đạo chu chỉ hư một tiếng nói ngươi đừng kích động ta ta vẫn không biết làm sao bây giờ ha ha ta đều ba mươi tuổi nói thân phận cả nước phạm vi thậm chí toàn thế giới phạm vi có thể thất phối cũng không mấy cái hơn nữa ta chắc chắn không muốn đi làm dạng này trao đổi ích lợi muốn nói tâm tính năng lực ta cũng không biết có thể như thế nào đi đánh giá g i a g i a đã hoàn toàn không thúc giục ta đó là một kỳ quái tín hiệu ta kỳ thực biết g i a g i a bọn hắn nghĩ như thế nào bọn hắn biết ta thích ngươi hơn nữa vẫn là động thật nhiều cảm tình loại kia e rằng trong lúc nhất thời là sẽ không dễ dàng dứt bỏ ở dưới cho dù là vì để cho ngươi có chút t y nấy cũng sẽ không đang thúc giục ta ra mắt kết hôn lớn như vậy nhà b ă n bó phù hợp ta ý nghĩ phù hợp ích lợi của bọn h ắ n sáu chỉ là lần này ta uống quá nhiều rồi e rằng tất cả mọi người rất khốn nhiều h á đại gia vì cái gì đều đem cái này coi như là một cái bẫy một hồi trao đổi đâu lâm văn phương thở ra một hơi không biết ta là muốn hỏi ngươi nếu như ta chú định không cách nào cho ngươi đáp lại chúng ta còn có thể muốn lấy lúc trước sau ăn ý sao dợ tính trẻ con loại chuyện này đối với chúng ta tới nói đều quá xa xỉ chu chỉ thân sắc càng ngày càng ảm đạm xuống nhưng cách một hồi nàng ngẩm đầu lên biểu tình trên mặt có lẽ là có chút thất vọng nhưng càng nhiều nhưng là kiên cường cùng chấn định nàng cố gắng khống chế giọng của mình nói yên tâm đi ta là trong đại viện lớn lên hải tử tuyệt đối sẽ không cầm tánh mạng của binh lính đùa dỡn lâm văn phương gật đầu một cái nói ta biết chu chỉ một lần nữa khởi động xe vừa cùng lâm văn phương trò chuyện hắn tại mạ cá toàn bộ hành động chi tiết lâm văn phương đem tuyệt đại bộ phận tình huống đều thẳng thắn nói cho nàng nghe thậm chí bao gồm hỏa vũ năng lực cùng với bọn hắn bây giờ dần dần đem âm ảnh hại phun ạ p moi ra cố gắng thậm chí ngay cả đã hỏa an liên đạt tới đồng minh chuẩn bị dần, dần tiếp nhận phục tinh tập đoàn kỹ thuật hệ thống nghiên cứu phát minh châm đối tính vũ khí sự tỉnh cũng không giấu diếm chú trị hắn biết chu chỉ hòa an liên hai người quan hệ tương đối vi diệu nhưng cả hai tới một mức độ nào đó nhưng đều là có thể hoàn toàn tín nhiệm chu chỉ cự tuyệt l i ế u lâm văn phương đối với nàng người đối với cái này cái đồng minh nàng không có hứng thú quá lớn âm ảnh hải phu nạp đích thực đại cục diện đến cùng sẽ đi hướng phương nào nàng không biết được thế nhưng không phải nàng muốn tham dự trò chơi lâm văn phương có thể đi chú ý an liên chuyện đương nhiên muốn đem âm ảnh hải phu nạp coi là đại địch nhưng nàng lại chỉ cần im lặng chờ chờ sự tính phát sinh là được rồi nắm giữ tốt cơ giáp sư n ư ờ n g liên ban quân đội chính quy cảng l a việt cường đại có thể ứng phó hết thể bừa bộn cục diện lựa chọn của nàng cũng không có gia lâm văn phương dự kiến hắn cũng sẽ không kiên trì nhiều lần mời bọn hắn trò chuyện nghiêm túc chủ đề tận lực tránh đi hết thẻ có liên quan tư nhân quan hệ sự t ì n h một đường rất nhanh là đến hắn g kinh đại học quốc phòng là bộ quốc phòng t a i quản trọng yếu quân sự nghiên cứu khoa học cùng căn cứ huấn luyện bọn hắn muốn đến thăm đại học quốc phòng tự nhiên muốn trước tiên thông qua bộ quốc phòng tới tiến hành an bài nhưng bọn hắn sa hành chạy đến khoảng cách quốc phòng bộ đại lâu còn có hai km chỗ một chiếc cảnh vệ xe liền cản lại bọn hắn dẫn đạo bọn hắn từ quốc phòng bộ đại hạ khẩn cấp ra vào thông đạo trực tiếp lái vào cao úc Nguyên、like. Quốc nhưng bộ đại lâu gia c kỳ thực đều hiểu bộ quốc phòng chờ lấy khóa mới chính phủ tỏ thái độ đâu bây giờ rõ ràng là dân sinh cử đi này bọn hắn đang tại đem phân tán dân sinh phái cải tổ trở thành dân chủ tiến bộ đảng tăng cường trực hệ lãnh đạo cũng thuận tiện chuẩn bị tiếp thu một loạt chính phủ chức vị phong t r ư ờ n g thanh bộ đã sớm bắt đầu hướng dân sinh phái nguyễn lão cũng là cải tổ sau dân chủ tiến bộ đảng bí thư trưởng trúc phong chuyển giao công tác cái này cũng là kỳ trước chính phủ thay đổi thông thường bây giờ hắn kinh trị an thế nhưng là về trúc phong đ a n g quản nếu là hắn không thể hoặc không muốn khai thông loại chuyện này quân đội kia cũng rất minh bạch tương lai phải làm thế nào cùng dân chủ tiến bộ đảng giao thiệp quân đội bình tĩnh như thế cũng không phải không có nguyên nhân bọn hắn đã giải tinh tưởng một lần này thị uy chính là dân chủ tiến bộ đảng hoạt động xã hội bộ tổ chức vì kháng nghị triệu đạt đến đạt tại hạ trước sân khấu liên tục số lớn thông qua quân phí xem xét đan bài tạo thành trở thành sự thật bọn họ ý ki đại đại liên h ộ i xã hội t à i phú không công bằng sáu quân đội không có tương đối châm phong đi ra làm sáng tỏ mà là vô cùng bình tĩnh nhìn t r ú c phong chuẩn bị kết thúc như thế nào dân chủ tiến bộ đảng tại lường gạt dân chúng tổ chức truyền thông phương diện rất có một bộ nhưng chính là bởi vì trước đó một mực là phân tán kết cấu nội bộ chi phối quan hệ còn không có chứng thực loại này tự mình đánh mình mặt sự tình liền sẽ thỉnh thoảng xuất hiện quân đội nếu là ra mặt cái kêu mâu thuẫn liền chuyển rời đến trên người mình tội gì khổ như thế chứ không để ý bây giờ quân đội cũng sẽ không nhàn rỗi mà là lập tức thông chi truyền thông tham gia bây giờ trên đỉnh đầu có hai khung máy bay trực thăng tại xoay quanh quay chụp lấy mấy vạn người thị uy to lớn trang diện cũng nhìn xem quốc phòng bộ đại lâu y mắng hết thể như thường trang nghiêm khí độ tại quốc phòng bộ đại lâu gaza tầng hầm một cái trung tá sĩ quan cũng tại đang chờ ở đó chu thiếu đem lâm thiếu đem ta là bộ quốc phòng lệ thuộc trực tiếp huấn luyện kỹ thuật ủy ban phó bí thư trưởng ta gọi tiền vật p h ò n g cao hứng phi thường có thể cùng các ngươi gặp mặt các ngươi đi theo ta đại học quốc phòng những cái kia thầy giáo già nhóm đã xác định thời gian chúng ta bên này vừa vặn cũng an bài người muốn đi đại học bên kia vừa v ặ n máy bay trực thăng cùng một chỗ đưa qua các chu chỉ gật đầu một cái nói c ả m tạng người an bài rất chú đáo lâm văn phương tự nhiên càng không có bất cứ ý kiến gì hắn hỏi bên ngoài đó là chuyện gì xảy ra dân chủ tiến bộ đảng làm hoa văn rồi đối với quân phí cấp phát bất mãn đám t i ê u đánh không tới trận chiến nhân loại chuyện này ngược lại là q u ả n được rất nghiêm đi t i ê n vận phong giọng của bên trong tràn đầy khinh thường có thể sự thật xác thực như thế triệu đạt đến đạc tổng thống đại biểu tinh anh phe phái trên cơ bản cũng là thế gia xuất thân nhận qua giáo dục tốt tinh thông đủ loại chuyên nghiệp đủ loại chính sách chế định cùng điều chỉnh đều rất chú trọng điều tra nghiên cứu cùng trình tự dù là tại chiến tranh trong lúc đó đều đưa quốc gia tổ chức rất khá trên cơ bản không thế nào ảnh hưởng đến bình thường dân chúng sinh hoạt nhất là cùng quân đội quan hệ cân đối rất khá con em của đại thế gia vốn là tiến vào quân đội sẽ không thiếu rất nhiều trong quân chúng k i ê n tướng linh thúc bá huynh đệ cũng là chính phủ yếu viên nhưng hết lần này tới lần khác là chính phủ cùng quân đội cùng một chỗ giữ vững thân tình trên căn bản tốt đẹp giao lưu bên ngoài công khai đủ loại phương sách tránh khỏi quân đội cùng địa phương ảnh hưởng lẫn nhau nhưng dân chủ tiến bộ đảng vừa mới thiết lập thế mà trực tiếp tìm tới bộ quốc phòng cái này thật sự là nhường quân đội không biết nói gì đối với mới lên đài chính phủ hoàn toàn không có bất luận cái gì hảo cảm lâm văn phương vẫn đạo các ngươi không kiếm sống để nhóm này người cứ như vậy vây quanh ở bên ngoài không có cách nào à bây giờ lúc này thật sự chơi một lần chấn áp cái k i a quân đội áp lực cũng quá lớn không thể đ ã chúng nhân ra thay đổi vị trí mâu thuẫn kế a tiền vận phong bất đắc dĩ b u ô n g tay đạo ai quay đầu ngươi vẫn là đi bãi phòng một chút triệu tiên sinh a mặc dù hắn t ừ nhiệm nhưng có một số việc nói chuyện vẫn là có tác dụng dân chủ tiến bộ đảng hiện tại rốt cuộc xem như chuyện gì xảy ra đi chu chỉ đề nghị lâm văn p ư ơ n g gật đầu một cái tiền vận phong bỗng nhiên biến sắc che lấy hai nghe cùng người bên ngoài khẩn trương trò chuyện những thứ này cái gì hơi một lát sau tiền vận phong chạy chậm đến đụng lên tới lo lắng nói có người phát hiện chúng ta đầu này đường hầm khẩn cấp đang tại lôi kéo nhân theo lấy ở đ â y s ú n g kích quốc phòng bộ đại lâu muốn đi vào trạng thái khẩn cấp làm phiền các ngươi lập tức đi theo ta tiền vận phong mà nói còn chưa nói xong hai đội súng ống đầy đủ binh sĩ đã xuất hiện ở liễu địa xuống gaza hướng về thông đạo phương hướng chỉnh tề mà chạy chậm đi tới nếu là tạo thành thương vong nỗi hoa nước này chúng ta liền có n g ị n h rồi lâm văn phương âm chắc chắn nói hắn nói chúng ta là chỉ quân đội hiện tại hắn vẫn rất có thân là sĩ quan cao cấp giấm mộ e rằng không chỉ dân chủ tiến bộ đảng nhân còn có những người khác cũng sẽ trợ giúp vừa đi theo tiền vận phong hướng về thang máy phương hướng đi chu chỉ vừa nói hơn nữa thương vong đoán chừng là tránh không khỏi chu chỉ lần này rất có miệng quạ đen tiên phú qua có năm phút khẩn cấp ra vào làn xe cùng cao ốc cửa chính ban ngày đều xuất hiện có người người đeo bom đại hống sông lên sự tỉnh đại môn bên kia vẫn còn tương đối rộng rãi tăng thêm phía trước quân đội đã thiết trí cách ly tuyến đối với sông lên vừa nhìn liền biết có lựu đạn kẻ tập kích vệ binh quả quyết đánh gục nhưng ở khẩn cấp ra vào làn xe ở đây một cái tự sát kẻ tập kích thành công dẫn nổ trên người bom đường hầm khẩn cấp lập tức liền phong bế lại bất kể là những cái kia không rõ ràng cho lắm bị x ố i rục còn chúng vẫn là quốc phòng bộ đại lâu quân sĩ đều hứng chịu tới tương đương tổn thương tiếng kêu than dậy khắp trời đất hiện tại đại nhà cũng không d á n h tới l y tới c h u trì cùng lâm văn phương hai người bọn họ bị dẫn tới một gian phòng họp sau đó liền đợi đến tiên vận phong tự có chính mình phải bận rộn sự t ì n h lâm văn phương không khỏi than t h ở đạo bọn hắn bây giờ quá mức tự sát tập kích loại chuyện này phối hợp thêm không thích hợp không có ý tuyên truyền ngôn luận tuyệt đối là lựa cháy đổ thêm d chu chỉ cười lạnh nói cái này có thể làm thỏa mãn dân chủ tiến bộ đảng ý mặc dù thị uy là bọn hắn làm ra nhưng hoàn toàn chính xác tự sát tập kích loại chuyện này không phải phong cách của bọn hắn nhưng bọn hắn sẽ đem lại o tình huống này lợi dụng cho quân đội làm áp lực quân đội không muốn cho bọn hắn một hai cái trung cao cấp sĩ quan vị trí e rằng cũng khó khăn a nhưng đến thực chất là ai làm đâu lâm văn phương hơi nghi hoặc một chút hỏi tại hắn kinh động thuốc nổ nhất định là sẽ có đại quy mô điều tra rất khó chạy mất ta bây giờ chu chỉ dùng ngón tay ở trên bàn ra g ấ u trúc phong tên lâm văn p ư ơ n g hiểu rõ ra tiên tử a chính phủ nhiệm kỳ mới bàn giao Tứ bất âm ảnh hải phú nạp lâm văn phương tự hỏi có khả năng đây chính là kích động liên bang mâu thuẫn xã hội tốt cơ hội người biết người liên bang thật sự chính là không thích đánh trận a người xem dân chủ tiến bộ đảng bọn ra h ỏ a này không phải liền là lợi dụng điểm ấy sao chu chỉ lắc đầu hòa bình cho tới bây giờ cũng không phải là nói ra tới a do ba trăm hai mươi mốt chương 419, m ụ c tiêu d ừ n g n g ư ờ i phương chương 419, m ụ c tiêu lâm văn phương trình địch một người ngồi ở khoảng cách quốc phòng bộ đại lâu có bảy điểm bốn cây số một cái cửa hàng đồ ngọt bên trong từng ngưỡng từng ngưỡng mà đ ả o lấy sữa chua băng kỳ lâm đem bên trong nho khô lửa đi ra để ở một bên trong đĩa nhỏ hắn cũng không chán ghét nho khô nhưng hắn không thể chịu đựng tương đối khá cựu nguyên nông trường sản xuất nhất lưu sữa chua cùng tài liệu khác phối hợp chế thành băng kỳ lâm bên trong vào sinh ra từ hào nhĩ tư vương quốc nhị lưu tiêu chuẩn trở xuống nho khô trước kia vị tương phản thật không phải là đồng dạng mà đại rất ảnh hưởng hắn bây giờ cẩn thận quan sát công tác tâm tình. trình địch chỗ ngồi vô cùng vi diệu nhà này ở vào thương trường lầu sáu cửa hàng đầu ngọt vừa vặn có hai cái chỗ ngồi cạnh cửa sổ có thể có một đầu ánh mắt vừa vặn xuyên qua hai căn ca úc vượt qua trung gian mạng lớn sanh hóa trực tiếp nhìn thấy quốc phòng bộ đại lâu h á n kinh bây giờ chất lượng không khí không tệ trình địch lại có viễn siêu đồng dạng phi công hào thị lực có thể không cần tốn nhiều sức xem tin h tưởng quốc phòng bộ đại lâu bên ngoài thị uy dần dần biến thành một hồi có thể tập kích khủng bố tin tức ít nhất phải hai mươi phút sau mới có thể thông báo đi ra nhưng trình địch trên mặt đã dâng lên một mảnh hương phấn mạng hồng t r ì n h địch tương đương xoay khí thậm chí so trên cnatv thường gặp được mấy cái kia đại minh tinh hình tượng đều tốt hắn thân hình cao lớn cường tráng nhưng không có tên cơ bắp thức l ố mãng ngược lại khắp nơi lộ ra nho nhã bình hòa khí chất để cho cửa hàng đầu ngọt trong kia chút nữ nhân ghen ghét thì còn lại là so với hắn cô gái trẻ tuổi đều trắng tích ánh sáng làn da có thể ở nhà này giá cả đắt giá cửa hàng đầu ngọt bên trong hưởng dụng băng kỳ lâm nữ tử tại trang điểm thượng đâu có tâm đắc của mình vừa nhìn liền biết cái này người trẻ tuổi đẹp đẽ không có trang điểm nhìn hắn trong lúc phất a y đơn giản hữu lực tựa hồ cũng không phải cái gì thi đã khiến cho đông đảo phái nữ chú ý hình của hắn thậm chí đã xuất hiện ở một chút trên diễn đàn gây nên một mảnh thét lên tất cả những người này cũng sẽ không phát hiện trình địch những hình kia chẳng mấy chốc sẽ biến mất ở trên internet tựa hồ chỉ là đám dân mạng đã mất đi hứng thú sau lưng hắn khổng lồ mà bí ẩn đoàn đội tại xử lý loại chuyện như vậy rất có kinh nghiệm trải lấy bím tóc đuôi ngựa vượt lên màu lam khăn trùng đầu có một chương hơi có chút bụ bẩm hình bầu d ụ c mặt mang thiếu nữ nhân viên cửa hàng nâng đĩa đi tới trình địch bên cạnh có chút khẩn trương vấn đạo tiên sinh ngài đối với chúng ta băng kỳ lâm có cái gì bất mãn sa nếu như cảm thấy không hợp khẩu vị chúng ta có thể làm ngài một lần nữa chế tác không cần không cần trình địch chuyển hướng thiếu nữ nhân viên cửa hàng lộ ra mỉm cười mê người nói cái kia thật lãng phí ai những thứ này nho khô đặt ở băng kỳ lâm bên trong không đắp phối ta chuẩn bị đã ăn xong băng kỳ lâm lại ăn ta không có chút nào lãng phí ngươi yên tâm đi thiếu nữ nhân viên cửa hàng nhìn thấy trình địch nụ cười cơ hồ cảm thấy m u ố n choáng váng nàng mơ mơ màng màng gật đầu một cái xoay người rời đi cũng không có đi hai bước nàng lại quay lại tới vẫn đạo cái này sáu có thể hỏi một chút nhìn rốt cuộc là nơi nào hương vị không đúng sao lão bản còn chưa lên ban không phải vậy nàng nhất định có hứng thú cùng ngài tâm sự khẩu vị cải tiến vấn đề trình địch nhìn sang xa xa quốc phòng bộ đ ạ i lâu sự tình chính như hắn dự đoán chính như hắn an bài như thế đang tiến hành hắn gửi một cái nói cựu nguyên nông trường sữa chế phẩm thật là trên đời này tốt nhất nhưng hảo nhĩ tư vương quốc nho là cất rượu chủng loại chế thành nho khô đơn ăn cũng không tệ lắm nhưng cựu nguyên nông trường sữa chua băng kỳ lâm rất kích phát vị giác xúc cảm vô cùng tình tế tỉ mỉ tại băng kỳ lâm tương phản phía dưới cái này nho khô liền hiện ra từng chút một chua sót hơn nữa bởi vì nhiệt độ quan hệ kỳ thực là hơi có một chút phát h ổ đơn độc ăn thì không có sao t r ì n h địch rất hài lòng giải thích của mình cười một cái nói l ã o bản của các ngươi chưa hẳn không biết chỉ là bây giờ chỉ mua đắt tiền không mua đúng đại úy nhiên thành phong hào nhĩ tư vương quốc nhỏ khâu sáu nói đến tương đối dọa người a thiếu nữ nhân viên cửa hàng lần này thật là bị sáng n g ờ i nụ cười sáng n g ờ i hôn mê gật đầu một cái nói ừ cảm tạ rồi ta cho ngươi miễn phí a đa tạ chỉ điểm của ngươi không không không trình địch vội và nói g n tiêu phí cùng thanh toán thế nhưng là cấu thành xã hội loài người kinh tế hoạt động trụ cột nhất hành vi ta làm hết thệ đều là vì làm cho nhân loại bước về phía càng tốt đẹp tương lai sao có thể không trả tiền đâu người tiêu dùng cùng chủ quán tại mỗi một lần tiêu phí quá trình bên trong đều tạo thành một loại thần bí vi diệu khế ước quan hệ loại khế ước này quan hệ muốn so hôn nhân càng thêm thần thánh đ â u sáu người nói xem thiếu nữ nhân viên cửa hàng cứng họng nàng mặc dù nó nớt nhưng bao nhiêu cũng nghe được ra một chút người thanh niên này trêu chọc sáu không đúng là đùa dỡ nàng n ý tứ nhưng nàng hoàn toàn không biết nên phản ứng ra sao nếu như ngươi cảm thấy ta giúp ngươi vội vàng có thể hay không cho ta một cơ hội nói cho ta biết ngươi chừng nào thì tan tầm đâu chúng ta có thể cùng một chỗ lại vì xã hội này kinh tế di động làm ra một chút công hiến a t r ì n h địch duy trì mỉm cười nói thiếu nữ vô ý thức liếc mắt nhìn cửa ra vào treo kinh doanh thời gian lệnh bài buổi sáng m ộ ư ơ i điểm đến buổi tối tám điểm t r ì n h địch mấy ngụm lay xong băng kỳ lâm một ngụm nốt u xuống tiếp đó đem lửa ra nho khô tất cả đều ngã xuống trong miệng trên mặt đã lộ ra thỏa mãn biểu lộ hắn cười nói t ố t ta đã biết ngươi còn muốn thay quần áo sáu như vậy tám giờ d ư ớ i ta tại thương trường ga ra tầng ngầm m ộ ư ơ i một hào chỗ đậu chờ ngươi được không thiếu nữ thất thần trinh địch lại liếc mắt nhìn quốc phòng bộ lại lâu đến rồi hắn muốn cùng người khác tiến hành liên lạc thời gian hắn phải rời đi trinh địch nắm lên thiếu nữ đi thiếu nữ nhân viên cửa hàng bồi dối dãy ruộng nhưng nàng tay bị trình địch nắm lại không nhúc nhích tí nào thậm chí cũng cảm giác không thấy bị nắm áp lực trình địch đem gấp phải chỉnh trình tề tề mới tinh tiền giấy đặt ở thiếu nữ điếm viên lòng bàn tay nhẹ nói chờ đến quá lâu ngươi không tới nữa ta sẽ thương tâm vậy ta thì đi tiêu hao một chút có thể thiêu đốt đồ vật rồi tỉ như rượu cồn tỉ như xăng đừng để ta làm ra có hại xã hội sự t ì n h được không trình địch rời đi về sau thiếu nữ còn chỉ ngây ngốc đứng trong lúc nhất thời hoàn toàn không có cách nào phản ứng lại trình địch đi thẳng tới l i u địa xuống gaza Chui c h vào ân ta, ta, ta cũng không quá lý giải âm thoa có ý tứ là dùng một loạt hành động nhường liên bang giữa hai phái mâu thuẫn càng thêm kịch liệt một chút mặt khác bộ quốc phòng đường hầm khẩn cấp phế bỏ đây là tự ta kế hoạch thuận tiện sau đó từ bộ quốc phòng nơi đó trả một người tôi ta không có đường hầm khẩn cấp bộ quốc phòng những đại nhân vật kia ra vào bản đồ rõ ràng hơn đích xác là một biện pháp hành động thời điểm vẫn là thông qua ta sao hay là tìm cái khác tổ cũng có thể đến lúc đó nhìn tâm tình tây sáo ngươi là chúng ta thứ nhất kích hoạt hành động tổ dệt dạ nhất định muốn cẩn thận minh bạch gặp lại sau kèn cờ lạ gì nét trình địch đóng lại dụng cụ thông tin thân xác như thường mà khởi động xe cùng những cái khác tổ chức khác biệt bọn hắn ở đây mỗi một tầng người chấp hành mạ nạ ở liên lạc giả tại đại trong khi hành động tầng tầng tăng thêm mình việc tư đã thành thói quen kinh doanh sinh ý như thế có châm đối tính phá hư cùng những hành động khác cũng không ngoại lệ chỉ cần mỗi một lần hành động cuối cùng đều có thể tại mỗi cái tầng cấp thượng giao phó cho đi như thế nào cũng có thể phía trên bất quá hỏi chuyện kế tiếp phía dưới tựa hồ cũng chưa từng có hướng lên phía trên chủ động hồi báo quen thuộc nghĩ trăm phương ngàn kế kích động liên bang quốc nội mâu thuẫn là phụ trách liên bang phương diện tổng thể sự vụ âm thoaoa nghiệp vụ nhằm vào quốc phòng bộ đại lâu làm tập kích khủng bố thêm một bức thăng cấp quân đội cùng chỗ dân chúng mâu thuẫn là k ẻ cờ lạ di nét ý tưởng đương nhiên hãn trình đị hắn kỳ thực phi thường yêu thích bạo phá các loại n g h i ệ p vụ đâu nhưng đ ố i hắn tới nói xem như thứ nhất bị kích hoạt trường kỳ mai phục giả hắn càng hy vọng có thể làm ra một phen c h u y ệ n kinh thiên động địa tới nhường những cái kia các đồng liêu nhìn thấy năng lượng của mình cũng tăng thêm mình tại cấp trên trong lòng địa vị bọn hắn bên này nếu là không có giá trị thế nhưng là lúc nào cũng có thể sẽ bị coi như con cờ hy sinh hết không có bất luận cái gì thương hại qua nhiều năm như vậy chính là dựa vào loại này lòng lẻo tự do nhưng lại tàn khốc cơ chế bọn hắn âm ảnh hại phu nạ hoặc dựa theo bọn hắn bây giờ mình hô hiệp hội khả năng sống tích chữ tới, phát thành nhiều trong cung dựa tới, triển, trở thành rất bọn bây xưng năng sống người giờ mê lần ò n ngộng. g l này trình địch lựa chọn mục tiêu là lâm văn phương lâm văn phương xem như liên bang số một cơ giáp chiến đấu chuyên gia trí tuệ nhân tạo chuyên gia không chỉ là dân chủ tiến bộ đảng người mọi hạ người cái đinh trong mắt cũng bị mê cung hiệp hội kiên kỵ sâu đ ậ m lấy cơ giáp là tương lai phương thức tác chiến cơ sở một trong hóa đa công năng không thiên máy bay chiến đấu nhanh chóng sâu tiềm khí cùng một chỗ bị cho rằng là nhân loại chinh phục tinh không hướng đi vũ trụ lợi khí mê cung hiệp hội kỳ hạ sĩ nghiệp đã lục tục no ngoe từ thiên diệu tập đoàn mua sắm vượt qua ba trăm đài người nguyên thủy xuya di công trình cơ giáp người bắc kinh lam điền người nguyên như người phân biệt đại biểu hạng nhẹ cơ trung hạng nặng ba loại bất đồng công trình cơ giáp hách thương đặc biệt người lại có lấy ưu tú nhất cải tiến tiềm chất hiệp hội đối với mấy cái này cơ giáp đánh giá cao vô cùng đồng thời cũng càng ngày càng tăng lên đối với lâm văn phương h ứ n g thú tổng bộ hiệp hội có thể k h ô n g chế hạn chế người hành động tiết trí vi hình nổ tung tâm phiến kỹ thuật để bọn hắn có thể cơ hồ uy hiếp được tất cả mọi người cho đến bây giờ kết hợp thủ đoạn khác còn không có bất luận kẻ nào không khuất phục đâu. thú chi lâm văn phương còn là một cái có lo lắng nhân k i a liền càng đơn giản chỉ cần hắn có thể đủ tương lâm văn phương bắt sống tiếp đó sống sót đưa đến t ổ n g bộ vậy hắn nhưng là lập công lớn hắn biết cái này tuyệt không dễ dàng nhưng vẫn là đáng giá thử nhìn một chút lâm văn phương hôm nay tới đến h ắ c kinh phải đi đại học quốc phòng tìm kiếm cơ hội hợp tác sự t ì n h vẫn là thông qua cơ giáp sư một cái nội tuyến hiệu được buồn cười là đối phương còn không hiểu rõ đến cùng nàng bán đứng tin tức sẽ bị như thế nào lợi dụng trình địch biết mình rốt cuộc có bao nhiêu nổi bật chắc chắn sẽ không tự mình đứng ra nhưng hắn dưới sự khống chế một cái tuổi trẻ đại học quốc phòng sở nghiên cứu viên t r ư ớ c sẽ tìm được cơ hội sau đó lại nghị trăm phương ngàn kế liên lạc trình địch trình địch nghiêm túc xem xét mấy tên thủ hạ lặng lẽ gửi tới giọng nói tin tức biết quốc phòng bộ đại lâu tình huống sau đó khoái trá lái xe rời đi thương trường quốc phòng bộ đại lâu bị tấn công nhưng bộ đăng thị uy phát sinh sau mấy tiếng cũng không có động tác cuối cùng thế mà biến thành cái dạng này quân đội hảo bộ đều đồng dạng mất mặt càng làm cho quân đội đối với dân chủ tiến bộ đảng khóa này chính phủ càng ngày càng đụt vào dân chủ tiến bộ đảng mấy cái đại lao trong lòng phát khổ chỉ có thể càng không ngừng tìm đủ loại con đường tìm trong quân trọng tướng nhóm cây thông hy vọng biểu đạt một cái ý tứ không phải bọn hắn làm t r ú c phong còn không có làm thượng bộ bộ trưởng có thể liền bị lui lại tới làm scab vẹn g ộ ạt còn có một suy di chính phủ các bộ môn bỏ cũ thay mới cùng kiến trách mặc dù đối với này dân chủ tiến bộ trong đảng bộ cũng rất là buồn bực cùng bất mãn nhưng nếu như bọn hắn không muốn lên đài mới bắt đầu liền cùng quân đội hoàn toàn trở mặt đây là nhất định phải gánh vác tiếp chi phí qua ước chừng một giờ đang lái ở trên đường trình địch nhận được tin tức lâm văn p ư ơ n g đã đến đại học quốc phòng đang cùng sinh vật cùng vận động sở nghiên cứu khoa học mấy vị các giáo sư họ Không phải phương diện chiến diện đây, đây tự h u ậ nhiên loại này cố gắng cũng có kết quả rất tốt lâm văn phương tại mả cá nam phương một loạt hình dung cực lớn nhiễu loạn mê cung hiệp hội sắp đặt đem nguyên bản vốn đã phân đoạn triển khai cảnh tượng hoành tráng ước chừng muốn chỉ hoãn nửa năm lâu Mà vì điều e m l ê n bang cùng mà thực lực đ i c h ỉ này, này h đ có ý vị gì mang ý nghĩa hắn trở thành qua nhiều năm như vậy mê cung hiệp hội tại liên bang thi hành nhiệm vụ thứ nhất chính thức chấp hành quan mà không phải là một mực thay đổi một cách vô tri vô giác mà tản bộ ảnh hưởng ai phục giả mê cung hiệp hội cuối cùng phá vỡ rất nhiều năm tới l ệ cũ đem liên bang đủ loại tài nguyên hướng bao quát hắn ở bên trong số ít mấy người ưu tiên chuyển giao có trời mới biết đây rốt cuộc là nhiều khổng lồ một cố lực lượng có trời mới biết đây là cỡ nào b ả n g tạp một cố lực lượng nhưng trình địch có quyết tâm sử dụng tốt hắn cũng không tương lâm văn phương coi là túc địch mà là coi như con mồi hiện tại cái này con mồi lần thứ nhất từ mình móng vuốt bên cạnh sẽ qua bởi vì hắn nho nhỏ đó sai hắn tại đại học quốc phòng chiến dịch cùng chiến thuật sở nghiên cứu bên kia an bài số người nào đó chạy không một lần nhưng trận này đỏ sức vừa mới bắt đầu không phải hôm nay cũng sẽ là sau này một ít thời g lâm văn vương cũng không biết mê cung hiệp hội đã bởi vì chính mình tại m à cá hành động mà có ý tưởng mới hãn giờ phút này đang tại hòa quốc phòng dạy đại học nhóm thảo luận vô cùng nghiêm túc chủ đề ngoại trừ số ít mấy người tất cả nghiên cứu sinh trợ lý cũng biết c h à n g rời đi bộ quốc phòng nhân còn chuyên môn đối với phòng h ọ c tiến hành quét dọn quét dọn kéo dài m ộ ư ơ i phút lúng túng trầm mặc cũng tại lâm văn vương chu chỉ cùng một đám giáo thụ ở giữa vắt ngang m ộ ư ơ i phút hai vị tới đại học quốc phòng có gì muốn làm cầm đầu là năm đó bắt đầu sáng tạo thiết nhân hai phương án tại t i ế u giáo sư đệ tử cùng bát văn tại t i ế u giáo sư sau khi qua đời tại tiêu những mày nói thiết nhân hai kế hoạch ứng dụng quá trình các ngươi vẫn không có tìm chúng ta hỗ trợ mặc dù phổ cập ra nhưng chúng ta cũng không biết tình huống nhất là ký giáp bộ đội cái gì bảo hiểm tất cả bí mật Bây giờ đ ụ nhưng g p ả phải vấn đề tới tìm chúng ta, có phải hay có phải i tới thiết vấn vấn Văn chúng không muộn? Không nhân đụng đề đề. tìm ta, chút Lâm có có hay h quá ơ nói, nhân thiết là mà ộ t hạng huấn phương cùng kín đáo huấn luyện phương án, vô c đáo n Nhưng g là lai là dài mà, kéo dưới Việt phía thể thấy. có cảm đối với cơ giáp sư cùng hiện tại tình huống chiến đấu tới nói thiết nhân hai không đủ tại tiêu chân mày c a o lại không đủ có ý tứ gì dạy cho ta sau đó muốn cho ngươi cho các vị đang ngồi ở đây nhìn là một phần có thể sẽ ảnh hưởng rất nhiều quyết định báo cáo liên quan tới cơ giáp sư chỉnh thể thể năng trạng hướng nghiên cứu điều tra sẽ không cho các ngươi phó bản Không không ký không khả cho phép sao chép, nếu như có thể, ta thậm chí không hy vọng các người ký ức. Đương nhiên nếu vọng người Đương năng, xin người có các ức. có cứ các sao ta ta biết đây lâm ý giải bảo mật tính. l văn phương nói xong ra hiệu bộ quốc phòng phái tới cơ yếu viên mở ra hình chiếu từng hàng số liệu tại hình chiếu bình phong bên trên nhanh trong lúc qua thấy được những số liệu này tại tiêu sắc mặt trắng bệnh thiết nhân hai kế hoạch thế mà bị cơ giáp sư dùng đến loại trình độ này t ă n cấp độ khó đã hoàn toàn đứng đầy đường đây là cái tình huống gì bọn hắn trước đây cảm thấy một sư cấp xây dựng chế độ có thể phổ biến đạt đến bốn cấp độ khó cũng rất cứng hãn ta biết các ngươi kinh ngạc cái gì nhưng trên chiến trường liệu mạng tranh đấu không giả được chiến sĩ của chúng ta gặp phải áp lực phải không cùng mặc dù ta không đánh gãy tại sửa chữa cứng mềm nhưng theo cơ g i á p phát triển cùng thao tác càng ngày càng phức tạp hóa tinh vi hóa tiêu hao thể năng vấn đề sợ rằng sẽ càng lai việt nghiêm trọng mười cấp độ khó chỉ sợ cũng không đủ chúng ta sư bây giờ toàn lực buộc phát thức chiến lược chỉ có thể duy trì chút điểm thời gian này vô cùng để cho người ta sầu lo lâm văn phương nói ta cần mới huấn luyện phương án lập tức sẽ ta biết các ngươi cũng không hề hoàn toàn từ bỏ thiết nhân hai sau này nghiên cứu phát minh tại tiêu n g h i đầu gật đầu một cái hai tay của hắn trèo trống trên bàn nói ta hiểu yêu cầu của ngươi nhưng mà sáu chỉ sợ ta không nắm chắc có thể cho n g ư ơ i thứ ngươi muốn thiết nhân hai phương án ngươi biết vì cái gì gọi thiết nhân hai sao thiết nhân y chúng ta chưa từng có công bố qua tất cả mọi người cảm thấy đó là phương án lúc trước nhưng mà kỳ thực không phải tại tiêu đứng lên nói thiết nhân kế hoạch vốn là đại học quốc phòng mở ra tiên tiến binh sĩ huấn luyện trong hệ thống mộc hạng cũng được xưng là siêu nhân chiến sĩ kế hoạch thiết nhân suy di cơ thể phương pháp huấn luyện phía trước cũng không có chuẩn bị tại bình thường quân nhân trên thân nếm thử thiết nhân y là nhằm vào bốn đến m ư ơ i bốn tuổi thiếu niên nhi đồng thiết nhân hai kế hoạch nhằm vào là mười lăm đến hai mươi hai tuổi thanh niên đại khái phù hợp bây giờ trong binh lính tương đối trẻ tuổi những cái kia chỗ ở niên linh t ầ n g trước đây quân đội đơn độc muốn đi thiết nhân hai đi phổ cập nếm thử chúng ta kỳ thực biết không có thể thành công bởi vì không có thiết nhân y làm nền binh lính tự hạn chế tính chất cơ thể cân bằng cùng cảm giác tiết tấu tim phổi công năng các loại hạng chỉ tiêu rất khó tiếp tục kiên trì cho dù là thấp nhất cường độ chúng ta chưa từng nghĩ qua ngươi có thể đủ đem động tác độ chuẩn xác yêu cầu cùng t i ế t tấu yêu cầu hoàn toàn dựa vào lấy phụ trợ huấn luyện trang bị tới quản lý sáu đến nôi thiết nhân ba ta tin tưởng ngươi có thể luy nhưng ta không xác định ngươi có phải hay không có thể phổ cập sáu đằng sau còn có thiết nhân bốn cái k i a cơ hồ hoàn toàn là lý luận suy luận có thể hoàn thành cái kia cái k i a cơ hồ chính là trong thần thoại thần linh thể chất tại tiêu nói mà chúng ta cũng không tin tưởng hữu thần tồn tại bất kể là trời sinh vẫn là bồi dưỡng ra được Do trong báo cao chương cũng chương cũng không phải siêu nhân 420, ai cũng không phải siêu nhân những thứ không Phương than thở ngươi này ràng Văn buồn tiếng. Đúng vậy. Rõ ràng cũng giàu ai ai siêu siêu Lâm một rất à. vậy, rõ rõ rõ r ở Vũ Tiếu sẽ k h ô ngay g i t h đầu thiết nhân kế hoạch dự tính ban đầu chính là nếm thử huấn luyện một cái thần tri số lớn huấn luyện thân thể có thể đau đớn mà không người thân thiết tỉnh có thể không ai có thể tiếp tục kiên trì vậy được rồi từ hai từ bắt đầu từ hắn nhỏ nhất có thể bắt đầu tận tâm đủ loại lúc huấn luyện mà bắt đầu nhường hắn từ ban sơ liền đối với gian khổ tập mãi thành thói quen vậy cũng tốt tiếp đó theo tuổi của hắn tăng trưởng thể chất tăng cường lượng huấn luyện liền có thể đề cao đến một cái mức không thể tưởng tượng nổi nhường thân thể của hắn cường hóa đến cao độ trước đó chưa từng có sáu đó là một điên cùng nhưng phù hợp suy luận ý nghĩ hơn nữa thiết nhân phương án từ phương thức huấn luyện cùng thủ đoạn đi lên nói đều vô cùng phức tạp tiên tiến vô cùng có hiệu suất gần như không sẽ lãng phí bất kỳ một khối nào bắp thịt vận động ta vẫn muốn nhìn một chút t i ế t nhân ba lâm văn p ư ơ n g suy nghĩ một chút sau đó nói có lỗi với ta đánh gây một chút thiết nhân ba thậm chí thiết nhân bốn các người tất nhiên kéo dài đang tiến hành cái kia hẳn là có án lệ à. chúng ta có thể cùng chịu chắc giả gặp mặt một lần sau chu chỉ đột nhiên hỏi ta muốn hẳn là không vấn đề gì vũ tiếu nhúm b a i nói bất quá hôm nay không được phương diện này khảo thí cùng huấn luyện chúng ta không có cách nào tại đại học quốc phòng tiến hành cái này sáu dù sao không phải là đã phê chuẩn hạng mục ngươi hiểu ta chỗ này ha ha sáu ước định lần nữa đến thăm thời gian lâm văn phương hòa chu chỉ cầm một chút thiết nhân ba phương án tài liệu kỹ thuật rời đi thiết nhân ba phương án so với phía trước một giai đoạn phương án muốn khoa trương rất nhiều vừa có thường quy cơ thể phương thức huấn luyện cũng có không quá thường quy ngoại giới kích động cùng phụ trợ khôi phục thủ đoạn nhất là đối với phản ứng thần kinh tốc độ huấn luyện đối với cơ thể cùng ý chí kết hợp huấn luyện các loại rất nhiều cũng là kết hợp ý chí cùng ý thức cơ thể huấn luyện đã dần dần thoát ly truyền t h ô n g cơ thể huấn luyện phạm chủ loại này phương án chỉ là đọc một lần cũng rất để cho người ta nhức đầu đừng nói thật muốn thay đổi áp dụng mà vu tiếu thật vẫn đem lại bộ phận hạng mục đều thi hành xuống nhất là tại kinh phí nhân viên các loại đều hứng chịu tới rất lớn hạn chế dưới tình huống bất quá nhìn xem cái kia chịu chắc người tố chất thân thể số liệu lâm văn vương vẫn còn có chút tâm động cái kia cơ bản đã thoát ly thường quy thân thể khỏe mạnh cơ thể hư phạm vi sáu ba phương án lâm văn vương cảm thấy tại thân thể hiện tại trên cơ sở có lẽ còn có cơ hội khiêu chiến bốn phương án vậy đơn giản cũng không phải là thiết nhân đó là siêu nhân cơ hồ tất cả cơ thể chỉ tiêu các hạng số liệu cũng khoe chứa dứt lâm văn vương cảm thấy vũ tiếu bọn họ đích sắc không tin trên thế giới này hưu thần cái khái niệm này tồn tại nhưng bọn hắn chứng minh ý nghĩ của mình phương thức chính là huấn luyện một cái đạt đến trong thần thoại chư thần tiêu chuẩn người đi ra Hoàn toàn chính xác. Nếu là không hắn thể không toàn loại kéo là này nếu điên cuồng niệm, bọn hắn có thể căn bản kiên đến trì xác, có có quá giờ, bây ý dù à ngoài và i tại đối với thiết nhân, kế hoạch, thời gian, tinh lực và tiền tác trì hoạch bạc chính chức công lực mình nhân nhập. bản bên duy d đầu lấy kế là biết có điểm khoa trương lâm văn phương cũng không chuẩn bị từ bỏ không đơn thuần phải không tin tả chỉ là dù sao cũng là một khả năng vu tiếu đối với cơ giáp sư cho tới nay không thể nào chủ động liên hệ mình đích thật có chút bất mãn nhưng lâm văn phương lần này thông qua quân đội cao tầng chủ động hòa giải tới thỉnh cầu bọn hắn cái đoàn đội này trợ giúp cũng đầy đủ tư thái vu tiếu sẽ không ở vấn đề này dây dựa tiếp c e rằng đây cũng chính là vì cái gì cơ giáp sư chắc là có thể đánh ra để cho người ta huyết dịch sôi trào đặc sắc đại chiến a xì bở có mãn đở vô cùng minh bạch các chiến sĩ lực bền bị có hạn nhất thiết phải sẽ có hạn chiến thuật ý đồ áp xúc tại tận khả năng trong thời gian ngắn tiến hành binh sĩ nhất thiết phải tại mỗi một lần đánh trúng bảo trì lớn nhất sức sống nhuệ khí hơi tỏa liền lập tức do nó hắn binh sĩ thay phiên các chiến sĩ cũng tương tự biết đến đánh đánh lâu dài đến cuối cùng sẽ bi kịch tự nhiên cũng nhu cầu tại chính mình có thể bày ra trăm phần trăm thực lực thời điểm toàn lực ứng phó t ậ n khả năng mỗi cái động tác mỗi lần công kích mỗi cái đoàn đội phối hợp đều làm đến thập toàn thập mỹ sáu chính là tại loại này dưới áp lực lâm văn phương hòa chu chỉ dưới sự chỉ huy cơ giáp sư không ngừng hiện ra để cho người ta si mê chiến thuật bị lực lâm văn phương hòa chu chỉ rời đi về sau vu tiếu một lần nữa dặn dò một lần mấy cái đồng liêu ngàn vạn chú ý giữ bí mật đại gia liền trò chuyện mấy người cũng l à vận động y học nhân thể công trình học các phương diện chuyên gia tất cả đều là cấp bậc quốc bảo nhân vật đại gia đối với cơ giáp sư tình huống hiện tại dù là không có tổng thể chỉnh đốn và cải cách ý kiến đủ loại giảm bớt cơ thể phụ tải để thăng chiến đấu kéo dài năng lực tiểu h ò a chiêu lúc nào cũng có đại gia tổng kết quy nạp mười mấy đầu đều dối dít biểu thị trở về sẽ thoáng tiến hành một chút d u y ệ lại tiếp đó liền cho cơ giáp sư sửa sang lại đưa qua cơ giáp sư cường đại là tất cả những thứ này tại đại học quốc phòng dạy học mười mấy năm các lao tiên sinh cùng chờ mong ngay tại vu tiếu chủ trì hội nghị thời điểm cửa phòng họ bị gõ một người mặc câu phục trong tay kẹp lấy xinh đẹp bên ngoài cặp văn kiện trung niên đi vào phòng họp kinh ngạc vấn đạo các vị giáo thụ cơ giáp sư hai vị đi vũ tiếu sửng sốt một chút hắn nhận ra người trung niên này gia hỏa này mặc dù không có mặc lấy quân trang nhưng là trường học hành t r á n h s ự trung tầng có quân hàm trung tá tên sáu dường như là gọi đúng gọi là hà n việt vu tiếu nói chu chỉ cùng lâm văn phương bọn họ và chúng ta nói chuyện phiếm xong liền đi a không có ở bao lâu bọn họ là người bận rộn a thế nào hàn việt lộ ra đáng tiếc thân sắc nói muốn cùng bọn hắn tâm sự hy vọng bọn họ có thể tranh thủ tới trường học lái mấy lần tọa đàm hoặc mở một môn không định giờ giao lưu khóa bất quá lâm thiếu đem một đoạn thời gian trước ra ngoài nghỉ phép chu thiếu đem đối với loại chuyện này không có hứng thú x ấ u cái này ta muốn làm mặt tâm sự dù sao cũng so một mực cho hai người bọn hắn v ị gửi im tới thành c h ầ n a vu tiếu h gật đầu một cái nói a đây không phải hẳn là phòng giáo vụ sự t ì n h sao hàn việt đúng v a i nói không biết ngược lại chuyện này bây giờ ta phụ trách bọn hắn tới trường học làm gì vu tiếu h rất là cẩn thận nói a liên quan tới thiết nhân hai phương án bọn hắn bây giờ gặp phải điểm phương án hy vọng chúng ta phải mấy người đi hiệp trợ bọn hắn cải tiến huấn luyện phụ đạo thiết bị bọn hắn chuẩn bị phải hướng toàn quân thông dụng hàn việt lý giải gật gật đầu nói đã biết ta lại nghĩ biện pháp a hàn việt nhìn một chút hội trường bố trí liếc mắt nhìn bộ kia còn ôn hòa máy chiếu nói nếu như ngài còn cùng bọn hắn có phần sau liên hệ ngàn vạn giúp ta nói tốt vài câu a để cho ta có cơ hội nhìn một chút cũng tốt bây giờ con rồi không đầu một dạng khắp nơi đi loạn cũng không phải là một biện pháp vu tiếu lý giải gật gật đầu nói để nói sau a h ò a kỳ giáp sư hợp tác đoán chừng muốn kéo dài một đoạn thời gian n g u y ê một mực như vậy hỗ trợ loại này đáp cầu g i á mối sự tính ta đương nhiên sẽ không chối tử hàn việt l u ô n miệng nói cảm ơn vừa ngắm một mắt bộ kia máy chiếu sau đó rời đi vũ tiêu đối với một mực làm người khiêm tốn lúc nào cũng thiện trí giúp người hàn việt rất có hào cảm nếu không phải là hàn việt đối bọn hắn phòng thí nghiệm lần lượt hành chính đệ trình bất kể là kinh phí vẫn là nhân viên đều ở đây đủ khả năng phạm vi bên trong chiếu cố m ộ t h a i bọn hắn cái này tại đại học quốc phòng không thể nào chịu đ á i kiến phòng c h ỉ sợ sớm đã gặp phải xóa bỏ nếu không phải là thiết nhân hai phương án tại ký giáp binh sĩ thi hành sau đó lấy được cực kỳ tốt đẹp hiệu quả nhường trong trường học những người lãnh đạo đối bọn hắn lau mắt mà nhìn bây giờ đoán chừng bọn hắn cũng quá sức dù là từ nơi này phương diện tới nói hắn cũng không có toán hận cơ giáp sư không coi trọng lý do của mình hoa kỳ giáp sư hợp tác để bọn hắn những thứ này ít chú ý biên giới kỹ thuật gây nên càng nhiều xem trọng đây mới là hắn hẳn là chú ý nhưng mà hắn cũng không biết hàn việt trong túi cất một chi thuốc trích cùng với hai cái truy tung máy phát tín hiệu nếu không phải là lầm liếu lâm văn phương mục đích hôm nay mà nói không chừng liền có thể dùng tới những nguy hiểm này đồ chơi nhỏ lâm văn phương hòa chu chỉ hai người trang bị nhẹ nhàng đến đây hắn kinh cơ hội cũng không nhiều sáu nếu không phải là lâm văn phương hôm nay có chút không tiện người khác nghe được không hy vọng thủ hạ chính là đám vệ sĩ phát giác cảm nhận được liền muốn đối với chu chỉ nói căn bản không phải là vẹn vẹn hai người cứ như vậy chạy tới liền xem như dạng này lâm văn phương tại một lần nữa trở lại hán kinh trung tâm chợ thời điểm liền nhận được đến từ tạ trọng lân điện thoại của vị này bây giờ liên bang quân đội chính quy đệ nhất nhân hung hăng c ỡ mắng l i ê u lâm văn phương n h ư n g hắn tuyệt không thể buông lỏng an toàn của mình vấn đề lâm văn phương vệ đội còn có mấy ngày liền có thể trở về trước lúc này lâm văn phương cũng cần cam đoan bên cạnh mình lực lượng cảnh vệ đối với cái này phần lo lắng lâm văn phương không phản bắt được Tại trọng giờ lân bây hãng á cái lại một m ộ à y trăm có thể tiến hành đầy đủ xạ kích cùng cơ thể huấn luyện bộ đội đủ loại xây dựng chế độ điều chỉnh đ chiến chiến ố lâm văn phương thở dài đi tới hãn kinh kinh đô số một hội sở đây là hãn kinh cao cấp nhất hội sở chỉ có mười hai tên hội viên cũng căn bản không phải là vì kiếm tiền mở ra thiết lập chỉ là một đại gia có thể họp giao lưu trao đổi một chút hạch tâm tin tức nơi trốn lâm văn phương tới qua ở đây nhưng cự tuyệt cảnh mang đưa cho hắn thẻ hội viên với hắn mà nói mặc dù đã là một cái tướng lãnh cao cấp nổi tiếng thân phận cùng lực ảnh hưởng hoàn toàn xứng với tư cách hội viên nhưng hắn tự nhận là xuất thân sợi cỏ cũng không cần cùng quyền thế như vậy gần sát mới tốt an liên cũng tại hội sở chờ hắn đã lâu nhìn thấy chu chỉ không cùng lấy hắn cùng tới nàng níu lông mày núi bay cũng không nói cái gì nàng hòa chu chỉ loại kia đã bằng hữu lại là túc địch quan hệ phức tạp thật là không phải trong thời gian ngắn nói rõ ràng cảnh mang cũng tại phòng ngầm dưới đất ngươi đi qua nhìn chúng ta một chút tài liệu kỹ thuật ra đúng ta anh hùng ki giáp làm xong ngươi có thể không thể giút một tay điều chỉnh một chút chương、trình. an liên vừa dẫn lâm văn phương đi vào hội sở tránh đi nguy nga lộng lây hiến hội sành phòng ă n trực tiếp xuyên qua hoa viên đi tới một chỗ lẻ loi cái đ ỉ n h nhỏ bên trong bọn hắn cùng một chỗ đứng lên cái đ ỉ n h toàn bộ cái đ ỉ n h lập tức liền chìm vào phía dưới đem thang máy như thế thiết chí cũng thật sự là có chút ác thú vị lâm văn phương không có cảm thấy kinh ngạc tính toán thời gian cũng kém không để ưu chỉ anh hùng ký giáp sinh ra sắp đến nhạc vũ âm bộ kia cũng là hiện tại hắn không định lại dùng du hiệp đoán chừng còn cần từ an liên nơi này trong lịch tìm chút dùng được kỹ thuật một lần nữa thiết kế mình anh hùng ký giáp anh hùng ký giáp tác dụng đã bị tán thành đối với đề cao kỹ thuật thể hệ chiều sâu chiều rộng cũng rất có ích lợi quân vương hòa phục tinh tập đoàn đều cực kỳ trọng thị chuyện này thế nào lâm văn vương nói rất là tùy ý vấn đạo tên tiêu tiêu chuẩn không giống như ta kém bao nhiêu ở phương diện này còn có riêu nhạt đâu bây giờ loại chuyện này ta có thể ngượng tay rất ai không chạy nổi a ta thiết nhân hai độ khó tám cấp thông qua nhưng cơ giáp thao tác lúc nào cũng không thích hợp ta biết là biết là thể năng vấn đề ngươi tìm vu tiếu bọn hắn cũng là vì chuyện này a ta không có thể trở thành một cái cơ bắp nữ tin tưởng về sau cũng không phải người người đều có thể tại trên thể năng siêu việt thường nhân nhiều như vậy cho nên đi là trí năng phụ trợ tăng cường dùng hết có thể tiết kiệm sức lực phương pháp thao tác cơ giáp dùng là động tác bắt được trực tiếp thu phát kỹ thuật nhưng mà không có giảm dần sau đó động tác vẫn cứ quá mức ta cũng không biết nên làm gì bây giờ an liên buồn dầu nói chúng ta bên này giải quyết không tốt chỉ có thể tìm n g ư ờ i thao tác này thể hệ chuyên gia động thái bắt giữ trực tiếp thu phát lâm văn vương kinh ngạc hỏi ngươi thế mà làm bộ này ta nhớ được ta và ngươi nói qua à đây là ta cảm thấy tôi không có lòng tin hơn nữa chi phí cao nhất thao tác phương thức luôn có một số người cảm thấy ngươi nói chưa hẳn chính xác hơn nữa ta đối với ngươi ủng hộ cũng chưa chắc khách quan a có bao nhiêu chủ quan đâu lâm văn phương cười vân đạo hắn lập tức ý thức được lời nói này rất có vấn đề có chút tán tỉnh ý vị vội vàng ho khan một tiếng nói hôm nay ta vừa hòa chu chỉ nói đại gia tốt nhất đều khách quan một điểm đại sự làm trọng a cái này sáu ngươi có hay không cảm thấy ngươi bây giờ bản thân cảm giác quá tốt rồi một điểm an liên nhữ mày tức giận nói ha ha khó tránh khỏi a lâm văn p ư ơ n g nghĩ nói hôm nay thăm hỏi vu tiếu bên kia lại nghe ngươi nói lên kỹ thuật này ngược lại để ta cảm thấy tựa hồ chúng ta có nghiêm trọng hơn cùng khắc sâu vấn đề cần giải quyết Do 323. 421, tư duy duy diện do dự thao đoan 323. 421, Trường tư trung tâm trường 421, tư duy trung tâm lấy không phải tiếp xúc thức động thái cảm giác vì thao tác trụ cột trên chất thống phát thanh thể một chút, nhưng đó là ta do dự mãi phía sau quyết phương được nhưng giờ không động bản sinh biến này càng định. Dù sao nàng không phải chuyên môn quân sự nhân viên, giác giáp, giáp giáp 421, sau lấy bây Âm cảm mại là phải hệ hóa. phía phải đi xúc cơ cơ cơ có cực đã đó vì sao sự ở Dù ngược lâm ạ i ngoài để ta chút có mớn. ý l văn phương mà nói nhường i á p c ăn đại liên lập tức ngây ngẩn cả người có thể thấy được lâm văn phương đang tiến hành tưởng nhớ biện đã hoàn toàn ở một cái độ cao mới bên trên đối với kỹ thuật ý lại một m ự cùng là loại đoàn này càng xã xem xa. hội nhân loại cố tật, tựa hồ còn không thể thoát khỏi. Phục tinh tập đoàn xem như hải phu、nạp、học sẽ coi trọng nhất thuật chi, phương thể khác thuật một coi diện này có thể đi được、so、với người khác càng xa. Đối với còn nạp trọng so cố có được c tật, tựa tập kỹ kỹ sẽ ở nhân loại quan hệ tưởng nhớ biện mặc dù một mực cũng tại tiến hành nhưng bởi vì cho tới nay quen thuộc cùng phương thức tư duy cho ra kết quả có thể tưởng tượng được bọn hắn tự a hồ cũng không ngại đối với kỹ thuật ỷ lại ý của ngươi là tại tiêu bọn hắn đang làm là một cái khác đại phương hướng sao an liên vấn đạo lâm văn p ư ơ n g nói mọi người căn bản mục tiêu cũng là tương lai kỳ thực đều là vì đem người tới loại hướng đi vũ trụ làm chuẩn bị bất quá trừ phi t ạ i tiêu có thể đem thiết nhân s i ê u di phương án đ ầ y dương đến trong tiểu thuyết tu tiên luyện thể độ cao không phải vậy nói đó là một đại phương hướng chính là nói chuyện vớ vẩn chúng ta đều biết trong vũ trụ hoàn cảnh rốt cuộc là chuyện gì xảy ra thiết nhân s i ê u di phương án là một cái khổng lồ phương án bên trong một bộ phận cũng chính là cái gọi là siêu cấp binh sĩ kế hoạch siêu cấp binh sĩ trong kế hoạch không thiếu trang bị hiện tại cũng cũng tại thực dụng giai đoạn bao quát nhiều chức năng toàn bộ cách ly chiến đấu phục cá nhân chiến tràng tin tức hóa trang bị cấp cứu hệ thống duy xanh các loại kỳ thực đó chính là một cái không có động lực cơ giáp hoàn toàn lấy người tự thân xem như động lực tới cam đoan lâu bền chiến đấu lực thợ i người ế n g t săn cơ giáp dù là tại không có động lực dưới tình huống dựa vào nhân thể tự thân miễn cưỡng cũng có thể động bản thân chỉ là một cái trầm trọng một điểm trợ lực hệ thống cùng một chút bọc thép thôi giáp sĩ lại khác biệt giáp sĩ là cái gọi là điển hình tính chất bọc thép ỉ lại kỹ thuật ỉ lại tại phi công thao tác càng mạnh phi công có thể phát huy tác dụng càng lớn từ trước mắt tình huống phát triển tới nói có thể sau đó một đoạn thời gian rất dài phát triển chủ l ư u chính là chỗ này loại điển hình tính chất cơ giáp tiếp đó người anh hùng ky giáp còn có nhạc vũ âm bộ kia có thể liền phải xem như siêu cấp hệ cơ giáp chiến đấu lực càng mạnh hơn đối với t h ử a viên bảo hộ tốt hơn chiến đấu thủ đoạn phong phú hơn hàm lượng kỹ thuật cao hơn nhưng thao tác cơ giáp cánh cửa thấp hơn ta biết các ngươi thích vào nhất đi kỹ thuật tưởng nhớ biện vậy ngươi tưởng tượng một chút loại này hệ thống phát triển đến cực hạn là cái gì an liên không có lên tiếng đây là p h ụ tinh tập đoàn đã sớm thôi diễn qua đồ vật có liên quan nhân loại tương lai đồ vật s ư ớ n tại hải phu nạp học được thiết lập sơ kỳ đã có người từng tiến hành phương diện này toàn diện luật thuật là một cái người liền sẽ thao tác cơ giáp hay là tương tự máy móc sinh hoạt toàn bộ đều ỉ lại nơi này mà người bản thân cơ năng tập trung ở suy xét cũng chính là đầu to tiểu thân thể nhân loại tương lai tưởng tượng lâm văn vương k h ẽ cười cười nói ta biết nghĩ cái gì đích thật là dạng này tại góc độ của ta đến xem ngươi có lo lắng của ngươi ta có lo lắng của ta ta không biết vậy có phải hay không tất nhiên nhưng thật muốn đi đến một b ư ớ c k i a kia nhân loại liền bị máy móc thống trị ngươi lo lắng hòa vũ hay là bây giờ cùng với về sau đản sinh bất luận kẻ nào công việc trí năng thống trị thế giới cùng cái này có khác nhau sao bất quá là có tư tưởng máy móc cùng không có tư tưởng máy khác nhau thôi an liên cười khổ một cái nói ngươi sẽ không phải là không muốn rút đ ộ i vàng tại tìm tiếp lợi à? lâm văn phương bình thản cười cười nói ta bây giờ nghĩ làm cái gì hoặc không muốn làm cái gì còn cần kiếm c ơ sao an liên bất đắc dĩ gật đầu một cái nói tốt ta đúng là như thế lâm văn phương nói đi thôi nhìn hôm nay dự định chương trình hội nghị nhiều không chỉ một hạng an liên bay nói Ta tới đối với người nói tới bị chúng ó móc tư tưởng t máy ô n vẫn là không có tư tưởng máy móc thống khái niệm cầm giữ nguyên ý kiến, những g giữ chi có móc cầm khác khái thứ là tư trị máy sáu. ý ta hồi đầu lại nói xong hội sở phòng ngầm dưới đất diện tích lớn đến lâm văn phương nghẹn h ọ n g nhìn chân chối từng gian rộng dài thư viện phòng đọc phòng máy phòng nghiên cứu các loại đều còn c u ố n thang máy một vòng một vòng hướng bên ngoài mở rộng lâm văn phương phát hiện mình chạy tới đệ tứ vòng ngoại tầng cái kia hẳn là khoảng cách thang máy đã có hai trăm mét hơn tựa hồ đã không ở hán kinh số một hội sở dưới đất an liên giải thích nói nơi phụ cận này một miếng đất lớn khu cũng là tập đoàn chúng ta phải nói sáu lấy h á n kinh số một làm trung tâm chín cái quảng trường cũng là chúng ta đương nhiên nhìn bề ngoài không phải nơi này có mấy cái cửa ra vào nhân viên công tác bình thường đều thông qua khác miệng ra vào phần lớn người đều có đ i ể m hộ thân phận đến nỗi ngươi ngươi nếu là từ khác miệng ra vào đó mới càng làm người khác chú ý a lâm văn vương cười khổ một cái địa vị thật là một cái quái vật đồ vật hắn hiện tại hoàn toàn chính xác có loại cảm giác không thoải mái lắm lui tới nhân viên công tác cùng nhân viên nghiên cứu cũng không quá nhiều nhưng nhìn thấy an liên tự mình cùng đi mang theo cái người xa lạ đi tới nơi này đại ra vẫn là biểu hiện ra đầy đủ kinh ngạc có lẽ cũng nói không hơn là người xa lạ lâm văn vương thế nhưng là mặc quân trang trên bả vai tướng tinh trên cánh tay bờ lạch c ỡ rằng t h e o tiêu đều đầy đủ cho thấy thân phận thống chi lâm văn vương còn không có ít tại liên bang đủ loại môi giới bên trên lộ mặt người biết hắn nhiều lắm hộ i trưởng ngài đây là mang theo lâm tướng quân đi nơi nào đâu một gian trong văn phòng đ ố n g nhiên nô ra một cái đầu dùng hết có thể không đếm x ỉ a tới ngữ đ i ệ u v ấ n đạo à lâm thiếu đem hiện tại là hiệp hội minh hiếu ta dẫn hắn tới nơi này giải tài liệu kỹ thuật cảnh mang vừa rồi chính là đi chuẩn bị、Thu、ta bất quá không muốn đề cập tới lĩnh vực của ta nói xong đầu liền rụt trở về an liên núi n ú bay nói tín hiệu hệ thống phân tích chuyên gia lôi l ạ lâm văn vương không tỏ ý kiến núi bay lơ đễm tín hiệu hệ thống phân tích tại ký giáp trong hệ thống chiếm được tỷ lệ kỳ thực thật lớn từ quan sát mục tiêu phân tích tin tức nhắc nhở kho số liệu tuyệt ống kết quả phán định cùng số liệu liên cùng hưởng các loại từ khâu đều dính đến kỹ thuật tương quan cái này lôi lạc xem ra đối với mình ý kiến rất lớn à, bằng không thì sẽ không ở thời điểm này ở trước mặt nhảy ra hành hạ như thế nhiều sao như vậy lâm văn vương vẫn đạo an liên tùy ý nói ai biết được loại vấn đề này bên trên ta cũng không cần nghe ta cấp dưới ý kiến lâm văn vương cười cười an liên nói như vậy đã đủ rồi nàng bị áp lực nhất định là rất lớn không chỉ một người phản đối nhường một cái học được ra người đến giải có lẽ còn muốn phân tích nghiên cứu bọn họ kỹ thuật hệ thống đối với tự xưng là dẫn đầu thế giới bình quân trình độ bao nhiêu bao nhiêu năm bọn hắn tới nói người khác có thể xem hiểu bọn họ thiết kế cùng ý đồ bản thân liền là một kiện đầy đủ nhục nhã sự tình có thể xem hiểu vậy ý nghĩa bọn họ kỹ thuật không có so bây giờ qua lại kỹ thuật dẫn đầu một đời trở lên này liền đầy đủ bọn hắn cho rằng là thất bại rất nhanh lâm văn phương liền đi tới toàn bộ dưới mặt đất sở nghiên cứu rộng rãi nhất căn phòng an liên bộ kia cơ giáp cùng một loạt cao tính năng máy tính phân biệt đặt ở gian phòng hai bên trái phải ở đây hiển nhiên là vì hôm nay tiếp đái lâm văn phương cố ý an bài e rằng dưới mặt đất trong sở nghiên cứu tương đương không ít người không hy vọng nhìn thấy lâm văn phương chạy loạn khắp nơi ta xem trước một chút cơ giáp tốt lâm văn phương lạnh nhật nói an liên cơ giáp tại thao t á c lên thật là vô cùng nhẹ nhàng khoang hành khách là nửa treo rủ xuống thức phi công ngồi ở bên trong chủ yếu dựa vào phần e o phần hông cùng bên trên phần l ư n g đệm dựa trèo c h ố n g cùng cố định địa phương khác cũng là dùng tình tế lại bền b ị hợp thành tơ chất chế thành động tác bắt được áo khoác áo cả người ngồi tại ky giáp bên trong sau đó khoang hành khách bên trong sẽ sáng lên một đều đều màu lam n h ạ t ánh đèn bắt được hệ thống áo khoác áo mặt ngoài tia từng cái phản quan điểm đều sẽ sáng lên khoang hành khách bên trong ca mê ra có thể tốt hơn truy tung mỗi cái phản quan điểm tiếp đó chuyển đổi thành cơ giáp động tác bộ này nội bộ bắt được hệ thống thật là vô cùng tật tiến đối với động tác cảm ứng độ chính xác cùng hưởng ứng tốc độ cũng rất cao cơ giáp hệ điều hành độ cao trí năng hóa bởi vì động tác bắt giữ mặc dù có thể lộ ra phần lớn động tác nhưng bởi vì khoang hành khách kết cấu vấn đề một chút cơ thể trọng tâm độ cao điều chỉnh tư thái không cách nào lộ ra cơ giáp có thể thông qua miệng tổ hợp động tác các loại đến đem những động tác này l i ê n hệ ra gặp phải tình huống khẩn cấp cơ giáp có thể tự mình phản ứng nói tóm lại bộ này hệ điều hành để cho người ta rất là kinh diễm nhưng vừa lúc bởi vì động tác bắt giữ cần không gian tương đối lớn nhường này đài cơ nhà mặc dù có linh hoạt động tác nhưng bản thân hình thể cũng là hiện nay có cơ giáp bên trong lớn nhất Khác cơ giáp, phi công cũng có thể trực tiếp tiến vào khoang hành khách không cần bất luận cái gì trang trí phụ trợ nhưng đài cơ giáp này lại tại đầu gối bên trong vị trí thiết kế một cái c á i thang có thể cung cấp phi công trên dưới cơ giáp áp dụng liệu đa chút động lực loại kia động cơ điện là lâm văn phương cho tới bây giờ chưa từng thấy thu phát công suất phi thường lớn hơn nữa yên t ĩ n h im lặng động cơ điện bên trong áp dụng lại là thể lòng ổ trục loại kỹ thuật này trước đó trên cơ bản chỉ ở rất nhỏ động cơ điện bên trên sử dụng t h như ổ cứng a qua khu ẩ tì càn dơ d ư i a các loại lớn như vậy số thể lòng h t r ụ chế tạo độ khó cũng không phải tăng gấp mấy lần vấn đề điện lực phân phối hệ thống cùng tin cũng là vây quanh loại này động cơ tới thiết kế đáng tin lại dùng bền động lực chuyển áp dụng nhiều hạng kém tốc cỡ làng tới tiến hành từng tổ từng tổ phức tạp bánh răng thấy lâm văn phương n g ẹ n họng nhìn chân chối nhưng dạng này cỡ làng chẳng những động lực phân phối vô cùng chính xác dùng bền tính chất hảo bản thân hao t ổ n thấp còn có thể nhường cơ giáp làm ra nhất là phức tạp then chốt động tác lâm văn phương còn chưa xem xong cả đài cơ giáp đặc thù đã cảm thấy cái đồ chơi này hẳn là p h ụ tinh tập đoàn nghiên cứu ngành n u y ễ n kỹ chi tác không phải vậy không có đạo lý dùng nhiều như vậy làm người nhức đầu kỹ thuật Do 324, chừng 422, h u y ê n kỹ lôi lạc một mực tại phòng thí nghiệm của mình bên trong chú ý lâm văn phương nhất cử nhất động ở nơi này dưới mặt đất trong sở nghiên cứu phần lớn chương trình cũng là hắn dẫn đầu biên chế bất kể là bảo an giám sát nội bộ cục vực vong tin tức chia sẻ bình đại nội bộ tức thời thông tin công cụ các loại hẳn cái tín hiệu này hệ thống phân tích chuyên gia đều rất t a m h i ể u những thứ này sân thượng xây cấu nhường lôi lạc ở nơi này dưới mặt đất trong sở nghiên cứu có cái này tương đương địa vị siêu nhiên đương nhiên hắn sẽ không lấy chính mình đi cùng nào đó một cái người so đó là có thể tiến vào tập đoàn cao tầng kỹ năng thuật nhân viên cùng mình không phải một cái cấp bậc lên chỉ là bây giờ tới là lâm văn phương một cái kẻ n g o ạ i lai một cái muốn dính đến bọn hắn xử lý lĩnh vực ngoại nhân vừa nghĩ tới lâm văn phương sẽ tiếp xúc đến bọn hắn từ nhỏ đến lớn nhuộm dần lớn lên kỹ thuật hoàn cảnh rất nhiều người liền trong lòng không thoải mái muốn cho lâm văn phương một điểm mẫu sắt xem cái này không chỉ có riêng là lôi lạc chủ ý của mình các mê gia giám sát trên thực tế lúc này tại hướng toàn bộ dưới mặt đất sở nghiên cứu đủ loại kỹ năng thuật nhân viên t ư ở n g thuật trực tiếp phòng làm việc bên trong phát sinh hết thạy đồng thời tiết chí tại những cái kia cao tính năng trong máy vi tính tin tức truyền bá tiết điểm sẽ có thể tương lâm văn p ư ơ n g làm bất kỳ thao tác nào đều phản hồi cho đại gia đến cùng hắn tại phương diện kỹ thuật có bao nhiêu chân tài thực học đại gia vừa nhìn liền biết một chút không thể nào phản đối lâm văn phương tiến vào người của tập đoàn kỳ thực cũng thật chú ý những thứ này t ừ n g cái cũng đều mở máy vi tính ra điều ra cửa sổ vừa ăn dưới mặt đất sở nghiên cứu đặc sắc bánh kếp ăn cây yến mạch hoàng đ ả o sữa chua vừa nhìn lâm văn phương đang làm việc thời gian cử động lâm văn phương trước tiên liền phát hiện những thứ này truyền bá tiết điểm xem như ma nhãn hệ thống khai phá giả xem như toàn thế giới số một tin tức an toàn trên ra hắn đối với loại vật này quá nhạy cảm nhưng lâm văn phương cũng không có chặt đứt những tin tức này truyền bá tất nhiên đại gia đối với hắn đi tới phục tinh tập đoàn có lo nghĩ khả năng là nhiều mặt một mực đối kháng tuyệt không phải biện pháp tốt nhất là tại kỹ năng thuật nhân viên vòng tròn bên trong vì đối kháng mà đối kháng là rất ngu cử động trước đây hắn dựa vào kỹ thuật của mình cùng ý thức khuất phục một đám điên cuồng kỹ năng thuật nhân viên lúc này mới có bây giờ thiên diệu chế tạo thiên diệu trí năng kỹ thuật đoàn đội thành viên tổ chức vì cái gì hắn liền không thể khuất phục phục tinh tập đoàn những người này đâu lâm văn phương không có đem cái này tình huống nói cho an liên mà là một bên hòa an liên trao đổi lấy cơ giáp thao tác thái độ nhường an liên nghĩ rõ ràng nàng đến cùng cần một đài dạng gì cơ giáp một bên bất động thanh sắc đem trên cổ tay máy tính cùng phòng làm việc bên trong cao tính năng hệ thống máy tính nối liền với nhau theo lâm văn phương kích hoạt lên một đoạn chương trình một chút biến hóa tại mỗi người trên màn ảnh máy vi tính phát sinh ngài khỏe ta là lâm văn phương con số trợ lý xét thấy ngài đối với hắn công tác biểu hiện ra hứng thú nông hậu phía dưới để cho ta tới vì mọi người giải thích bình luận lâm văn phương nội dung công việc dễ dàng cho đại gia lý giải một cái quy bản khả ai nữ sinh phim hoạt hình tạo hình ở trên màn giống như là một cái tao nhã lễ độ thư ký trước tiên hướng đại gia bái trên đầu của nàng bước lên phong cách rất nhất trí không trạng bên trong biểu hiện nói chuyện nội dung nhưng phía dưới còn có hai cái tuyển hạng giọng nói hình thức cùng giả lập thần tượng hình thức lựa chọn giọng nói hình thức nho nhỏ này chương trình sẽ lập tức đao loạn một cái giọng nói bao tiếp đó toàn trình dùng âm thanh trong t r ẻ o giải thích bình luận lâm văn phương đang làm việc thời gian thao tác chính xác ôn h ò a mặc dù không nhiều dùng thuật ngữ nhưng mỗi cái chi tiết cũng biết biết giả lập thần tượng hình thức đồng dạng sau đó lại một cái chương trình bao t i ế p đó sẽ đem màn hình khóa chặt tại full s c r e e n một cái hương nghĩ đầu ảnh xuất hiện ở trong tấm hình thật giống như phòng làm việc bên trong xuất hiện người thứ ba vô luận từ góc độ nào tới nói cái này hương nghĩ đầu ảnh đều nhìn không ra bao nhiêu sơ hở vô luận đi lại làm vẫn là hào quang chi tiết tựa hồ cũng vô cùng h o à n mỹ nhưng cái này nhân vật ảo lại không ngừng hướng về phía ống kính chỉ và o lâm văn phương động tác tiến hành giải thích bình luận sáu lôi lạc hơi thử một chút trên c h á n mồ hôi lạnh liền chạy dòng dòng xuống hắn nhìn trời diệu tập đoàn sản phẩm tuyến hiệu rõ vô cùng hắn biết cái kia hư nghĩ đầu ảnh nhân vật chính là thiên diệu giải trí tại vận doanh tam đại giả lập thần tượng một trong vũ tinh cái này cũng là ba cái giả lập thần tượng người bên trong khí cao nhất một cái thế nhưng là tại trên bình đài cùng giả lập thần tượng qua lại cùng tại chính mình trong hệ thống nhìn thấy tình cảnh như vậy cảm giác hoàn toàn khác biệt trong này liên lụy tới quá nhiều tính toán hệ thống muốn trong nháy mắt đem camer a bắt được hình ảnh phân tích tinh tưởng không chỉ có là phòng làm việc bên trong gian phòng kết cấu hào con giải nhân vật động tắc cùng động thái các loại còn bao gồm lâm văn phương tại thao tắc những vật kia m u ố n trong nháy mắt đưa ra v ỏ thích đồng thời chuyển hóa làm hợp lý giọng nói trong này là phức tạp hơn một cái tính toán lưu tuyến a liên lụy tới tin tức phân tích trí tuệ nhân tạo giọng nói ngữ nghĩa hệ thống quan học hệ thống phân tích phụ lên động cơ các loại sáu nhưng lâm văn phương liền có thể tùy ý ném ra ngoài dạng này một cái chương trình tới cái chương trình này là như thế tiểu xảo như thế tinh xảo nhưng lại là như thế vô khổng bất nhập đến mức cái chương trình này trực tiếp tiến vào mọi người máy vi tính thời điểm đại gia còn không có ý thức được nội bộ tường lửa cũng là lôi lạc tác phẩm mặc dù hắn không cảm thấy bản thân có thể cùng lâm văn phương ở phương diện này đánh đồng nhưng là không có ý thức được tranh lệch lại là người như thế sáu thế nhưng là cái chương trình này tới làm gì tới giải thích bình luận lôi lạc nghĩ đến cái này cũng không khỏi phải trong lòng phát khổ lâm văn phương đây là đang t h i ê u khích là ở huyết kỹ là ở nói cho các ngươi biết chuyện ta làm các ngươi chưa hẳn nhìn hiểu thế nhưng là đối mặt loại tình huống này đại gia lại phát hiện tựa hồ hoàn toàn chính xác cần một cái dạng này giải thích bình luận lâm văn p ư ơ n g đang tiến hành thao tác bọn họ đích xác xem không hiểu quá nhiều lâm văn vương tra duyệt một chút an liên trước đây cơ giáp thao tác ghi chép cùng luyện tập thành tích h ỏ i t h ă m nàn g một chút phương thức tác chiến sau đó liền động thủ đối với cơ giáp hệ điều hành làm to chuyện lâm văn vương ngay từ đầu động thủ lôi lạc đã cảm thấy một cỗ nhiệt huyết sông lên trán h ắ n thế mà trực tiếp đối với hạch tâm xử lý bộ phận hạ thủ ban đầu hạch tâm xử lý bộ phận đem ánh sáng học thanh học hồng ngoại các loại quan sát hệ thống chiến trường tin tức cùng hưởng hệ thống chờ con đường tiếp thu g ử i tin tới hơi thở tiến hành tổng hợp xử lý sau đó mới phản hồi cho phi công bởi vì phục tinh tập đoàn tại tâm phiến kỹ thuật tính toán trên kỹ thuật dẫn đầu tín hiệu hệ thu nhạc thống bên trên cũng có rất lớn ưu thế trên thực tế cái này hạch tâm xử lý bộ phận là đ ố i tín hiệu tiến hành phân tích cùng loại bỏ quá trình nhưng lâm văn phương lại đem loại này xử lý tuyến ống hoàn toàn phá vỡ trước kia tuyến tính chất thu thập phân tích đưa ra phơi bày tuyến tính chất quá trình đã biến thành song hành quá trình lâm văn vương tương kỳ giáp bên trong nhìn nhắm chuẩn thiết bị cao tính năng phát huy đến c ự c hạng căn cứ vào phi công lực chú ý tập trung mục tiêu tới chọn lộ r a dạng gì tin tức nếu an liên chú ý tới là hai trăm mét ra cái nào đó mục tiêu cái kia tất cả tín hiệu hệ thu nhạc thống đều sẽ tập trung cái mục tiêu này đưa ra một loạt tin tức tương quan cho nàng tham khảo khi nàng chuyển đổi mục tiêu thời điểm hệ thống cũng một cách tự nhiên đi theo chuyển đổi mục tiêu hệ thống tin tức thu thập công năng từ đầu tới cuối duy trì tại khá cao trình độ nhưng có lựa chọn mà hiện lên phi công tin tức cần mà không phải dựa theo chương trình tuyển chọn đi ra ngoài tin tức cái này tựa hồ phù hợp hơn trên chiến trường cần chỉ cái này một hạng chỉnh sửa cũng đủ để biểu hiện lâm văn phương đối với cơ giáp tắc chiến hiệu do cùng chiến thuật tố dưỡng cao chính xác trong hệ thống có thể bao trùm tại phi công tự chủ lựa chọn trên chỉ có tình huống khẩn cấp nhắc nhở hệ thống tại phi công tập trung chú ý lực mục tiêu bên ngoài xuất hiện đã khóa chặt nhắm chuẩn tự thân hoặc xuất hiện ở tương đương khoảng cách gần hoặc bên cạnh thân sau lưng mục tiêu đối địch thời điểm hệ thống sẽ tự động đem nên mục tiêu cao hiện ra nhắc nhở đi ra đương nhiên có phải hay không muốn tiến hành ứng đối quyền lựa chọn vận tại phi công tự thân đây là hạng nói đến đơn giản thiết lập điều chỉnh nhưng trên thực tế liên lụy tới liêu đa hạng nhất là đem ban đầu loại bỏ hệ thống khứ trừ không sai biệt lắm là một lần nữa biên soạn một cái loại bỏ lộ ra liên động hạch tâm bộ phận ý vị này lâm văn phương hoàn toàn không tán đồng lôi lạc ban đầu cách làm cho là hắn loại bỏ chương trình không phù hợp chiến trường cần lôi lạc hoàn toàn chính xác không có tại chiến trên sân dạo qua nếu như lâm văn phương chỉ là vô cùng đơn giản mà sửa chữa chương trình hắn cũng nên nhận hắn không thể nào cùng lâm văn phương so kinh nghiệm chiến trường nhưng mà trước đây lôi lạc biên chế cái này tuyến tính chất tuyến ống hạch tâm chương trình dùng không sai biệt lắm hai tuần thời gian nhưng lâm văn p ư ơ n g tiến hành những thứ này điều chỉnh dùng vẫn chưa tới nửa giờ mấy cái bộ phận nối liền cùng một chỗ nhìn vô cùng xuân cái này khiến toàn bộ sở nghiên cứu từ trên xuống dưới đều cảm thấy đơn giản khó có thể tin khó mà nhớ nhà sáu lâm văn phương thế mà chỉ dùng bốn cái công thức sau đó dùng không đến giới hành trình tự liền viết xong cái này hạch tâm bộ phận tiếp đó làm hết sức sử dụng ban đầu t i ế p lợi làm cho cả chương trình kết nối vận hành dựa theo chính hắn đối với an liên nói tới thử trước một chút nhìn nếu là dùng tốt làm tiếp chương trình đóng lại tốt càng khiến người ta khó có thể tưởng tượng là lâm văn phương trừ cái đó ra chỉ tiến hành một cái điều chỉnh liền hoàn toàn thay đổi cơ g i p trước kia thao tác lên tất cả vấn đề hắn thế mà trực tiếp đem hệ thống động lực thu phát giảm dần trực tiếp cùng nhìn hệ điều hành nối liền với nhau bây giờ nhìn hệ điều hành ngoại trừ nhắm chuẩn cũng đồng thời có thể tiến hành các hạng lựa chọn cùng điều chỉnh bởi vì phục tinh tập đoàn phương diện này dùng độ chính xác cực cao thiết bị lâm văn phương có thể sử dụng phương diện này nhiều tư nguyên hơn hắn đem hệ thống cùng quan sát hệ thống kết hợp với nhau sau đó rót vào một đoạn mới chương trình chương trình có thể thông qua đối với phi công con người biểu lộ vân vân quan sát kết hợp mục tiêu khoảng cách phương hướng các loại số liệu đem toàn bộ hệ thống thao tác giảm dần cùng phi công chú ý của lực chuyên chú độ nối liền cùng một chỗ theo lý thuyết phi công càng là chuyên ch toàn bộ cơ giáp giảm dần hệ thống thì càng có lợi cho làm ra chính xác hơn động tác sáu cái này thiết kế quá thiên tài nếu như nói trước đây điều chỉnh là bởi vì lâm văn phương hiểu rõ vô cùng chiến trường hiểu rõ vô cùng trên chiến trường có thể phát sinh bất cứ chuyện gì biết muốn thế nào đi ứng đối trường hợp như vậy vậy bây giờ cái này điều chỉnh thì biểu lộ h ắ n cơ hồ trong nháy mắt liền hiểu rõ phục tinh tập đoàn này đài anh hùng k h i giáp bên trên ứng dụng đủ loại kỹ thuật ưu điểm và khuyết điểm biết như thế nào đem ưu thế phát huy đến cực hạn như thế nào đi xu thế tránh những cái kêu bất lợi nhân tố đây chỉ là lâm văn phương lần thứ nhất nhìn thấy đài cơ g á p này tiếp xúc đến đài cơ g á p này toàn bộ nội bộ hệ thống nhưng dùng không đến một tiếng hắn liền đã làm được lôi lạc bọn hắn bận làm việc hơn nửa năm đều không làm được sự tình không có so với cái này loại sự tình càng đánh mặt nhưng mà cũng không có so với cái này loại sự tình càng có thể nhường đại gia phục tùng dạng này lâm văn vương dù cho bài xích như lôi lạc cũng thực sự không dấy lên được bất kỳ kháng cự nào ý niệm hắn bây giờ nghĩ chính là như thế nào tu bổ một chút quan hệ sáu loại này người có quyền có thể từ trên người hắn học được chút gì thật là được ích lợi vô cùng a ba trăm hai mươi lăm chương bốn trăm hai mươi ba bất đồng chủng loại anh hùng một cảm thấy thế nào nhìn xem an liên tại giả tưởng hoàn cảnh bên trong nếm thử sử dụng điều chỉnh qua cơ giáp hệ thống chơi đến q u ê n cả trời đất lâm văn phương nhẹ nhàng thở ra vấn đạo nếu không thì chúng ta tìm một chỗ thực cơ thử một chút Tốt. an liên khoái trá m n h đ á p đi qua lâm văn phương điều chỉnh thử nàng rõ ràng cảm thấy toàn bộ cơ giáp thao tác cảm giác hoàn toàn khác biệt lâm văn phương giải thích với nàng tiến hành cái nào điều chỉnh nàng biết những thứ này điều chỉnh không dễ dàng nhưng nàng dù sao không phải là làm kỹ thuật cảm thấy lâm văn trách nhanh như vậy liền n có thể làm tốt điều chỉnh như vậy cũng không quá khó Nguyên cảnh mang an liên nhấn xuống dụng cụ thông tin phân phó nói chuẩn bị một trận chim loan xanh chúng ta đi viện nghiên cứu thu đến muốn dẫn bên này đoàn đội đi qua sao cảnh mang hồi đáp hoặc chúng ta trực tiếp đi cơ giáp sư bên kia mang lên đoàn đội An lần i khi suy nghĩ một chút, khẳng định nói, bên kia bãi ngại, giúp tiểu mai, nói, giáp ê bên n nghĩ khẳng định sân Không đánh thư, chúng ta có thể đỏ sức một trận.、Lâm、văn Phương đúng mai, rất ơ nói, nếu không thì ta nhường âm thanh mang theo cơ giáp cũng sau suy sức ta ta ta qua. chu chút, chút. thức thư, thể thở thì theo một một một Lâm âm tốt trì rất có cơ đỏ l ơ này điều chỉnh cái bình đài này rất thú vị ta muốn nàng cũng cần dùng đến cùng một chỗ điều chỉnh xong vừa vặn mấy thai anh hùng ki giáp có thể cùng một chỗ tỉ thí một chút hắn nghĩ nghĩ nói cũng đúng lúc có thể cùng một chỗ thu an liên cười cười rất khoái trá tiếp thu liếu lâm văn phương thuyết pháp mấy thai ki giáp tụ cùng một chỗ cái gọi là tỉ thí đơn giản là ra tay đánh nhau một phen lâm văn phương mặc dù không chuẩn bị dùng nhiều du hiệp cơ giáp nhưng tốt xấu còn tại đó phải dùng cũng cầm ra được cảnh mang cơ giáp đã sớm điều chỉnh thử tốt nhưng vẫn không có cơ hội lấy ra dùng thử cảnh mang cũng là người bận rộn à bất kể là phương bắc công nghiệp tập đoàn vẫn là viện nghiên cứu cơ giáp cũng là một đại gian hàng sự tình hôm nay nếu không phải là an liên cùng lâm văn phương cố ý dặn dò hắn cũng chưa chắc sẽ tới dưới mặt đất sở nghiên cứu tới trở lấy bây giờ vừa v ậ n tập hợp lại cùng nhau cái kia thai ky giáp cũng có thể nhường lâm văn phương ra tay điều chỉnh đến nỗi cơ giáp sư cùng thiên trì núi sở nghiên cứu hợp tác khai thác tru trì cơ giáp cùng với thiên diệu tập đoàn tự động nghiên cứu nhạc vũ âm cơ giáp mọi người cũng đều rất có hứng thú bất quá như thế một lần đột nhiên xuất hiện t ừ máy chú định không thể nào là mấy người tụ cùng một chỗ tự ngu tự nhạc an liên cùng lâm văn phương lập tức liền chia ra thông chi tương quan cơ quan viện nghiên cứu cơ giáp giá trị ban các nhà khoa học sẽ lập tức đóng gói lên đường đi tới cơ giáp sư quân đội cũng sẽ phái ra lấy từ phật làm đại biểu đoàn đội tới hiện trường quan sát quân đội sớm đã thành thói quen cơ giáp tương quan những thứ này đơn vị tại thời gian và nhập trình lên không đứng đắn không cho là n ỗ ngược lại Bọn hắn hơi cho ử i b ậ tới i đó lập tức tìm nay trực quân phương hòa phục tinh tập đoàn quan hệ liền vô cùng không nhiều nhưng mà lần này khẩn cấp triệu tập mãi cho đến sáng ngày thứ hai mới hoàn thành nhiều g n như rừng cộng lại hơn mấy trăm tấn độ đâu nhường lâm văn phương không có nghĩ tới là phục tinh tập đoàn triệu tập lại kỹ thuật trong đoàn đội lôi lạc bọn người thình lính xuất hiện làm sáng ngày thứ hai lâm văn phương hơi chút nghỉ ngơi từ trong danh o phòng lúc đi ra hắn thấy chính là phục tinh tập đoàn cực điểm xa hoa kỹ thuật đoàn đội lôi lạc không có, có ý tốt trực tiếp đụng lên tới nói lời gì mà là nghiêm túc ở nơi đó đối với an liên cơ giáp tiến hành sau cùng điều chỉnh an liên không có nhiệm vụ chiến đấu nàng cơ giáp tự nhiên cũng sẽ không xa xỉ mà chuẩn bị một cái phức tạp khổng lồ đoàn đội mà là làm hết sức sử dụng phục tinh tập đoàn hiện hữu tài nguyên cảnh mang cũng là như thế hắn anh hùng ky giáp thậm chí không dùng viện nghiên cứu cùng phục tinh tập đoàn bất luận cái gì tài chính toàn bộ cá nhân bỏ vốn hắn có cái nhà này thực chất cũng liền càng ngày càng không muốn lưu lại bất luận cái gì lấy quyền mưu từ việc xấu cảnh mang cơ giáp năng lực điều khiển coi như không tệ nhưng hắn cái kia thai anh hùng ky giáp nhìn nhưng là loại kia vừa dày vừa nặng không soi mói thao tác loại hình đương nhiên đây chỉ là mặt ngoài đến xem cảnh mang cơ giáp được mệnh danh là sa băng dùng vô cùng tân tiến hơn tầng hạ sổ giáp hôn hợp vũ khí nhưng là một môn dùng để ném xạ đạn dược đường sắt đôi điện từ ném xạ khí cùng một mặt to lớn thấp thuẫn ném xạ kh ngoại hình vô cùng t r ắ n g kiện kiên cố độ cũng đầy đủ trực tiếp dùng để làm vũ khí cận chiến sử dụng tất cả mạch tinh cơ giáp không tiếp tục phân phối hai tay chiến đấu lơi lao chỉ là mặt k h á c trang bị hai chi dao găm ngắn cùng hai chi đoạn thương xung l ụ mạch tinh nhìn trầm trọng nhưng viễn trình cùng cận chiến phong cách vô cùng khác biệt viễn trình bắn ra đạn dược thời điểm bởi vì điện từ ném xạ khí vô cùng yên tĩnh rất thích hợp tiến hành đánh lén ném xạ khí xa nhất tầm bắn có tám km mặc dù bởi vì ném xạ đạn dược sơ tốc độ tương đối thấp trong khoảng cách này phải gìn giữ độ chính xác nhất thiết phải áp dụng tân tiến cuối cùng điều khiển đạn dược nhưng loại kỹ ngược lại nhuần mạch tinh có liêu đa loại đa dạng xa trình chiến thuật lân cận chiến mà nói mạch tinh nhưng là dựa vào công suất lớn cùng vừa dày vừa nặng bọc thép có thể khiêng công kích của địch nhân tiến hành chiến đấu dựa theo viện nghiên cứu cơ giáp thực tế khảo thí sao băng bọc thép chống cự một trăm hai mươi ly pháo xe tăng bắn thẳng đến không hề có một chút vấn đề cái này cũng là trước mắt toàn thế giới trong cơ giáp phòng ngự tính có thể lý tưởng nhất một đài bởi vì hình thể tương đối lớn cái này thai ky giáp áp dụng chính là toàn liên cán trợ lực điều khiển hệ thống mặc dù tương đối nguyên thủy nhưng cũng dựa vào tính chất cực cao Cái này cũng là cân nhắc này là đồng ế chiến tiếp thiết n nơi này phương thường nhiều nhận đánh cơ hội, độ tin cậy nhất thiết phải bày tại nhất cơ thai giáp phi hội, phải tại bày cậy tác tức tu kỳ quá có sẽ bạo, độ đệ đ vị.、Đồng、thời bởi vì hình thể cũng là trước mắt anh hùng ky giáp hệ thống bên trong lớn nhất một đài cái này thai ky giáp có thể trang bị liên tục chiến đấu m ộ ư ơ i hai giờ trở lên tin tổ độ dài lớn nhất đồng dạng là vị thứ nhất nhìn thấy này đài m ạ c h tinh lâm văn vương cũng kích động chu chỉ cơ giáp áp dụng chính là hoàn toàn khác biệt thiết kế đây là tất cả anh hùng ky giáp bên trong duy nhất một đài không cường điệu đơn binh năng lực chiến đấu cơ giáp nói chính xác đây là có lịch sử đến nay đài thứ nhất cường điệu tốc độ linh xảo Tinh chuẩn cùng ẩn mật tính thích khách cơ tương giáp. giáp hình thể đó ố i tiểu, nhưng c vô vận cùng xuất sắc tốc độ. vận động hệ thống hoàn toàn xuất một độ, hệ là ầ n nữa lập trình, nhường chỉ thao tác động tác có thể chuyển thao hóa lập l trí tác tác chu thể có một phức tạp mà tình xào liên tục mà liên xào đ n g á c tốc ổ cơ cái tác công lực. lực chạy, này đài tên là mị ảnh cơ giáp có có cờ hổ hành phát thấp ảnh thể hở. mỗi tâm mị mở một tiến đài giáp động đều động Để đạt đến bộ ngưng toàn trọng toàn này tên từ kết suất t là là là Đó độ vô cùng đáng sợ cơ hồ không có cái gì đối địa điều khiển vũ khí có thể khóa c h ặ n nhắm chuẩn bây giờ bất quá quốc gia nào lục quân đối với đối địa điều khiển vũ khí yêu cầu bất quá là cao nhất một trăm km có thể chính xác hóa chặt nhắm chuẩn m à t h ô i mặt đất tác chiến tiết tấu tổng thể tới nói hòa đa thiếu niên phía trước cũng không có quá lớn để thăng dù là kiểu dáng đã xảy ra biến hóa rất lớn mỹ ảnh cơ giáp chủ chiến vũ khí là một môn dài hơn thân quản một trăm ly một phát đánh ú t pháo chuẩn bị đánh bốn mươi phát một đài ba quản hai mươi ly chuyển q u ả n vũ khí cận chiến tổ chuẩn bị đánh ba trăm phát một dài một ngắn hai chi đặc biệt dựa theo chút bỏ có thể trang bị bốn mươi quả bom bạo phá vật k h o a n thuyền mỹ ảnh then chốt động lực Chuyên lực hệ thống cũng là mặc ộ t thiết lần nữa dù đơn giản dễ dàng nhưng cái này thai ky giáp nằm tư bắn thời điểm có lý tưởng nhất thoải mái dễ chịu tính chất sáu bởi vì này loại tình huống phía dưới bảo trì một cái tư thái thời gian dài nhất lâm văn phương hòa cơ giáp sư kỹ năng thuật nhân viên nhóm dùng đại lực khí ưu hóa khoang hành khách thoải mái dễ chịu tính chất tại bình thường 40 đến 100 km vận tốc ở giữa m ị ảnh cơ giáp vận động tạp âm vẹn vẹn có 47 âm lượng cơ hồ nội bộ toàn bộ chuyển động cơ giới đều vô cùng im lặng muốn truy lùng m ị ảnh đoán chừng cũng chỉ có dựa vào đối với bước nhiều lần tiến hành truy lùng so với điệu thấp vô cùng mỹ ảnh nhạc vũ âm cơ giáp nhưng là đi một cái khác cực đoan nhạc vũ âm cũng không phải nhân viên chiến đấu vẹn vẹn xuất phát từ đối với cơ giáp hứng thú cùng với bồi dưỡng thiên diệu nội bộ tập đoàn kỹ thuật đoàn thể suy tính mới chế tác cái này thai anh hùng k ỳ giáp nhạc vũ âm thể năng là không tốt lên được lúc trước nhiều năm xe lăn kiếp sống để cho nàng thể năng s ắ p xỉ tại không mặc dù sau đó cấy ghép chân tay bị gãy sau đó không ngừng rèn luyện nhưng thua thiệt rơi mất nhiều thời gian như vậy cùng thể năng không phải dễ dàng như vậy bổ sung thiên diệu tập đoàn sở nghiên cứu minh bạch điểm ấy bọn hắn thiết kế cơ giáp điểm xuất phát chính là đơn giản dễ dàng linh động hoàn mỹ thích ứ n g nhạc vũ âm thao tác phong cách đến nội vũ trang cái gì sáu thiên diệu tập đoàn những tên kia thật đúng là không có cân nhắc quá nhiều mặc dù nhạc vũ âm tờ cờ, cờ kỹ thuật kỳ thực thật không tệ nhưng nơi nào có nhường tập đoàn tổng giám đốc ra chiến trường đạo lý đâu ngược lại là bọn hắn đang vì t á t của phật chế tạo cơ giáp càng có chiến đấu l ự c một điểm nhạc vũ âm cơ giáp toàn thân trắng đ o á n ngoại trang giáp toàn bộ áp dụng công nghệ cao công s ứ tại mặt kính rèn luyện dưỡng cầm sơn mặt ngoài xử lý sau đó lại tăng thêm tập đoàn mới nhất khoa học kỹ thuật phòng ô sơn phủ cơ hồ bất luận cái gì dơ bẩn bất kể là bụi chất lỏng hay là cái khác cái gì tại mặt ngoài phía trước dừng lại không được loại này sơn phủ chỉ là quét lên bọc t é p phiến chính là một hạng rất tân tiến Nay đài được mệnh danh đai được là thiên sứ cơ giáp, diệu ù n g t h ê n d i tập đoàn vừa mới, mới p hoàn á t t r thành t hạng u một h kỹ thuật này sau á bởi đó n tử t đã chuẩn bị tại lâm văn phương tiếp theo thai anh hùng ký giáp bên trên áp dụng tân tiến hơn điện t ử then chốt hệ thống thiên sứ cơ giáp tốc độ phản ứng cực nhanh khoa n hành khách bên trong đối với quá tải chợt đều tiến hành ưu hóa có thể nhường nhạc vũ âm tại thấp nhất cơ thể phụ tại trạng thái giới làm đủ loại động tác độ khó cao mặc dù đối với cơ giáp điện tử tính ổn định có lòng tin nhưng thiên diệu vẫn là khai phá ra mới tinh toàn bộ cách ly chiến đấu phục chẳng những có thể ngăn cách điện tử tín hiệu với thân thể người sinh ra bất luận cái gì tác dụng v ụ càng có khả năng trợ giúp bên trong xây hệ thống tốt hơn cảm giác phi công động tác thiên sứ cơ giáp hệ thống vũ khí qua quýt bình bình nhưng thiên diệu tập đoàn đem vừa mới hoàn thành phụ kiện cũng lấy ra ngược lại để tất cả mọi người đ bởi vì còn chưa kịp thiết kế phần mềm bộ này cánh chim bây giờ chỉ có tâm sự mấy loại phi hành trạng thái chớ đừng nhắc tới có phức tạp trên không động tác cơ động nhưng chỉ là có thể bay đứng lên điểm ấy cũng đủ để chứng minh thiên rượu tập đoàn bộ nghiên cứu môn rốt cuộc mạnh cỡ nào cũng có cỡ nào nhàm chản sáu đây hoàn toàn không phải trước đó cho bọn hắn đầu đề nhưng bọn hắn chẳng những hoàn thành nhìn còn rất có tiền cảnh bộ dáng bộ này khoa trương đồ chơi lấy ra sau đó tất cả mọi người nao n h a u tụ tập ở chung quanh cẩn thận suy nghĩ lấy sáu cơ giáp chẳng lẽ muốn bắt đầu không chiến c h ạ y ít nhất thiên diệu đưa ra khả năng này tăng thêm lâm văn phương du hiệp bây giờ cái này năm thai anh hùng ký giáp đại biểu cho cơ giáp lĩnh vực bất đồng kỹ thuật phong cách dẫn hướng ít nhất là hình người cơ giáp kỹ thuật dẫn hướng là bây giờ kỹ thuật mới nhất thể hệ tổng thể năm loại cơ giáp tại động lực chuyển lực hệ thống vũ khí phân phối khoang hành khách phân phối các phương diện có to lớn khác nhau chỉ là đem các loại kỹ thuật bày ra liền cho người cảm xúc bành trướng tư phật vốn là đối với cơ giáp tác chiến tiền cảnh vô cùng xem trọng nhìn thấy loại này so như kỹ thuật biểu diễn thịnh hội càng là kích động đến không thể tự k i ể m chế tại khi giáp sư hình khuyên doanh phòng trung gian sân rộng bên trên tiến hành đủ loại khảo thí cơ hồ mỗi lần đều có mới chỉ tiêu ghi chép bị phá vỡ bọn hắn đều hiểu những thứ này trước mắt tuyệt đối là kỷ lục thế giới mọi hạ những cơ giáp kia tại những này chỉ tiêu bên trên căn bản không có cách nào đánh đồng nhưng mà Kỳ thực t ư ơ những g đối k ả quan cũng chính n h là những số liệu này. tại này, cơ h binh hay là kỹ năng thuật nhân viên, đều biết chờ sau đó cái gọi là thực chiến diễn luyện kỳ thực không có ý nghĩa gì, không nói do vấn đề. Những ỗ vô viên, vấn luận là là luyện quan đều sau năng diễn nói biết cái gọi kỹ kỳ gì, đó đề. có c ý giáp này phong cách thiết kế đặc điểm tới thất phối chiến pháp cũng khác nhau thực chiến đánh như thế nào pháp thế nhưng là không đánh mà nói nhưng lại phụ lòng đại gia đem cơ giáp lấy tới bên này một phen phiền phức lâm văn phương không ngừng đang làm đủ loại điều chỉnh đem mấy thai kỳ giáp trạng thái đều điều chỉnh đến rồi tương đối lý tưởng trạng thái có đôi khi chỉ là mấy cái tham số nhưng cũng có thể cơ giáp thao tác đặc tính liền xảy ra lớn vô cùng biến hóa làm nhạc vũ âm hỏi đến cùng như thế nào thực chiến diễn luyện thời điểm lâm văn phương đang nằm ở trên đài điều khiển tại nhiều lần diễn toàn mấy cái công thức đến cùng phải hay không chính xác sáu những cơ giáp này thao tác phương thức đều có khác nhau rất lớn chiến lược thể hiện cũng rất khó dùng một bộ phương pháp toàn bộ vòng đi vào cho dù là phía trước không bao lâu mới chỉ định bộ kia quý phạm thế nhưng là cơ giáp ước định lại không thể không có tiêu chuẩn có đôi khi dù chỉ là một cái thô sơ giản lược tiêu chuẩn đều được nhạc vũ âm hỏi lâm văn phương thời điểm trong đầu hắn chất đẩy những ý nghĩ này đối với nhạc vũ âm vấn đề hắn cơ hồ ý thức hồi đáp cá nhân chiến kết hợp đoàn thể chiến liền đều giải quyết cận chiến thua thiệt cơ giáp cũng chính là ngươi hòa chu chỉ nhưng các ngươi cũng không phải cận chiến không biết đánh mười hai hắn theo bản năng ý kiến lập tức nhường một ngày này n h ậ t trình có càng lai việt tặng kẽ an bài ba trăm hai mươi sáu chương bốn trăm hai mươi b ố bất đồng chủng loại anh hùng hai chương bốn trăm hai mươi b ố bất đồng chủng loại anh hùng hai lâm văn phương hơi tại mấy cái trên đài điều khiển bận rộn một hồi trở về lại phòng làm việc của mình xử lý quân phương hòa kỹ thuật hợp tác ngành một chút văn kiện đây đều là ngày khác thường trong công việc bộ phận không thể thiếu chờ hắn lại trở về đầu tới chú ý cơ giáp khảo nghiệm thời điểm chứ hắn du hiệp bên ngoài bốn hai ký giáp đã hai đối với hai rất khoái trá chiến trở thành một đoàn phân tổ hình thức hắn hoàn toàn không có dự liệu được lại là nhạc vũ âm chu chỉ đối với an liên c ả n h mang từ vậy chuẩn tắc đến xem đây tựa hồ là rất khác xa từng đôi chiến an liên cơ giáp các phương diện tính năng đều rất xuất sắc tính năng cân bằng chiến thuật phong phú sao băng cơ giáp trầm trọng mà có uy thế hòa an liên ngược lại có thể ưu thế bổ sung một bên khác bất kể là thiên sứ cơ giáp vẫn làm ị ảnh cơ giáp nhưng đều là đặc chất vô cùng rõ ràng dứt khoát đặc biệt dưới trạng thái tính năng không thể thay thế nhưng tựa hồ cũng không rất thích hợp có hạn trong không gian cơ giáp cách trước kia cơ giáp sư từ trên xuống dưới còn tại lo lắng nhạc vũ âm có thể hay không tại loại này trong trường hợp chịu không được dù sao nhạc vũ âm là dân gian thân phận vẫn là bọn hắn sư ngồi nữ nhân càng là cơ giáp sư cố vấn kỹ thuật đại gia đối với nàng đều rất có hào cảm tương đối như thế ảnh ma bộ đội s i bở có mãn đờ an liên cùng với phương bắc công nghiệp tập đoàn tổng giám đốc c ả n h mang cũng không phải là như vậy thân mật nhưng chờ đánh sau đó các binh sĩ phát hiện bọn hắn đối với nhạc hướng dẫn lo lắng hoàn toàn là dư thừa cái này nhìn mảnh mai nữ tử tại ký giáp trong tác chiến thiên phu thật là khiến người ta nghẹn họp nhìn trân chối cơ giáp sư nội bộ vì đề cao khả năng mô phỏng thực tế thuốc nổ vũ khí bên trong sử dụng cũng là đạn giấy sức giật chờ cùng chân thật đạn dược một điểm khác nhau cũng không có đồng dạng sẽ làm nhiều đến động tác đến nỗi tổn hại ước định chờ thì toàn bộ giao cho cơ giáp sư nội bộ khai thác đối chiến chương trình đồng thời lấy số liệu kết nối miệng hình thức tức thời cùng hưởng bất quá loại trình tự này kỳ thực cũng không có nhường cơ giáp sư cơ giáp sửa chữa tỷ lệ hạ xuống bây giờ chỉ cần đi vào hình khuyên trong danh địa giữa đất trống tất cả mọi người thiên hướng về cận chiến cách đấu sáu bất kể là năm đấm vẫn là cách đấu nhận tạo thành tổn hại đều là thực sự thiên sứ cơ giáp sử dụng cách đấu nhận cùng tiêu chuẩn bản hơi có khác nhau thiên sứ cơ giáp cách đấu nhận thế nhưng là thiên d i ệ u chế tạo tập trung các vị đại sư cấp bậc kỹ sư hợp tác chế thành so tiêu chuẩn bản chiến đấu lơi đao lớn 5 5 cm nhưng cái này còn không phải là khác biệt lớn nhất khác biệt lớn nhất là chi này chiến đấu lơi đao thật sự là hoa lệ đến không cách nào hình dung năm cầm bộ phận áp dụng chính là mặt ngoài có chi tiết phòng hoạt hạt tròn màu lam cứng rắn chất nhựa vỡ lap t h t hai đầu kim loại hộ thủ toàn bộ đều là lập thể pho tượng toàn bộ thủ công chế tạo lưỡi kiếm chủ đề dùng là loại sản phẩm mới hợp kim titan tại cường độ cao hơn phổ thông chiến đấu lơi ư đao ba thành trở lên đồng thời trọng lượng thậm chí s o loại sách phổ thông bản chiến đấu lơi ư đao thấp hơn một chút đến nỗi phí tổn truyền này thiên diệu tập đoàn kỹ năng thuật nhân viên nhóm ở nơi này đ ạ i cho tổng giám đốc chế tạo trên cơ giáp liền từ tới chưa từng cân nhắc lưỡi kiếm mặt ngoài hiện đầy minh văn đó là một thiên có một nghìn chín trăm chữ chiến đấu đào văn loại này minh văn không phải khắp m à t h à n h mà là dùng hai loại kim loại phối hợp du n g luyện m à t h à n h bây giờ hai loại kim loại ổ xì hóa còn đang tiến hành chờ qua một đoạn thời gian nữa hai loại kim loại sẽ dần dần xu hướng tại đồng dạng màu sắc cùng tính chất mặt ngo khi này chi chiến đấu lưới đao thấm vào đầy đủ tiên huyết hay là dầu máy sau đó minh văn lại sẽ dần dần hiện ra sáu chỉ là vì loại này mặt ngoài công nghệ có thể có ý nghĩa chi này chiến đấu lưới đao sẽ không ở hiện lộ nó hoa lệ nhất một mặt phía trước liền chất yểu kỹ năng thuật nhân viên nhóm liền động không biết bao nhiêu đầu góc vô luận từ cường độ đối với đủ loại hoàn cảnh n ạ i thụ tính chất chiến đấu hiệu suất các loại cũng có thể nói là làm đến làm hết sức h o à n mỹ dựa theo kỹ năng thuật nhân viên nhóm thuyết pháp bọn hắn chế tạo không chỉ có riêng là một chi xinh đẹp chiến đấu lưới đao mà là thời đại cơ giáp kiện thứ nhất thần khí nhạc vũ âm ra trận chỉ dẫn theo như thế một chi chiến đấu từ vừa mới bắt đầu liền để cảnh mang hòa an liên đều có chút kinh ngạc nhưng khi khai chiến sau đó bọn hắn mới phát hiện cơ giáp bản thân đã đầy đủ linh xảo lại thêm quần áo nhẹ hóa nhạc vũ âm lái thiên sứ tại ngay từ đầu liền đem phân tổ đối chiến đẩy vào tiết tấu của mình hơn nữa một người liền chế trụ cảnh mang hòa an liên hai người lái thiên sứ cơ giáp cầm trong tay hoa lệ hai tay chủ nhận nhạc vũ âm biểu hiện giống như một cái chiến thiên sứ nàng mỗi một kích đều mau lệ chính xác mục đích rõ ràng không ngừng tại áp sức cùng khống chế hai thai ky giáp không gian chính nàng thì tránh dương xê dịch dùng linh xảo bộ pháp quay mùi an liên cùng cảnh mang công kích. tuyết vũ bộ pháp chính là nhạc vũ âm sáng tạo ra bây giờ đã là cơ giáp sư người người đều có thể tiếp xúc được kỹ xảo tại nhạc vũ âm biên chế kỹ thuật sách hướng dẫn cùng giáo trình bên ngoài cơ giáp sư từ trên xuống dưới lại tại trên cơ sở này tăng thêm rất nhiều kỹ xảo sử dụng dường như là nhường bộ này bộ pháp tăng lên tới một cái độ cao mới nhưng khi mọi người thấy nhạc vũ âm sử dụng tuyết vũ bộ pháp mới phát hiện chính mình trước kia máy móc luyện tập có thể cũng không có s ở đến tuyết vũ bộ pháp t i n h túy tuyết vũ bộ pháp nguyên bản một mực bị cho rằng quá nhắn nhủi cùng một vật mà đại gia lại quyết thiếu lâm văn phương như thế kết hợp tự thân kỹ thuật phong cách đem tuyết vũ đưa vào một loại khác vận vị k nhưng mà là có thể đủ phát huy đầy đủ nhạc vũ âm thao tác năng lực cơ giáp xuất hiện sau đó đại gia cuối cùng thấy được tuyết vũ bộ pháp chân diện mục những cái kia nhỏ vụn bước nhỏ pháp phối hợp với cơ giáp trọng tâm di động đã biến thành rất có mỹ cảm cùng quyết đoán phương thức chiến đấu liên tục vặt vánh di động giống như là từng chút từng chút tại nhấp nô h tuyết cầu không ngừng tích lũy lực lượng thẳng đến nhạc vũ âm có cơ hội có thể phát ra cường lực đến để cho người ta khó tin công kích dù là nhạc vũ âm tại cận thân cách đấu bên trong phải đồng thời kiềm chế hai người loại này xúc thế cũng không co dừng lại đại gia có thể cảm giác được thiên sứ cơ g i á p động tác tốc độ đang thong thảm mà tăng thêm nhưng lại không biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra thẳng đến bỗng nhiên ở giữa nhạc vũ âm vòng vo nửa cái thân dựa vào lực lượng toàn thân n g h i ê n g chém ra một kiếm tại cảnh mang trong tay tháp thuấn bên trên lưu lại một đạo khó coi vết long sáu cảnh mang lập tức mặt mũi trắng bệnh mặt này tháp thuấn cũng không phải bộ dáng hàng mà là chính cống vỏ bọc thép tại a nhạc vũ âm một kích này nên có bao n h i ê u sức mạnh nếu là không có tháp thuẫn cảnh mang vô cùng minh bạch nếu là nhạc vũ âm không thu tay lại một kích này sức mạnh nhất định có thể đánh xuyên tất cả cơ giác ngoại trang giác tạo thành thương tổ thậm chí có thể trực tiếp đem cường độ vậy cơ giáp hết thể hai đoạn hắn chưa từng nghĩ tới nhạc vũ âm lại có như thế uy vũ một mặt mà từ nơi này nhất kích bắt đầu nhạc vũ âm đem tuyết vũ bộ pháp phát huy đến cực h ạ n cũng sắp thiên sứ cơ giáp phát huy đến cực h ạ n sử dụng điện từ then chốt động lực thiên sứ cơ giáp công suất thu phát cùng động tác lớn nhỏ không có liên hệ tất nhiên không cần có phát lực chuyển động cơ giới không gian cái này khiến nhạc vũ âm bộ pháp càng có tính bí mật thường, thường nhìn n h ữ n cơ giáp bắp chân hơi động một chút phản phất chỉ là rón núi chân nhẹ như vậy hơi động tác toàn bộ cơ giáp lại có thể dị thường nhanh chóng nào về phía có nhất định khoảng cách mục tiêu loại này tính bất ngờ cùng tính bí mật n h ư ờ n g a n liên cùng cảnh mang đều cảm thấy đau đầu và phần nghe được mấy người lính một mặt sùng bái mà đang nghị luận bọn họ nhạc hướng dẫn vô cùng cao minh biểu hiện t h a y thanh viễn cùng hoắc tẩy hai người nhìn nhau c ư ờ i khổ bọn họ và nhạc vũ âm quan hệ tốt hơn một chút cũng không thiếu cùng nàng giao lưu cơ giáp thao tác cùng chiến thuật các phương diện kỹ xảo bọn hắn đối với nhạc vũ âm hiểu rõ so binh lính bình thường nhóm sâu hơn một chút nhạc vũ âm bộ pháp cũng không phải đùa giỡn đây hoàn toàn là nàng năm đó còn không có tiến hành tới gh nàng đối với chân động tác nhỏ bè nắm giữ tuyệt không phải người bình thường có thể làm được thao tác cơ giáp thời điểm chỉ cần cơ giáp thu phát công suất có cực cao nhất trí tính chất sẽ không ba động nàng bước điểm độ chính xác là lấy cm tới tính toán có tôi dán vào nàng phong cách tác chiến cơ giáp loại này độ chính xác phát huy ra như thế nào một cái đáng sợ có thể hình dung mặt khác mặc dù nàng không phải quân nhân chỉ là trên danh nghĩa quân đội đồng bạn hợp tác có thể tất cả mọi người quên đi nàng tại nhân loại trong trò chơi tiếng tăm lửng lây âm trần tuyết thân phận sao muốn nói dùng cơ giáp liền số chàng tổng số tới nói nàng một người bù đắp được cơ giáp sư hai cái doanh loại chiến đấu này kinh nghiệm như thế nào là cảnh man g hòa an liên có thể so sánh húng chi mặc dù nàng c ậ n thân áp chế đối phương nhưng cũng không có hoàn toàn muốn đem toàn bộ chiến đấu tiếp nhận xuống nàng là một cái đoàn đội ý thức phi thường tường liệt phi công vô cùng minh bạch chu chỉ có thể cho mình dạng gì ủng hộ mà chu chỉ mặc dù loại này có hạn sân cách đấu cũng không phải của sở trường ta của nàng nhưng đã có nhạc vũ âm tại phía trước gáp chế cùng kiềm chế làm một cái cường lực hỏa lực tầm xa thu phát vẫn là làm được trong tay nàng bắn tỉa pháo không hề nghi ngờ là tất cả anh hùng ky giáp trong hệ thống một phát uy lực mạnh nhất vũ khí chỉ cần lợi dụng đúng cơ hội phát động công kích chỉ cần một phát liền đầy đủ cho đối phương cơ giáp tạo thành đà thương nặng đồng thời chu chỉ thế nhưng là cơ giáp sư s ư trưởng tại ky giáp trên chiến thuật tạo nghệ hoàn toàn không phải cảnh mang h ò a an liên có thể so sánh nàng mặc dù đang một khoảng cách bên ngoài tiến hành hỏa lực thu phát nhưng cũng không phải đứng như cọc gỗ thức thu phát mà là không ngừng đàn chạy tùy thời làm ra chuẩn bị hướng phía trước tiếp viện trạng thái thỉnh thoảng ở chính giữa về khoảng cách dùng chuyển quản pháo phát động công kích hiệp trợ nhạc vũ âm c hai cái sử dụng có cực đoan đặc tính cơ giáp nữ tử ngạnh sinh sinh tương ky giáp đặc tính cùng chiến thuật độ a n ý phát huy đến thực hạn hoàn toàn lật đổ đại gia lúc trước đối với thắng bại trạng thái đ o n trước nhìn thấy chưa đây chính là cơ giáp cùng chiến thuật bị lực h o ặ c tẩy không thắng tổn h thức địa đối thủ dưới đáy các chiến sĩ nói kỹ thuật tốt hơn người khác chiến thuật ý thức so với người khác mạnh dù là ở vào gây bất lợi cho chính mình trong hoàn cảnh cũng giống vậy có thể thắng các ngươi những thứ này thẳng danh con xem các ngươi lại không tốt hảo luyện đối thoại như vậy phát sinh tại ky giáp sư chỗ ở mỗi cái chỗ may mắn ăn liên cùng cảnh man không nghe thấy không phải vậy lấy hai vị này nạo khí tại biết mình thế mà đã biến thành mặt trái điển hình còn không biết sẽ tức thành bộ dáng gì đâu nhưng đây cũng là làm cho người ta bất đắc dĩ truyền thực muốn nói tính năng an liên bây giờ cơ giáp có thể là toàn thế giới tối c ư ờ n g vô luận là kỹ thuật chỉ tiêu vẫn là thực tế thao tác cảm thụ nói cũng là nhưng mà an liên cũng không phải có thể đem cái này t h a y cơ giáp tính năng phát huy đến cực hàng người cảnh mang cũng là như thế sao băng cơ giáp đặc chất trong tay hắn chỉ có thể phát huy hơn một n ữ a một đai anh hùng cơ giáp bị dùng đến tình trạng này nhường bên sân quan sát thai thanh viễn h o á tẩy hàng chục lòng quan hoan bọn người âm thầm lắc đầu tình hình chiến đấu lại xảy ra biến hoa cực lớn nhạc vũ âm bỗng nhiên lấy mình trực tiếp trùng kích đến an liên sau lưng phát động xung kích đem an liên đụng phải phía trước vị trí kia vừa vặn chặn cảnh mang phương hướng đi tới mặc dù hai thai ky giáp không đến mức đụng vào nhau nhưng thân hình cũng hơi trì trệ mà liên tại thời khắc này đánh út pháo một mực chứa mà không phát chu chỉ ra tay rồi nàng liên tục bắn ra hai phát đạn pháo sáu tiếp đó chiến đấu liền kết thúc nhạc vũ âm cuối cùng cho nàng đã sáng tạo ra một cái khoe khoang kỹ thuật đánh lén trong nháy mắt hai phát liên sạng sau nổ đầu sáu nhìn xem loại kết quả này không thiếu các chiến sĩ âm thầm lẫn đầu chúng ta thay cái tổ hợp lại đánh đánh nhạc vũ âm có chút vẫn chưa thỏa mãn trực tiếp mở ra loa lớn tiếng đề nghị hảo an liên đối với mình biểu hiện rất không hài lòng tự nhiên hy vọng có cơ hội chính danh để cho ta tới chơi đ ù a lâm văn phương bị chiến đấu như vậy khích động tiếng lòng đ ỗ n g nhiên a n lấy bên sân giữ g ì n nhân viên bên kia loa đối với t r o n g c h ắ n g nói cảnh mang ngươi xuống đây đi n h i ê n ta dùng ngươi cơ giáp ta sẽ không khó khăn đem ta bộ kia lại rót đạp đi ra cảnh mang rất có tự mình hiểu lấy mà cười ha ha một tiếng nói tốt tốt dạy ta hai tay hắn biết mình là trình độ gì cơ giáp thao tác năng lực so với cơ giáp sư chiến sĩ thông thường có thể cũng sẽ không vượt qua rất nhiều dù sao hắn là một cái đại tập đoàn người lãnh đạo bận đến căn bản không có nhiều thời gian đi luyện tập cơ giáp thao tác lâm văn phương thao tác sao băng mà nói lại có thể nhường hắn học được rất nhiều thứ học được như thế nào đem cái này thài kỳ giáp phát huy đến để cho người ta trố mắt n g ẹ n họng tình cảnh đối với điểm này hắn không chút nghi ngờ hai đối với hai mà nói ngươi đi lên sẽ không thái công bình a nhạc vũ âm cười hì hì nói nàng biết mình cơ giáp thao tác là cái gì trình độ nhưng nàng hoàn toàn không cách nào biết được lâm văn p ư ơ n g đến cùng đến rồi trình độ gì dù là bây giờ có cái kia ước định hệ thống nhưng loại này ước định hệ thống cũng không thể đem một cái chiến sĩ ưu tú linh cảm cùng chiến thuật ý thức những thứ này bao dung đi vào đại khái a cái kia ba đối với một tốt lâm văn phương thanh â m rất nhẹ nhàng nhưng hắn cũng không có mở nói đùa dạng này cuối cùng sẽ không, không công bằng đi do ba trăm hai mươi bảy chương bốn trăm hai mươi lăm bất đồng chủng loại anh hùng ba làm lâm văn phương lái sao băng xuất hiện ở tràng thượng thời điểm toàn bộ sân bãi lập tức liền yên t ĩ n h trở lại vô số ánh mắt nhìn chăm chú lên giữa sân đại gia trong đầu nghĩ tới là lâm văn p ư ơ n g sẽ như thế nào giành được trận này một đối ba so đấu không có ai đi nghĩ lâm văn phương đến cùng có thể hay không thắng vấn đề thậm chí chú chỉ nhạc vũ âm an liên các nàng ba cái cũng là muốn như vậy thắng lợi tựa hồ vĩnh viễn cùng lâm văn phương đứng chung một chỗ các nàng xem như đối thủ đương nhiên sẽ không thả lỏng lúc đó nhường lâm văn phương thắng lợi trở nên không có ý nghĩa các nàng sẽ dốc hết toàn lực nhường lâm văn phương thắng lợi tới không còn dễ dàng nhường của hắn thắng lợi đối với đại gia tới nói đều có càng nhiều điều bổ ích tại như vậy ngắn thời gian chuẩn bị bên trong có thể đối với cơ giáp tiến hành điều chỉnh rất có hạn chủ yếu là đang k h o a n hành khách thoải mái dễ chịu tính chất cùng mấy cái chủ yếu thao tác vị trí cố định gọi、lên. lâm văn trách cùng cảnh mang chiều cao thể trọn g đều có tương đối lớn khác nhau chân dài cánh tay dương mấy căn cứ tự nhiên cũng sẽ không giống nhau những thứ này điều chỉnh chỉ cần vài phút lâm văn phương tựa hồ cũng chỉ tiến hành như vậy chút thời gian dạy dỗ nhưng mà làm lâm văn phương đạp vào sân thời điểm cơ hồ tất cả biết được cơ giáp thao tác người đều không tự chủ được ưỡn thẳng cóng bọn hắn không hẹn mà cùng cảm thấy một loại biến hóa không chỉ là bức bức cùng tiết tấu mà là một loại nào đó không nói rõ được cũng không tả rõ được đồ vật đ nhưng khi với lâm văn phương cơ tác giáp thao dùng cách đều có chút đều hiểu rõ. Đem mạch,、so、mạch tại, tại m tinh đồng dạng lộ ra những chi tiết này động tác đại gia cũng không khỏi phải lưu tâm nhiều một chút lâm văn phương tại ký giáp thao tác phương diện cũng không tàn g tư đem hắn tất cả có thể truyền thụ cho kỹ xảo đều dạy cho đại gia nhưng mà chiến đấu không phải đơn giản như vậy một cái vĩ đại chiến sĩ luôn có một chút chính hắn đều không thể hình dung chiến đấu cảm giác ta hiểu được hắn không có động tác liên hệ tới nhìn đều không ngừng mà tại tường kỳ giáp then chốt hệ thống gai thác vĩnh viễn không để bất kỳ một cái nào then chốt khóa kín khó trách hắn động tác lúc nào cũng so với chúng ta nhanh hắn then chốt thao tác nhỏ bé đến nước này vĩnh viễn sẽ không r i e sệ rộ gia tốc t r ờ i ạ đây là cái gì dạng thao tác t t h a i thanh viễn trước tiên phát hiện loại thao tác này về bí lập tức kinh khiếu xuất lai、like. a hoa tẩy quan hoan chú ý đến lâm văn p ư ơ n g động tác không đến một phút cũng đều lập tức kêu lên choáng n h a cái này cỡ nào ra bao nhiêu thao tác lượng a cái này thật có thể làm đến thủ lĩnh không phải dùng thao tác đó chính là hắn bản năm sáu h a y thanh viễn có chút chán ngán thất vọng nói nếu như đây là có ý thức thao tác vậy ý nghĩa mỗi một bước mỗi cái động tác đều phải tăng thêm ít nhất hai đến ba bước điều này có ý vị gì mang ý nghĩa dù là trụ cột nhất đi nghiêm đâm tới động tác này sẽ theo ban đầu hai mươi bảy động tác điểm mấu chốt biến thành năm mươi bảy cái động tác điểm mấu chốt mang ý nghĩa cái này vốn là chỉ cần không đến một giây liền có thể hoàn thành kỳ thực rất cân đối cùng động tác đơn giản cơ hồ không thể nào tại trong một giây làm được lâm văn phương có lẽ mình cũng không có ý thức được nhưng đây chính là hắn chỗ đáng sợ t h á i thanh viện n g h ĩ nghĩ nói bổ sung thủ lĩnh thể năng khó trách đã tiêu hao nhanh đây nhất định không phải cơ giáp bản thân động tác kho hắn điều khiển cơ giáp e rằng cho tới bây giờ cũng không cần động tác kho đến bổ sung hoàn thành toàn bộ là thực tế thao tác đi ra ngoài ai đây chính là trên lệ a luyện a sáu hoặc tẩy tàn bạo nói lâm văn phương loại này thao giếng nhạc vũ âm là biết đến thiên diệu tập đoàn xuất phát từ nghiên cứu cần tự nhiên sẽ ghi vào lâm văn p ư ơ n g toàn bộ động tác cơ bản sau đó cùng máy móc vận động danh sách đối ứng đứng lên tìm kiếm có thể tinh giản cùng ư hóa chỗ Phát h i ệ nhạc này trước đây rung động đây trước t cả i diệu hồi ê n đoàn, nhưng bọn hắn cũng không có phản hồi cho lâm Văn Phương, vọng tập đem cho o mà là có Lâm l hy i thao t á này đặt vũ à thành đoàn hoàn thành, nhưng thiên diệu tập đoàn này, làm này. o trong loại loại đến đặc đến điểm thế. nếu biết nghiên thiên Văn Phương mình nhưng thiên tình huống này, bọn hắn có thể dùng chương trình tới phụ trợ cơ sư làm đến điểm này. Nhạc cơ cứu cơ có có cơ giáp giáp diệu biệt diệu tới tập tập trở một thể tự thể trợ phụ ưu Lâm sư v âm thở dài nàng biết làm lâm văn phương dùng mạch tinh làm ra động tác như vậy thời điểm hắn liền đã quen thuộc đài cơ giáp này nắm giữ được yếu lĩnh nhạc vũ âm không tiếp tục do dự nàng trực tiếp mở ra thiên sứ trong cơ giáp nào đó tổ cài đặt chương trình nhường cơ giáp cũng tiến vào loại này huyền diệu hơi hơi chấn động trong trạng thái tiếp đó nàng không chút do dự trước tiên phát khởi công kích tay nàng nắm lấy t r ư ờ n g nhận ở trước mặt hướng về lâm văn phương s u n g thứ đi qua bởi vì thiên sứ cơ giáp cường đại động lực thu phát đặc tính nàng có thể đem mình s u n g kích xếp thành z hình chữ liên tục không ngừng mà hơi hơi thay đổi quỹ tích mà sẽ không thiệt hại quá nhiều lực trùng kích nàng liên tiếp n h ỏ vụn cước bộ nếu là đem không có cước bộ phát lực phương hướng tiêu ký đi ra đại gia sẽ phát hiện cơ hồ không có một cái bức điểm cùng phía trước một cái có một dạng phương h có đôi khi loại này điều chỉnh có thể không đến một trận nhưng chính là những thứ này miễn biến hóa để cho nàng cái này thật đơn giản đâm tới trở nên phong phú cùng c ó l ư ợ n g chơi ạ nhạc chỉ chờ quá mạnh mẽ sáu đây cũng không phải là người có thể làm ra tới a một chút chiến sĩ ngay từ đầu còn không có ý thức được chờ quan hoan cùng thai thanh viễn bắt đầu giảng giải thời điểm đại gia mới bừng tỉnh ý thức được cái này thật đơn giản đâm tới cao bao n h i ê u hàm lượng kỹ thuật lâm văn phương tự nhiên là sẽ không nộp h á n công kích như vậy hắn cũng không lo lắng cái này đâm tới hắn thời khắc này lực chú ý nhiều hơn bảy tại chu chỉ hỏa an liên trên thân nhạc vũ âm chủ động công kích là cái gì muốn khai thác dạng này phức tạp phương thức nhất là đâm tới cũng không phải lớn bao nhiêu uy lực chiêu số tăng lên thao tác còn giảm bất lực trùng kích và tốc độ nhạc vũ âm bất quá là tại dùng cái này hoa lệ đến bỏ đi đâm tới cho an liên hòa chu chỉ đánh n h i ể m trợ chỉ cần lâm văn phương chú ý của lực thoáng phân tán chu chỉ hòa an liên đều sẽ có cơ hội tốt hơn an liên đã ý thức được chính mình đối với cơ g i á p thao tác còn cần phải chờ tôi luyện lấy nàng thao tác trình độ một khi tiến vào cận thân chiến đấu cơ hồ chính là đang cấp lâm văn phương đưa đồ ăn đâu nàng rất lý trí mà dùng hỏa pháo bắn phá dựa vào máy tính cường đại phụ trợ năng lực, nàng đánh ra một mảnh mưa đạn. sâm tiêu tan lấy lâm văn phương không gian hoạt động b ư ớ c bách lâm văn phương chỉ có thể hướng về nhạc vũ âm đâm tới phương hướng nên đón không thể hướng về những phương hướng khác chạy đi chu chỉ xưa nay sẽ không buông tha loại cơ hội này lâm văn phương hòa nhạc vũ âm hoa lệ biểu hiện để cho nàng vô cùng chuyên chú nàng liên tục bắn ra ba phát pháo đạn đạn tháo cơ hồ là lao nhạc vũ âm cơ giáp bắn về phía liêu lâm văn phương bởi vì nhạc vũ âm không ngừng liên tục chuyển hướng đạn tháo cơ hồ giống như là xuyên qua nhạc vũ âm tàn ảnh tại công kích lâm văn phương ngươi chừng nào thì biết luyện chiêu này lâm văn p ư ơ n g lớn tiếng tán nói hắn cướp liều mạng hai bước Hơi thấp xuống một điểm thấp một trọng tâm, xuống bởi a phát pháo tiếp tháp đánh thuẫn trên. vào đạn liên tiếp đánh vào tháp thuẫn bên b vì đại gia áp dụng cũng là đạn giấy máy tính lập tức bắt đầu tính toán nổ tung uy lực cùng hào quang quấy nhiễu nhưng vào thời khắc này lâm văn phương làm ra một cái tất cả mọi người không nghĩ tới động tác hắn trực tiếp đem t ấ m chắn bước ra ngoài t ấ m chắn đập lên mặt đất tiếp đó cút ngay lập tức động lên bay lên trực tiếp ngăn ở nhạc vũ âm trước mặt nhạc vũ âm n h ư ớ n g mày không thể làm gì khác hơn là hướng về bên cạnh l ó e lên một cái có thể nàng lõe một cái như vậy đâm tới xung kích trạng thái tất phải không cách nào tiếp tục kéo dài có thể càng không có nghĩ tới sự tình xảy ra nàng hướng về bên cạnh nhảy một cái thế mà vừa vặn đụng lên liễu lâm văn phương hai tay cầm mạch tinh cái kia hình thù k ỳ quái vũ khí nhất kích lâm văn phương đương nhiên sẽ không thật muốn đạp nát t i ê n sứ này đài giáp chống đạn cơ giáp mà là tại thời khắc sống còn đem tổn thương phán định dạy cho máy tính chính mình thu lại công kích thế tiếp đó nhanh chóng thối lui hai bước sáu hắn là lúc nào khai hỏa ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc cu mê tại chu chỉ hòa an liên đối với lâm đồng vương chọn lửa cực cụ châm đối tính công kích cảm thấy khiếp sợ thời điểm bên sân đại giao nhao chú ý tới cũng tại giữa không chung mấy cái trí năng đ đ tại lâm văn phương hướng á t ăn liên phóng đi địa lúc đối với nhạc vũ âm thiên sứ cơ giáp tổn thương phán định ra tới ba mươi bảy tổn hại phi công trung đẳng trình độ tổn thương thao tác năng lực có năm mươi sáu vẹn vẹn nhất k í c h một đài anh hùng ky giáp sẽ phá hủy đương nhiên phán định hệ thống kết quả chưa hẳn chính xác bởi vì nhạc vũ âm cơ giáp áp dụng vỏ bọc thép khảo thí số liệu chương trình bên trong hoàn toàn không có chỉ có thể dựa theo đồng dạng vỏ bọc thép cường độ tới tính toán nhưng mà cái này phán định vẫn là rất chính xác trên thực tế bởi vì nhạc vũ âm cũng không phải quân nhân cũng không có ai yêu cầu nàng trở thành quân nhân trung đẳng trình độ tổn thương sau đó e rằng năm mươi chiến lược cũng sẽ không có không phải là bởi vì nhạc vũ âm không có loại kia nghị lực mà là nàng cho tới bây giờ không có đi làm quen qua bị thương tổn sau đó như thế nào có chiến lược tại trong quân đội đây là một môn rất đặc biệt nhưng rất có ý nghĩa thực tế học vấn đứng xa nhất chu chỉ nhìn thấy lâm văn phương trong nháy mắt giải quyết nhạc vụ âm sông v ề an liên lập tức liền chuẩn bị sông lên phối hợp an liên ngay tại lúc này mới phát trí năng đạn dược tại nàng quanh người rơi xuống đất nổ tung mặc dù cũng không để cho nàng chịu đến cái gì tổn hại nhưng tích tắc này để cho nàng cũng đánh mất trước tiên trợ giúp an liên cơ hội an liên cũng sẽ không thúc thủ chịu trói nàng đồng dạng phát huy ra bình thường cơ hồ không thể nào phát huy ra được vốn là thế mà cường ngạnh đính trụ liễu lâm văn phương liên tục công k hai đài cơ giáp song t r ư ở n g lẫn nhau chống đỡ ở nơi đó đỉnh hơn một giây một điểm tiếp đó lại riêng phần mình hướng về sau nhảy ra chu chỉ phát hiện lâm văn phương thế mà tại hòa an liên giao phong ngắn ngủi bên trong mượn vị trí điều chỉnh đem an liên ổn định ở chu chỉ cùng hắn chỉ n h ả y bén đã biến thành tốt nhất t ấ m chắn nhường lực tấn công từ xa siêu cường chu chỉ cơ hồ hoàn toàn đánh mất tầm bắn phải biết tại cao tốc vận động tác chiến bên trong cũng không phải tùy thời có thể nổ súng chu chỉ nhất thiết phải càng không ngừng dự tính lâm văn phương vận động tới tính toán lúc trước tính toán thậm chí còn phải cân nhắc an liên vị trí không phải vậy rất có thể nắm chúng là lâm văn p ư ơ n g đạn pháo lại nện ở an liên trên thân sáu từ lâm văn phương điều khiển mạch tinh tiến vào sân bãi mãi cho đến phân ra thắng bại trước sau đón ba phút nhưng đây cũng là cơ giáp lĩnh vực trước mắt đến xem có thể là lớn nhất hàm lượng kỹ thuật ba phút mấy đài cơ giáp đều đưa tự thân đặc điểm phát huy đi ra chỉ là các nàng gặp phải liếu lâm văn phương đây cũng là một loại bất đắc di a xem xong trận này so đấu sau đó từ phật như có điều suy nghĩ mà hai ngày sau hắn hướng quân bộ đệ trình một phần cặn kẽ quan sát báo cáo đề nghị lấy những thứ này anh hùng ki giáp làm cơ sở đơn giản hóa thành đời kế tiếp cơ giáp liệt trang binh sĩ ki giáp bộ đội hẳn là lấy tương tự với giáp sĩ dạng này thông dụng hình cơ giáp làm cơ sở làm lấy anh hùng ki giáp đại biểu bất đồng kỹ thuật phương hướng phát triển vì bổ sung tạo thành đặc chất phong phú chiến đấu kết hợp lại thông dụng hình cơ giáp bên ngoài tốc độ hình hỏa lực tầm xa bắn ra hình điều tra ám sát hình các loại đều chắc có tương ứng địa vị tư phất ở một phần phụ lục bên trong đưa ra nhường cơ giáp kỹ thuật bị khống chế mà khuyết tán bởi vì cơ giáp kỹ thuật hệ thống bản thân sẽ không quá thành bây giờ ra mắt những thứ này anh hùng ki giáp tại kỹ thuật hệ thống bên trên sai cách cực lớn mỗi một đài cũng là một cái độc lập hệ thống tại ki giáp tạo thành tương đối ổn định kỹ thuật hệ thống phía trước càng hẳn là nhường càng suy nghĩ nhiều hơn pháp cùng kỹ thuật dốc vào lĩnh vực này lấy độ cao cạnh tranh đến đ ể thăng liên bang cơ giáp trang bị chất lượng và nghiên cứu phát minh tốc độ mà t ừ n g kỳ giáp viện nghiên cứu từ trước mắt thiết kế cùng thí sinh sản cơ quan chuyển biến trở thành khái niệm nghiên cứu phát minh lý luận nghiên cứu thảo luận cùng chế tạo từ một bộ phận đặc thù cơ giáp cơ quan đem cái này cơ quan nhiều thời gian hơn cùng tinh lực đặt ở chiêu đầu tiêu cùng hoàn thiện k t ừ phật cũng ý thức được một khi thi hành dạng này xét lược liên bang một bộ phận cơ g i á p kỹ thuật tất nhiên sẽ khuyết t á n đến quốc gia khác vì thu về cơ g i á p nghiên cứu phát minh phí tổn một chút tập đoàn nhất định sẽ sẽ không có bị tiếp thu cơ g i á p phương án thiết kế kỹ thuật khuyết t á n đến nước ngoài đi đồng thời cuối cùng nhường một bộ phận lấy m à cầm đầu địch quốc lợi tước nhưng mà tổng thể tới nói phương án như vậy sẽ mở rộng liên bang kỹ thuật ưu thế đưa ra phương án như vậy phía trước t ừ phật đương nhiên là cùng lâm văn phương chu chỉ cùng nhạc vũ âm cảnh mang bọn người đầy đủ trao đổi ý kiến cảnh mang cũng không hy vọng toàn bộ cơ giác nghề chế tạo vụ đều tập trung ở phương bắc công nghiệp tập đoàn trong tây phía trước đó là bởi vì trong chiến tranh cần hiệu suất bây giờ mặc dù thời gian khẩn trương thế nhưng không có khẩn trương đến nhất định phải làm cho phương bắc công nghiệp tập đoàn tới lũng đoạn tình cảnh vẫn có thời gian đi cân đối phát triển mà thiên diệu tập đoàn đối với có thể tiến vào cơ giáp nghiên cứu phát minh sản xuất và quân đội đại lượng mua sắm lĩnh vực rất có hứng thú đó là đương nhiên bán súng ống đ ạ n được tại bất luận cái gì thời đại cũng là một loại, đặc quyền. Thiên diệu tập đoàn cần loại này đặc quyền ý vị này bọn hắn từ cung cấp cơ giáp linh bộ kiện hướng cả cơ bước ra một bước trở thành chính cống chân chính buôn bán vũ khí anh hùng kỳ giáp tỷ võ đồng thời thôi sinh một vòng mới đối với cơ giáp thao tác kỹ thuật nghiên cứu và thảo luận cơ giáp sư trên giới đều mang một loại kỳ lạ c ù n g nhiệt cảm xúc khổ luyện đủ loại càng lai v i ệ t cao đoan kỹ thuật động tác chiến thuật ngoại giới nhìn giống như hết thệ đều bình tĩnh lại tất cả mọi người tại quan môn nghiêm túc làm việc nhưng mà liền tại đây loại kỳ gì yên t ĩ n h phía dưới một chút khác thường đồ vật đang không ngừng mưa d ạ y s á u